q bốn trăm năm mươi lăm thủ binh chương bốn trăm năm mươi lăm thủ binh chu công tử dẫn đầu cái này hai người cao thủ ta gặp qua là an thân vương phủ người không biết có thể hay không để thủ hạ của ngài lưu một người sống triệu khiêm tới cùng chu khởi nguyên lên tiếng c h à o sau đó chỉ vào hai cái tuyệt thế cao thủ nói hắn đi điều tra mối l ộ u thời điểm đi qua an thân vương phủ gặp qua mấy người cao thủ hai cái này tuyệt thế cao thủ chính là an thân vương hai cái tâm phúc thủ hạ hắn cảm thấy hẳn là lưu một người sống từ hai người bọn họ miệng bên trong cũng có thể hỏi ra tại sao phải chặn giết hắn nguyên nhân ra Chu Minh, mặt i n h m khác ba người ta cũng nhận biết ba người này là huyết lang các cao thủ là huyết lang các ba cái hộ pháp tuyệt đối không có sai khoảng thời gian này ta bị bọn hắn huyết lang các người truy sát cho nên điều tra bọn hắn huyết lang các phát hiện bọn hắn làm việc rất kiêu ngạo cùng những thứ khác tổ chức sát thủ không giống huyết lang các người không sợ bộc lộ ra đi bọn họ cao tầng là ai trên giang hồ truyền mừng náo bọn họ chân dung ta gặp qua t r ư ơ n g đạo tiên một mặt cửu hận chỉ vào mặt khác ba cái tuyệt thế cao thủ nói hắn tuyệt đối sẽ không quên nhà mình cửu hận coi như huyết lang các nhân hóa thành cho hắn đều nhận ra tại bị truy sát thời điểm hắn khẳng định phải tìm hiểu một chút mình định nhân cho nên dùng tiền điều tra một chút phát hiện huyết lang cấp thực lực thật q u á cường đại cường đại đến hắn chỉ có thể chạy trốn ồ cái này rất thú vị a thất hoàng tử c h ư minh cái này an thân vương phủ người vì cái gì cùng huyết lang các người sen lẫn trong cùng một chỗ hơn nữa nhìn đi lên giữa bọn hắn vậy mà một điểm ngăn cách đều không có thật giống như bản thân liền là cùng một bọn đúng chính là cùng một bọn chẳng lẽ huyết lang cấp cũng là an thân vương thế lực hay sao chu khởi nguyên trong mắt hơi hít cái này an thân vương có chút ý tứ loại thực lực này mà lại ẩn núp rất sâu à nếu không phải gặp được hắn đoán chừng thật đúng đạt được trương đạo thiên cùng thất hoàng tử đều sẽ chết bất chi bất giác tại lúc nói chuyện chu khởi nguyên liền cho kim một thủy hòa thổ truyền âm nói cho bọn hắn những này tuyệt thế cao thủ muốn lưu lại người sống cái này trong hoàng tộc bẩn thịu cũng không kỳ quái vì hoàng vị cái dạng gì âm như quỷ kế đều có thể xuất ra、ừ. chu công tử người tiểu nói này thật sự chính là như vậy à cái này huyết lang các khả năng thật là an thân vương thế lực triệu k i m nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau có chút suy nghĩ đúng vậy chính là như vậy không phải vậy huyết lang các người làm sao khả năng cùng an thân vương phủ người cùng một chỗ hành động hơn nữa còn tới giết h n cái hoàng tử này lấy huyết lang các trước kia hành vi đến xem bọn họ chỉ là trên giang hồ làm ác xưa nay không dám cùng triều đình đối nghịch nếu nói là an thân vương dùng tiền thuê kia tuyệt đối không có khả năng duy nhất một loại khả năng chính là huyết lang các nguyên bản là an thân vương khai sáng trương đạo tiên ở một bên có chút hưng phấn hắn không nghĩ tới chuyện lại có chuyện cơ huyết lang các vậy mà là an thân vương thế lực hơn nữa còn truy sát thất hoàng tử chờ một lát bắt lấy người đưa đến đế đô đi để hoàng đế biết này còn có an thân vương quả ngon để ăn sao kém nhất huyết lang các khẳng định sẽ bị triều đình n ổ tật gốc hắn thủ có thể báo thật là quá tốt rồi tại thu được chu khởi nguyên truyền âm về sau kim m ộ c thủy hỏa thổ động tác cũng nhanh chóng lên thanh phong bộ pháp vận dụng bọn hắn tựa như từng đợt như gió vây quanh mấy cái tuyệt thế cao thủ s ử x u ấ t từng cái chiêu thức để những cao thủ này luôn cuống tay chân chỉ chốc lát sau toàn bộ đều bị bọn hắn cho bắt được toàn bộ đều bị điểm đại huyệt để những người này võ công tạm thời đều không phát huy ra được tốt không tệ thất hoàng tử những người này toàn bộ đều bị bắt lại những người này liền đều giao cho thất hoàng tử ta liền không tham dự trong đó chu khởi nguyên nhìn thấy bị ấn xuống đến mấy cái tuyệt thế cao thủ hắn cũng không nghĩ tham gia chuyện này đối với mấy cái này hoàng thất ở giữa bẩn thiệu luôn luôn đều không、ngừa. mà lại tại đến kinh đô trên đường triệu khiêm cũng thông qua hàn giám sát cái này triệu khiêm rất có ý tưởng mà lại năng lực rất đủ đầy đủ làm hoàng đế triệu khiêm không chỉ có thể lực mạnh hơn nữa còn không có đem dân chúng làm sâu kiến giống nhau nhìn rất khó được một cái hoàng đế nếu là không thể đối con dân của mình đối xử như nhau vậy thì không phải là một cái tốt hoàng đế quốc gia bên trong người nhiều người có năng lực cũng rất nhiều không thể bởi vì những cái kia làm quan cùng quý tộc có một chút công lao liền có thể muốn làm gì thì làm không trái với luật pháp này hết t h ể cũng có thể làm cho bọn hắn đi làm một chút gần lợi ích cũng có thể để cho nhưng là chiếm lấy dân chúng lợi ích tổn thương ích lợi của quốc gia vậy liền không thể nhị một quốc gia bên trong dân chúng lợi ích bị tổn thương đó chính là ích lợi của quốc gia bị tổn thương bởi vì dân chúng ở quốc gia này bên trong không chiếm được chỗ tốt còn muốn bị người hại vậy bọn hắn đ ố i quốc gia này lòng cảm mến liền rất thấp tương ứng đối hoàng đế thái độ khẳng định liền rất tác liệt m n g hôn quân đều là việc nhỏ bị ước hiếp tạo phản chính là đại sự kỳ thật thường thường dân chúng khởi nghĩa thật là hoàng đế quá hồ đồ sao hắn nửa trước thân thật là vì công nhân xã tắc làm ra rất lớn cống hiến vì về sau công nhân làm xuống rất nhiều để người xưng tán chuyện nhưng tuổi già nói hắn hồ đồ hoang dâm vô độ đây cũng chỉ là trong lịch sử nói dân chúng có thể nhìn thấy hoàng đế đang làm gì sao không thể nào thấy được dân chúng chỗ cho rằng hôn quân là dân chúng thời gian không dễ chịu dân chúng không có cơm ăn không có phòng ở, ở. lúc này mới cho rằng hoàng đế là hôn quân người khác hơi vừa lắc lư liền cùng một chỗ tạo phản nhưng trên thực tế đâu hơn phân nửa khởi nghĩa nông dân truy cứu nguyên nhân trên thực tế cũng không phải là hoàng đế quá hồ đồ mà là hoàng đế phía dưới những quan viên kia quá tham lam quá vô sỉ sĩ tộc cũng quá tham lam bọn họ nghĩ hết tất cả biện pháp đi thu hết lợi ích nhưng là hoàng đế cũng không biết bọn hắn hành động có lẽ biết nhưng là bắt bọn hắn không có cách nào cho nên dân chúng không phải bị hoàng đế bức bách tạo phản mà là bị sĩ tộc bị làm quan bức cho phản còn có chính là bị một chút người có dã tâm lừa dối có lẽ những này người có dã tâm bên trong còn có một số sĩ tộc ở trong đó tựa như dương nhiễm g bị lật đổ về sau có thật nhiều muốn thiệt cuối cùng là lý thị phải g i a n sơn chính bọn họ trước kia chính là sĩ tộc muốn thiệt có thể đại biểu dân chúng sao kỳ thật trong lịch sử triều đại thay đổi cái bóng bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít sĩ tộc ở trong đó đưa đến mấu chốt tác dụng trừ minh triều bên ngoài khả năng không có cái nào triều đại thay đổi phía sau không có sĩ tộc bởi vì minh triều khi lấy được thiên hạ thời điểm triều nguyên đã tứ ngược thiên hạ rất nhiều năm thiên hạ sĩ tộc đã chết thì chết trốn thì trốn toàn bộ trung nguyên đã không có còn lại bao nhiêu sĩ tộc cho nên trên thực tế minh triều là dính tiện nghi cũng là bởi vì nguyên nhân này minh triều quan viên đều là bình dân xuất thân cho nên toàn bộ triều đại lộ ra rất khai phóng sẽ không giống những sĩ tộc đó giống nhau cứng nhắc như vậy Hắn sẽ đối người trong thiên hạ đều như thế,、sẽ、không người trong nói đối quan sẽ sẽ đối đều đối vậy i cái thái độ, đối dân chúng lại là một cái thái、độ. loại này bình đẳng đối đai thái độ, mới là một cái ê n dân chúng này bình đẳng hoàng hẳn là là là là một một một độ, độ, độ, có đế đồ v v ậ ta liền đa tạ chu công tử những người này vừa vặn cho ta hữu dụng ta liền không k h á c h khí triệu khiêm đầu tiên là tạ ơn chu khởi nguyên sau đó để chính hắn người đem những cao thủ này cho trói trói lại chuẩn bị trở về đế đô về sau lại đi khảo vấn uy một chương bốn trăm năm mươi sáu đế đô chương bốn trăm năm mươi sáu đế đô thất hoàng tử không cần phải nói tạ đã các ngươi hộ tống một đường đến kinh đô vậy ta tự nhiên có bảo hộ các ngươi sinh mệnh an toàn trách nhiệm chu khởi nguyên khoát tay áo nếu không phải hắn bây giờ muốn thống trị cái này lâm lợi tình đoán chừng hắn sẽ không ở nơi này dừng lại lâu như vậy chu công tử khiêm tốn triệu khiêm thấy thế đành phải nói một câu về sau không nói nữa nhìn xem xe ngựa vòng phòng ngự cách đó không xa kim một thủy hỏa thổ gia nhập về sau cuối cùng c h é m giết hắn không khỏi rất khiếp sợ triệu khiêm lúc trước không phải chưa thấy qua chu đại bọn hắn lúc kia võ công của bọn hắn không có lợi hại như vậy chẳng lẽ ban đầu là dấu r ố t rồi chu h u n h ngươi những này thủ hạ võ công con đường chưa thấy qua a không biết có thể hay không báo cho là môn nào phái nào võ công trương đạo tiên h có thể nói là một cái võ si mặc dù nói học thức của hắn cũng không tệ có thể trung quy là xuất từ võ lâm thế ra đối võ công chấp nhất không phải bàn cãi ha ha nào có cái gì môn phái không môn phái chỉ là gia truyền một chút công phu thô thiện mà thôi tên là thanh phong đ a o trong đó bao hàm tâm pháp đao pháp bộ pháp khinh công một chút gia truyền công phu mà thôi hiện tại ngược lại là nhập trương huynh mắt chu khởi nguyên hiếp mắt nhìn xem chu đại bọn hắn giết chóc tựa như không thèm để ý trả lời trương đạo tiên h đối cái gì trong trốn võ lâm hỏi thăm người khác võ công kiến kỵ hắn không có chút nào để ý chu h u n h qua k i ê m tốn nhìn chu đại bọn hắn sử dụng võ công đao pháp lăng lệ nhập gió mát thổi mặt để người khó lòng phòng bị bộ pháp như gió lơ lửng không cố định để người khó mà ứng đối võ công như vậy cũng không thô thiển à. trương đạo tiên là thật rất ao ước có thể học tập như vậy võ công chu đại bọn hắn mà lại cũng làm cho hắn rất khiếp sợ khiếp sợ chu khởi nguyên vậy mà lại đem như thế võ công cao thâm truyền thụ cho hạ nhân chu đại bọn hắn xem xét cũng chỉ là nô b u ộ c mà thôi như thế võ công cao thâm có thể truyền thụ cho nô b u ộ c đây là lớn bao nhiêu lòng tin mới có thể làm như vậy a trương h u n h tán dương sau một lát người cuối cùng cũng bị giết chết chết trở về bờ báo lao ra chặn giết người đã toàn bộ đ ế n tội chu đại tới lúc sau đã an bài những thứ khác h u y n h đệ đi xử lý những thi thể này những thi thể này cũng không thể bại lộ tại giã ngoại lần này cũng không phải là đào hố cho kỹ mà là chu khởi nguyên phân phối một loại hóa thi nước cái đồ chơi này là hắn học song trung y chín cấp về sau sử dụng một chút dược liệu phối trí mà thành chỉ cần một chút xíu liền có thể mời đẹp cường toan quả thực chính là đi ra ngoài bên ngoài giết người cướp của hủy thi diện tích thiết yếu lương phẩm ừ làm tốt đợi đến kinh đô đi quản ra nơi đó nhận lấy một chút bạc làm bàn thưởng chu khởi nguyên luôn luôn hào phóng thủ hạ của mình nha đương nhiên là phải có th đà tạ lao ra chu đại trên mặt vui vẻ cảm ơn hắn không phải vui vẻ khác không vì b ạ c mà là có thể được đến chính mình lao ra tán thưởng đó chính là bọn họ vinh hạnh lớn nhất chỉ cần lao ra tán dương một câu này so cái gì đều tốt hơn tốt rồi thu thập xong lập tức lên đường đi ta cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu chu khởi nguyên một chút đều không muốn tại cái này chết qua người nhiều chỗ đ ợ i dù sao tiểu diên thế nhưng là đang có mang mà lại mặc dù hắn dùng trận pháp ngăn cách thân thanh nhưng ai biết nàng lúc nào tỉnh vẫn là tranh thủ thời gian đến đế đô cho thỏa đáng vâng lao ra chu đại đáp ứng sau đó trước tiên đem trên người mình một thân nhuốm máu quần áo cởi xuống nhét vào xử lý thi thể địa phương cùng nhau dùng hóa thi nước cho tan đi thất hoàng tử trương minh mời về xe ngựa đi chúng ta lập tức xuất phát không đến kinh đô không dừng lại để tránh đêm dài lắm l ộ chu khởi nguyên cũng không dự định trên đường nghỉ ngơi hôm nay nhất định phải đi vào trong kinh đô Tốt, vậy chúng ta liền trở về xe ngựa triệu khiêm cùng trương đạo tiên h đều đáp ứng sau đó hướng phía xe ngựa của mình trở về nói đến cái này hơn nửa tháng bọn hắn đều một đường đồng hành quan hệ bên trên đạt được một chút cải thiện lẫn nhau ở giữa cũng tính được là là bạn bè đặc biệt là triệu khiêm cùng trương đạo thiên đã là không có gì giấu nhau bạn bè trương đạo thiên cũng quyết định đầu nhập triệu khiêm cái này thất hoàng tử hắn cảm thấy nếu chính mình muốn thi lấy công danh này dù sao thế nào chính là muốn tại triều đình làm quan vậy còn không như đầu nhập cùng chính mình quan hệ tốt thất hoàng tử triệu khiêm đâu Nô.、No. tại xe ngựa đội xe khoảng cách kinh đô còn có năm dặm thời điểm trần tử diên từ xe ngựa trên giường ngồi dậy vươn người một cái cái này ngủ một giấc thật thoải mái khởi nguyên còn chưa tới kinh đô sao trần tử d i ê n ra trong xe ngựa phòng ngủ về sau nhìn thấy chu khởi nguyên đang ngồi ở bên b à n trà bên trên uống trà ăn điểm tâm nàng cũng ngồi quá khứ cầm lấy cùng một chỗ bánh quế bắt đầu ăn một bên ăn một bên hỏi thăm tiểu diên còn có năm dặm liền đến đây là canh gà chuyên môn cho ngươi hầm uống trước một chút chờ một lát đi vào kinh đô về sau dẫn ngươi đi nhấm nháp hàn dương đế quốc đế đô mỹ thực chu khởi nguyên trả lời trước một tiếng sau đó từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bát canh gà đặt ở tiểu diên trước mặt năm dặm nói xa thì không xa rất nhanh sau mười lăm phút xe ngựa đội xe liền đến kinh đô cửa thành đến kinh đô cửa thành về sau chu khởi nguyên còn mở ra trên xe ngựa cửa sổ nhìn một chút tình huống bên ngoài cái này cửa sổ ở bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài bên ngoài là không nhìn thấy bên trong là ngụy trang thành vật liệu gỗ một loại đặc thù pha lê cũng không phải loại kia có thể soi sáng ra ảnh hình người tấm gương pha lê cái này hàn dương đế quốc kinh đô rất lớn phong nguyệt thành cùng lâm tiên thành liền đã đủ đại nhưng cùng cái này kinh đô hàn dương thành so ra muốn nhỏ nhiều chính là tường thành này cũng có thể thấy được đến cái này kinh đô tường thành ít nhất cũng có hơn trăm mét cao so phong nguyệt thành tường thành muốn cao gấp mấy lần kỳ thật hàn dương thành thật đúng rất lớn này diện tích ít nhất cũng là phong nguyện thành mười lần đi lên chỉ là hoàng cung chiếm cứ địa phương liền có một cái phong nguyện thành lớn như vậy mà lại hàn dương thành diện tích còn không bao hàm hoàng cung ở bên trong đâu dù sao hoàng cung là nội thành hàn dương thành là bao quanh hoàng cung kiến tạo hoàng cung là tại nhất trung tâm cùng thành chỉ giống nhau hoàng cung cũng có bốn phương tám hướng m ô n chu công tử ta còn muốn hồi cung đi phục chức liền không cùng các ngươi cùng một chỗ ngày sau có r ả n h còn hy vọng chu công tử có thể đến p h ụ đệ của ta một suỵt t i ế n kinh đô về sau triệu khiêm liền đến kêu lên chu khởi nguyên hắn lần này thế nhưng là cựu tử nhất sinh nhưng cuối cùng là trở lại kinh đô bất quá chờ đợi hắn cũng không phải cái gì ngợi khen tại hắn rời đi kinh đô những ngày này kinh đô đối thủ nhưng không có quyền hắn thời khắc đều tại bôi đen hắn lần này tiến cung chỉ sợ không thiếu được muốn giải thích một chút nguyên do thất hoàng tử có chuyện một mực đi chính là ta chỗ này còn muốn a n bài chuyện của nhà mình có rảnh rỗi thời điểm tự nhiên sẽ tiến đến thất hoàng tử phủ đệ viếng thăm một hai chu khởi nguyên mỉm cười mỗi người đều có vị trí của mình triệu khiêm lúc này cáo tử cũng không kỳ quái Tốt, vậy liền nói định chu công tử đa tạ một đường hộ tống triệu khiêm có chút thi lễ về sau lên xe ngựa chu hình tiểu đệ cũng cáo tử người ân tỉnh về sau nhất định báo đáp t r ư ơ n g đạo thiên chấp tay hắn cũng phải đi theo triệu khiêm đi dù sao hắn đến kinh đô cũng là bởi vì sinh mệnh nhận uy hiếp mà lại hắn còn muốn báo thù rửa hận triệu khiêm cái này đ u ổ i ở đây hắn sao có thể không ô n đâu q một chương bốn trăm năm mươi bảy hàn dương đế quốc hoàng đế bệnh tình nguy kịch chương bốn trăm năm mươi bảy hàn dương đế quốc hoàng đế bệnh tình nguy kịch chu h i n h cáo tử ân cứu mạng của ngài tiểu đệ ghi nhớ trong lòng vĩnh viễn không dám quên về sau nhất định báo đáp ân tình của ngài trương đạo thiên chấp tay xoay người thi lễ nói dứt lời về sau trực tiếp nhảy lên triệu k i ê m ở chỗ đó xe ngựa làm được sa phu bên cạnh Tốt, q u â chu khởi i nguyên nhìn xem tiếng kinh đô về sau liền trở nên lo lắng triệu khiêm hắn có chút nghi ngờ tại đầu góc chi bên trong dạo qua một vòng ý nghĩ này bất quá quay đầu về sau cũng cho bỏ xuống hiện tại cái này thất hoàng tử đã bị hắn dùng không thần thuật cho khống chế nhưng cũng giới hạn thất hoàng tử hiện tại không thần thuật muốn thăng cấp cần điểm danh vọng nhiều lắm hắn danh lệch muốn dùng ít đi chút phúc công công phụ hoàng thế nào rồi triệu k i ê m lo lắng nhìn xem ngoài xe ngựa mặt đường đi hỏi thăm về trong xe ngựa lao thái giám hồi thứ bảy hoàng tử hoàng thượng bệnh nặng các thái y ngay tại cực lực trần trị chắc hẳn lấy các thái y năng lực hoàng thượng khẳng định là các nhân thiên tướng sẽ không có chuyện gì phúc công công châm chức một phen về sau mới trả lời lên chuyện này khó trả lời à chẳng lẽ nói hoàng thượng không có cứu vậy hắn có còn muốn hay không sống rồi ta biết tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ hồi cung triệu k i ê m trên mặt thần sắt trang nghiêm sau đó để đánh xe ngựa người nhanh lên tăng tốc chiếc xe ngựa này là chu khởi nguyên đưa cho hắn ngồi rất dễ chịu coi như tốc c như một độ mau lúc ấy triệu khiêm xuất cung đến làm việc thời điểm hoàng đế còn rất tốt rất tinh thần hắn có chút không nghĩ ra là chuyện gì xảy ra về phần tại sao không c ư ớ i ngựa nhanh chóng gấp trở về triệu khiêm không dám làm như thế trên đường đụng phải nhiều như vậy chặn giết hắn người hắn làm sao dám mang theo như thế chọn người liền hướng kinh đô gấp trở về đâu như thế là đang tìm cái chết triệu khiêm còn không bằng đi theo chu khởi nguyên bọn hắn đi như vậy mặc dù phương diện tốc độ là chậm một chút nhưng tối thiểu nhất sinh mệnh an toàn có bảo hộ cho nên triệu khiêm mới có thể đi theo chu khởi nguyên bọn hắn một đường c h ậ m chập đến kinh đô cũng còn tốt hắn làm ra quyết định như vậy không phải vậy đoán chừng đều sớm bị an thân vương phái tới chặn giết người cho giết người diệt khẩu hủy diện tích rất nhanh triệu k i ê m liền đến trong hoàng cung bước nhanh hướng phía hoàng đế tẩm cung đi tới thất đệ người trở về thất ca lao thất, thất hoàng tử thất đệ trở về liền、tốt. nhanh đi nhìn một chút phụ hoàng cũng chỉ có n g ư ờ i một cái trở về trễ như vậy hoàng đế bên ngoài tầm cung mặt hiện tại vây đầy tôn thất tử đệ còn có từng cái hoàng thất dòng họ hoàng đế phi tử toàn bộ đều ở nơi này trên cơ bản những ngày này đã là trạng thái bình thường hoàng đế không biết lúc nào liền sẽ băng hà bọn họ những người này đều là tới nghe di ngôn hoàng vị không có truyền t h ừ a cho dù có thái tử cái k i a cũng có biến cho nên bởi vì hoàng đế còn không có băng hà cho nên những người này hơn phân nửa đều là đến chờ hoàng đế chuẩn bị gặp qua các vị trưởng bối triệu k i ê m đầu tiên là cùng những cái tia phi tử còn có tôn thất các đại nhân lên tiếng trào triều đình quan viên hắn ngược lại chỉ là hơi khẽ gật đầu một cái dù sao quan viên cũng không phải t r ư ở n g bối của hắn không cần có quá nhiều tôn kính các vị huynh đệ vậy ta trước hết vào xem phụ hoàng lưu tại hoàng đế bên ngoài tẩm cung mặt những người này đều không có cái gì quyền lợi triệu khiêm đi vào hắn phụ hoàng tẩm cung về sau liền thấy từ thái tử mai cho đến mười hoàng tử đều ở nơi này thất ca ngươi trở về thất ca thất đệ trở về liền tốt đại ca nhị ca tam ca thư ca ngũ ca thất đệ ta trở về phụ hoàng thế nào còn tốt chứ triệu h i ê m nhìn thấy chín người trẻ tuổi về sau đại ca người chào n yên tâm tốt rồi phụ hoàng khẳng định sẽ không có chuyện gì phụ hoàng chính là thiết tử tự có thượng thiên phù hộ rất nhanh liền sẽ khôi phục khỏe mạnh triệu khiêm lời này đoán chừng ngay cả chính hắn đều không tin lão thiên gia có thể phù hộ này còn biết người chết sao căn bản liền không khả năng chỉ bất quá lúc này làm sao bây giờ đâu chỉ có thể nói một ít lời tới dỗ dành người khác đồng thời cũng an ủi một chút chính mình thôi chỉ hy vọng như thế triệu cần dân nhẹ gật đầu trên mặt lộ ra một k i a ý mừng bộ dáng bất quá hoàng tử khác toàn bộ đều là lòng có quỳ thai bọn họ đều ở trong lòng âm thầm lầm bầm m ộ t câu đại ca chỉ sợ không phải hy vọng phụ hoàng khỏi hẳn bọn họ những hoàng tử này bên trong nhất không hy vọng phụ hoàng tỉnh lại người chỉ sợ sẽ là thái tử hoàng đế băng hà coi như không có chuyện vị thái tử cũng là có thể lập tức đăng cơ làm đến hoàng vị nhưng là hoàng đế băng hà trước đó cũng là có thể thay đổi đăng cơ nhân tuyển tăng thêm gần nhất bọn hắn thế nhưng là biết mình phụ hoàng rất tức giận người đại ca này mặc dù bọn hắn không biết là vì nguyên nhân gì nhưng bọn hắn ngao n g o e muốn động muốn kiếm thoáng dây rủa hoàng vị ý nghĩ lại xông ra nhi thần gặp qua mẫu phi mẫu phi a khang triệu khiêm cùng chính mình những h u y n h đệ này bắt chuyện qua về sau liền đi tới m â u thân mình chân phi trước mặt thi cái lễ về phần tại sao muốn trước cùng những hoàng tử kia chào hỏi cũng là bởi vì trong đó kẹp lấy thái tử thái tử địa vị tại hàn dương đế quốc chỉ ở hoàng đế hoàng hậu phía dưới những thứ khác phi tử đều không có thái tử địa vị cao cho nên triệu khiêm chỉ có thể trước cùng những minh đệ này lá mặt lá trái một phen sau đó mới đến cùng mẫu thân mình chào hỏi ừ khiêm nhi trở về liền tốt nhanh đi gặp qua hoàng hậu nương nương nhìn xem ngươi phụ hoàng đi thôi chân phi một thanh đỡ lấy chính mình đứa con trai này nàng trong mắt mang theo một tia yêu thương trong c u n g hết thể thân tình đều rất đạm bạc nhưng nàng vẫn là rất bảo bồi chính mình đứa con trai này nhi thần triệu khiêm gặp qua mẫu hậu mẫu hậu cắt tường l khang triệu khiêm trực tiếp tại rèm bên ngoài đối bên trong hoàng hậu nương nương thi lễ là thất hoàng tử a không cần đa lễ trở về liền tiến tới nhìn người một chút phụ hoàng đi hoàng hậu nương nương trần phi tuyết trong giọng nói ngậm lấy nhàn nhạt yêu thương không biết vì cái gì còn có một cô rất quái lạ n g ư ỡ khí vâng mẫu hậu triệu khi mặc dù cảm giác được hôm nay hoàng hậu nương nương có chút kỳ quái nhưng hắn hiện tại cũng không dám hỏi nhiều nơi này là địa phương nào có thể dung không được hắn suy nghĩ nhiều nếu là chính mình lộ ra nhược điểm gì khẳng định sẽ bị đằng sau đằng minh đệ này bắt lại Quy mua một chương 458, tại bất chương đế đô triệu k i ê m nói lập tức quỳ gối bên giường trong ánh mắt hoàn toàn lung lùng nước mắt c u ầ n c u ộ n nhưng hắn quả thực là đem nước mắt cho nén trở về không nói nên lời lúc trước rời đi kinh đô thời điểm phụ hoàng vẫn là h ả o h ả o này làm sao đột nhiên như vậy liền thành như vậy rồi d ư ơ n g ngự y yể không biết phụ hoàng ta đến tột u cùng là bệnh gì các ngươi có thể hay không trị liệu triệu k i ê m nhìn qua hoàng đế triệu tông về sau đứng dậy hỏi thăm về ở một bên chờ lấy d ư ơ n g ngự y yể thất hoàng tử cái này t h ầ n cũng không biết như thế nào đi nói hiện tại thái y yể viện ngự y cùng các thái y toàn bộ đều đang nghiên cứu b ệ hạ bệnh nhưng là cụ thể kết quả còn chưa có đi ra hiện tại chỉ có thể duy trì bệ hạ tình huống d ư ơ n g ngựa y trên mặt rất khó coi hắn không biết nói thế nào chỉ có thể nói mập mờ một chút không nói có thể chữa trị cũng không nói trị liệu không được cái này thái y địa viện ngựa y cùng thái y đều là cái này đức hạnh tốt rồi bùn hoàng tự biết ngươi không cần phải nói triệu khiêm khoát tay áo để hắn đừng nói hắn hiện tại cái gì đều không muốn nghe đám giác rời này không có một cái tài giỏi bệnh đều nhìn không tốt muốn thái y địa viện làm gì dùng mẫu hậu nhi thần cáo lui triệu k i ê m sau khi suy nghĩ một chút hiện tại phụ hoàng không có tỉnh lại hắn bị an thân vương phái người chặn giết mối lậu còn có tự mình rèn đúc binh khí những chuyện này cũng không biết hồi báo cho ai hiện tại hắn trừ phụ hoàng bên ngoài ai cũng không dám tin tưởng triều đình này thế cục lập tức liền trở nên quỷ dị để hắn có chút bất an ừng thất hoàng từ trước hết lui ra đi hoàng hậu nhàn nhạt đáp ứng để triệu k i ê m lui ra triệu k i ê m lui ra ngoài về sau hắn trong lòng đang nghĩ lấy muốn tìm một cái tốt lang chung đến đây cho phụ hoàng xem bệnh tuyệt đối không thể như thế m a xuống thời gian kéo càng lâu phụ hoàng bệnh liền càng nghiêm trọng hơn h ắ n không biết những người khác là thế nào nghĩ nhưng là mình tuyệt đối không cho phép phụ hoàng có sinh mệnh an toàn không đề cập tới triệu khiêm bốn phía nghe ngóng dân gian tần y r ỉ chu khởi nguyên bọn hắn sau khi vào thành trước hết tìm được một cái khách sạn ở lại sau đó lại để cho quản gia vương giáp tiến đến mua một chỗ tòa nhà kinh đô rất lớn muốn mua một chỗ tòa nhà vẫn là rất dễ dàng rất nhanh vương giáp liền liên hệ đến một cái muốn bán tòa nhà một cái quan viên cái này quan viên muốn đi nơi khác nhậm trước cho nên tại kinh đô tòa nhà muốn bán đi dù sao đi nơi khác nhậm t r ư c còn không biết lúc nào mới có thể trở về đến kinh đô đã như vậy còn không bằng bán đi tốt cái này quan viên tòa nhà là một cái bốn tiến đại t r ạ c viện mỗi một t i ế n đều có hơn mười gian phòng cái này còn không có tính đến phòng bếp nhà sĩ loại hình địa phương bất quá trào giá cũng rất đắt bởi vì hiện tại là thời kỳ hòa bình cho nên giá cả rất đắt đỏ muốn một vạn lượng vàng đổi thành bạc vậy coi như là hơn mười vạn hai hoàn toàn chính xác rất đắt đỏ hơn mười vạn lượng bạc cầm đi mua ruộng đồng một mẫu đất cũng chỉ cần một lượng bạc mà thôi đương nhiên cũng là muốn nhìn địa phương tỉ như nói phong nguyệt thành bên kia lâm tiên thành bên ngoài ruộng đồng đều rất rẻ một trăm mẫu cũng liền giá trị năm trăm lượng bạc cái này kinh đô tòa nhà lớn một t i ế n vậy mà liền muốn hơn mười vạn lúc trước chu khởi nguyên tại phong nguyệt thành mua tòa nhà Cái kia cũng không không kia giá giá vương giáp nói đến giá cả thời điểm có chút thấp hỏng giá tiền này thực tế là quá đắt một chút mặc dù nhân viên thu chi bên trong còn có hơn một triệu lượt vàng nhưng một cái tòa nhà mà thôi liền tốn hao lớn như vậy có phải là quá xa xỉ một chút mặc dù vương giáp trước kia cũng là đại quan còn ra nhưng là hắn trước kia không tiếp xúc qua nhiều bạc như vậy mua bán chỉ là quản lý trong phủ một chút việc vật vách mà thôi chu ũ n g k ô n g tệ lắm. c h khởi nguyên nhẹ gật đầu, sau đó còn nói thêm, vương, giáp, nơi này chính thêm, gật giáp, đầu, đó sau luôn à đế đô, phong n g y ệ t thành khẳng định h k g cùng nơi này、so、sánh với, giá cũng thường, thể đắt một chút sánh bình cả nơi này với, so luôn ú c có nào thể rời đi q a Chu khởi nguyên u l luôn đều không hy vọng kéo dài thời gian muốn làm chuyện gì lập tức phải thời gian kéo lâu ngược lại sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề lao ra đối phương nói chúng ta muốn mua liền mau chóng trả nợ bạc sau đó đi quan phủ chuyển nhượng sang tên kế nhà bọn họ đồ vật đã đều dọn đi chỉ có mấy người trong này trông coi phòng ở mà thôi mua xuống về sau lúc nào mang vào đều có thể vương giáp biết mình vị này lao ra không quan tâm tiền tài cho nên cũng không nhiều lời trực tiếp đem hắn biết đến tin tức nói ra tốt ta biết như vậy vương giáp người đi trước đem tòa nhà mua cho ta xuống tới ta đằng sau sẽ an bài người đi qua đem tòa nhà tu c h ỉ n h một chút tạm thời vẫn là ở trong khách sạn chu khởi nguyên có thể không có tính toán cứ như vậy mang vào phong nguyệt thành bên trong tòa nhà hắn đều tu c h ỉ n h qua chính mình ở dễ chịu à. cổ đại phòng ở có thể không có cái gì phòng vệ sinh thống nhất đều là nhà xí hoặc là liền dùng cái bô chu khởi nguyên trước kia ở địa cầu thời điểm ngược lại là sử dụng qua nhà xí cũng chính là ngồi cầu mà lại a o phân ngay tại phía sau cái mông là kiểu mở rộng quả thực là không dễ ngửi nông thôn cơ bản đều là như thế coi như về sau phòng vệ sinh p h ụ cập về sau rất nhiều nông thôn ý nguyên vẫn là không thay đổi mà cái bô chu khởi nguyên có thể nói là kính sợ tránh xa cái này nếu là thả trong phòng cả phòng đều muốn bị hung tối h cho dù có hơn hương vậy cũng không được mà lại có tinh trần tại trang trí một chút phòng ở mà thôi rất đơn giản hiện tại tinh trần đã nghiên cứu ra mô p h ò n g chân thật làn da người máy hoàn toàn có thể chứa bên trên mô phỏng chân thật làn a như vậy lập tức liền biến thành một cái cùng chân nhân không sai biệt lắm mô phỏng chân thật người máy như vậy mô phỏng chân thật người máy rất tân tiến thân thể có thể bắt chức nhân thể nhiệt độ hơn nữa còn có thể bắt chức nhân thể nhiệt tim cho dù là thủy làm tinh bên trên đ ề u tra không ra cái này là người máy cho nên hiện tại chu khởi nguyên trong không gian giới chỉ liền chứa tiểu mới mô phỏng chân thật người máy một trăm cái là có m u ố n chứa tu tòa nhà một trăm người xoa xoa có thừa những người máy này làm những này sống rất nhẹ nhàng bọn nó cơ bản cái gì cũng biết hoàn toàn không cần dạy bảo tinh trần trực tiếp liền đem tư liệu cho đưa vào những người máy này bên trong chị đi vâng lao ra lao nô biết cái này liền đi thực hiện vương giáp đáp ứng một tiếng về sau liền vội vã mang theo mấy người ra khách sạn hơn nữa còn mang theo ngân phiếu mang lên chu kim chu mục chu lửa vương giáp cũng là sợ có người đem ngân phiếu cho trộm đi hoặc là cướp đi như vậy trở về cũng không có biện pháp giao nộp nhìn thấy vương giáp đi về sau chu khởi nguyên đứng dậy đến giữa bên trong trần tử diên chính trong phòng trên giường nửa nằm nhìn trên mạng một vài thứ đặc biệt là rực rỡ vinh quang ti n mới hiện tại trên mạng một năm lớn dù sao cũng là đệ nhất khoản ý thức kết nối game giả l ợ p mà lại lập tức sẽ cuối năm. Quý công ty game muốn tại cuối năm tổ chức giới thứ nhất rực rỡ vinh quang giải thi đấu tiền thưởng phong phú trước hạng mười đều có ban thưởng hơn nữa còn chia làm một mình t h ư ơ n g bốn trăm năm mươi chín đế đô t ờ n phòng chương bốn trăm năm mươi chín đế đô tân phòng chương bốn trăm năm mươi chín đế đô tân phòng chu khởi nguyên nhìn xem trong phòng hình chiếu ba d mỉm cười mặc dù bọn hắn hiện tại là tại lâm lợi tinh cũng là có mạng lưới atlantis kỹ thuật có thể vượt không ở giữa thông tin trần tử diên hiện tại sử dụng chính là xanh đậm hộ hoạn bên trên hình chiếu ba d cho nên có thể liên tiếp đến thủy lam tinh mạng lưới chỉ cần có tinh môn địa phương mà lại bị chu khởi nguyên kích hoạt về sau cầm tới quyền h ạ liền có thể khiến cái này tinh môn liên tiếp mạng lưới cái gì không nên quá đơn giản t i ế u diên muốn đừng đi ra ngoài dạo chơi cái này hàn dương thành đây chính là đế đô đi ra xem một chút cùng công nhân quốc kinh thành so nhìn xem cái nào càng thêm phồn hoa một chút những ngày này một mực tại đi đường mặc dù trên đường cũng nhìn rất nhiều phong cảnh cũng đi ngang qua một chút thành thị nhưng kỳ thật không có làm sao hảo hảo chơi b ù a đồng thời trần tử diên mang thai về sau có chút lười biếng có đôi khi t h è m ngủ những tình huống này kỳ thật đều là đứa bé hấp thu nàng linh khí nguyên nhân linh khí bổ sung trở về liền không có vấn đề chu khởi nguyên cũng là cho tiểu diên kiểm tra qua đề nghị ra ngoài dạo phố chu khởi nguyên cũng là sợ đem tiểu diên cho nín hỏng nhiều ngày như vậy đại đa số thời gian đều ở trên xe ngựa vẫn là không m u ố n đi đường nhiều ngày như vậy hơi mệt ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi nghỉ ngơi tốt chúng ta hôm nào ra ngoài đi dạo cũng không phải không có thời gian trần tử diên lắc đầu nàng mới không muốn ra ngoài đâu cổ đại thành trì cũng liền như thế chẳng lẽ còn có cái gì khác biệt sao những ngày này đi ngang qua quá nhiều thành trì mặc dù có một vài thứ không giống t h như nói ăn đồ vật mỗi một chỗ đều có đặc sản thế nhưng là hương vị thật tình không ra thế nào còn không có thủy làm tinh bên trên biến dị đồ ăn ăn ngon đến nỗi chơi khu k h cổ đại có thể có cái gì chơi đi săn c ư ớ i ngựa uống hoa t i ể u ngâm thi tắt đối những vật này không phải vận động dữ dội chính là nữ nhân chơi không được còn có đồ vật gì đáng giá nàng đi chơi bất quá mỗi lần đi ngang qua thành trì thời điểm trần tử diên ngược lại là mua thật nhiều đủ loại kiểu dáng đồ trang sức còn có nơi này đặc biệt quần áo toàn bộ đều là tơ lụa thủ công tê h hoa làm công kia là nhất lưu không thể nói so thủy lam tinh bên trên thủ công tê h hoa quần áo đều muốn tinh xảo đây là trên thị trường lưu thông chớ đừng nói chi là những cái kia chuyên cung cấp trang phục quý tộc một chút theo công xưởng tòa nhà đã xem trọng ta để vương giáp đi trả tiền bất quá còn muốn trang trí một chút chờ chuẩn bị cho tốt chúng ta liền rời đi qua khởi nguyên ngươi nhìn xem xử lý a ta đi theo ngươi đi được a đến ta xem một chút bảo bảo hôm nay lớn lên hay chưa nào có nhanh như vậy lớn lên n h a cái này còn một tháng không đến chỉ sợ vẫn là phôi thai mà thôi ừ n là phôi thai bất quá đã so trước mấy ngày đại một chút tiếp qua hai tháng liền có thể nhìn thấy bộ dáng lão công trong bụng ta thật sự có hai đứa bé sao đúng là xong bảo thai nếu không ngươi linh khí chắc chắn sẽ không bị hấp thu nhanh như vậy đúng vậy những ngày này theo trần tử diên trong bụng phối thai càng lúc càng lớn về sau chu khởi nguyên cũng phát hiện một cái tình huống thì ra tiểu diên mang không phải một đứa bé mà là một đôi song bào thai đến nỗi là song long song phượng vẫn là long phượng thai hiện tại đứa bé còn không có thành hình cho nên tạm thời còn không biết ngày thứ hai chu khởi nguyên sáng sớm liền đi ra ngoài thả ra một trăm cái mô p h ò n g sinh vật người máy sau đó lại dẫn cái này một trăm cái mô p h ò n g sinh vật người máy về khách sạn vương giáp ngươi mang theo bọn hắn đi mua hạ trong trạch tử bọn họ sẽ đem tòa nhà xây xong dẫn đi cũng không cần quản bọn họ, vật liệu cái gì bọn họ đều sẽ giải quyết vâng lao ra lao nô biết được vương giáp nhẹ gật đầu sau đó mang theo những ngày mô phỏng sinh vật người máy ra khách sạn mặc dù hắn không biết những người này là lao ra từ cái kia tìm đến nhưng khẳng định là chính mình lao ra người không sai nhìn k i a từng cái lạnh lùng sắc mặt làm không tốt là lao ra trong gia tộc tử sĩ cái gì trên đường vương giáp hỏi thăm một chút những n à y mô phỏng sinh vật người máy tên quả nhiên như hắn sở liệu những người này từ chu một đến chu một trăm vậy mà dùng số lượng thay thế tên vậy liền khẳng định là tử sĩ vương giáp thật đúng là h i ể u lầm rất triệt đề chu khởi nguyên cũng là vì phòng ngừa những người máy này bại lộ cho nên tùy tiện lấy một cái danh hiệu mà thôi người máy làm việc là rất nhanh chỉ bất quá một ngày ngắn ngủi tòa nhà liền trùng tu xong bởi vì dùng vật liệu đều là thuần thiên nhiên cho nên cũng là không cần thông g i lập tức liền có thể dọn vào ở h ạ không tệ không tệ cái này trang trí rất không tệ chu khởi nguyên dắt trần tử diên đi vào mua lại trong trạch tử bốn phía bắt đầu đi dạo có lâm viên có cầu nhỏ còn có chất gỗ hành lang càng có trong phòng suối nước nóng không sai sơn nếu là hưởng tuần trăng mật đương nhiên là muốn làm sao dễ chịu làm sao tới coi như tại cổ đại cái kia cũng muốn hưởng thụ được đồ tốt nhất mới được không phải vậy có năng lực còn qua không lên ngày tốt lành vậy liền thật sự là ngu đần khởi nguyên cái này nơi ở mới rất tốt lắm trần tử diên đi theo bốn phía tham quan một chút phát hiện cái này trang trí rất không tệ mà lại cho dù là trong phòng bếp cũng là có lưu động một nước hơn nữa còn có một chỗ a o nhỏ tại tiếp nước chạy còn có cống thoát nước nhìn qua rất không tệ người thích liền tốt chu khởi nguyên mỉm cười giáp tiểu diên keo kiệt ấp lao ra thất hoàng tử tới chơi còn mang đến một chút lễ vật hiện tại chính trong phòng khách Vương Giáp trần ừ phía t ư ớ c s tử m tìm xem đi qua, tìm được đang Khởi hai. qua, Chu Nguyên ao hoa sen chu khởi nguyên vợ chồng hai. Ồ, Thất t chồng sen Hoàng vợ đi đi. diên nghe được về sau để hắn tiến đến tiếp đại khắc h nhân nay tiểu diên ta đi trước nhìn xem cái này thất hoàng tử tới làm gì chu khởi nguyên nhẹ gật đầu sau đó hướng phía một bên trở lấy mai lan t r ú c cúc mấy cái thị nữ nói các ngươi cố gắng chiếu cố phu nhân vâng lao ra mai lan t r ú c cúc tứ nữ vội vàng đáp ứng thất hoàng tử tới chơi chu mô không có từ xa tiếp đón thứ tội a chu khởi nguyên đi đến phòng khách nhìn thấy triệu khiêm về sau liền ôm quyền nói chu công tử nơi nào quá k h á c h khí nghe nói chu công tử tại kinh đô mua xuống một chỗ tòa nhà cho nên ta chuyên tới để chúc mừng thăng quan nhà mới hy vọng không có đường đột triệu khiêm mỉm cười hắn lần này đến mặc dù không phải chủ yếu tới chúc mừng nhưng cũng là trong đó một kiện chuyện đi hắn còn có chuyện khác yêu cầu chu khởi nguyên q u y một chương bốn trăm sáu mươi thỉnh cầu chữa bệnh chương bốn trăm sáu mươi thỉnh cầu chữa bệnh chỉ sợ thất hoàng tử này đến không riêng gì vì chúc mừng chu mỗi thang quán a ngài có việc một mực nói chính là có thể trợ giúp thất hoàng tử vậy ta chắc chắn sẽ không tự tuyệt chu khởi nguyên gặp một lần triệu khiêm liền biết tiểu tử này khẳng định không chỉ là đến chúc mừng từ thần thái của hắn còn có tinh thần ba động chu khởi nguyên liền cảm giác được triệu khiêm có tâm sự mà lại đoán chừng còn có cầu ở chính mình cái này ai chu công tử có chỗ không biết ta sở di gấp gáp như vậy chạy về kinh đô đều là bởi vì phụ hoàng ta bệnh nặng cho nên mới một đường lo lắng để các ngươi đi đường trong hoàng cung những cái kia các ngựa y toàn bộ đều là phế vận ngay cả bệnh đều trị không hết phụ hoàng đến bây giờ còn không tỉnh lại nữa chu công tử trên đường thời điểm nhìn thấy ngươi cho chu phu nhân bắt mạch khẳng định y thuật rất không tệ a không biết ngươi có thể hay không tiến cung cho ta phụ hoàng trần trị một phen nói triệu khiêm đôi mắt lộ ra khát vọng thần sắc h ắ n thật là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng về kinh đô hai ngày này thế nhưng là mỗi ngày đều tại dân gian tìm những cái kia nghe đồn thần y thế nhưng là không biết chuyện gì xảy ra chính là cha không ra phụ hoàng đến tột cùng là bệnh gì、Ồ. bệ hạ bị bệnh rồi ngự y còn chưa t r a ra là bệnh gì nhân thất hoàng tử tha thứ ta nói thẳng thái y h ề viện nhiều như vậy ngự y đều không có cách ta cái này giã lộ ý thuật ngươi làm sao liền cho rằng ta có biện pháp trị liệu đâu chu khởi nguyên trong lòng khéo động vốn là dự định ủng hộ cái này thất hoàng tử chậm rãi cầm x u ố n g hoàng vị mặc dù thời gian dài một chút nhưng so sánh cưỡng ép khống chế muốn ổn định một chút mà lại hắn cũng không có ý định tại lâm lợi tinh đợi quá lâu dù sao cũng là mang tiểu diên ra hưởng tuần trăng mật cũng không phải cố ý đến chính phủ chu công tử ngươi khẳng định là có biện pháp chữa trị còn mời chu công tử viện thủ một、lần. triệu k i ê m nghe xong chu khởi nguyên ngữ khí liền biết mình không có tìm được người hắn khẳng định là có biện pháp chu khởi nguyên ngữ khí rất lạnh nhạt mà lại toàn vẹn không có đem ngựa y coi ra gì cái này đại biểu cho tuyệt đối tự tin triệu k i ê m làm sao có thể không phát hiện ra được đâu â thất hoàng tử cái này không thấy được bệ hạ ta cũng không dám đánh được chuyện ta có thể đáp ứng nhưng là bệnh này có thể hay không chữa khỏi ta không dám hứa chắc không biết còn có cần hay không ta đi cấp bệ hạ xe m bệnh chu khởi nguyên cũng là chứa k i ê m tốn bộ dáng nói một câu đa tạ chu công tử ngày mai ngươi nhìn ngày mai được chứ ngày mai ta phái người đến đây tiếp công tử vào cùng cho ta phụ hoàng xem bệnh hôm nay công tử phụ thượng vừa mới dọn nhà ta liền không nhiều làm q cái dậy triệu khiêm vội vàng nói tạ hắn biết chu khởi nguyên là đáp ứng cho nên vội vàng đem chuyện cho chứng thực tốt ta cứ như vậy vậy ta đưa thất hoàng tử đi ra ngoài chu khởi nguyên nói liền cùng triệu khiêm cùng đi ra khỏi chu phủ ngoài cửa lớn khởi nguyên là thất hoàng tử đến tìm ngơi ư sao hắn có chuyện gì à? trần tử diên nhìn thấy chu khởi nguyên trở về về sau nàng bông xuống trong tay một bát hạt sen nấm tiết canh、um. là có chuyện rất trọng yếu hàn dương đế quốc hoàng đế bệnh tình nguy kịch triệu khiêm muốn để cho ta giúp hắn trị liệu hoàng đế bệnh ta đáp ứng xuống đi trước nhìn xem chu khởi nguyên nhẹ gật đầu nói thẳng ra triệu khiêm tìm đến nguyên nhân vậy ngươi cẩn thận một chút trần tử diên nhẹ gật đầu nàng cũng không cho rằng có người có thể uy hiếp được lao công mình an toàn chỉ là thuận miệng nói chuyện lao ra thất hoàng tử phái xe ngựa tới đón ngài hiện tại bọn hắn tại cửa ra vào đợi ngài ra ngoài đâu vừa dạng sáng ngày thứ hai chu khởi nguyên vừa mới ăn sáng xong vương giáp liền để báo nói là thất hoàng tử phái xe ngựa tại cửa ra vào chở hắn ừng tuất chu khởi nguyên nhẹ gật đầu sau đó đem trong tay trả uống một hơi cạn sạch tiểu diên ta tiên tiến cung đi xem một chút vị hoàng đế kia đến tột cùng là tình huống như thế nào giữa chưa trở về cùng ngươi dạo phố ừ m tốt khởi nguyên có chuyện ngươi liền đi đi ta chỗ này không phải còn có mấy tên nha hoàn b ố i tiếp sau trần tử diên nhẹ gật đầu ngồi lên xe ngựa về sau chu khởi nguyên nhìn một chút bên ngoài còn cần một chút thời gian mới có thể đến hoàng c u n g cho nên hắn mở ra hệ thống nhìn lại cái này có đại thời gian nửa tháng góp nhặt điểm danh vọng vẫn là rất nhiều chu khởi nguyên giới tính nam dân tộc công nhân tộc tuổi tác hai mươi b ố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 c lúc đầu chu khởi nguyên còn có thể thăng cấp dị năng dị năng ngược lại là đẳng cấp không quá cao mặc dù nhìn qua là siêu p h à m giả năng lực nhưng trên thực tế có được dị năng cũng không phải vô địch sẽ bị cấp một văn minh vũ khí giết chết cho nên dị năng cho dù là ba cấp s cứng giả đó cũng là tại cấp một văn minh trong giới hạn lập tức liền muốn đạt tới một tỷ cấp một điểm danh vọng một tỷ ân có thể ngẫu nhiên mua một lần cấp bốn vật phẩm một tỷ chỉ có thể thăng cấp một lần càn cốt q u y ế t ách vẫn là thiếu điểm danh vọng a chu khởi nguyên cảm giác chính mình thật thê thảm hệ thống thăng cấp về sau làm sao liền biến như thế khổ cực tùy tiện thăng cấp một cái công pháp liền cần hơn vạn ước điểm danh vọng mà lại thủy làm tinh công ty càng ở sau kiếm lấy điểm danh vọng lại càng ít nguyên nhân đầu tiên chính là trên thế giới đám người về sau sẽ quen thuộc tập đoàn t u ế quý thỉnh thoảng tuyên bố hắc k h o a kỹ mọi người một khi quen thuộc không phải tập đoàn t u ế quý f a n hâm mộ vậy khẳng định là không có điểm danh vọng cống hiến cũng tỉ như nói trên mạng những minh tính kia cái gọi là f a n hâm mộ chân chính f a n hâm mộ có m ấ ờ cái hơn p â n nửa đều là thích bọn hắn bề ngoài hơn nữa còn đều là một đám ngụy p a n hâm mộ trong hiện thực áp lực quá lớn tại trên mạng làm bàn phím hiệp cùng giáo đ ặ t ở tập đoàn t u ế quý trên thân cũng giống như vậy có người có lẽ rất thích tập đoàn t u ế quý thương phẩm nhưng là thích dùng cái này thương phẩm cùng sùng bái không sùng bái tập đoàn t u ế quý cùng chu khởi nguyên vậy nhưng là hai chuyện khác nhau hoàn toàn nói không đến cùng đi điều này sẽ đưa đến một cái rất chuyện lúng túng có rất nhiều người đều là sẽ không cung cấp cho chu khởi nguyên điểm danh vọng bởi vì những người này cũng không thích hắn cũng không sùng bái hắn kỳ thật chuyện như vậy cũng rất bình thường i v u g ạ t trước kia làm thế giới nhà giàu nhất có rất, nhiều người bái hắn, nhưng là cũng có rất nhiều người không thích hắn thậm chí rất chán ghét hắn cái này đều có có người thích có người không thích ai chu ũ n g ép buộc k ô n người g được khác thích. y một công h nhìn xem bệnh. Chương 461, nhìn xem bệnh. Chú ư ơ n g xem xem c tử người cuối cùng đến mau theo ta tiến đến phụ hoàng ta tầm h cúng phụ hoàng ta tình huống không tốt lắm từ đêm qua bắt đầu bệnh tình liền có chút không cách nào khống chế dáng vẻ nhưng những cái kia lang băm lại còn là không có nghĩ ra chữa trị phương pháp quả thực chính là một đám rượu nhương ó i cơm triệu khiêm nhìn thấy chu khởi nguyên xuống xe ngựa về sau hắn liền vội vàng tiến lên vội vã nói ừ、um, thất hoàng tử vậy chúng ta liền đi nhanh lên đi đi qua nhìn một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra chu khởi nguyên cũng không có ra mồm trực tiếp theo ở phía sau liền đi sau một lát chu khởi nguyên đi theo triệu khiêm đến hoàng đế tẩm cung bên ngoài nhìn xem một đống lớn ăn mặc lộng lấy quần áo người tại cửa ra vào chờ đợi có sắc mặt người khó coi có người trong ánh mắt hiện lên mừng rỡ có người rất lo lắng càng có người thật rất thương tâm thật sự là nhân gian muôn mẫu nơi này đều có thể thấy được thất hoàng tử không biết vị này là một cái nhìn qua tóc hoa dâm tuổi tắc rất lớn lao nhân nhìn xem triệu khiêm cùng chu khởi nguyên sắc mặt có chút n g h i hoặc chẳng lẽ người trẻ tuổi này cũng là thất hoàng tử mời tới lan chúng nhưng là còn trẻ như vậy thật sự có ý thuật sao cái này thất hoàng tử sẽ không phải là váng đầu、đi. thất ô hoàng vị n tử a r ngươi đều đã mời nhiều như vậy dân gian lang trung đến cho bệ hạ nhìn nhưng là y nguyên không hiệu quả gì mà lại lần này mời tới lang trung vậy mà còn trẻ như vậy có phải là có thiếu suy tính vị này hoàng thất tông lao ý vào chính mình lứa tuổi liền muốn ngăn cản triệu khiêm mang chu khởi nguyên đi vào cho hoàng đế trần trị hắn rất rõ ràng chính là xem thường chu khởi nguyên cảm thấy một cái lang trung tuổi tác nhỏ như vậy thật sự có bản sự có thể chữa bệnh sao trên thực tế hơn hai mươi tuổi lang trung là có như vậy một số người có bản lĩnh thật sự nhưng hơn phân nửa đều là đường đường chính chính trung y thế g i a từ nhỏ đã bắt đầu học tập nhân thể kinh lạc dược lý các loại đơn thuốc cho nên mặc dù hơn hai mươi tuổi tại trung y bên trong nhìn qua rất nhỏ để người cảm thấy tuổi còn nhỏ người khả năng không có bản lĩnh gì nhưng trung y thế g i a bên trong đi ra người hai mươi lăm tuổi hoàng r ư ừ n g vậy liền đã học tập hai mươi năm lâu trung y n g h ĩ nếu bạn về đứng dậy chỉ sợ sẽ là so với cái kia lão trung y nhóm thiếu một chút trần trị thực tiễn kinh nghiệm mà thôi lý luận cùng động thủ bản sự vẫn là không thiếu hụt theo nói như vậy trên lý luận chu khởi nguyên hai mươi b ố tuổi cũng không nên bị vị này tông lão xem nhẹ nhưng trên thực tế đâu trung y thế g i a g i a tử đệ bình thường đều sẽ đi vào thái yỉa viện đảm nhiệm ngựa yỉa mà vị này hoảng thất tông lão cũng chưa từng gặp qua chu khởi nguyên mà lại đế quốc bên trong cũng không có họ chu trung y thế g i a cho nên tông lão mới nhìn không lên chu khởi nguyên tông lão người đây là xem thường người chu công tử là có đại tài người cũng không phải những cái kia lang b ă n có thể đánh đồng nếu là thái y địa viện người có thể trần trị tốt phụ hoàng bùn hoàng tử còn phải ở bên ngoài mời làng trung đến c u n g trong nhìn xem bệnh sao triệu khiêm đầu tiên là nhìn thoáng qua chu khởi nguyên phát hiện trên mặt hắn một điểm biểu lộ đều không có giống như là không nghe thấy tông lão lời nói giống nhau lúc này mới thở dài một hơi sau đó đ ố i tông lão một câu cái này ai được rồi lão phu mặc kệ tông lão trong lúc nhất thời bị triệu khiêm đ ố i không biết nói cái gì cho phải hoàng đế hiện tại còn hôn mê bất tỉnh thất hoàng tử làm như vậy cũng là hiếu thuận chẳng lẽ còn có thể nói không phải là hắn chu công tử chúng ta đi vào triệu khiêm với bên ngoài những ngày vây quanh người không lừa cho dù là những đại thần kia mặc dù hắn luôn luôn đều là người hiền lành thế nhưng là phụ hoàng bệnh tình nặng như vậy hiện tại tâm tình không tốt hắn cũng không thèm để ý thất ca ngươi lần này tìm người còn trẻ như vậy thất đệ đ ừ n g chơi đùa lung tung nhưng thai y h ệ viện đó các ngựa y đều có hoàng ký khu khu thất đệ à không phải đại ca nói ngươi ngươi cái này tìm đến lang trung y thuật cũng không được t r ẩ n trị không được phụ hoàng cũng coi như ngươi hiện tại làm sao tìm được một cái còn trẻ như vậy lang trung tiến cung chẳng lẽ vị công tử này là cái nào trung y thế g i a tử đệ thái tử triệu cần dân cũng là không khỏi những mày cái này thất đệ cũng quá nhảy thoát phía sau màn đáp ứng hắn ở bên ngoài tìm làng trung hắn liền thật đi tìm m ư ờ cái nhưng là vẫn không được đại ca các vị huynh đệ chu công tử ý thuật rất là cao minh đây là ta tận mắt nhìn thấy nếu không phải các ngựa y không có cách ta chắc chắn sẽ không mời chu công tử đến đây triệu khiêm cũng là không có cách nào hắn còn có chuyện quan trọng cùng phụ hoàng báo cáo nhất định phải cứu t ỉ n h phụ hoàng mới được nếu không hắn những chứng cớ này khả năng liền chết từ trong trứng nước đi được đi mẫu hậu nếu đáp ứng ta sẽ không ngăn cản chuyện này triệu cần d â n liếp mắt thái y h ệ viện một đám ngựa y đều t r ầ n trị không ra phụ hoàng bệnh liền tiểu tử này có thể làm ha ha cái này thất đệ chẳng lẽ là bị điên y đi. chu công tử làm phiền ngươi cho phụ hoàng trần bệnh một chút hiện tại hoàng hậu cùng những thứ khác phi tử đều không ở nơi này thủ nhiều ngày như vậy các nàng cũng làm ệ n h quá sức cho nên toàn bộ đều đi về nghỉ đi nơi này thái tử mang theo mấy cái hoàng tử cùng ngựa y trông coi có triệu khiêm nói chuyện một bên ngựa y cũng không dám ngăn cản chu khởi nguyên nhìn xem bệnh chỉ bất qua cái này ngựa y ánh mắt bên trong khinh thường người sáng suốt đều nhìn ra yên tâm nếu ta đáp ứng tự nhiên sẽ hết sức chu khởi nguyên nhẹ gật đầu sau đó đi đến hoàng đế bên giường đầu tiên là nhìn cái này một mặt tái nhật t r u n g lão niên người một chút cổ đại năm nghìn sáu mươi tuổi thật đúng là lão không ra bộ dáng chu khởi nguyên đưa tay bắt mạch một cái trạng h ậ t thái cái này thú vị lâm lợi tinh bên trên còn có người tài giỏi như thế vậy mà nghiên cứu ra thần kinh độc tố giết người không thấy máu hơn nữa còn sẽ để cho người không t r a được thủ đoạn thật sự là cao a bất quá chu khởi nguyên vẫn là có biện pháp đem hoàng đế này cứu tỉnh nhưng là có một vấn đề hoàng đế này trúng độc quá sâu cho nên cứu tỉnh lời nói là có đại giới cưỡng ép cứu tỉnh sẽ dẫn đến nhân thể thần kinh càng thêm yếu ớt coi như dùng thuốc duy trì sinh cơ hoàng đế này cũng sống không quá thời gian một ngày chu khởi nguyên lập tức liền do dự mợ mợ tờ hoàng đế này không cứu sống chỉ có thể cứu tỉnh cái này khiến hắn nói thế nào nhưng thật ra là có thể cứu sống nhưng chu khởi nguyên cũng không muốn cứu sống dùng linh khí có thể chữa trị hoàng đế trên người thần kinh nhưng hắn muốn triệu k i ê m ngồi lên hoàng vị tốt nhất vẫn là cứu tỉnh một chút liền mặc kệ như vậy cứu tỉnh về sau hắn liền dùng thuật thôi miên để hoàng đế đem hoàng vị c h u y ể n cho triệu khiêm cứ như vậy chinh phục lâm lợi tinh liền gần ngay trước mắt q một chương bốn trăm sáu mươi hai lựa chọn chương bốn trăm sáu mươi hai lựa chọn thất hoàng tử ta biết bệ hạ là chuyện gì xảy ra cũng có thể cứu tỉnh bệ hạ nhưng là đại giới rất lớn chu khởi nguyên vẫn là trực tiếp nói cho những người này cứu người thời điểm siêu phàm năng lực hắn khẳng định là sẽ không dùng hoàng đế này vẫn là chết tốt đối với hắn như vậy có lợi hắn cũng không có giết hoàng đế này dù sao là bị chết mặc kệ chuyện của hắn thật sao chu công tử ngươi biết phụ hoàng ta là bệnh gì sao ngươi nói nhanh lên một chút xem đến tột cùng là bệnh gì chuyện gì xảy ra triệu k i ê m lập tức liền cao hứng lên hắn thật đúng là thành công không nghĩ tới chu khởi nguyên thật có thể cứu phụ hoàng cái gì gia hỏa này y thuật cao minh như vậy thái tử triệu cần dân trong lòng khiếp sợ không tên tại sao có thể như vậy những thứ khác hoàng tử cùng các ngự y cũng là trên mặt kinh hãi nhìn xem chu khởi nguyên toàn bộ đều là biểu lộ một bộ gia hỏa này y thuật tốt như vậy dáng vẻ thất hoàng tử v ậ hạ đây không phải bị bệnh chu khởi nguyên nói một câu về sau nhìn một chút cái khác người ở chỗ này như có cái gì khó mà nói ra miệng nguyên nhân giống nhau chu công tử là có cái gì nan nôn c h i ẩn sao các người tất cả mọi người đều ra ngoài triệu khiêm phát hiện chu khởi nguyên sắc mặt có chút khó mà nói nên lời d á n g v ẻ hắn liền biết lời kế tiếp khẳng định không thích hợp quá nhiều người biết vội vàng chỉ vào trong tầm cung thái giám cung nữ cùng ngữ ý nói nhưng là triệu khiêm nhưng chỉ huy không được những người này hắn không phải hoàng đế cũng không phải thái tử hoàng hậu cũng không ở nơi này những người này toàn bộ đều nhìn nhau sau đó thống nhất nhìn xem thái tử triệu cần dân triệu khiêm sắc mặt lập tức liền trở nên rất là khó coi hắn mặc dù không phải thái tử nhưng cũng là thất hoàng tử những nô tài này là có ý gì ngự y y thái giám cung nữ toàn bộ đều cho cô ra ngoài triệu cần dân nhìn thoáng qua chu khởi nguyên về sau hắn cảm giác chuyện có điểm gì là lạ vội vàng để ngự y thái giám cùng cung nữ toàn bộ đều ra ngoài có lẽ phụ hoàng bệnh không đơn giản à vẫn là tận lực không muốn khiến người khác biết cho thỏa đáng đợi đến tất cả người ngoài toàn bộ đều rời đi về sau triệu khiêm liền vội vàng hỏi chu công tử hiện tại không có người n g o à i tại không biết phụ hoàng bệnh t ì n h đến tột cùng như thế nào còn mời công tử chi tiết nói tới thái tử điên hạ thất hoàng tử b ậ hạ không phải bị bệnh mà là trúng đầu chu khởi nguyên một câu nói kia ra có thể nói là tại bình tĩnh hồ nước bên trên vứt xuống một cái cự đại tảng đá n h ắ c lên cơn sóng gió đậu trời cái gì chúng độc cái này sao có thể triệu khiêm lập tức liền kinh đây tuyệt đối không có khả năng phụ hoàng làm sao có thể là chúng độc nhiều như vậy ngựa y chẳng lẽ ngay cả chúng độc đều không phát hiện ra được sao vị này chu công tử ngươi nói phụ hoàng ta là chúng độc nhưng có cái gì chứng cứ rõ ràng sao thái y đ ị viện nhiều như vậy ngựa y đều không có điều tra ra ngươi vừa tới liền nói điều tra ra còn nói là chúng độc thế nhưng là phụ hoàng ta một điểm chúng độc dáng vẻo không có a triệu cần dân trên mặt lộ ra d i u cận còn tưởng rằng người này lớn bao nhiêu bản sự không nghĩ tới chỉ là một cái loệ người ra h o a thôi đúng vậy a ngươi cũng không nên từ không thành có đúng đúng còn lại các hoàng tử cũng là t r ă n g miệng một lời chất vấn chu khởi nguyên thuyết pháp chu công tử không biết ngươi nói phụ hoàng là trúng độc nhưng có cái gì chứng c ứ rõ ràng không có triệu khiêm cũng là rất n g h i hoặc nếu là chính mình phụ hoàng thật là trúng độc vậy tại sao không có dấu hiệu trúng độc cái này hoàn toàn liền có chút nói không h ô n g t Thất hoàng tử, bệ hạ bị hạ các h chi độc chính là một loại thần kinh chỉ h ú n bên trên g độc độc loại biết một là tố, p hư đại não ủ a c o ngựa n ư tư nhưng tượng, ờ i biểu liền loại lại điều tạo thành não tử vong, nhưng thân thể vẫn là còn sống biểu tượng, cũng liền là hoạt tử nhân. Cho nên loại này độc tố duy, lấy này là là là não vong, con Cho nhân. không cách mà nào vẫn sống cũng nên n vô vô vị, g độc sắc Các tra ra. Các y sở dĩ không t r a được cũng là bởi vì loại nguyên nhân này chu khởi nguyên đầu tiên là cho giải thích một lần cái gì là thần kinh độc tố sau đó còn nói loại này độc tố vì sao lại không t r a được lại còn có như vậy được sao ngân châm cũng không t r a được đây không phải là khó lòng phòng bị sao chu công tử còn mời cứu ta phụ hoàng triệu k i ê m cùng những thứ khác các hoàng tử sắc mặt trong nháy mắt liền biến khó coi vô cùng đứng d ậ y lại còn có như vậy vô sắc vô vị độc cái này về sau nếu là có người muốn đối phó bọn hắn nên không phải rất dễ dàng liền cho bọn hắn hạ độc sao đây cũng quá nguy hiểm đi cái này thất hoàng tử muốn triệt để đem bệ hạ độc cho dài hết ta còn làm không được chỉ có thể đem bệ hạ cứu tình tới nhưng là đại giới rất lớn nếu là duy trì người chết sống lại trạng thái lấy hiện tại trạng thái này có thể duy trì năm trăm mười năm lâu nhưng là muốn cứu tình bệ hạ chỉ sợ không tới một ngày bệ hạ sinh mệnh liền sẽ hao hết sạch lấy chu khởi nguyên trung y thực lực đến nói không pha tạp linh khí ở trong đó. đây đã là có thể làm đến c ự c h ạ n vị hoàng đế này chu khởi nguyên không muốn cứu hắn đã đầu tư tại triệu khiêm chiến thân cứu vị hoàng đế này làm gì chẳng lẽ còn dùng một lần khống thần thuật sao hiện tại khống thần thuật đẳng cấp quá cao muốn thăng cấp quá khó khăn cho nên danh n lệch là dùng một cái thiếu một cái cái này cấp một văn minh bên trong vẫn là ít dùng mấy cái thì tốt hơn kỳ thật thủy lam tinh bên trên dùng nhiều như vậy danh n lệch chu khởi nguyên đều sớm hối hận muốn chết mấy trăm danh n lệch toàn bộ đều dùng tại thủy lam tinh bên trên lúc kia chu khởi nguyên cho rằng không sao cả dù sao sớm muộn đều có thể thăng cấp khống thần thuật có lẽ về sau sẽ không có hạn chế đâu. nhưng hắn làm sao biết đằng sau hệ thống muốn thăng cấp đâu cuối cùng làm đến một cái cấp một văn minh bên trong dùng mấy trăm khống thần thuật danh lệch chu khởi nguyên không đau lòng mới là lạ cho nên hiện tại đối với cấp một văn minh chu khởi nguyên ý nghĩ là vụ n trộm ủng hộ một người nhất thống toàn bộ văn minh sau đó hắn tự nhiên mà vậy liền có thể ở trong đó hô phong h o à n vũ muốn làm gì đều có thể đi kiếm lấy điểm danh vọng còn không phải một kiện việc nhỏ sao cái gì chu công tử ngươi nói là ngươi bây giờ không có cách nào trị liệu tốt phụ hoàng ta chỉ có thể duy trì hoặc là cứu tỉnh mà lại đại giới còn như thế lớn cái này triệu khiêm sắc mặt lập tức liền sụt xuống đúng thất hoàng tử ta không có cách nào trị liệu nếu là bệ hạ chúng độc thời gian rất ngắn trong vòng ba ngày vậy ta còn có thể chữa trị nhưng là hiện tại bệ hạ chúng độc thời gian đã thật lâu bệ hạ não bộ bên trong thần kinh đã bị phá hư không còn hình dáng tình huống như vậy phía dưới chỉ có thể duy trì sinh mệnh hoặc là cưỡng ép cứu tỉnh nhưng là đại giới rất lớn nhìn lựa chọn của chính các ngươi đi có lẽ duy trì bệ hạ như vậy còn sống về sau sẽ có kỳ tích có thể tỉnh lại cũng không nhất định chu khởi nguyên lắc đầu tỏ vẻ chính mình bất lực người thực vật là có khả năng chính mình tỉnh lại nhưng tỷ lệ quá nhỏ còn không bằng không đi chờ đợi như vậy tỷ lệ đại ca mấy vị huynh đệ Các n g ư y i n ó i hiện tại phải làm gì triệu khiêm nhìn chu khởi nguyên đúng là không có cách nào chữa khỏi hắn chỉ có thể quay đầu hỏi thăm về huynh đệ của mình thất đệ hiện tại tình huống này ta cũng không biết như thế nào cho phải ta nghĩ chờ một lát đi cùng mẫu hậu nói một chút tình huống nơi này sau đó nhìn xem mẫu hậu là thế nào nghĩ triệu cần dân trên mặt cũng rất khó coi cũng không biết là vì chu khởi nguyên có thể cứu tỉnh hoàng đế rất khó coi vẫn là hoàng đế có thể tỉnh lại kế hoạch của hắn sẽ thất bại mà khó coi đâu Quy chương Các nhưng h ì n là như vậy người à Là o u chết sống lại nằm ở đây chuyện này đối với bọn hắn hoàng gia đến nói hoàn toàn chính là phế nhân một cái mà lại hoàng vị làm sao bây giờ Chẳng lẽ để thái tử đăng cơ? nhưng g là hoàng đế cũng không có tử vong chân chính a cho nên trên thực tế triệu khiêm trong lòng vẫn là có khuynh hướng cứu tỉnh phụ hoàng hắn cho rằng phụ hoàng biết mình như vậy cũng sẽ tình nguyện lựa chọn kỹ càng tốt sống một ngày mà không phải như vậy nằm trên giường năm trăm mười năm về sau bất tước chết đi thất đệ các vị bọn đệ đệ phụ hoàng hiện tại tình huống như vậy cô cũng không dám tự tiện làm ra quyết định cô sẽ đi báo cho mẫu hậu phụ hoàng tình huống sau đó để mẫu hậu quyết định mà lại đây cũng không phải là mẫu hậu một người có thể quyết định tôn thất các trưởng thượng cũng sẽ tham dự trong đó trong thời gian ngắn chỉ sợ sẽ không lấy ra quyết định tới hoàng đế mệnh muốn lựa chọn đây chính là lương nan ai dám một lời quyết định hoàng đế chỉ có thể sống một ngày nếu ai thò đầu ra vậy sau này khẳng định sẽ xui xẻo tân hoàng khẳng định sẽ cầm chuyện này theo đuổi cứu trách nhiệm coi như triệu cần dân là thái tử hắn cũng không dám mở cái miệng này tốt cứ như vậy triệu khiêm cũng nhẹ gật đầu hắn khẳng định cũng không thể để chu khởi nguyên trực tiếp cứu t ỉ n h chính mình phụ hoàng như thế chính là giết cha khẳng định sẽ bị đông đảo hoàng tử còn có hoàng thân vây công làm không tốt trả lại hắn mặc lên một cái tội danh trực tiếp xử lý chính hắn cũng có thể hoàng cung ngoài cửa đông triệu khiêm đem chu khởi nguyên đưa đến nơi này chu công tử đa tạ chở chúng ta thương lượng xong còn muốn đến làm phiền ngươi một lần không biết triệu k i ê m cảm thấy thật đúng là phiền phức người hơn nữa còn tham dự tiến bọn hắn chuyện của hoàng thất tình bên trong đi chuyện này làm không có chỗ tốt không nói làm không tốt còn biết bị người tìm phiền thoái thất hoàng tử ta nếu đáp ứng trần trị bệ hạ này chắc chắn sẽ không thất ngôn đến lúc đó các người thương lượng xong đến tột cùng là duy trì trị liệu vẫn là trả giá đắc cứu t ì n h bệ hạ về sau liền phái người tới tìm ta chính là chu khởi nguyên thật cũng không từ chối trị liệu một chút người thực vật mà thôi rất đơn giản nếu là hắn sẽ chỉ trung ý lời nói vậy khẳng định không đủa người thực vật khẳng định là trị không hết nhưng là hắn có tinh thần dị năng còn t u chân chỉ là dị năng liền có thể phụ trợ trị liệu dị năng phụ trợ trung ý, ý có thể trong thời gian ngắn để hoàng đế tỉnh lại bất quá trả ra đại giới cũng quá h u n g ác trực tiếp đem tuổi thọ rút ngắn đến một tiên t ố t chu công tử đích thật là người đáng tin triệu khiêm bội phụ triệu khiêm đối chu khởi nguyên ôm một hồi quyền hắn quả thật có chút bị cảm động đến kỳ thật chính hắn thiếu chu khởi nguyên rất nhiều là ân nhân cứu mạng lần này còn tiến c u n g cho phụ hoàng xem bệnh hắn quyết định về sau nếu là leo lên hoàng vị mặc kệ vị này muốn cái gì hắn đều có thể cho kỳ thật triệu khiêm đã bị cáo thần thuật ảnh hưởng trước kia hắn tính cách mặc dù ôn hòa nhưng trên thực tế bên trong là một loại tránh xa người chỉ là bị hắn ẩn t à n g m à thôi có thể nói hắn mặt ngoài ôn h ò a nhưng trên thực tế đây đều là diễn lao công ngươi trở về a trong hoàng cung chơi vui sao cùng chúng ta công nhân quốc hoàng cung so ra thế nào trần tử diên ngay tại trong hậu viện trong hồ nước cái đỉnh bên trong nhìn hoa sen nhìn trong nước cá chép thuận tiện còn nghe một chút bọn nha hoàn đ à n tấu tư khúc ân đây cũng là dương thai theo chính n n g nói cái này từ trong bụng liền muốn đ ể cao đưa bé văn hóa tô dưỡng xuất sinh về sau liền tự mang văn nghệ khí chất mặc kệ nam nữ khí chất này thế nhưng là rất trọng yếu ách t i ể u diên trong hoàng cung có cái gì tốt chơi người trước kia không phải dạng kinh thường đi công nhân quốc trong hoàng cung chơi sao người cảm thấy chơi vui không cái này hàn dương đế quốc hoàng cung t i ể u dáng cùng thủy lam tinh bên trên không sai b ị t lắm bất quá vẫn có một ít không giống mặc dù đều là sùng bái long đồ đ ẳ n g nhưng long không giống cùng so sánh hàn dương đế quốc bên này hoàng cung vẫn là so thủy lam tinh l ớ n chút chu khởi nguyên đi vào trong đình ngồi xuống bưng lên một ly t r à uống về sau hắn mới trả lời trần tử diên vấn đề cũng thế hoàng cung thật không có gì tốt chơi người tiến cung đi cho hoàng đế xem bệnh thế nào rồi chữa khỏi sao trần tử diên nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau nhẹ gật đầu cũng đúng này trong hoàng cung đều là từng cái phòng ở mặc dù nói có hoa vườn cái gì nhưng không tốt đẹp gì chơi nhiều nhất liền nhìn một chút bên trong phòng ở cùng trang trí cảm thụ một chút hoàng đế bình thường cuộc sống mà thôi ai nói lên chuyện này liền có chút buồn b ự c hoàng đế này không có bị bệnh mà là bị người hạ độc hơn nữa còn không phải phổ thông độc là một loại thần hủy diệt trải qua hệ thống độc tố khó trách những cái k i ê m ngự y đều kiểm không c h á t được thời gian quá dài vị hoàng đế này đã không cứu về được chỉ có thể bảo trì người thực vật dáng vẻ hoặc là cưỡng ép cứu tỉnh nhưng là cứu tỉnh đoán chừng hoàng đế này sống không quá thời gian một ngày chuyện này bọn họ rất khó quyết định ai lấy ra chủ ý lời nói làm không tốt qua đi sẽ bị tính sổ cái này trong hoàng tất h quả nhiên rất nhiều bẩn thiệu chuyện hoàng đế bị vô thành vô tức hạ độc chu khởi nguyên lắc đầu nói đến cũng là bởi vì những đại gia tộc kêu bên trong bẩn thiệu nhiều lắm cho nên hắn mới không nghĩ nhận những thủy lam đó t i n h cái gọi là thân thích vốn là không có tình cảm nếu là đi nhận thân ngược lại gây một thân tao vậy hắn ra sao tất đâu xem ra mặc kệ là ở nơi nào thăm dò hoàng đế bảo tọa người đều sẽ không thiếu trần tử diên lắc đầu nàng thật sự là không biết làm hoàng đế có cái gì tốt mỗi ngày việc vặt không ngừng bận rộn chính là cả một đời hoàn thời gian trôi qua rất nhanh một tuần lễ liền đi qua cái này một tuần lễ bên trong chu khởi nguyên mang theo tiểu diên đi khắp hàn dương thành mỗi một chỗ ngóc ngách bọn hắn thưởng thức qua hàn dương đế quốc ngàn năm trước kiến trúc nên qua hàn dương thành đặc hữu quả vật điểm tâm quan sát qua đủ loại tạp kỹ biểu diễn phun lửa đi ca kheo khỉ làm siếc ngực nát tảng đá lớn chờ một chút một ngày này triệu khiêm tự thân tới cửa tới mời chu khởi nguyên tiến đến hoàng cung chữa bệnh tiến hoàng cung về sau chu khởi nguyên đứng tại hoàng đế tẩm cung bên giường đầu tiên là nhìn thoáng qua trên giường hoàng đế hoàng hậu điện hạ thái tử điện hạ các vị hoàng tử các ngươi khẳng định muốn đem bệ hạ cứu tỉnh không hối hận à. chu khởi nguyên vẫn là hỏi một câu trên thực tế đây chính là đang nhìn những người này lựa chọn mời tiên s i n h cứu tỉnh bệ hạ hoàng hậu nhẹ gật đầu sau đó đôi mắt hồng hồng đốt một cái nước mắt ra mời tiên xin cứu tỉnh phụ hoàng tất cả hoàng tử đều nhẹ gật đầu chuyện đã như vậy mà lại tôn thất tất cả tông lão đều đồng ý bọn họ những hoàng tử này phản đối cũng vô dụng mà lại chu khởi nguyên phát hiện trong những người này có rất ít chân chính bi thương người thất hoàng tử khả năng thật rất quan tâm hoàng đế cho nên là thật thương tâm nhưng hoàng hậu liền có chút kỳ quái phải biết hoàng đế chết về sau hắn vị hoàng hậu này liền biến thái hậu trên thực tế quyền lợi khẳng định ít mà lại không có trượng phu tại một nữ nhân sẽ bị người khi dễ vị hoàng hậu này ngược lại tốt một điểm không thương tâm tốt đã các ngươi đều đồng ý vậy ta liền đậu thủ chu khởi nguyên lạnh nhạt nhẹ gật đầu sau đó từ một bên chuẩn chân cùng cồn q một chương bốn trăm sáu mươi bốn triệu khiêm phải di mệnh hai chương bốn trăm sáu mươi bốn triệu khiêm phải di mệnh hai chu khởi nguyên lấy ra một bộ ngân châm về sau hắn trước nhóm lửa cồn cây ngân châm trừ độc về sau từng cây ngân châm toàn bộ đều cắm ở hoàng đế trên đầu làm cho tất cả mọi người nhìn thấy màn này về sau không khỏi toàn thân phát lạnh nhiều như vậy ngân châm cắm ở trên đầu thật không có vấn đề sao triệu khiêm cũng rất lo lắng chu khởi nguyên thế nhưng là hắn tìm đến nếu là làm hư đoán chừng hết thể đều muốn chơi xong tiểu tử này sẽ không là tại mưu sắc chớ Thái tử triệu chứng cần dân m ắ t b ấ t quả h ắ n cũng không có, có c cái cái không ngăn một, một vị ngự lòng âm t h y lập tức câu, t h liền bị chu khởi nguyên cho kinh ngẩn người tại chỗ mặc dù hắn không biết hồi hồn thập tam châm đến tột cùng là dạng gì thủ pháp nhưng từ trong cổ tịch ghi chép loại này thi châm tại trên đầu thủ pháp châm cứu mặc dù không phải là không có nhưng rất ít toàn bộ đều thi trâm tại t r ê n đ ầ u chỉ có trong truyền thuyết hồi hồn thập tam c h â m mới là toàn bộ đều thi trâm tại t r ê n đ ầ u đây là có ghi lại v ề phần tại sao ngự y hiện tại không đi học trộm cái này coi như nói đùa nhìn xem những cái t i a t trâm có dài có ngắn liền biết môn này thủ pháp châm cứu cần không chỉ có riêng là thi trâm vị trí còn có ngân châm sâu cạn nếu là sai ném một cái ném vậy coi như là mạng người quan trọng ngự y có thể không nghĩ lộng khéo thành v ụ hàn dương đế quốc bên trong có thật nhiều truyền thừa y ra chỉ là một cái trong số đó còn có nho gia pháp gia mặc gia âm dương nhà tung hành gia đạo gia danh gia tập gia nông gia tiểu thuyết gia binh gia chở một chút một chút truyền t h ừ a đây chính là chư tử bách gia bọn hắn vẫn là dùng thời kỳ chiến quốc thuyết pháp cùng chu khởi nguyên hiệu rõ thời kỳ chiến quốc không sai bị lắm chư tử bách gia tại hàn dương đế quốc ảnh hưởng sâu xa có thể nói là bách gia t ề phóng c h ẳ n g diện không có một cái biến mất tại trong lịch sử tại hàn dương đế quốc phân liệt quá trình bên trong chư tử bách gia có thể nói ở trong đó đưa đến tác dụng nhất định nhưng là có rất nhiều thứ đều trong chiến tranh thất truyền cũng chỉ như nói ý gia châm cứu bi truyền hồi hồn thập tam châm chỉ là thất truyền giống nhau mà thôi chu ò n có t ậ t n h i ề thất truyền vật, lâu này đã đổ điểm khởi ô không n tinh, tại thủy lam tinh cũng giống như vậy. Thời gian lâu dài, có của mình mình truyền g chỉ có của có Chu thủy thời thất h là lâm lợi lam lâu dài, mới tại vậy, quý, quỷ. k nguyên sử dụng chính là chín cấp trung ý bên trong một loại châm cứu thuật tên xác thực cũng gọi hồi hồn thập tam châm chín cấp trung ý ỉa thế nhưng là đem công nhân trung ý đẩy lên đỉnh rất nhiều cổ đại thất truyền ý thuật hắn toàn bộ đều biết cái này hồi hồn thập tam châm thật đúng là rất khó khăn a không biết sáng tạo bộ này châm pháp người đến tột cùng là thế nào dùng đến thật sự là nghe rợn cả người chu khởi nguyên thi triển châm pháp về sau hắn cảm thấy bộ này châm pháp quá lợi hại mà lại cần thao tác nhỏ quả thực cũng không phải là người có thể làm ra đến nếu không phải hắn thức tỉnh tinh thần dị năng thao tác nhỏ năng lực hoàn toàn chính là siêu nhân biểu hiện bằng không cho dù là biết bộ này châm pháp này cũng vô dụng khẳng định là không cách nào thi triển đi ra mặt ngoài nhìn qua chu khởi nguyên thủ pháp nhanh chóng nhưng trên thực tế trường không rất tinh tế mà lại mỗi một châm hạ đều có đặc biệt ý tứ ở trong đó có rất nhiều kích thích đại não có rất nhiều cưỡng ép kết nối đại n ã o ý thức còn có chính là kích hoạt trong đại nào khu vực thần bí có thể nói loại châm pháp này rất thần kỳ nếu là tiếp tục nghiên cứu đi xuống khai phát đại não cũng có thể đợi đến tất cả ngân châm đều bố thi xuống dưới về sau qua hơn mười phút chu khởi nguyên thu hồi ngân châm hoàng hậu đ ư ơ n g đ ư ơ n g thái tử điện hạ các vị hoàng tử tại hạ đã hết sức đại khái sau nửa canh giờ hoàng đế b ệ hạ sẽ hồi tỉnh lại về sau sẽ duy trì thời gian một ngày còn xin các ngươi nắm chặt thời gian đi chu khởi nguyên xử lý tốt đến tiếp sau về sau mới ra hoàng đế bên g i ư ờ n g sau đó đối chờ đợi hoàng hậu thái tử còn có một đám các hoàng tử nói bạn cũng biết còn mời chu tiên sinh đến thiền điện nghỉ ngơi t r á ngon điểm tâm chiếu cố tốt chu tiên sinh hoàng hậu nương nương sắc mặt lạnh nhạt nhẹ gật đầu sau đó nói vậy liền nhiều tạ hoàng mẹ kế nương chu khởi nguyên gật đầu một cái đáp ứng thời điểm ra đi nhìn thoáng qua thần sắc nôn nóng t h ấ t hoàng tử hướng hắn khẽ lắc đầu ra hiệu hắn không nên hoảng hốt công tử mời u ố n g trà thiền điện bên trong mấy cái thị nữ bưng trà còn có chút tâm đến chu khởi nguyên trước mặt đa t ạ chu khởi nguyên nhẹ gật đầu sau đó bưng lên nước trà chậm rãi thưởng thức cũng không quan tâm những người này đứng tại phía sau hoàng hậu ý của nương nương hắn biết đơn giản là sợ hắn làm hư hơn nữa còn có khả năng chờ chút hoàng đế treo nốn đối hắn tính số sách làm không tốt hỏi tội của mình đều là nhẹ. dù sao hoàng đế là chính mình chơi chết rõ ràng còn có thể sống mấy năm hiện tại liền có thể sống một ngày bọn họ khẳng định sẽ hoài nghi chu khởi nguyên thuyết pháp còn biết hoài nghi chu khởi nguyên đến tột cùng là ai phải tới là không phải cố ý muốn chơi chết hoàng đế bất quá chu khởi nguyên có thể không sợ bọn họ những thủ đoạn này muốn vu hoa nắm h hại cái kia cũng muốn nhìn có hay không thực lực rất sắp đến một giờ liền đi qua nô nước nước người tới mang nước lại cho chấm uống hoàng đế triệu tông cuối cùng là thanh tỉnh lại tỉnh lại về sau cảm giác chính mình rất h á c mà lại đầu từng đợt đau hắn không biết mình đây là làm sao vậy hạ thân t h i ế p phục thị ngại uống nước hoàng hậu nương nương vội vàng đoan một chén nước đi qua chuẩn bị đút cho hoàng đế uống đ ố n đốt len k e n hoàng hậu trong tay chén xứ bị hoàng đế triệu tông cho đổi nào trên mặt đất、Cút. lan ra ngoài ngươi tiện nhân này cho chấm lan ra ngoài triệu tông vừa nhìn thấy hoàng hậu hắn cả khuôn mặt liền q u a y khúc dữ tợn vô cùng mà lại trong cặp mắt tràn đầy sắc ý giống như là nhìn thấy cái gì cựu nhân giết cha giống nhau biểu lộ vậy hạ ngài đây là làm sao rồi thân thiết là của ngài hoàng hậu a hoàng hậu trần phi tuyết lập tức bị dọa sắc mặt tái n h u ậ hoàng thượng đây là làm sao rồi chẳng lẽ hoàng thượng biết rồi làm sao bây giờ làm thế nào mới tốt nàng trong lúc nhất thời trong lòng rất hoảng mà lại chân tay luôn cuống lan ra ngoài người tới đem hoàng hậu áp tải bắc p h ư c cung không có c h ấ m ý chỉ không được bước ra nửa bước người vi phạm giết không tha triệu tông sắc mặt bỏ bừng loại kia t ứ c giận là người đều có thể nhìn ra còn người phụ hoàng bất giận không biết mẫu hậu phạm cái gì sai tại sao phải đem mẫu hậu giam giữ triệu cần dân trên mặt cũng lộ ra sợ hãi biểu lộ hắn không biết mình phụ hoàng đây là làm sao vậy vì sao lại như vậy chẳng lẽ là vừa rồi cái kia họ tru dợ trò quỷ trâm còn chưa có chết lúc nào đến phiên ngươi làm chủ người tới đem thái tử nhốt vào đồng c u n g không có ý chỉ không được bước ra nửa bước bất kỳ người nào không được quan sát không phải vậy giết không tha triệu cần dân không nói lời nào còn tốt vừa nói hoàng đế triệu tông trực tiếp liền đối chết hắn phu hoàng triệu cần dân n gây ra một lúc sắc mặt bà trắng bệnh đây là làm sao vậy hắn giống như cũng không có phạm cái gì sai lầm lớn vì cái gì q một chương bốn trăm sáu mươi năm triệu khiêm phải di mệnh ba chương bốn trăm sáu mươi năm triệu khiêm phải di mệnh ba theo hoàng đế triệu tông dứt lời dưới một đám thái dám cùng ma ma xông lại mang lấy hoàng hậu cùng thái tử liền hướng bên ngoài đi mặt khác một đám hoàng tử còn có các phi tử toàn bộ đều bị hụ sợ triệu tông có thể làm vị hoàng đế này cũng không phải bật làm mặc dù nhiều ngày như vậy đều nằm ở trên giường nhưng hắn còn có rất lo xa bụng trông coi và không có thể chờ hay không đến chu khởi nguyên tới cứu tỉnh hắn vẫn là cái vấn đề p h ụ hoàng ngài đây là nhị hoàng tử triệu hạo có chút ngộng mờ mịt nhìn qua trên giường còn một mặt nộ khí phụ hoàng hắn không biết đại ca đến tột cùng làm sao đắc tội phụ hoàng mà lại hoàng hậu nương, nương lại thế nào rồi phu hoàng đại ca không có phạm sai lầm a vì cái gì tam hoàng tử triệu kiệt sắc mặt có chút lo lắng hỏi thầm hắn cùng triệu cần dân luôn luôn quan hệ cũng không tệ mà lại chính hắn cũng không có ngồi lên hoàng vị gia tâm chỉ muốn đại ca ngồi lên hoàng vị về sau cho cái nhàn tản vương ra làm là được triệu khiêm cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hắn mặc dù cha ra một chút có quan hệ an thân vương cùng thái tử tại buôn bán mối l ẩ u hơn nữa còn tự mình rèn đúc binh khí có thể chuyện như vậy hẳn là không đến nôi đ ể phụ hoàng tức giận như vậy mới đúng à. những người khác ra ngoài triệu tông mặc dù tỉnh lại nhưng là thân thể vẫn là rất suy yếu nhiều ngày như vậy không có tốt thứ ăn ngon khẳng định rất ư a hiện tại hoàng hậu nương, nương cùng thái tử bị bắt giữ lấy cung điện của mình đi hắn l ử a dẫn xem như tiêu một chút nhìn một chút chính mình tầm cung người triệu tông để tất cả thị vệ thái giám cung nữ toàn bộ tất cả đi xuống hoàng hậu cùng thái tử đều phạm sai lầm lớn bọn họ muốn độc chết chấm cướp đoạn hòa o vị chấm chính là bị bọn hắn liên hợp an thân vương còn có trần quyền làm hại không liên quan bọn hắn đó n hay khiêm nhi ngươi đi gọi cấm vệ quân thống l ĩ n h triệu tứ để hắn dẫn đội đi đem trần quyền bắt lại thông báo đại tướng quân nguy đồng để hắn phái binh bắt an thân vương triệu tông cũng là vừa mới phát hiện hoàng hậu cùng thái tử âm mưu của bọn hắn sau đó liền bị bọn hắn cho hại hôn mê kỳ thật triệu tông phẫn nộ muốn giết hoàng hậu cùng thái tử triệu cần dần xa xa không phải bọn hắn muốn mưu sát hắn cướp đoạn hoàng vị đơn giản như vậy chân chính để triệu tông phẫn nộ là chính hắn đỉnh đầu đã một mảnh đại thảo nguyên mà lại mảnh này thảo nguyên vậy mà đỉnh hai trăm ba mươi năm lâu đồng thời còn giúp người khác nuôi nhi tử nuôi gần ba mươi năm hắn có thể không phẫn nộ đến muốn giết người sao triệu tông bị hạ độc trước đó cha được hoàng hậu cùng an thân vương có không đứng đắn quan hệ nhưng là còn có rất nhiều điểm đáng ngờ cho nên không có lộ ra nào biết được đảo mắt liền bị người cho hạ độc hạ độc được tại giường bệnh nhưng cũng chính là bị độc ngã tại trên giường bệnh hắn mới biết rất nhiều trước kia chính mình không biết chuyện tỷ như nói hoàng hậu cùng an thân vương chuyện thì ra hoàng hậu không có tiếng cung trước kia liền cùng an thân vương làm đến cùng một chỗ đi hoàn toàn chính là hai cái gia p h ù đồng thời triệu tông cũng biết thái tử triệu cần dân không phải hắn con trai mà là trần phi tuyết cùng con trai của an thân vương triệu tông vì cái gì bị độc ngã còn biết những chuyện này đó là bởi vì mặc dù bị phá hư hệ thần kinh nhưng trên thực tế hắn còn có ý thức nghe được bên ngoài chuyện gì xảy ra những chuyện này đều là trần phi tuyết ghé vào lỗ t a i hắn nói hắn có thể không biết sao mà lại trần phi tuyết bọn hắn còn muốn giết chết triệu tông muốn để triệu cần dân đăng cơ làm hoàng đế sau đó giết chết hắn tất cả con trai triệt để thay đổi triều đại cái này hoàn toàn chính là muốn đem hoàng thất t ử đệ đều giết sạch tiết tấu cái gì thủ cái gì hắn à. theo lý thuyết an thân vương cũng là hoàng thất t ử đệ cũng là họ triệu vì cái gì hắn muốn làm như vậy nhưng càng cầu huyết chính là ở đây an thân vương cũng không phải hoàng thất t ử đệ an thân vương vậy mà là trần quyền cùng triệu tông phụ hoàn g một vị phi tử tư thông sinh ra tới con hoàn toàn chính là đem hoàng thất lại còn có huyết mạch khác pha tạp trong đó trần quyền đây quả thực là lòng lang dạ thú muốn xuyên đổi giang sơn hơn nữa còn tùy ý con h ữ n g cái của mình thông dâm trần phi tuyết cùng an thân vương thế nhưng là huynh mọi quan hệ luân lý cương thường đều bị bọn hắn làm học xong triệu tông biết về sau gọi là một cái biệt khuất ta hắn nằm ở trên giường nhiều ngày như vậy ý thức một mực là thanh tỉnh nhưng chính là không có cách nào tỉnh lại l ử a g i ậ n lan tràn trong lòng hắn muốn giết người ý nghĩ một mực tại ý thức của hắn bên trong ngồi hồi muốn giết chết trần quyền cái này tiểu nhân bị hồi muốn thay thế hắn triệu thị giang sơn ngũ mã phanh thây l a g chỉ chờ một chút một chút tàn khốc hình pháp đều bị triệu tông cho nghĩ ra thằng đến chu khởi nguyên tới cứu tỉnh triệu tông triệu tông tỉnh lại về sau đương nhiên là cái thứ nhất liền muốn xử lý hoàng hậu cùng thá còn tốt chính là mặc dù trần quyền là tể tướng nhưng trần quyền không có binh quyền mà lại hoàng cung cấm vệ quân thủ vệ kinh đông ngự lâm quân toàn bộ đều là hoàng thất tử đệ trưởng khống cho nên trần gia người còn lật không nổi cái gì s x n g lớn ở trong mắt triệu tông phiên thoái n h ấ t ngược lại là an thân vương mầm h o a này an thân vương tại chính hắn lãnh địa bên trong phát triển nhiều năm như vậy khẳng định vụ trộm có g i ấ u rất nhiều binh lực lần này muốn nắm bắt an thân vương chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy chuyến đi này chính là một trận đại chiến vâng phu hoàng nhi thần cái này đi thông báo bọn hắn hiện tại bọn hắn đều tại ngài bên ngoài tầm cung trở đấy có phải là để bọn hắn tiến đến triệu khiêm nghe được chính mình phụ hoàng lợi nói về sau một chút cũng không có phản đối hắn mặc dù biết chuyện thiếu một chút nhưng cũng từ an thân vương tự mình rèn đúc binh khí đây nhất định làm lưu đồ làm loạn không nghĩ tới chính là an thân vương lại còn liên hợp trong cung người độc hại phụ hoàng quả thực chính là chết không có gì đáng tiếc nếu bọn hắn đều tại tầm cung bên ngoài liền không còn gì tốt hơn vậy liền để triệu tứ cùng ngụy đồng tiến đến nghe chỉ đi triệu tông nhẹ gật đầu đáp ứng xuống vâng phụ hoàng triệu khiêm lên tiếng về sau đi ra tầm cung triệu thống lĩnh ngụy tướng quân vậy hạ gọi hai người các ngươi tiến đến nghe chỉ triệu khiêm nhìn thấy đại thần bên trong hai vị tướng quân về sau mở miệng nói ra vâng thất hoàng tử thần tuân chỉ triệu tứ cùng n g h ị đồng cùng một chô đứng dậy đáp ứng xuống đi theo triệu khiêm đi vào bệ hạ rốt c ụ c tỉnh lại sao không biết xảy ra chuyện gì vì cái gì bệ hạ sẽ đem hoàng hậu cùng thái tử áp tải riêng phần mình cung n ộ i quan trọng hơn chính là vì cái gì vẹn vẹn tìm triệu thống lĩnh cùng n g h ị tướng quân đi vào khẳng định là có đại sự muốn phát sinh lúc này trần quyền cũng không trong cùng hoàng đế hôn mê trên giường cho nên triều đỉnh rất nhiều chuyện đều là có mấy vị đại thần đến thương nghị tể tướng từng cái thị lan đều sẽ tham dự trong đó cho nên trần quyền còn tại ngoài cung xử lý triều đỉnh sự vận trong cung phát sinh sự tình hắn cũng không biết mà lại hắn còn tưởng rằng trong cung hết thảy đều bị chính mình trưởng khống rất tốt trong cung có hoàng hậu cùng thái tử hẳn là có thể trưởng khống đúng vậy triệu tông lúc hôn mê hoàng hậu cùng thái tử đương nhiên có thể trưởng khống trong cung hết thảy nhưng là hoàng đế tỉnh táo lại về sau n à y hết thảy đều bị đảo ngược vi thần triệu tứ vi thần ngụy đồng tham kiến ngô hoàng nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế triệu tứ cùng ngụy đồng sau khi đi vào nhìn thấy trên giường tỉnh lại hoàng đế về sau bọn họ mang trên mặt thần sắc cao hứng ngay cả vội vàng quỳ xuống đất đập lên đầu. lớn tiếng thăm viếng một chút hoàng đế q u y một chương bốn trăm sáu mươi sáu triệu khiêm di mệnh bốn chương bốn trăm sáu mươi sáu triệu khiêm di mệnh bốn hai vị khách gia bình thân triệu tông mặc dù trong mắt vẫn là có tiêu không lùi lựa g i ậ n tồn tại nhưng bây giờ đối mặt trung tâm t h ầ n tử hắn vẫn là tận lực biểu hiện bình tâm tinh khí vâng tạ bệ hạ triệu tứ cùng ngụy đồng nghe được triệu tông lời nói về sau từ dưới đất bỏ dậy triệu tứ phái người tiến đến tể tướng phủ đ ổ i bắt trần quyền trần ra một người cũng không thể chạy thoát hy vọng ngươi đừng để t r o n thất vọng biết sao triệu tông trong giọng nói s ắ c ý để triệu tứ cùng ngụy đồng như vậy từ chiến trường người phía trên xuống toàn bộ đều cảm thấy bọn họ chỉ cảm thấy trong lòng khí lạnh hướng mặt ngoài bốc lên cái này trần quyền đến tột u cùng là thế nào đắc tội bệ hạ rồi vâng bệ hạ vì thần nghe lệnh nhất định sẽ không để cho trần gia chạy mất một người triệu tứ lập tức quỳ xuống tiếp chỉ tuất người đi thôi triệu tông nhẹ gật đầu trên mặt lộ ra hài lòng thân sắc triệu tứ cũng là người của hoàng thất chẳng qua là chi nhánh nhưng này trung tâm không cần hoài nghi mà lại triệu tứ vẫn là một cái tiên tiên cảnh giới cao thủ muốn đuổi bắt chỉ là một cái trần quyền kia là không đáng kể chớ đừng nói chi là cấm vệ quân bên trong cao thủ cũng không chỉ triệu tứ một cái triệu tứ võ công mặc dù đạt tới tiên tiên cảnh giới có thể cấm vệ quân bên trong cũng không phải là không có tiên tiên cảnh giới triệu tứ cũng chính là chức quan cao một chút cấm vệ quân bên trong có thể nói là cao thủ nhiều như mây hàn dương đế quốc ngàn năm nội tỉnh không thể xem t h ư ờ n g nguy đồng chấm mệnh ngươi dẫn đầu một vạn đại quân tiến đến đuổi bắt an thân vương nhất thiết phải đem an thân vương bắt hồi kinh triệu tông nhìn xem triệu tứ rời đi về sau hắn lập tức liền cùng ngụy đồng nói kỳ thật triệu tông đối an thân vương sát ý xa xa muốn vượt qua trở ậ quyền dám cho chính mình mang món xanh còn không công cho an thân vương nuôi mấy chục năm nhi tử hắn có thể không phẫn nộ có thể không muốn giết người sao không đợi ngụy đồng tiếp chỉ triệu khiêm tại vừa mở miệng đánh gãy hoàng đế cùng ngụy đồng đối thoại t r â m đã phụ hoàng nhi thần có việc phải b ẩ m báo là liên quan tới an thân vương nhi thần phụng phụ hoàng ý chỉ tiến đến ám truy xét buôn lậu mối nhưng là t r a được một chút liên quan tới an thân vương chuyện triệu k i ê m đánh gãy ngụy đồng tiếp chỉ về sau không đợi triệu tông hỏi thăm chính mình liền nói, Ồ, khiêm nhi tra được a n thân vương sự tình gì rồi nói đến phụ hoàng nghe một chút chấm ngược lại muốn xem xem cái này triệu an đến tuột cùng còn làm một ít chuyện gì triệu tông ánh mắt tránh bông nút n í c h nhìn xem triệu khiêm đối với triệu khiêm làm chuyện hắn vẫn là rất cảm động tại chính mình chúng độc lâm vào lúc hôn mê những người khác thợ ơ chỉ biết nhìn xem ngựa ý đến trị liệu chính mình hơn tháng mười năm hai không này cũng chỉ có triệu khiêm trở về về sau gấp rút ở bên ngoài tìm kiếm lang chung đến trị liệu chính mình cuối cùng tìm được vị kia chu công tử chính mình mới khôi phục thanh tỉnh bằng không chính mình vẫn là nằm ở trên giường chỉ sợ đến cuối c ù người chết rồi, n g khác đều không biết mình vị hoàng đế này là thế nào chết mà lại trần phi tuyết tiện nhân kia còn có triệu cần dân cái này nhiệt chủng đều sẽ bị giấu diêm tới tình huống như vậy là triệu tông không dám nghĩ nhiều như vậy thiên hôn mê xuống tới hắn thế nhưng là có thụ d à y vỏ a khởi bẩm phụ hoàng nhi thần tra được mối lậu chuyện là an thân vương làm mà lại an thân vương còn vụ n trộm tự mình rèn đúc rất nhiều binh khí đồng thời trên giang hồ nhấc lên gió tanh mưa máu huyết lang c ấ t cũng là an thân vương vụ n trộm bồi dưỡng được đến còn có triệu khiêm đầu tiên là nói hắn bắt đầu điều tra ra chuyện sau đó dừng lại một chút còn có cái gì khiêm nhi ngưng ngược lại là nói một chút chân còn thật muốn biết cái này loạn thần tặc tử đến tột u cùng làm bao nhiêu chuyện xấu triệu tông trên mặt nộ khí đều sắp không áp chế được nữa cái này an thân vương thật đúng là tốt à vụ trộm làm nhiều chuyện như vậy hắn vậy mà cũng không biết phu hoàng cái này an thân vương phát hiện nhi thần đang tra mối lậu chuyện về sau cũng không biết hắn là lên cơn điên gì vậy mà nhiều lần phái người truy sát nhi thần nếu không phải gặp chu công tử đội xe chỉ sợ nhi thần lần này thật muốn chết ở bên ngoài an thân vương thủ hạ cao thủ đông đảo cho nên n g tướng quân lần này đi trước lời nói phải tất yếu nuôi lớn lượng cao thủ đi tới nếu không chỉ sợ sẽ có nguy hiểm triệu khiêm mục đích chủ yếu vẫn là nhắc nhở hoàng đế an thân vương thực lực cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy mặc dù nói chu khởi nguyên bọn hắn xử lý an thân vương rất nhiều cao thủ nhưng ai sẽ cái gì đều không để ý điều động chính mình tất cả át c h ủ bài đến giết người a an thân vương còn có lưu đại lượng cao thủ là khẳng định đúng lẽ nào lại như vậy tạo phản an thân vương quả thực chính là lòng lan giả g thú loạn t h ầ n tặc tử một cái cũng dám phái người truy sát khiêm nhi giết triệu an phải chết triệu tông nghe quả thực nổi trận lôi đình cái này triệu an thật là coi trời bằng vùng vậy mà phái người quan minh chính đại truy sát thất hoàng tử triệu k i ê m đây không phải muốn tạo phản là cái gì chấm mệnh ngươi dẫn đầu mười vạn đại quân tiến đến bắt triệu an cái này loạn thần tạ tử không được sai sót mặt khác chấm lại phái phái mười vị tiên thiên cảnh giới cao thủ phụ trợ ngươi triệu an cự tuyệt bắt chấm cho phép ngươi ngay tại chỗ giết chết có vấn đề hay không triệu tông giận tục ngữ nói tốt đế vương giận giữ s á t chết trôi ngàn g dặm có thể không phải chỉ là nói xung ô thần l ĩ n h chỉ thần nhất định không phụ thành nhân nhất định đuổi bắt triệu an về kinh đô ngụy đồng quỳ xuống l ĩ n h chỉ nói tốt, vậy ngươi liền đi xuống đi ngươi trở về phục chỉ thời điểm trực tiếp tìm thất hoàng tử là được không cần cùng chấm báo cáo triệu tông biết thời gian của mình không nhiều bị trị liệu cứu tỉnh về sau sinh mệnh của mình cũng chỉ có một ngày thời gian mà thôi hắn lợi không được triệu an bị giết chết mặc dù như vậy hắn vẫn làm u ố n để triệu an chết coi như mình sống không được cái kia loạn thần tặc tử cũng phải chết phụ hoàng cái này triệu an thế lực quá lớn vụ trộm còn không biết có bao nhiêu người bị hắn lôi kéo cái này ngụy đồng thật có thể đối phó hắn sao ngụy đồng sau khi ra ngoài triệu khiêm lo lắng hỏi thăm một tiếng không cần lo lắng khiêm nhi triệu cần dân thái tử c h i vị là không thể làm về sau ngươi chính là hoàng vị người thừa kế kế tiếp hàn dương đế quốc hoàng đế về sau đế quốc liền muốn giao cho ngươi khiêm nhi về sau không thể không quả quê ta phụ hoàng về sau cũng không thể bảo hộ ngươi triệu tông nhìn xem triệu khiêm còn có chung quanh con trai triệu cần dân là rất không tệ năng lực rất mạnh nhưng là làm sao vậy mà không phải chính mình con trai nhiều như vậy nhi tử bên trong vậy mà không có mấy cái hắn thấy vừa mắt còn lại trừ nhị nhi tử cùng tam nhi tử bên ngoài những người khác sau khi lên ngôi khẳng định sẽ bài trừ đối lập những con này có thể sống mấy cái cũng không biết chỉ có cái này thất nhi tử triệu khiêm là một cái có thể chứa người khẳng định sẽ thiệt đãi hắn những huynh đệ này phu hoàng nghe được triệu tông vậy mà t r u y ề n v ị cho triệu khiêm tất cả hoàng tử toàn bộ đều sắc mà biến bọn họ không nghĩ tới cuối cùng vậy mà là triệu k i ê m tất cả hoàng tử đều cảm thấy triệu khiêm quá âm hiểm tìm cái lang chung mà thôi liền đem hoàng vị cho nắm bắt tới tay tất cả mọi người sắc mặt khó coi nhưng bọn hắn không dám phản đối vừa rồi bọn hắn thế nhưng là đều nhìn ở trong mắt hiện tại bọn hắn phụ hoàng thế nhưng là bất kể là ai hoàng hậu còn có thái tử toàn bộ đều bị bắt mà lại t r ầ n quyền an thân vương đoán chừng cũng cách cái chết không xa bọn họ những hoàng tử này mặc dù cuối cùng không thể đạt được hoàng vị nhưng còn không muốn muốn chết chí ít về sau còn có thể phải cái an nhàn vương ra làm Tốt tất rồi, làm cho tất cả mọi cho cả vâng Triệu Khiêm. Vâng, phụ hoàng triệu khiêm nhìn thoáng qua bên cạnh tám cái huynh đệ không cam lòng ánh mắt hắn cũng chỉ là vụ trộm thở dài một hơi mặc dù tính cách của hắn là loại kia không muốn tranh g i ư ờ n g như tính cách có thể một cái hoàng tử ai không muốn ngồi lên hoàng vị cho dù là hắn triệu khiêm cũng muốn có một ngày có thể quân lâm thiên hạ chỉ chốc lát sau ở bên ngoài hoàng thất tử đệ tôn thất tông lão phi tử đám đại thần toàn bộ đều tập hợp đến hoàng đế trong tầm cung vi thần tham kiến hoàng đế bệ hạ bệ hạ vạn t u ế vạn t u ế vạn vạn t u ế tất cả mọi người nhìn thấy hoàng đế về sau toàn bộ đều quỳ xuống hành lễ chúng ái khanh bình thân đi tạ bệ hạ các vị ái khanh các ngươi đều biết trâm chỉ có một ngày thời gian sinh mệnh cho nên ở đây trâm muốn tuyên bố đăng cơ nhân tuyển bất quá trước lúc này trâm muốn trước nói một chút hoàng hậu cùng thái tử bởi vì hành vi không ngay thẳng truyền trâm ý chỉ trần phi tuyết phế bỏ hoàng hậu chi vị triệu cần dân phế bỏ thái tử chi vị triệu tông nhìn một chút tiến đến đám người hắn không biết trong này còn có hay không cùng trần quyền là cùng một bọn nhưng không sao về sau kiểu gì cũng sẽ lộ ra đôi cáo mà lại hắn cũng muốn đem những n à y người lưu cho kế tiếp hoàng đế đến xử lý không phải vậy cái c gì đều hạ o nhi tử dọn tử s c h như thế quả á hạ. Hạ, thái tử điện hạ phạm cái an sai, còn mời thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. nhàn, không còn nghĩ Còn nghĩ không điện còn mệnh lệnh hạ, hạ. hạ, hạ phạm thu hồi hạ, gì tốt. biết tử Bậy bậy Bậy Bậy lại. lại mời mời mời đã u q nhiên như là triệu tông suy nghĩ có thật nhiều người đều quỳ xuống đến cho thái tử điện hạ cầu t ì n h cho hoàng hậu cầu t ì n h ngược lại là không có dù sao hoàng hậu thay đổi kia là hoàng đế chính mình sự t ì n h còn chưa tới phiên người khác tới nhung tay dù sao hậu cũng không thể tham gia vào chính sự thế nhưng là thái tử điện hạ liền không giống kia là thái tử a sao có thể nói phế liền phế đây tối thiểu nhất cũng phải có một cái lý do a tốt rồi tất cả c ô m miệng đi c h ấ m ý đã quyết không thể sửa đổi triệu tông vẫn là rất bá đạo từ khi hắn làm hoàng đế đến nay thế nhưng là diện trừ rất nhiều tham quan ô lại cho dù là thái thượng hoàng lưu lại quyền thần đều bị triệu tông giết chết có thể tưởng tượng năng lực của hắn vẫn là rất mạnh hơn nữa còn rất cường thế vâng bệ hạ tất cả đại thần cùng tôn thất tử đệ toàn bộ tất cả c ô m miệng bị giật này mình bọn họ cũng không dám sờ hoàng đế lao hổ cái mông mà lại chớ đừng nói chi là hiện tại hoàng đế chỉ có một ngày sinh mệnh cái này nếu là đem hoàng đế chọc giận sẽ, sẽ không tùy tiện giết người a cho dù a i bị hại chỉ có thể sống một ngày đ o á n chừng tính cách đều sẽ vặn vẹo a thật sự chính là như vậy triệu tông hiện tại chẳng qua là tại cưỡng ép áp chế phẫn nộ của mình muốn giết người trôn cùng tâm đều có nhưng là hắn không thể làm như vậy làm lâu như vậy hoàng đế vẫn có thể khống chế lại tâm tình mình châm sống không được bao lâu cho nên kế tiếp ý chỉ các ngươi đều nghe kỹ châm muốn t r u y ề n vị cho thất hoàng tử triệu khiêm triệu khiêm sau này sẽ là thái tử tại chấm băng hà về sau đem chấm mai tàng đến hoàng lăng về sau thất hoàng tử triệu khiêm lập tức đăng cơ tất cả đại thần tôn thất tử đệ đều muốn hiệp trợ mới hoàng đế không được sai sót các ngươi nghe rõ ràng chưa triệu tông trực tiếp liền đem chính mình di mệnh cho tuyên bố hắn không có thời gian mặc dù triệu khiêm tính cách có chút mềm yếu thế nhưng là năng lực tại trong hoàng tử là mạnh nhất mà lại ái quốc yêu dân ngồi lên hoàng vị là lựa chọn tốt nhất vì thần l ĩ n h chỉ thần tuân chỉ cần tuân bệ hạ ý chỉ tất cả mọi người lại toàn bộ đều quỳ xuống khiêm nhi về sau hàn dương đế quốc liền giao cho ngươi phụ hoàng là không có cách nào tiếp tục để hàn dương đế quốc tiếp tục lớn mạnh hy vọng ngươi có thể thu hồi cơ nghiệp của tổ tiên những cái kia xung quanh quốc gia thậm chí càng xa quốc gia trước kia đều là chúng ta hàn dương đế quốc q u thổ chỉ là cách ra ngoài mà thôi triệu tông rất không c a m tâm hắn khát vọng vẫn chưa hoàn thành thu phục cố t h ổ một mực là lịch đại hàn dương đế quốc hoàng đế nguyện vọng thế nhưng là xung quanh quốc gia một cái cũng không có bị thu phục không chỉ là những quốc gia này đã đứng vững bước chân càng nhiều hơn chính là hàn dương đế quốc binh lực đều tại thủ vệ biên cảnh chỉ dựa vào một cái biên cảnh quân đoàn khẳng định là không cách nào tiêu diệt một quốc gia quân lực phòng thủ còn có thể đi muốn đánh xuống một quốc gia đó chính là khó càng thêm khó phu hoàng triệu khiêm đầu tiên là mở miệng gọi một tiếng sau đó thần xác cảm đạm dừng lại mình nhẹ gật đầu vâng phu hoàng hài nhi biết được rồi chuyện cứ như vậy k i ê m nhi lưu lại những người khác lui ra đi triệu tông hiện tại hoàn toàn không tâm tư đi quản những người khác đến tột cùng suy nghĩ cái gì chính mình cũng sắp mất mạng đâu còn quản đến người khác cả vâng bệ hạ vi thần cáo lui phu hoàng nhi thần cáo lui hoàng huynh thần cáo lui tất cả mọi người rời khỏi triệu tông t ậ m cung trên mặt có vui vẻ có không cao hứng vui vẻ người là luôn luôn ủng hộ thất hoàng tử người không cao hứng người là ủng hộ hoàng tử khác người bọn họ không nghĩ tới cuối cùng bệ hạ lại đem hoàng vị chuyển cho thất hoàng tử triệu khiêm, khiêm nhi người đi gọi vị tia chu tiên sinh đến đây đi phu hoàng nghĩ muốn nhìn một lần vị này ký nhân triệu tông vì cái gì còn muốn gặp chu khởi nguyên hắn trong lòng vẫn có chút không cam tâm còn muốn day d ụ a một phen muốn tự mình hỏi thăm một chút nhìn xem chu khởi nguyên đến tột cùng là có thể t r ị hết hắn mà không chịu t r ị vẫn là thật không có cách nào ý nghĩ như vậy rất bình thường có thể còn sống ai muốn đi chết những cái kia chân chính muốn đi chết người đều là tinh thần sụp đổ đầy trong đầu đều là trốn tránh muốn trốn tránh thế giới này không nghĩ đối mặt chân thực hiện thực tắc gốc cho nên mới sẽ muốn đi chết nhưng là cái này muốn chết ý nghĩ chẳng qua là lúc ấy mà thôi nếu là có người ngăn cản tử vong của hắn về sau đại đa số người đều sẽ tỉnh lộ lại đình chỉ hành động tự sát mà một phần khác tiếp tục muốn tự sát người khả năng liền thật không có cứu trên tinh thần nhận đà kích trí mạng ý chí năng lực cực yếu cho nên mới sẽ nhiều lần đi tìm chết đi tự sát hành động như vậy đã là bệnh tinh thần cần nhìn bác sĩ tâm lý vâng phụ hoàng nhi thần cái này đi gọi chu công tử tới thấy phụ hoàng triệu k i ê m nhẹ gật đầu cũng cho rằng chu khởi nguyên cần thiết đến chính nhìn một lần phụ hoàng hắn trong lòng cũng có một loại may mắn hy vọng phụ hoàng tỉnh lại về sau tình huống sẽ có chuyển biến đâu nếu có thể tiếp tục trị liệu đâu mà đổi thành một bên chu khởi nguyên có thể nói là nhìn một màn cho hay cha cha hoàng đế này thật đúng là sấm rền do quân a vừa tỉnh lại liền giải quyết hết hoàng hậu cùng thái tử mà lại đây chính là mới ra cầu hết gia đình luân lý kỵ ta hơn nữa còn là hiện trường bản chu khởi nguyên dùng tinh thần lực nhìn thấy phát sinh ở hoàng đế t ẩ m cung hết thạy mà lại không chỉ là như thế này cho dù là hoàng đế chưa nói đồ vật hắn đều dùng đọc tâm thuật hiệu do đến hiện tại hoàng đế thế nhưng là phẫn nộ tới cực điểm ý nghĩ trong lòng toàn bộ đều s ô n g ra cho nên tiền căn hậu quả toàn bộ đều bị chu khởi nguyên biết cái gì hoàng hậu cho hoàng đế đội nón xanh cái gì thái tử không phải hoàng đế con trai hoàng đế chỉ là tại cho người khác nuôi đứa bé mà thôi mà lại hoàng hậu nhân tình vẫn là một cái thân vương mà cái k i a thân vương vậy mà cũng không phải hoàng thất huyết mạch cái này thân vương vậy mà là hoàng hậu cùng cha khác biệt mẹ nó thân ca ca tể tướng trần quyền vậy mà lẫn lộn hoàng thất huyết mạch cha cha chu khởi nguyên quả thực bị cái này một trận tú nhìn muốn lên trời cảm giác cái này mẹ nấu quả thực chính là thiên tú cái này trần quyền đùa bỡn cái này một trận tình tiết m a u chó để hắn cảm giác được thủy làm tinh biên kịch cũng không dám như thế biên hắn vậy mà liền dám làm như vậy mặc dù đây là một trận cầu huyết kịch để chu khởi nguyên quả thực kém chút nhìn mắt bị mù nhưng là không thể không nói một câu cái này t ể tướng trần quyền quả thực là muốn lên trời đem hoàng đế đùa bỡn trong lòng bàn tay mà lại một chơi liền chơi mấy chục năm còn không có bị người phát hiện trần quyền năng lực này mạnh liền một chữ nếu không phải trần phi tuyết ngẫu nhiên ở giữa bị hoàng đế phát hiện cùng an thân vương có một chân chỉ sợ m ư u kế của bọn hắn thật sẽ thành công đến lúc đó toàn bộ hàn dương đế quốc giang sơn đều sẽ rơi xuống bọn hắn trần ra trong tay ngẫm lại xem thái tử là an thân vương cùng trần phi tuyết sinh hai người kia đều là trần gia người thái tử đương nhiên chính là tr như vậy thái tử sau khi lên ngôi đế quốc chẳng phải rơi xuống người trần gia trong tay đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ hoàng thất triệu gia người đều sẽ gặp nạn đoán chừng sẽ từ từ bị trần gia người đổi u tận giết tuyệt nếu là lần này chu khởi nguyên không có tới lâm lợi tinh thật đúng liền bị trần quyền cho đạt được đáng tiếc là chu khởi nguyên không chỉ đến lâm lợi tinh còn vô ý ở giữa đụng vào thất hoàng tử triệu khiêm vừa vặn chu khởi nguyên muốn khống chế lâm lợi tinh chuyện kế tiếp liền phát triển đến trần quyền mưu đồ thất bại phía trên hoàn toàn liền bị chu khởi nguyên làm hỏng rơi chu công tử chiêu đại không chú đáo xin hãy tha lỗi triệu khiêm tiến tiền điện về sau liếc mắt liền thấy ngồi trên ghế ăn đ i ể m tâm uống trà chu khởi nguyên thất hoàng tử nghiêm trọng thế nào vậy hạ tỉnh lại sao chu khởi nguyên lắc đầu cái này triệu khiêm tính cách chính là như vậy quá k h á c h khí đối người hiền lành là chuyện tốt nhưng là làm một c h ư quân cái này sắp đăng cơ làm hoàng đế loại tính cách này nhưng chính là một cái nhược điểm hoàng đế có thể nhân tử nhưng cũng phải ân huy đều xem trọng hiểu được ngựa dưới hiểu được dùng người cũng không chỉ là phải có rộng lớn ánh mắt là được còn muốn đa tạ chu công tử trị liệu phụ hoàng đã tỉnh táo lại hiện tại mời ngươi tiến đến gặp mặt một lần triệu k i ê m mang trên mặt cảm kích nói Ồ, tình lại sao vậy là tốt rồi muốn gặp ta sao có thể vậy chúng ta đi qua đi chu khởi nguyên mỉm cười gật đầu đáp ứng hắn biết hoàng đế này ý nghĩ đây là muốn thăm dò hắn nhìn xem đến tột cùng mình còn có không cứu được dù sao ai cũng không muốn chết đây là nhân c h i thường tình hoàng đế trong tầm cung chu khởi nguyên gặp qua bệ hạ chu khởi nguyên nhưng không có giống những người khác như thế dập đầu trùng thực lực mình mạnh mẽ còn phải xem một cái nho nhỏ p h ả m nhân quốc gia hoàng đế sắc mặt hay sao đang nói cổ đại vốn chính là cường giả vi tôn thực lực cường đại vậy liền có thể muốn làm gì thì làm Chu, chu h k đúng vậy triệu tông rất cảm kích chu khởi nguyên có thể đem hắn cấp cứu tỉnh có thể làm cho mình có cơ hội đi xử lý rơi người trần gia an thân vương đất phong qua xa muốn thời gian xử lý thế nhưng là trần gia ngay tại kinh đô trong hôm nay là có thể đem trần gia tất cả mọi người một mẹ hốt gọn đương nhiên triệu tông lời này còn có ý khác hắn tạ mịt mờ nói chu khởi nguyên không có đem hắn chữa lành ngược lại để hắn cũng nhanh muốn chết mất đây là một loại thăm dò thăm dò chu khởi nguyên đến tột cùng có hay không toàn lực trị liệu hắn cảm tạ không dám nhận nếu chu mẫu người đáp ứng thất hoàng tử tiến cùng trị liệu bệ hạ này tự nhiên dốc hết toàn lực chu khởi nguyên lời này cũng có ý khác mịt mờ cho thấy chính là đang nói mình đã hết sức không tồn tại cái gì cố ý có năng lực mà không trị liệu tốt ân đương nhiên đây ý là nói cho hoàng đế cùng triệu khiêm nghe hắn xác thực có năng lực chữa khỏi nhưng hắn chính là không nghị trị liệu Để triệu tông lời này hoàng chính là dụ hoặc tại hắn nghĩ đến thiên hạ ai không muốn làm con a hơn nữa còn là hoàng đế tự mình hạ lệnh phong tường quan bất quá triệu tông cái chủ ý này đánh sai nếu là đội lâm lợi tinh bên trên người lời nói đoán chừng thật đúng bị dụ hoặc đến có thể chu khởi nguyên là ai a không nói thực lực của hắn liền nói hắn tại thủy làm tinh bên trên tài phú đó cũng là t r ụ c tỷ nhân c h i bên trên tồn tại sẽ đi làm một cái nho nhỏ thổ dân đế quốc quan viên đa tạ bệ hạ ý tốt tại hạ chính là một cái không ông trí lớn tiểu nhân vật mà thôi không có muốn làm quan ý niệm chỉ muốn nàng dâu tử n h i ệ t kháng đầu làm cái nhàn tản phú ra ông không có gì không tốt chu khởi nguyên trực tiếp liền cho cự kiệt rơi nói đùa cái gì làm quan không có khả năng đ ờ i này cũng không thể đi làm cái gì quan coi như tại thủy làm tinh bên trên hắn có năng lực cũng sẽ không đi làm quan tốn công mà không có kết quả cũng coi như nếu là chính mình không thông đồng làm bậy còn biết bị xa lánh hắn mới không đi ăn cái này đau khổ đâu chính mình có tiền muốn làm gì không được cho dù là hiện tại thủy l a m tinh bên trên tập đoàn thuế quý bên trong còn có quỹ từ thiện mà lại không cần người khác quyết tiền nơi nào có khó khăn lời nói liền sẽ tổ chức người đi đâu hỗ trợ hoặc là quyên góp vật chất hoặc là kiến tạo trường học có cô độc lao nhân không ai chiếu cố còn biết xuất tiền kiến tạo viện dưỡng lao đương nhiên những này là chỉ có công nhân quốc bên trong mới có phúc lợi đến nỗi ngoại quốc vẫn là thôi đi liền hiện tại ngoại quốc một ít người còn trong bóng tối dợ trò lấy tiền đi ngoại quốc làm từ thiện chu khởi nguyên không hề nghĩ ngợi qua công nhân quốc trong nước cũng còn chiếu cố không đến đâu tại sao phải đi ngoại quốc làm từ thiện kỳ thật phe đế quốc đi ngoại quốc làm từ thiện n à y còn có thể nói đây là vì quốc tế hữu nghị những thương nhân kia đi ngoại quốc làm từ thiện còn có thể nói là vì đã thông cùng ngoại quốc quan phương quan hệ thế nhưng là có một chút cái gì minh tinh còn có ở ngoại quốc không có hoạt động thương nghiệp thương nhân vô duyên vô cớ đi ngoại quốc làm từ thiện chu khởi nguyên cũng nghĩ không ra những người này đến tột cùng là tại làm từ thiện đâu vẫn là đang làm dáng không phải vậy vì cái gì không ở trong nước làm từ thiện trong nước cần trợ giúp người nhiều đi người cứ như vậy thích ở nước ngoài làm từ thiện hay sao đây không phải đang làm dáng là cái gì nói đến cũng không nói sai ở trong nước làm từ thiện người khác sẽ nói đây là hẳn là không có gì quá lớn t i n mới nhưng là nước ngoài liền không giống ra chút ít chuyện đều sẽ thượng quốc tế t i n mới chớ đừng nói chi là ở nước ngoài làm từ thiện là trường quốc gia mặt mũi nhưng là chu khởi nguyên cảm thấy những người này rất buồn nôn trong nước nhà c h ù n g khổ bị bệnh không có tiền nhìn người ta cô độc lão nhân một đồng lớn không gặp bọn hắn đến quê n tiền đến hiến ái tâm ngược lại chạy tới nước ngoài đi tú cảm giác ư u việt không biết bọn hắn là cái gì tâm lý trở lại chuyện chính triệu tông nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau trên mặt t ầ n sắc cũng coi là biến tự nhiên hơn h ơ q một chương bốn trăm sáu mươi chín ám long vệ chương bốn trăm sáu mươi chín ám long vệ chu tiên sinh tốt khí khái không m a n g danh lợi chấm bội phục bất quá chu tiên sinh nếu cứu k i ế m nhi này chấm không biểu hiện một chút về sau chấm q u y tiên hậu nhân sẽ thấy thế nào chấm có thể hay không nói chấm là vong ân phụ nghĩa người cái này không thể được triệu tông mặc dù thưởng thức chu khởi nguyên như vậy không màng danh lợi người nhưng ân chính là ân tuyệt đối không có khả năng nói một câu tạ ân cứ như vậy đi qua hắn nhất định phải cho tính thực chất nói lời cảm tạ mới được nếu là bình dân lão bách t í n h báo ân này nói một câu tạ ân mời ăn một bữa cơm còn nói còn nghe được thế nhưng là làm một nước hoàng đế khẳng định là muốn xuất gia nhất định đồ vật đến cảm tạ mới được ừ n h ư vậy chu tiên h sinh trâm phong ngươi làm nhất đ ẳ n g hậu tước đến nội phong hảo liền cứ gọi nhàn ý hầu thế tập v o n g thế khiêm nhi trâm ý chỉ ngươi chờ chút truyền đ ạ xuống dưới triệu tông cũng không có hỏi chu khở nguyên ý tứ dù sao cứ như vậy định ra đến Nhàn ý hầu, chu khởi nguyên không phải muốn cá sao. Ân nhàn tàn. Ý ý, dùng một cái cùng âm chữ, ý cũng không thể dùng nhàn đến nói,、triệu、tông cũng quanh hầu, chú khởi phải chỉ thuật chữ, thể là ý Ý ý ý triệu cá cái cũng có môi đi, ướp một âm sao. lạ lòng vâng ò n dùng cùng g một cái m chữ, dù sao ý ra ý ư ờ i nói cũng không dễ chọc, không thể nói bọn hắn nhàn. Vâng, thể dễ trọc, phụ hoàng triệu khiêm thần sắc cũng mang theo mừng rỡ nhìn thoáng qua chu khởi nguyên sau đó đáp ứng hắn vì chu khởi nguyên cái này ân nhân cứu mạng vui vẻ cái này vậy liền đa t ạ bệ hạ phong tước vị chu khởi nguyên tùy tiện ôm quyền nói triệu tông đầy đầu hát tuyến nhìn chu khởi nguyên một chút nhìn hắn một mặt không tình nguyện dáng vẻ không biết còn tưởng rằng là chính mình ép buộc cho ra hỏa này nhét một cái tức vị giống nhau cái này phong thưởng tức vị là đ ộ c dược vẫn là thế nào được rồi không cùng tiểu t ử này chấp nhận nghĩ, nghĩ mình lập tức liền muốn treo cầu cũng lời cùng tiểu t ử này cãi cọ triệu tông ngấm lại đã cảm thấy vẫn là miễn đi miễn bị một n g o ạ i nhân khí tốt rồi nhàn ý hầu thấy cũng đã gặp ngươi ngươi xuất cung đi thôi trâm cũng mệt mỏi đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt cũng là một lần cuối cùng thấy triệu tông cũng đúng là mệt mỏi nhiều ngày như vậy mê man đem tinh thần của hắn cha tấn không được v ậ hạ bảo trọng chu khởi nguyên ánh mắt tránh bông núp đ í c h sau đó liền mẫu quyền xoay người rời đi không chút nào lưu niệm khiêm nhi vị này chu tiên sinh đúng là tiêu sái tự tại bất quá là cái nhân vật không đơn giản à triệu tông gặp qua rất nhiều người chu khởi nguyên có thể là hắn thấy qua nhất không e ngại quyền thế người chu công tử luôn luôn là như vậy còn mời phụ hoàng chớ trách triệu khiêm vội vàng cấp chu khởi nguyên nói một câu tình được rồi phụ hoàng cũng không phải nhỏ như vậy độ lượng người nếu là thật muốn trách tội chu tiên sinh hiện tại có thể đi không ra hoàng cung đi triệu tông nhưng không có chấp nhận với chu khởi nguyên khiêm nhi hoàng vị phụ hoàng truyền cho ngươi chuyện kế tiếp là chúng ta hàn dương đế quốc nội t ì n h cũng là chỉ có hoàng đế mới biết được bí mật phù hoàng lập tức sẽ không còn sống lâu trên đời cho nên bí mật này cũng liền sớm nói cho ngươi ngươi muốn phải tránh phù hoàng tiếp xuống nói cho chuyện của ngươi tuyệt đối không cho phép tiết lộ cho cái khác người biết sao triệu tông nhìn không có người tại tầm cung về sau hắn trên mặt một mảnh nghiêm túc nói vâng phù hoàng nhi t h ầ n biết còn mời phụ hoàng y ê n thơm triệu khiêm xem xét chuyện giống như rất nghiêm trọng d á n g vẻ hắn vội vàng bảo đảm nói mặc dù bình thường triệu khiêm tính tình rất ôn hòa nhưng việc quan hệ hoàng thất truyền thừa bí mật hắn cũng sẽ không chủ quan đến tùy tiện đi nói cho người khác biết ám long ra đi triệu tông nhàn nhạt gọi một câu phụ hoàng đang gọi ai giống như không ai a triệu khiêm nhìn một chút t ẩ m cung b ố n phía chứ hắn cùng phụ hoàng thế nhưng là một bóng người đều không có a hết thể mọi người vừa rồi đều đã toàn bộ ra ngoài đều canh giữ ở hoàng đế t ẩ m cung cửa chính đại s ả n h đều không có để tiến không biết triệu khiêm nghĩ đến cái gì toàn thân r u lên ánh mắt bên trong hiện lên một chút sợ hãi ân dù sao cũng nên sẽ không cho là hoàng đế đang gọi quỷ đi Bạch, một tiếng một cái toàn thân hắc y che mặt người xuất hiện tại hoàng đế trước giường sau đó một gối quỳ xuống thuộc hạ ám long bãi kiến đầu rồng cái này áo đen bên trên thêu lên long văn người cũng chính là ám long mở miệng nói ra người này nói chuyện có chút â m t r ầ m vô tình lạnh lùng triệu khiêm ở một bên kém chút bị dọa gọi có thích khách hộ giá lời nói ra ám long bình thân đi triệu tông nhẹ gật đầu sau đó nói tạ đầu rồng ám long đứng dậy lạnh lùng nói tạ sau khi đứng dậy nói lời cảm tạ một câu sau đó một tiếng không cảm khiêm nhi vị này là ám long vệ thủ lĩnh ám long ám long vị này là thất hoàng tử triệu khiêm chấm q uy thiên về sau liền từ khiêm nhi kế thừa hoàng vị hiện tại ta đem ám long lệnh chuyển cho khiêm nhi về sau ngươi phụ trách bảo hộ khiêm nhi an toàn đi theo khiêm nhi、đi. triệu tông nói ngay tại trên giường nơi nào đó ấn xuống một cái đầu giường đầu gỗ vậy mà mở ra lộ ra một cái hộp khiêm nhi đây là ám long lệnh có thể thống xoáy toàn bộ ám long vệ ghi nhớ vật này chỉ là một cái biểu tượng trên thực tế ám long vệ sẽ chỉ nghe theo hoàng đế mệnh lệnh những người khác cầm ám long lệnh cũng không hề có tác dụng triệu tông đem cái hộp này mở ra về sau bên trong có một khối màu đen hình dòng lệnh bài cái này chính là ám long lệnh vâng phu hoàng khiêm nhi biết được triệu khiêm vội vàng đem ám long lệnh nhận lấy nhẹ gật đầu ra hiệu tự mình biết ám long bái kiến đầu rồng ám long nhìn thấy ám long lệnh chuyển giao cho triệu k i ê m đồng thời hoàng đế chính miệng nói ra chuyển vị cho triệu khiêm về sau hắn đi đến triệu khiêm trước mặt quỳ xuống túi đầu lạnh lùng gọi một tiếng ra hiệu mình đã biết tân nhiệm đầu rồng là ai ám long đứng lên đi triệu khiêm nhìn xem trước mặt quỳ xuống ám long hắn y nguyên có chút kinh hãi không phải hắn không muốn thuộc về thế lực của mình mà là vừa rồi ám long xuất hiện bộ dáng quá quỳ dị bá một cái liền xuất hiện mặc dù nói triệu khiêm võ công rất thấp có thể làm sao cũng là hậu tiên trung kỳ cảnh giới nhưng là ám long xuất hiện thời điểm hắn một điểm quy tích cũng không thấy giống như là thuấn gian di động đột một liền xuất hiện hắn có thể không sợ kinh hại a khiêm nhi Ám Long vệ cũng coi là coi giao cho cũng ngươi, vệ b ấ triệu quá hiểu ngươi khả năng còn không khả õ bọn hắn thực t lực. r tông nhìn xem ám long bái kiến tân chủ tử về sau hắn cũng thở dài một hơi còn tốt ám long thừa nhận thân phận của triệu khiêm không phải vậy hắn cả đời này không phải sống một ví ngay cả nữ nhân đều chinh phục không được vì cái gì triệu tông sẽ lo lắng ám long không nguyện ý nhận chủ kỳ thật đây là có nguyên nhân ám long vệ chỉ nghe từ hoàng đế mệnh lệnh là không sai nhưng cái này có tiền đề cái tiền đề này chính là kế thừa hoàng vị người là chân chính hoàng thất triệu gia tử lệ mà không phải huyết mạch bị lẫn lộn người ngoài như vậy cho dù là hoàng đế đột nhiên chết không có chuyển xuống ám long vệ bí mật ám long vệ thủ lĩnh cũng sẽ đi gặp tân hoàng đế hiệu c h u n g nhưng là người này không phải hoàng thất huyết mạch n à y ám long vệ là sẽ không hiệu c h u n g với hắn thậm chí sẽ phụ trợ cái nào đó hoàng tử tiêu diện xoán vị loạn thần tật tử nói cách khác trần gia ngay từ đầu chính là một cái bi kịch coi như không có chu khởi nguyên tại cũng nhiều nhất hại hoàng đế chết toi cùng triệu khiêm ám long mặc dù bảo hộ hoàng đế thế nhưng là đối cái này vô sắc vô vị kiểm không t r a được độc dược t h u ố c thủ vô sách q một chương bốn trăm bảy mươi mới xây thế lực ý nghĩ chương bốn trăm bảy mươi mới xây thế lực ý nghĩ h i ê m nhi Cái công cũng cao cấp cũng chính cảnh cao cao cộng cũng có chúng ta ám long vệ cao ám ám người tiêm thiên giới. Tiên tiên giang tiên tiên lại nhiều. Triệu、tông、nói tiêu này long nhất đỉnh đông trên không long Tông đến trên mảnh ngạo. là là đây, mặt một đảo, vệ võ vệ thấp thủ thủ thủ ta thủ hậu hồ độ, sau đó tại triệu khiêm sợ hai than trong ánh mắt triệu tông cho hắn cẩn thận nói một chút ám long vệ tồn tại còn có ám long vệ chủ yếu là làm gì ám long vệ xuất hiện là tại một nghìn năm trước đó lúc kia hàn dương đế quốc mặc dù cũng phân liệt thế nhưng là quốc thổ vẫn là so hiện tại lớn gấp đôi nhưng là một nghìn năm xuất hiện một lần náo động hoàng vị kém chút liền bị loạn thần tập tử cho cấp y cũng là một lần h ư ớ tiên xuất hiện lẫn lộn hoàng thất huyết mạch sự kiện cho nên từ nay về sau hoàng đế liền bắt đầu bồi dưỡng mình vụ n trộm thế lực cũng chính là ám long vệ ám long vệ chuyên môn phụ trách bảo hộ hoàng thất tử đ ệ nhưng trên thực tế còn có một cái tác dụng đó chính là giám thị nhất cử nhất động của bọn họ cho dù là hoàng đế chính mình con trai cũng bị bọn hắn trô giám thị nếu không phải ám long vệ toàn bộ đều là nam nhân hoàng đế chỉ sợ cũng sẽ để cho bọn hắn giám thị hậu cung hoàng hậu cùng các phi tử đi về phần tại sao không cần nữ nhân làm ám long vệ kỳ thật cũng không phải hoàng đế kỳ thị nữ nhân mà là nữ nhân nhược điểm nhiều lắm nếu là bị người ta t ô n lấy chỉ sợ không chịu nổi thẩm、vấn. nếu a chưa m thẩm nhân nổi vấn, nữ nhân có thể chưa hàn chịu, cho nên Hàn Dương chịu thể chịu, cho có đ không phải cái nguyên nhân này hoàng hậu trần phi tuyết tư thông an thân vương chuyện đều sớm bị phát hiện mà lại an thân vương cũng không có khả năng ẩn tàng đến bây giờ chỉ sợ trần quyền đều sớm bị phát hiện sau đó bị xử lý lao công ngươi trở về a hoàng đế bị ngươi cứu t ỉ n h sao chu khởi nguyên trở lại kinh đô nơi ở mới về sau trần tử diên đang xem g ụ c anh video trông thấy chu khởi nguyên về sau liền thuận miệng hỏi một câu cứu tỉnh là cứu tỉnh bất quá chỉ sợ chấm nhất ngày mai liền sẽ chết mất chu khởi nguyên nhẹ gật đầu nói nha trần tử diên nhẹ gật đầu nàng biết lao công của mình có tính toán vạch cái này tinh cầu muốn bảo trì cổ đại bộ g á n g cho nên không muốn dùng người máy cùng đĩa bay chinh phục nơi này vậy sẽ phải nâng đỡ một người làm hoàng đế triệu khiêm là lựa chọn tốt nhất ha ha lần này tiến cung cứu hoàng đế ngược lại là được một cái phong thượng một cái tức vị hầu tước hoàng đế này còn muốn lôi kéo lao công người ta bất quá bị ta cho cự tuyển rơi đến cho ta nghe nghe đứa bé sẽ động không có chu khởi nguyên cười tủm tỉm ngồi vào trần tử diên bên cạnh sau đó sờ sờ nàng có chút nô ra bụng dưới sau đó cúi đầu đem lỗ thai giàn tới mới chậm rãi nói cái này vẫn chưa tới một tháng đứa bé cái nào lớn lên đến nhanh như vậy a trần tử diên hờn rỗi một câu sau đó tiếp lấy đùa dỡn một câu chu khởi nguyên nha còn trở thành đại hầu tước không tầm thường á vậy ta về sau chẳng phải thành hầu tức phu nhân sao kỳ hỉ thôi đi hầu tước có làm được cái gì Hoàng đúng ế cho ta làm, ta làm, đ ề ạ i phiền vậy chu khởi nguyên kế h chú ô n n g gọt một u hoạch n g phải n g đ lại sửa đổi nguyên bản hắn muốn giữ lại lâm lợi tình cái này nguyên dạng nhưng là bây giờ nghĩ lại lại là không được thay đổi kế hoạch chu khởi nguyên khi nhìn đến an thân vương thủ hạ huyết lang các về sau hắn liền có một chút ý nghĩ hôm nay suốt c u n g thời điểm chu khởi nguyên lại dùng tinh thần lực phát hiện triệu tông cùng triệu khiêm nói lời hắn cũng liền phát hiện ám long vệ tồn tại điều này càng làm cho hắn cảm thấy cần thiết bồi dưỡng thuộc về thế lực của mình khả năng thủy lam tinh bên trên n g ô đại quân bọn hắn bị cáo thần thuật khống chế tính được là là chu khởi nguyên thế lực có thể chu khởi nguyên cũng không muốn dùng bọn hắn vì cái gì bởi vì thủy lam tinh những n à y xuất ngũ những quân nhân đều có gia đình của mình không có khả năng vứt bỏ gia đình đến theo hắn tại trong vũ trụ sông sáo mặc dù nói là bị chính mình dùng không thần thuật cho k h ô n g chế nhưng chu khởi nguyên vẫn là không nghĩ ép buộc bọn hắn đi theo chính mình cho nên hiện tại hắn mới nghĩ đến muốn bồi dưỡng mình thế lực mới lâm lợi tinh bên trên thế nhưng là cổ đại muốn bồi dưỡng thế lực của mình rất đơn giản những kinh nghiệm kia chiến l o ạ n về sau cửa nát nhà tan dân chúng còn nhiều cô nhi cũng rất nhiều tùy tiện ra ngoài đi dạo liền vẫn có thể nhặt một đống lớn trở về có ý nghĩ như vậy về sau chu khởi nguyên liền chuẩn bị coi lâm lợi tinh là làm một cái bồi dưỡng thế lực căn cứ hắn muốn đem lâm lợi tinh cải tạo thành một m hắn muốn thành lập một cái tu luyện môn phái không phải tu luyện võ công môn phái mà là chân chính t u tiên môn phái chu khởi nguyên chuẩn bị đem đ ả o phi ngư bên trên linh nguyên thạch cho lên, lên ra sau đó trên lâm lợi tinh tìm một cái khổng lồ dây núi đem toàn bộ dây núi dùng trận pháp bao p h ủ lại làm môn phái sơn môn về sau đem linh nguyên thạch đem thả ở bên trong như vậy cả tòa sơn mạch linh khí liền rất sung túc mà lại chu khởi nguyên cũng không có ý định đem linh khí phóng tới toàn bộ lâm lợi tinh đi lên mà là y nguyên dùng khóa linh trận đem linh nguyên thạch phóng xuất ra linh khí cho trói bụ ở trong dây núi như vậy toàn bộ lâm lợi tinh li mà lại làm như vậy còn có một chỗ tốt đó chính là tất cả thu nhập môn phái người tới sơn môn về sau liền có thể nhìn thấy toàn bộ dãy núi một phái tiên gia c h i điệu g á n g vẻ khiến người ta cảm thấy gia nhập chu khởi nguyên môn phái là cỡ nào vinh hạnh cỡ nào may mắn kỳ thật nguyên nhân chủ yếu nhất còn không phải chu khởi nguyên muốn thành lập thế lực mới mà là hắn sử dụng một nghìn tỷ cấp một điểm danh vọng tiến hành một lần cấp bốn mua sắm mua được giống nhau bảo vật mới khiến cho hắn thành lập thế lực mới tâm kiên định lên dưỡng b ă n lệnh xuất từ thế giới lên tục sơn có thể tại vị trí chỉ định thành lập môn phái có thể thông qua điểm danh vọng thăng cấp môn phái trụ sở cái này dựa ban g lệnh mới là thúc đẩy chu khởi nguyên quyết định thành lập thế lực mới nguyên nhân chủ yếu thành lập một cái tu tiên tông phái như vậy về sau muốn chinh phục văn minh khác tinh cầu hoàn toàn không cần chính hắn xuất mã trực tiếp điều động trong tông môn đệ tử đi tới là được v ề phần tại sao không cần tinh trần đi chinh phục những cái kia văn minh chu khởi nguyên không dám làm như thế tinh trần dù sao là trí tuệ nhân tạo mà lại khống chế cũng toàn bộ đều là đĩa bay tinh tế chiến hạng cơ giáp người máy đài này rõ ràng làm không tốt để tinh trần đi chinh phục văn minh tất cả mọi người sẽ không đầu hàng ngược lại sẽ tăng lớn chống cự ai cũng không nghị thần phục với lạnh lùng máy móc q một chương bốn trăm bảy mươi mốt môn phái hệ thống chương bốn trăm bảy mươi mốt môn phái hệ thống nếu nói chu khởi nguyên là muốn chinh phục lâm lợi tinh như vậy vẫn còn cổ đại tinh cầu n à y xuất động tinh trần cơ giới bộ đội khẳng định không có vấn đề nếu là đối phương đồng dạng là bước vào tinh không văn minh liên hành tinh vậy bọn hắn khẳng định sẽ phát hiện là trí năng điều khiển máy móc như vậy muốn chinh phục lợi nói liền rất phiền p h ứ c bởi vì không có người sẽ thần phục với cơ giới văn minh sẽ coi tinh trần là làm là cơ giới văn minh hoàng đế đây là khẳng định trong vũ trụ này nhưng không có trí tuệ nhân tạo cho nên hiểu lầm là tất nhiên tình huống bởi vì các loại tình huống còn có chinh ph khẳng định là phải là chu ó nói người đi quản đi lý, mặc dù k ô n thần g t h ậ t thể có khởi ô n n g g chế ư nguyên dùng dựng bang lệnh thành lập môn phái về sau sẽ xuất hiện một cái phụ thuộc vào môn phái hệ thống cái hệ thống này chuyên thuộc về môn phái mà lại chu khởi nguyên người trưởng môn này có tuyệt đối quyền hạn quản lý đương nhiên môn phái này hệ thống cũng liền cùng thủy lam tinh bên trên mạng lưới giống nhau cũng không phải cùng chính chu khởi nguyên vạn giới ngẫu nhiên mua sắm hệ thống giống nhau có thể ban thưởng thứ gì loại hình hoàn toàn không có môn phái này hệ thống chính là một cái sắc giống chu khởi nguyên là trưởng môn hết h ệ đều môn chính hắn phụ trách làm hệ thống chỉ là đưa đến một cái tác dụng phụ trợ tỷ như nói môn phái thành lập về sau sẽ cấp cho cho mỗi một người đệ tử một tấm lệnh bài khối này lệnh bài chính là đi vào hệ thống nhu yếu phẩm mà lại môn phái cấp cho cho đệ tử lệnh bài đều là linh hồn giàn đồng thời cũng sẽ thông báo chu khởi nguyên đệ tử tử vong đương nhiên môn phái hệ thống không chỉ điểm ấy công năng môn phái hệ thống bên trong còn có nhiệm vụ công năng nhiệm vụ là môn phái cấp cho ra ngoài sau đó đệ tử xác nhận đương nhiên nếu là đệ tử có môn phái điểm c ô n g hiến cũng là có thể cấp cho nhiệm vụ để người khác đi hoàn thành mà lại đưa ra nhiệm vụ rất đơn giản không cần về môn phái ở bên ngoài đều có thể đưa ra nhiệm vụ vật phẩm rất là thuận tiện nhiệm vụ này ban thưởng toàn bộ đều muốn chu khởi nguyên bỏ vào hệ thống bên trong đi mà lại môn phái điểm cống hiến đương nhiên là nếu có thể đổi đồ vật cái k i a đổi trong thương thành vật phẩm cũng là muốn chu khởi nguyên bỏ và mới được môn phái hệ thống bên trong cái gì cũng không có không có khả năng chống rông biến ra đồ vật cho người ta đổi đương nhiên gia nhập môn phái đệ tử là không thể phản bội sư môn nếu nói phản bội sư môn vậy sẽ đem tại sư môn đạt được tất cả mọi thứ đều trả lại bao quát tu vi của mình ở bên trong đến nỗi làm sao còn môn phái hệ thống sẽ cưỡng ép thu hồi hết thảy chứ không phải ở bên trong môn phái lấy được đồ vật bên ngoài cái khác ở bên trong môn phái lấy được đồ vật toàn bộ đều sẽ bị bóc ra có thể nói môn phái này hệ thống rất là bá đạo. bất quá trừ thứ gì đều không có khuyết điểm này bên ngoài cái hệ thống này vẫn là rất cường đại chí ít chu khởi nguyên trưởng không cái hệ thống này tất cả công năng môn phái hệ thống tất cả công năng chu khởi nguyên đều có thể tùy ý điều khiển tỉ như nói tuyên bố nhiệm vụ chu khởi nguyên nghị phát bút ra nhiệm vụ đều được ban thưởng cũng đều là chính hắn nói tính còn có môn phái hệ thống bên trong đội thương thành vật phẩm cũng đều là từ chính hắn bỏ vào giá cả cũng đều là từ hắn đến định trọng yếu nhất chính là môn phái điểm cống hiến cái này điểm cống hiến là có thể vô hạn phát ra ngoài chu khởi nguyên nghị phát bao nhiêu ra ngoài liền có thể phát bao nhiêu ra ngoài điểm cống hiến tác dụng cũng rất nhiều t h như nói xác nhận nhiệm vụ muốn áp điểm cống hiến thất bại về sau áp điểm cống hiến sẽ toàn bộ khấu trừ không có chút nào lưu vẫn còn so sánh như nói muốn viễn trình đưa ra nhiệm vụ vậy sẽ phải điểm cống hiến mới được một khấu trừ nhiệm vụ một phần mười điểm cống hiến còn có môn phái hệ thống bên trong có truyền công công năng một nháy mắt liền có thể học được môn phái bên trong công pháp đương nhiên đây chỉ là học được tu luyện thực lực cùng cảnh giới cũng sẽ không tăng lên chức năng này cũng là muốn thu lấy p h í dụ n g không chỉ là như thế này từ môn phái bên trong đội công pháp cần điểm công hiến truyền công lại muốn thu lấy một lần điểm công hiến đương nhiên vừa gia nhập môn phái đệ tử mới môn phái sẽ cấp cho một bản công pháp cơ bản miễn phí đạt được một lần truyền công cơ hội cái này có thể để mới gia nhập đệ tử học được công pháp cơ bản cái này truyền công công năng cũng có thể không sử dụng nếu là không có điểm công hiến vậy liền tự mình chậm rãi lĩnh hội công pháp tu luyện cũng là có thể chỉ bất quá so người khác sử dụng truyền công người muốn chậm một chút mà thôi chắc hẳn biết cái này truyền công công năng về sau không có người sẽ đi ngốc hề hề nhìn công pháp tu luyện điểm công hiến còn xa xa không chỉ điểm ấy công năng tỉ như còn có truyền t ố n g công năng luyện đan công năng luyện khí công năng không gian chữ vật súng vật không gian thí luyện không gian quyết đấu không gian chờ một chút một chút rất thực dụng công năng chỉ bất quá những công năng này toàn bộ đều phải tốn phí môn phái điểm công hiến mới có thể sử dụng cũng tỉ như nói truyền t ố n g công năng chức năng này dĩ nhiên không phải nói nghĩ chỗ nào liền có thể truyền t ố n g đi qua truyền t ố n g đi qua địa điểm nhất định phải có tọa độ mới được Tỷ như nói còn phái có môn n phái chu khởi là u g y ê truyền thống ể chuyển t đến gian phòng công ủ a người khác đi. Còn có, chuyển tống đi. khác có, năng có thể liên hệ tỉ như có cái phải tốt môn phái sư huynh đệ chỉ cần đối diện đồng ý vậy n g ư y i liền có thể thông qua tốn hao điểm cống hiến trực tiếp truyền t ố n g đi qua mà lại cái này truyền t ố n g công năng rất cường đại cấp một môn phái liền có thể bao trùm toàn bộ lâm lợi tinh đợi đến môn phái cấp bậc thang cấp cao hơn về sau coi như đi đến một thước năm ánh sáng bên ngoài cái kia cũng có thể t h u ầ n gian truyền thống về môn phái bên trong sân môn hệ thống năng lực khủng bố như vậy đương nhiên không nên nhìn truyền thống công năng cường đại như vậy tốn hao điểm cống hiến liền có thể truyền thống nhưng trên thực tế vẫn là muốn tốn hao năng lượng cái này năng lượng đương nhiên không có khả năng vô duyên vô cơ sinh ra là muốn chu khởi nguyên thả linh thạch đến môn phái hệ thống trong kho hàng như vậy hệ thống công năng các đệ tử cũng có thể sử dụng nhưng lại muốn tiêu tốn rất nhiều điểm c ô n g hiến mới được có thể nói đây chính là chu khởi nguyên tại tiêu tốn rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng thế lực của mình còn tốt linh thạch hắn không hề thiếu có linh nguyên thạch tại linh thạch sẽ liên tục không ngừng sản xuất ra giống như là hạ trung thượng tam phẩm linh thạch hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn ngủi liền hình thành một cái khổng lồ quá mạch c ự c phẩm linh thạch muốn ít một chút q một chương bốn trăm bảy mươi hai hoàng đế băng hà chương bốn trăm bảy mươi hai hoàng đế băng hà đương nhiên không phải nói môn phái hệ thống sử dụng sẽ chỉ làm chu khởi nguyên cung cấp linh thạch xem như nguồn năng lượng môn phái hệ thống cũng sẽ từ hư không bên trong hấp thu một chút năng lượng để duy trì nhưng môn phái bên trong gia nhập đệ tử nhiều về sau môn phái hệ thống duy trì cần năng lượng cũng quá đại tự hệ thống hấp thu năng lượng liền không đủ duy trì các đệ tử sử dụng lúc này liền cần chu khởi nguyên đến cung cấp những năng lượng này. bất quá chờ đến môn phái hệ thống đẳng cấp cao về sau hấp thu hư không năng lượng hiệu suất cũng sẽ đề cao rất nhiều nói không chừng về sau còn biết sản xuất linh thạch tiên thạch cái gì môn phái hệ thống thăng cấp chu khởi nguyên nhìn một chút cần điều kiện rất nhiều môn phái hệ thống vừa mới bắt đầu là cấp một cũng liền tương đương với cấp một văn minh dáng vẻ muốn thăng cấp đến cấp hai cần một nghìn tỷ cấp một điểm danh vọng cần mười vạn cái đạt tới luyện khí k ỳ viên mãn đệ tử cũng chính là luyện khí k ỳ mười hai tầng đệ tử cần mười vạn cái đồng thời còn muốn chúc cơ kỷ đệ tử đạt tới một vạn cái khủ khụ điều kiện này rất khoa trương nhưng cũng không phải quá khoa trương chu khởi nguyên vẫn có thể tiếp nhận dù sao môn phái này tác dụng rất lớn hắn rất cần môn phái này hệ thống chỉ bất quá hiện tại hắn điểm danh vọng lỗ hổng là càng lúc càng lớn không riêng gì công pháp của mình thăng cấp cần điểm danh vọng môn phái hệ thống thăng cấp cũng phải điểm danh vọng mà lại đệ tử bồi dưỡng cũng cần các loại vật chất hắn cần điểm danh vọng đi mua một cấp hai văn minh vật phẩm đến bồi dưỡng đệ tử một cấp hai vật phẩm cần thiết điểm danh vọng chu khởi nguyên hiện tại còn lấy ra được đến nhưng là về sau liền có nói cho nên đệ tử bồi dưỡng bên trong còn muốn pha tạm một chút nhiệm vụ ở trong đó c h u khởi nguyên liền có thể tuyên bố một chút chinh phục văn minh khác nhiệm vụ đương nhiên là chinh phục một chút một cấp hai văn minh nhiệm vụ như vậy cũng có thể tránh đệ tử thương vong hắn cũng không muốn chính mình trả giá đại lượng tài nguyên bồi dưỡng được đến đệ tử tổn thất quá lớn như vậy chính là được không bù mất như vậy chinh phục tuyên bố nhiệm vụ sau khi ra ngoài không riêng gì có thể được đến đại lượng điểm danh vọng còn có thể hoàn thành vạn giới hệ thống chinh phục nhiệm vụ c h u khởi nguyên có thể sẽ không quên chinh phục văn minh về sau có có thể được vạn giới hệ thống mã thưởng đây chính là căn cứ chinh phục văn minh cấp đừng đến chỉ định thuộc loại ngẫu nhiên mua sắm một lần a mặc dù nói không thể cụ thể chỉ định cái nào đó vật phẩm. nhưng là có thể chỉ định thuộc loại ngẫu nhiên mua sắm một lần đã để chu khởi nguyên rất hài lòng cho nên nói môn phái này hệ thống đối chu khởi nguyên có rất nhiều tác dụng có thể phụ trợ hắn chinh phục từng cái văn minh ân còn có thể để chính hắn làm một cái vung tay trường quỹ chính hắn chỉ cần phụ trách tuyên bố nhiệm vụ sau đó đông đảo các đệ tử đi làm liền xong tiểu diên chờ thất hoàng tử sau khi lên ngôi chúng ta đi thành lập một môn phái đi ta muốn đem đ ả o phi ngư bên trên linh nguyên thạch lấy ra phóng tới lâm lợi tinh đi lên thủy làm tinh bên trên vẫn là không thích hợp ư tiên môn phái phát triển chu khởi nguyên một bên b u i tiếp trần tử diên nhìn giục anh vì đê Tốt, n g ư ơ i đi đâu ta liền đi nơi đó bất quá ngươi vì sao lại đột nhiên nghĩ đến muốn thành lập một cái t u tiên môn phái rồi trần tử diên có chút kỳ quái hỏi t h a m một tiếng ừ n là như vậy ta không phải đạt được một kỳ ngộ sao gần nhất tìm được một cái tốt là một cái dựng b ă n g lệnh cùng trong trò chơi cái k i a dựng b ă n g lệnh không sai bị lắm mà lại muốn càng thêm lợi hại là một môn phái hệ thống có thể thành lập môn phái đồng thời công năng còn có rất nhiều chu khởi nguyên cho tiểu diên cẩn thận nói một lần liên quan tới môn phái hệ thống các loại công năng đương nhiên vạn giới hệ thống là một cái bí mật hẳn cả đời này đều không sẽ tiết lộ ra ngoài nửa phần coi như lấy ra các loại đồ vật. hắn cũng chỉ sẽ nói là lúc trước đạt được kỳ nộ bên trong vật phẩm hoa、wow. thần kỳ như vậy đồ vật sao đây không phải là cùng game online bên trong môn phái giống nhau sao đây là đem trong trò chơi đồ vật cụ hiện đến hiện thực đến sử dụng đi mà lại so trong trò chơi công năng còn nhiều còn cường đại hơn thật sự là quá lợi hại ân khởi nguyên có vật này vậy chúng ta khẳng định phải lợi dụng thành lập một cái tu tiên môn phái kỳ <cười> hỉ rất thú vị trần tử diên đôi mắt lập tức liền phát sáng nàng không nghĩ tới trên thế giới còn có vật như vậy môn phái hệ thống a về sau chẳng lẽ có thể đại lượng bồi dưỡng đệ tử ha <cười> về sau ngươi chính là trưởng môn phu nhân chúng ta đứa bé sinh ra tới cũng không phải cái gì phú nhị đại quan nhị đại mà là tiên nhị đại ha ha ha chu khởi nguyên nhớ tới trên mạng nói cái gì đời thứ hai bên trong hắn liền cười ha ha một tiếng còn không phải sao nhi tử còn chưa ra đời đâu sau này sẽ là môn phái thiếu trưởng môn cũng không chính là tiên nhị đại sao phi phi phi cái gì đời thứ hai không đời thứ hai nha lão công chúng ta đứa bé cũng không thể làm những cái kế ăn chơi thiếu ra muốn từ nhỏ đã bồi dưỡng bọn hắn trở thành nhân tài không thể dưỡng thành ngang ngược cản rỡ tính cách v ợ lạ vợ lạ trần tử diên nắm lấy chu khởi nguyên chính là một trận giáo dục nói hắn không thể rót lấy đứa bé muốn đem đứa bé dùng sức thao luyện khu khụ cái này quả quyết là mẹ ruột đứa bé còn chưa ra đời đâu cứ như vậy hung ác cũng không biết đứa bé trong bụng của nàng hiện tại có nghe hay không đến mẹ ruột của mình nói lời đoán chừng nghe được về sau nghĩ đụng tới tâm đều có đi bào thai này nữ nhân không dễ cho cả cái này tính tình biến hóa quá nhanh để chu khởi nguyên có chút rợ khóc rợ cười Tốt tốt tốt, tiểu diên, ta biết, biết, ta thôi thóc diên, nói nói khởi Chu nguyên không cũng con chỉ gà là mà mà. mổ nói một chút cũng không được ngươi quá không đáng tin cậy về sau đứa bé sinh ra tới về sau ta tự mình đến lên giáo không muốn ngươi nhung tay trần tử diên đem chu khởi nguyên cho đ ổ i không muốn không muốn ách được đi được ngươi đến giáo dục đ ứ a bé chu khởi nguyên bất đắc dĩ nhìn thoáng qua tiểu diên gật đầu một cái đáp ứng một cái chớp mắt một ngày trôi qua chu khởi nguyên cùng trần tử diên mới vừa ở phòng ă n ăn điểm tâm đột nhiên toàn bộ kinh đô liền vang lên từng tiếng đụng chung âm thanh đương làm làm làm làm làm làm làm, làm. làm. l i tiếng ê n tục t o lớn đụng tiếng t ra u n g v n ngừng g về sau mới lại đây ư Vương ợ c thanh giáp, m n à là tông ừ cái chuyển có Chu giáp. kia tới, khởi hơi hỏi sao? thanh sau, sau Lao ra, nghe nguyên lấy đây sững bên vương thăm một trở t đó ý gì sở, được âm về là trung trong kinh đô lớn như vậy đụng tiếng trung khẳng định là trong hoàng cung chuyển tới âm thanh hơn nữa còn là chín tiếng bình thường đến nói hoặc là thái thượng hoàng b n g hà hoặc là hoàng thái hậu quy t i ê n nhưng là hiện ở trong đế quốc thái thượng hoàng cùng hoàng thái hậu đều sớm đã quy t i ê n đó chính là hoàng thượng cùng hoàng hậu hai người trong đó một cái bắc hà mới có thể đụng chung chín tiếng vương giáp trên mặt cũng có chút giật mình hắn nhớ kỹ đương triều hoàng thượng cùng hoàng hậu đều còn rất trẻ vừa mới năm mươi ra mặt làm sao lại đột nhiên băng hà rồi đây là tình huống như thế nào q một chương bốn trăm bảy mươi ba hoàng hậu cũng chết rồi chương bốn trăm bảy mươi ba hoàng hậu cũng chết rồi ồ ta biết chu khởi nguyên nghe được vương giáp lời nói về sau nhẹ gật đầu hoàng đến này chúng quy là không thể nhịn đến một ngày cái này sáng sớm liền băng hà hôm qua chu khởi nguyên chữa trị thời điểm là buổi chiều theo lý mà nói hẳn là có thể nhịn đến buổi chiều kỳ thật không phải chu khởi nguyên tính sai mà là vị hoàng đế này thân thể quá suy nhược cho nên về thời gian ngắn tốt mấy canh giờ cũng nói còn nghe được lão công là hoàng đế băng hà đi trần tử diên có chút suy nghĩ liền biết là ai chết rồi lão công mình h ô m qua đi hoàng cung trị liệu hoàng đế không phải nói hoàng đế liền một ngày mệnh sao đây không phải hoàng đế chết còn có ai bất quá không đợi đến chu khởi nguyên đáp lời đột nhiên đụng trung âm thanh lại vang lên đương làm. Làm. Làm. Làm. Làm. Làm. làm làm làm làm làm làm cái này lao ra đây không có khả năng à lại là chỉ tiếng chẳng lẽ hoàng đế cùng hoàng hậu đều thuộc về thiên sao cái này muốn phát sinh đại sự a chơi ạ vương giáp lập tức liền quá sợ hãi lên hắn sống hơn nửa đời người cho tới bây giờ chưa thấy qua hoàng đế cùng hoàng hậu cùng một chỗ đều thuộc về thiên tình huống trừ phi là vương quốc không phải vậy không có khả năng xuất hiện tình huống như vậy bởi vì trong hoàng thất là không cho phép xuất hiện tự sát nếu là tự sát là không thể nào đi vào hoàng lăng sẽ chỉ tìm bãi tha mà cho người t r h n kỹ vương giáp không cần ngạc nhiên quản hắn là ai chết rồi chúng ta cũng không phải làm quan coi như quốc gia đại loạn chúng ta cũng có thể đổi một quốc gia chu khởi nguyên nhữ mày nhìn xem vương giáp nói hắn đối vương giáp ngạc nhiên như vậy dáng vẻ có chút bất mãn ý lao ra thứ tội là lao nô thất lễ vương giáp vội vàng nhận tội tốt rồi ngươi đi xuống đi nhớ kỹ về sau mọi thứ phải tỉnh táo làm quản gia của ta sao có thể ngạc nhiên chu khởi nguyên khoát tay áo cũng không có chấp nhận với vương giáp vâng lao nô ghi lại lao nô cáo lui vương giáp bị chu khởi nguyên dọa một thân mồ hôi lạnh sau đó lui ra ngoài hắn biết mình lao ra này đối bọn hạ nhân rất tốt nhưng mình vừa rồi đúng là thất thố bây giờ không phải là trước kia tại đại quan trong nhà làm quản gia đại quan là dựa vào triều đình cuộc sống mà chu ra lại là độc lập với triều đình bên ngoài vương giáp về kinh đô về sau hắn có chút ảo giác cho là mình trở lại cuộc sống trước kia đợi đến vương giáp xuống dưới về sau chu khởi nguyên hai người bọn họ cũng không tâm tư ăn điểm tâm lão công cuối cùng là chuyện gì xảy ra a làm sao hoàng đế cùng hoàng hậu cùng chết rồi ở trong đó khẳng định có chúng ta không biết vấn đề đi trần tử diên cũng là có chút điểm kinh ngạc hoàng đế này cùng hoàng hậu cùng một chỗ đồng thời chết mất phim truyền hình bên trong cũng không dám như thế diện a là có vấn đề rất lớn đồ vật trong này ta đều biết chuyện là như vậy như thế như vậy như vậy như vậy Chu khởi n đây n đ cũng quá cầu huyết đi phim truyền hình bên trong cũng không có như vậy tình tiết hơn nữa còn là một cái hai triều nguyên lão làm lẫn lộn hoàng thất hai đời người huyết mạch cầu huyết thật là quá cầu huyết trần tử diên một bên sợ hai thán phục nói lấy cầu huyết một bên con mắt của nàng đều tỏa ánh sáng trần tử diên lời này thật đúng là không có nói sai trần quyền tại hàn dương đế quốc tính kê không thể bảo là không sâu mà lại ẩn tàng cũng không tệ không ai phát hiện tính toán của hắn càng là hai triệu tể tướng đáng sợ một người ừng trần quyền là một cái âm lưu ra bất quá còn tốt hắn đã chết mất chu khởi nguyên nhẹ gật đầu cái này trần quyền còn sống đối với hắn cũng không phải cái gì chuyện tốt dù sao lâm lợi tinh về sau chính là chính mình bồi dưỡng môn phái đệ tử một cái căn cứ cũng không thể để như vậy người xen lẫn ở trong đó nếu là cái này trần quyền làm một số người hôn đến môn phái bên trong muốn cấp đoạt môn phái quyền lợi cũng là một cái không lớn phiền t o á i không nhỏ mặc dù uy hiếp không được chu khởi nguyên nhưng hắn là sợ nhất phiền phức một người đúng vậy trần quyền đã chết rồi hôm qua chu khởi nguyên rời đi không bao lâu trần quyền liền bị cấm quân thống lĩnh triệu tứ cho bắt vào cung sau đó ai cũng không biết triệu tông cùng trần quyền đã nói những gì chỉ biết cuối cùng trần quyền bị kéo đến phía ngoài hoàng cung l n g trì tội danh làm mưu hại hoàng đế ý đồ tạo phản bao quát trần gia dòng chính toàn bộ đều bị chém đầu mà lại thi thể đều bị treo ở phía ngoài hoàng cung thị t r ú n g loại thủ đoạn này chính là tại uy hiếp triều đình những người khác cũng là muốn để bọn hắn nghĩ rõ ràng làm việc không muốn vượt qua hoàng đế danh giới cuối cùng không phải vậy hạ tràng liền cùng trần gia giống nhau trần gia người bị bắt liên đối lấy còn có trần gia vây cánh toàn bộ đều bị liên lụy hạng ụ c những người này sẽ bị thẩm vấn truy tra nếu là không có vấn đề sẽ bị thả lại nhà nếu là có vấn đề chỉ sợ hạ tràng không nói cũng hiểu loạn xoảng bên ngoài có gõ cái chiêng vang lên mà lại đương theo lấy lớn tiếng tiếng gạo hoàng đế hoàng hậu quy thiên a các nhà các hộ đều chú ý tất cả mọi người đem màu trắng đèn lồng treo lên đến mỗi người đều muốn mang lên màu trắng tay não bộ túc trực bên linh cứu không dựa theo quy định làm người hậu quả chính mình gánh chịu hoàng đế hoàng hậu quy thiên nha theo từng cái nha m ô n người h ậ u nha dịch còn có từng cái thành vệ tản ra tại kinh đô gọi hô lên dần dần toàn bộ kinh đô người đều biết chuyện gì xảy ra có trải qua biết này chín tiếng đụng thích ý nghĩ người đã thật sớm liền đem bạch đèn lồng treo lên hơn nữa còn chuẩy kỹ càng màu trắng tay n o bộ càng có người chuẩn bị màu trắng áo gai mặc vào. đương nhiên chu khởi nguyên phụ thượng cũng làm như vậy cổng treo hai cái màu trắng đèn lồng mỗi người đều chuẩn bị kỹ càng màu trắng tay áo bộ cái này thời cổ đều là dùng màu trắng làm tăng kỳ quần áo nhan sắc bình thường là sẽ không mặc quần áo màu trắng điểm này không giống như là thủy lam tinh bên trên hiện đại thủy lam tinh hiện tại cũng là màu đen làm tăng kỳ phúc sức nhưng tại lâm lợi tình coi như khác biệt nơi này vẫn là noi theo lấy t r i ề u nhà tần phong cách hoàng đế long bảo là màu đen ai dám dùng màu đen làm tăng phục ca bất quá có một chút rất không tệ hàn dương đế quốc không có cấm dân gian người không thể mặc quần áo màu đen nói cách khác không phải chỉ có hoàng đế có thể mặc quần áo màu đen những người khác cũng đều có thể mặc điểm này ngược lại là rất dân chủ hóa kỳ thật chu khởi nguyên vẫn luôn rất kỳ quái vì cái gì chỉ có triều nhà tần long bảo là màu đen nhìn xem trong lịch sử cái khác triều đại cơ bản tất cả triều đại hoàng đế đều là sử dụng kim hoàng sắc làm long bảo nhan sắc nhưng là đơn độc tần thủy hoàng long bảo là màu đen đều không ngoại lệ dù sao bọn hắn đều là công tử phù tô đưa đến lâm lợi tinh đi lên trên thực tế hiện tại chia ra đi người đều là một cái tổ tông có ý gì ý tứ chính là lâm lợi tinh bên trên tất cả đế quốc hoàng thất toàn bộ đều là họ triệu lúc trước hàn dương đế quốc những thân vương k ê u nghĩ muốn tự mình làm hoàng đế cho nên toàn bộ đều độc lập ra ngoài đây mới là xuất hiện nhiều như vậy quốc gia nguyên nhân v ề phần tại sao không có người tạo phản cấp đoạt triệu g i a giang sơn rất đơn giản chia ra đi quốc gia cũng họ triệu có những người khác tạo phản những quốc gia này là sẽ không đồng ý mà lại thậm chí còn có thể phái binh hỗ trợ thanh lý tạo phản l o ạ đảng bất quá có đôi khi những quốc gia này ở giữa giúp lẫn nhau về sau bọn họ liền chiếm đoạt bị hỗ trợ quốc gia thổ địa cuối cùng quốc gia thay đổi luôn luôn tại triệu gia bên trong tuần hoàn những người khác muốn tạo phản căn bản liền không khả năng tất cả quốc gia triệu thị hoàng thất cũng sẽ không cho phép quyền lợi rơi xuống người khác nơi đó đi có lẽ những n à y người triệu gia đều thương lượng qua dù sao một quốc gia khả năng một đời hoàng đế là hôn quân nhưng không có khả năng lâm lợi tinh bên trên tất cả quốc gia cùng một đời hoàng đế toàn bộ đều là hôn quân a loại này lẫn nhau đối địch lại lẫn nhau canh gác hình thức làm cho cả lâm lợi tinh bên trên thời đại phát triển rất chậm nhưng không thể phủ nhận là triệu gia giữ vững chính bọn họ hàn g đ dương đế quốc hoàng thất lăng thẩm là rất lớn một vùng đất rộng lớn là chuyên môn hoàng thất lăng mộ mà lại có quân đội trông coi nơi này thủ linh quân đội toàn bộ đều là một năm một thay thế sẽ không để cho bọn hắn một mực thủ tại chỗ này đợi đến hoàng đế hạ t á n g về sau cách một ngày ngay tại chuẩn bị tân hoàng đăng cơ chuyện chu khởi nguyên cũng tại trong phủ đệ cùng tiểu diên chơi rực rỡ vinh quang chơi m ộ ư ơ i ngày dòng g ã m ộ ư ơ i ngày mới nghe được tân hoàng đế muốn đăng cơ chuyện hắn cảm giác đây cũng quá chậm hoàng đế đều chết hơn m ộ ư ơ i ngày vậy mà mới đăng cơ sở dĩ chu khởi nguyên muốn ở chỗ này chờ đợi hắn cũng là muốn một cái chính thức thừa nhận địa bàn a không thể tùy tiện chiếm lĩnh một chỗ liền nói là địa bàn của mình a như vậy hắn còn kiếm cái giám điểm danh vọng a chẳng phải thành sơn tật rồi muốn danh chính ngôn thuận mới có thể kiếm lấy đến điểm danh vọng chu khởi nguyên hệ thống cũng không phải cái gì hấp thu tâm mà là một loại thu hoạch cùng loại tín ngưỡng lực lượng phương thức nhưng là lại cùng tín ngưỡng lực lượng khác biệt dù sao chu khởi nguyên cũng không cần người khác tới tín ngưỡng hắn chỉ cần sùng b á i hắn thích hắn liền có thể thu hoạch được nhất định điểm danh vọng nhưng cùng tín ngưỡng giống nhau địa phương cũng có tỷ như nói chu khởi nguyên phan c u ồ n g liền sẽ thu hoạch được so phổ thông phan hâm mộ nhiều hơn nhiều điểm danh vọng điểm này ngược lại là cùng tín ngưỡng bên trong cùng tín đồ có chút giống nhau lão công hôm nay là tân hoàng đăng cơ chúng ta cũng đi xem một chút đi ta còn không có gặp qua loại kia tràn diện đâu trần tử diên nghe nói hôm nay là tân hoàng đế sau khi lên ngôi nàng liền quấn lấy chu khởi nguyên nghĩ mau mau đến xem náo nhiệt đi Tốt, vậy chúng ta liền đi xem một chút đi bất quá chúng ta cưới tinh lam chiến cơ đi xem đi hiện trường khẳng định phải cho hoàng đế dập đầu tiểu diên ngươi cũng không muốn làm dập đầu chúng ta chu khởi nguyên một lời đáp ứng tiểu diên yêu cầu bất quá không thể đi hiện trường chỉ có thể tại tinh lam trên chiến đấu cơ nhìn một thanh náo nhiệt ừ m tốt, an vị tinh lam chiến cơ đi thôi trần tử diên cũng biết hiện trường náo nhiệt không có dễ dàng như vậy nhìn nói xong về sau chu khởi nguyên liền mang theo trần tử diên để tinh trần đem hai người bọn họ chuyển tống đến một mực lơ lửng tại bọn hắn trên không tinh lam trên chiến đấu cơ đi. rất nhanh bọn họ liền đến phía ngoài hoàng cung hiện tại hoàng cung bên ngoài đại môn quả thực chính là người ta tấp nập nơi này là hoàng cung đông đại môn ngoài cửa đông mặt là có tế thiên tế đàn đây là nhất định phải khâu nay hàn dương đế quốc tân hoàng đ ằ n g cơ c h i ề u cáo thiên hạ tế tự trời xanh trở lên bẩm nghỉ phanh phanh phanh một chút pháo hoa bị nhen lửa vọt lên bầu trời bên trong bất quá bây giờ là ban này g thế nhưng là không nhìn thấy chỉ có thể nghe cái vang b á i kiến ngô hoàng n ô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế bãi kiến ngô hoàng đợi đến tế thiên nghi thức sau khi hoàn thành tất cả mọi người đều quỳ xuống cho triệu khiêm quỳ lạy sau đó thay thế s ư n g hô từ giờ trở đi về sau không có thất hoàng tử triệu khiêm chỉ có tân hoàng đế triệu khiêm lao công thật nhiều người cảnh tượng này thật sự là quá hùng vĩ so phim truyền hình bên trong tràng cảnh hùng vĩ nhiều trần tử diên bị chấn động đến mặc dù thủy lam tinh bên trên cũng là có kế vị nghi thức thế nhưng là làm sao đều so cổ đại loại tràng diện này kém hơn một mạng lớn nhìn xem hiện tại triệu khiêm đ ă n g cơ toàn bộ kinh đâu người đều không khác m ấ y đến mấy chục vạn hơn trăm vạn người vây tại một chỗ quan sát đ ă n g cơ mà lại cuối cùng còn quỳ lệ ba hô vạn t u ế loại tràng diện này không riêng gì chu khởi nguyên lần thứ nhất gặp trần tử diên giống nhau cũng chưa từng thấy qua loại trang diện này phim truyền hình là đập không ra cái gì phim truyền hình dám mời mấy vạn mấy chục vạn người tới quay nhứt a hoàn toàn liền là không thể nào nhiều người như vậy coi như toàn bộ đều là quần chúng diễn viên đó cũng là đập không dạy nổi quần chúng diễn viên so diễn viên quần chúng giá cả hơi rẻ nhưng là một ngày quay t r ụ xuống tới thế nào cũng phải một nghìn hai trăm khối tiền một người à? mười người chính là một ngày hai nghìn một trăm người hai vạn một n g h n người hai mươi vạn một vạn người hai triệu mười vạn người hai mươi triệu một trăm vạn người hai ước mà lại cái giá tiền này mời cũng đều là quần chúng diễn viên ân chân chính không có diễn qua hí người nhiều tiền như vậy đều đập đăng truyền có cơ cái này, một cái thể tốt tại một phim hình, h mấy này bộ dùng k ân u b ê trong, ai có nhiều như vậy tiền vậy lẽ i cái ề n bản. Ơn, vì một cơ có l chu khởi nguyên quay chụp lên tập đoàn thuế quỹ có công ty giải trí muốn quay chụp như vậy phim truyền hình là có thể quay chụp cũng có tiền quay chụp lớn như vậy tràn g diện phim truyền hình nhưng đoán chừng công ty các l a o tổng là sẽ không đồng ý vì cái gì không đồng ý là lớn như vậy tràn g diện phim truyền hình khả năng quay chụp sau khi đi ra sẽ để cho người rung động cũng sẽ để cao phim truyền hình đẳng cấp cùng đặc sắc độ nhưng là tốn hao tiền tài cũng quá nhiều hoàn toàn là được không đ ú mất căn bản liền không biết kiếm được tiền ngược lại sẽ hao t ổ n không biết bao nhiêu tiền đi vào như vậy phim truyền hình quay t r ụ n g ra có làm được cái gì tiền vốn đều kiếm không trở lại vậy khẳng định là không thể làm như vậy ha ha đương nhiên so phim truyền hình bên trong tràng diện phần lớn đoán chừng hiện tại triệu khiêm tiểu tử kia đứng tại trên tế đài đã n h i ệ t hết u y sôi trào đi đắp lên trăm vạn người vây quanh quỳ lạy ba hô và thuế hắn khẳng định phiêu chu khởi nguyên vui tơi hớn hở cười một tiếng sau đó chỉ vào trên tế đài triệu khiêm nói q một chương bốn trăm bảy mươi lăm đất phong chương bốn trăm bảy mươi lăm đất phong khoan hay nói triệu khiêm hiện tại thật là phiêu hắn hiện tại nhiệt huyết sôi trào nhìn xem đám người phía dưới quỳ lạy ba hô và thuế hắn tựa như điên cồn giống g nhau kích động mà lại trong lòng tràn ngập một loại đặc biệt cảm giác thỏa mãn hắn muốn cảm giác như vậy tại nhiều một ít muốn càng nhiều người quỳ lạy có thể nói giã tâm bất chi bất giác liền sinh ra xem hết tân hoàng đăng cơ tiết mục về sau chu khởi nguyên cùng trần tử diên liền trở về phụ đệ chờ đợi đi tiếp xuống tân hoàng sẽ phong thưởng một chút qua n viên định ra hoàng hậu phi tử chờ một chút một hệ liệt phong thưởng đều sẽ xuống tới chu khởi nguyên không có chức quan mặc dù có một cái tức vị nhưng cũng là quý tộc danhiệu là không cần đi vào Tức thức thực, Triệu tức thực tới. tước, chứng còn chưa có bị chính thức chứng vị bị này nay triệu khiêm sau khi lên ngôi, lập tức liền sẽ chứng thực xuống、tới. Nếu là bây giờ Khiêm khi hôm hầu sau sẽ lập đương nhiên cái ũ cũng n tương ứng phòng, nay cùng xuống Đương nhiên, g có chỗ cho c đất một tới. hôm sẽ vào này đất phong địa phương tùy ý chu khởi nguyên chọn lựa lựa chọn địa phương nhất định phải là không có chủ nhân sau khi chọn xong sẽ trực tiếp đăng ký trong danh sách như vậy quan phương liền có ghi chép chu khởi nguyên muốn lựa chọn địa phương chẳng qua là dây núi chắc hẳn không có người chọn không người khu vực cho nên có thể lựa chọn địa phương có lẽ còn là rất nhiều ý nghĩ này chu khởi nguyên ngược lại là nghĩ đúng người khác có đất phong người hoặc là hoàng đế tự mình chọn lựa địa phương thường xuống tới hoặc là chính bọn họ chọn lựa cũng là chọn những này nhân khẩu nhiều còn rất giàu có địa phương ai cũng sẽ không đi lựa chọn một cái khổ hàng c h i địa cũng sẽ không lựa chọn những cái kia vùng núi bởi vì địa phương như vậy cái gì chất béo đều không có còn có chính là cái này đất phong không phải nói phong cho ngươi chính là của ngươi hàng năm còn muốn cho đế quốc nộp lên trên nhất định thu thuế mới có thể cái này nếu là lựa chọn một cái khu vực không người vậy cái này thu thuế từ đ â u tới đây chu khởi nguyên liền không giống hắn bản thân liền là vì thành lập môn phái đi cho nên muốn một cái dây núi liền rất bình thường đến n ộ i những cái k i a cái gì thu thuế đến lúc đó môn phái chính thức thành lập về sau tất cả mọi người phát hiện hắn thành lập chính là một cái tiên môn ai còn dám đến thu thuế à. ninh b ợ hắn đều còn đến không kịp đâu lao ra hoàng thượng phái người đến truyền chỉ vương giáp vội vã đi vào hậu viện đối chính phẩm trà chu khởi nguyên cùng trần tử diên nói ừng t ố t ta biết chu khởi nguyên đứng dậy nhẹ gật đầu sau đó hướng phía tiểu diên nói lao bà ngươi đ ừ n g đi ta đi trước xong xuôi sự tình sau đó cùng đi lựa chọn d ã núi nơi đó thành lập môn phái được rồi trần tử diên sờ sờ đã nổi bật bụng chu ũ khởi nguyên h đi đến phía trước phòng khách về sau liền thấy một vị người quen hóa ra là phúc công công không biết bệ hạ để ngươi tới làm gì chu khởi nguyên nhìn thấy chính là trước kia đi theo triệu khiêm cái kia công công hiện tại người khác cũng là thái giám tổng quản quyền lợi lập tức liền đạt tới thái giám đình phong ân vị này phúc công công thật đúng là theo đúng người đừng tưởng rằng thái giám liền không cần địa vị thái giám địa vị càng cao vậy lại càng tốt kiếm tiền đặc biệt là thái giám tổng quản g trong hoàng cung hết t h y đều muốn đi qua bọn h ắ n tay tùy tiện ở bên trong động một cái đó chính là một một khoản tiền lớn tải đến nỗi một tên thái giám đòi tiền làm gì thái giám chẳng lẽ cũng không phải là người liền không có nhà của mình sao kỳ thật có thật nhiều thái giám tiến cung trước đó liền đã thành hôn sinh con đến nỗi nói vì sao lại tự nguyện làm thái giám cái kia cũng đều là cuộc sống b ứ c bách không có cách nào phía dưới mới lựa chọn tiến cung bởi vì trong nhà đã nuôi không nổi đứa bé không tiến cung đi cái nào làm tiền nuôi gia đình tự i nguyện tiến cung làm thái giám người trong cung đều sẽ cho đại khái năm mươi một trăm l ư ợ n g bạc gan g i a phí nhiều bạc như vậy hàn dương đế quốc làm công t h như nói khách sạn tiểu nhị một tháng cũng mới một lượng bạc không đến tăng thêm người khác khen thưởng đoán chừng có một hai lượng bạc cái này một lượng bạc liền đủ người bình thường ăn mặc hai mươi ba tháng dựa theo một lượng bạc tương đương nhất quán đồng tiền nhất quán đồng tiền tương đương một cái đồng tiền một cái đồng tiền liền có thể mua hai cái bánh bao Cái này mà phúc công công cái này thái giám kỳ thật chính là một cái trong số đó hắn trong nhà có sáu đứa bé bốn nam hai nữ nuôi không nổi nhiều như vậy đứa bé chỉ có thể tiến cung làm thái giám lúc kia hắn mới mười bảy tuổi cổ đại kết hôn đều rất sớm hắn mười ba tuổi liền kết hôn sinh con trong đó còn có hai đứa bé là s o n g b à o thai lúc này mới sinh nhiều như vậy đứa bé cổ đại nha đều là muốn nhiều sinh con nhiều sinh con về sau mới có bảo hộ gia tộc mới có thể lớn mạnh trong cung pha trộn hơn hai mươi năm hắn vận khí tốt bị bỏ vào triệu khiêm bên người hầu hạng cho nên không chịu khổ gì mà lại thỉnh thoảng còn có thể về thăm nhà một chút đứa bé lao bà có thể nói hàn dương đế quốc hoàng thất vẫn là có ném một cái mất mặt tính trong cung chiêu thai giám cũng không có nhất định phải tiểu hải tử không giống thủy lam tinh bên trên cổ đại quốc gia yêu cầu thái giám nhất định phải là từ nhỏ tiến cung bởi vì tiểu hài tử từ nhỏ bồi dưỡng được đến mới có thể càng thêm trung thành mặc dù tiểu hài tử cũng có thể là gia tế nhưng cùng so sánh còn là tiểu hài tử càng thêm ổn thỏa một chút đều có các ưu điểm đi trưởng thành tiến cung liền có thể làm đủ loại chuyện mà tiểu hài tử lại không được m u ư n lớn lên mới có thể làm chuyện nô tài ra mắt nhàn ý hầu hoàng thượng để nô tài đến cho ngài đưa phong thượng thánh trị còn nói không cần cho ngài niệm chính ngài xem một chút đi còn có ngài đất phong có thể đến kinh đô phủ nha bên trong tiệt lựa phúc công công nhìn thấy chu khởi nguyên về sau ngay cả vội vàng đứng dậy cung kính nói hơn nữa còn đưa tới một quyển thánh chỉ triệu k i ê m cũng là biết chu khởi nguyên chắc chắn sẽ không quỷ xuống tiếp chỉ này như vậy hắn dứt khoát liền miễn cái này quá trình trực tiếp đem thánh chỉ cho chu khởi nguyên liền mặc kệ vậy liền đa tạ phúc công công đi một chuyến chu khởi nguyên tiếp nhận thánh chỉ về sau thản nhiên nói không dám nô tài còn có địa phương khác muốn đi truyền chỉ liền đi trước một bước nhàn ý hầu còn mời dừng bước phúc công công thế nhưng là biết vị này năng lượng trong nhà hạ nhân toàn bộ đều là cao thủ dết tiên thiên cao thủ cũng giống như dết gà dết chó hắn cũng không dám gây vâng ậ y nguyên ta liền không ở thêm ta một một tiếng. đưa ra phía liền Giáp, giúp ngoài. khởi Giáp nói không Công Công. Vương giáp, giúp ta đưa phúc Công Công ra ngoài. Chu khởi nguyên hướng phía một bên Vương Phúc Phúc Chu ở v lao g i a lão nô cái này đưa phúc công công xuất phủ vương giáp vội vàng đáp ứng mặc dù có chút khiếp sợ tại loại này không bám vào một khuôn mẫu chuyển trị phương thức nhưng hắn vẫn là rõ ràng hiện tại lao g i a muốn chính mình đưa phúc công công đi ra uy tứ không phải liền là cho điểm khen thường sao loại chuyện này hắn trước kia làm nhiều Quy chương Kinh Phủ Đô vương giáp đưa tay dẫn dắt một chút sau đó ở phía trước dẫn đường được nhàn ý h ậ u n ộ tài cáo lui phúc công công đầu tiên là đáp ứng sau đó cùng chu khởi nguyên cáo một tiếng đừng về sau đi theo vương giáp hướng bên ngoài phủ đi ra ngoài đằng sau còn đi theo hai cái tiểu thái giám vương giáp dẫn phúc công công đến chu phủ cổng về sau vương giáp từ trong ngực lấy ra một cái ví tiền phúc công công đây là một điểm nho nhỏ ý tứ xin hãy nhận lấy vương giáp đem nhẹ nhàng ví tiền một thanh nhét vào phúc công công trong tay sau đó nói phúc công công néo nhéo trong tay ví tiền sau đó mang trên mặt nụ cười đem ví tiền thu vào trong tay áo vương còn ra vậy liền đa tạ xin t hay ta cảm tạ nhàn ý hầu t h ư ợ n g phúc công công cũng không có khách sáo h ắ n thế nhưng là biết nhàn ý hầu là một cái c ự phú chỉ là những cái kia xe ngựa còn có ăn uống cũng có thể thấy được đến nhàn ý hầu bình thường cuộc sống là cỡ nào xa xỉ quả thực so hoàng đế đều qua muốn tốt cho mình khen thưởng một chút bạc tính là gì quả thực chính là giọt nước trong biển cả đi được rồi phúc công công đúng hai vị tiểu công công cầm b ố n g trà vương giáp cũng không có xem nhẹ phúc công công mang theo hai cái tiểu công công trực tiếp liền nhét hai cái nén bạc tại hai cái tiểu công công trong tay đại khái một cái có mười lượng d á vẻ cái này hai cái tiểu công công nhìn xem bạc trong tay muốn trả lại lại không n ữ a dù sao trong cung cũng có hoa tiêu tỷ như nói muốn ăn ngon một chút liền muốn dùng bạc đi tìm ngự thiện phòng người đi đổi muốn tốt việc phải làm lời nói còn muốn lấy lòng cấp trên tỷ như lần này hai người bọn họ đi theo phúc công công ra ban sai chính là tiêu tối bạc không phải vậy còn chưa tới phiên hai người bọn họ đây đều là trong cung mọi người đều biết quy tắc ngẩm tốt rồi đều nhận lấy đi phúc công công nhìn xem hai cái tiểu công công nhìn xem chính mình hắn mở miệng nói ra cảm ơn tạ ơn vương còn ra hai cái tiểu công công v ộ i vàng nói tạ không đề cập tới vương giáp cùng phúc công công tại cửa phủ giao lưu tình cảm tiểu diên ta đi trước kinh đô phủ tuyển cái đất phong một hồi trở về chu khởi nguyên nhìn thấy phúc công công đi về sau hắn cầm hầu tức ấn còn có s á c phong kim sách hơn nữa còn có một bộ hàn dương đế quốc hầu tức q u a n phục nhìn một chút về sau cùng tiểu diên nói được rồi lão công trần tử diên không nhìn chu khởi nguyên nàng nhìn chằm chằm hình chiếu ra phim truyền hình nhìn xem đâu ân cầu hết phim truyền hình kêu cái gì cây mơ cái gì cái gì cổ cầm đàn tấu cái gì dù sao chính là một cái nữ hải tử từ, từ nhỏ thích một cái nam sinh sau đó nam sinh dọn đi lại sau đó nữ sinh lớn lên Lại đàng trường h ọ chu gặp giờ được, mà bây giờ nam bây i n s kia không giả biết nam sao đã trở thành nam thần, còn giả như không biết nữ sinh, ách, dù sao chính là còn nữ ầ c vỡ dù huyết phim truyền hình, chết chủng yêu truyền qua lật lật yêu đương đi sống lại, lại cái chủ loại kia. Chu khởi i a c u k h nguyên có đôi khi cũng đi theo tiểu diên nhìn xem như vậy phim truyền hình đừng nói mặc dù rất cầu hết nhưng như vậy phim truyền hình rất có thị trường nhìn người đặc biệt nhiều chu khởi nguyên không có mặc q u a n phục hắn mang theo thánh chỉ còn có hầu tức ấn như vậy kinh đô phủ người liền biết hắn là vừa vạn phong hầu tước mà lại trên thánh trị còn có để hắn nhận lấy đất phong ý trị k ỳ thật triệu khiêm thật sớm liền cùng kinh đô phủ người bắt c h u y ợ n qua chỉ cần chu khởi nguyên đi qua mặt ngoài thân phận kinh đô phủ quản lý quý tộc đất phong công việc người phụ trách tự nhiên sẽ dẫn hắn tuyển chọn đất phong kinh đô phủ khoảng cách chu phủ cũng không bao xa chu khởi nguyên cưỡi ngựa không đến nửa giờ liền đến ân cái này gọi nhập ra tùy tục nếu đến lâm lợi tinh vậy liền dựa theo lâm lợi tinh t ố i quen tới chu khởi nguyên cũng không có khả năng bay qua mặc dù bay qua khả năng người khác sẽ coi hắn là làm thần tiên giống nhau đến mái mặc dù có thể thu lấy được đến điểm danh vọng nhưng bây giờ còn không phải lúc đợi đến h ắ n cầm tới đất sau đó triển khai toàn lâm lợi tinh phạm vi tuyển nhận tiên môn đệ tử như vậy cũng là vì không để triệu khiêm khó xử đi dù sao cùng một chỗ từ lâm tiên thành cùng đi đến kinh đô dọc theo con đường này cũng có một chút giao tình chu khởi nguyên không nghĩ làm đến cuối cùng cái này một chút giao tình đều không có cho nên mặc dù nói là không thần thuật k h ô n g chế đối tượng sẽ không phản bội chính mình nhưng chu khởi nguyên ý nguyên thói quen không làm khó dễ người quen biết vị công tử này ngươi có chuyện gì sao hàn dương đế quốc phủ n h à đương nhiên cộng là có thị vệ chu khởi nguyên vừa mới xuống ngựa tới gần một người thị vệ liền hỏi thăm ta là hoàng thượng mới phong nhàn ý hậu đây là ta kim sách chu khởi nguyên giác ngựa trong tay từ ngựa trong bao lấy ra một bản kim sách nói hạ quan gặp qua nhàn ý hầu không biết là nhàn ý hầu g i á lâm còn mời thứ tội thị vệ nhìn thoáng qua kim sách liền biết là thật hắn làm phủ nha thị vệ cũng có nhiều năm thấy qua kim sách cũng có rất nhiều tự nhiên là có thể nhận biết thật giả ừ n không cần đa lễ ta muốn đi chọn lựa thuộc về mình đất phong không biết cái này phủ nha bên trong quản lý đất phong chính là vị đại nhân kia muốn làm sao đi cái này kinh đô phủ nha thế nhưng là rất lớn tương đương với một cái chính phủ tập hợp làm việc địa điểm bình thường đến nói nơi này là không đúng bình dân mở ra bình dân muốn làm chuyện phía dưới còn có từng cái nha môn kinh đô phủ nha là chuyên môn vì quý tộc phục vụ địa phương đương nhiên hoàng thất tử đệ chuyện liền không vệ bọn h ắ n quản hoàng thất tự nhiên có tôn thất đi quản lý tương ứng sự vật tôn thất cũng chỉ là quản lý trừ hoàng đế bên ngoài hoàng tộc tử đệ hầu ra quản lý đất phong chính là lâm cảnh lâm đại nhân hạ quan đến dẫn đường cho ngài tiểu ngũ tới đem hầu ra ngựa dắt đến bên cạnh chuồng ngựa bên trong cho a n thượng hạng có k h ô đi cái này thị vệ ngược lại là một cái lanh ợ i biết lấy lòng người hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là một tên tiểu đội trưởng giống nhau sĩ quan Tốt, phía trước dẫn đường chu khởi nguyên nhàn nhạt nhẹ gật đầu sau đó cùng cái này đội trưởng đội thị vệ đi vào phủ nha bên trong không thể không nói cái này phủ nha rất lớn có đủ loại sự vật ở bên trong làm tỷ như nói quý tộc tranh chấp quý tộc lãnh địa nộp thuế chờ một chút còn có kinh đô một ít sự vật đều là ở đây làm phủ nha bên trong phong cảnh còn là rất không tệ x a n h hóa rất tốt có cầu có cái đ ỉ n h có hồ nước còn có dòng sông trồng có đủ loại cây ăn quả hoa cỏ hầu ra nơi này chính là quản lý quý tộc đất phong làm việc địa điểm nơi này quan lớn nhất là lâm đại nhân đội trưởng đội thị vệ đem chu khởi nguyên đưa đến một cái viện cổng về sau đối hắn nói、ừ. tạ t ta biết, đây là một hầu ra thưởng đội trưởng đội thị vệ nhìn thoáng qua ngân phiếu một trăm lạng bạc dòng a quả nhiên không nhìn lầm người vị này hầu ra không đơn giản à có tiền sau đó mặt mày hớn hở nói cảm ơn liên tục hắn sở dĩ cấp dẫn chu khởi nguyên tiến đến không phải liền là vì khen thường sao chu khởi nguyên cũng không để ý cái này lanh lợi đội trưởng đội thị vệ hắn trực tiếp tiến sân kỳ thật chu khởi nguyên rất kỳ quái quản lý thổ địa quan viên không cũng đều là tại hộ bộ sao làm sao cái này hàn dương đế quốc là tại kinh đô phủ nha đâu q một chương bốn trăm bảy mươi bảy vân l a m dây núi chương bốn trăm bảy mươi bảy vân l a m dây núi chu khởi nguyên không biết là vị này lâm cảnh lâm đại nhân cũng là hộ bộ thị lang chính tam phẩm chức quan về phần tại sao sẽ tại kinh đô phủ nha làm việc bởi vì bên này chuyên môn xử lý quý tộc truyện, quý tộc đất phong cùng này nó thổ địa là tách ra quản lý cho nên quý tộc đất phong chuyện mới có thể đặt ở kinh đô phủ nha bên trong mà hộ bộ còn tại hàn dương đế quốc cho địa, dù là quý tộc cho dù là hoàng thân quốc thích bọn họ lãnh địa đều là muốn nộp thuế không nộp thuế sẽ bị cưỡng chế thu hồi lãnh địa đây cũng không phải là nói đùa lâm đại nhân ta là tới chọn lựa lãnh địa đây là bệ hạ thánh chỉ người nhìn xem chu khởi nguyễn tiến sân về sau hỏi thăm mấy người sau đó tìm được lâm cảnh rừng thị lan g hắn cũng không có nói nhảm trực tiếp liền đem thánh chỉ cho móc ra miễn cho phiền phước làm sao nhanh làm sao bây giờ lâm cảnh kết quả chu khởi nguyên đưa tới thánh chỉ mở ra nhìn một chút về sau mang trên mặt một tia kinh nghi trước mặt vị này có thể nói là lập tức từ bạch đinh biến thành quý tộc a hơn nữa còn là hầu tước hơn nữa còn là nhất đẳng hầu tước khoảng cách này công tức cũng liền cách xa một bước không thể tưởng tượng nổi hóa ra là nhàn ý hầu hạ quan lâm cảnh hiện tại thêm v ị hộ bộ thị lang lâm cảnh biết rõ ràng thân phận của chu khởi nguyên về sau cũng là bản thân giới thiệu một chút hai người lại dùng mình vài câu về sau nhàn ý hầu đây là đế quốc địa đô những này màu đỏ khu vực là đã phong thưởng cho cái khác quý tộc địa phương khác đều có thể lựa chọn hoàng thượng trên thánh chỉ nói qua có thể để ngươi tùy ý chọn lựa đất phong tùy tiện lựa chọn nơi nào đều được bất quá lớn nhỏ lời nói vẫn là có hạn chế không thể nói ngài đem đế quốc thổ địa đều dính đi như thế là không được lâm cảnh hiện tại còn mở lên cho đùa trên thực tế hắn sớm đã bị triệu khiêm phái người thông báo qua đã sớm biết chu khởi nguyên sẽ đến chọn lựa đất phong Haha, Nhân nói đùa. hạn chế đùa, Lâm Đại nói chu khởi nguyên bị lâm cảnh lời nói nói vui lên đoán chừng không có như vậy người đi để ngươi tuyển đất phong ngươi liền thật vòng một khối lớn cái kia hoàng đế còn không chơi chết n g ư ơ i à? đương nhiên hoàng đế là không đánh chết chu khởi nguyên thế nhưng là người khác lòng tốt báo ân chính mình quá tham lam cũng không quá tốt À, hầu ra ngài không chọn những cái kia giàu có chi địa chẳng lẽ còn tuyển những cái kia hoang vu khổ hàn chi địa sao không được khẳng định như vậy là không được ngài như vậy chọn vậy hạ chắc chắn sẽ không tha hạ quan lâm cảnh bị chu khởi nguyên lời nói cho giật này mình không tuyển chọn giàu có chi địa đây nhất định không được v ậ hạ có bàn giao nói là cho nhàn ý hầu giới thiệu một chút giàu có địa phương cái này nếu là không có làm tốt có thể có chính mình quả ngon để ăn sao lâm cảnh tự xưng hạ quan cũng không sai có tước vị không có chức con người mặc dù không có quyền lợi gì nhưng là địa vị là thấy quan lớn một cấp lâm cảnh không có tước vị tự xưng hạ quan hoàn toàn không có vấn đề lâm đại nhân không cần lo lắng vậy hạ sẽ không tìm làm phiền n g ư ờ i ta muốn tuyển chọn chính là một cái dây núi không cần những cái kia nơi có người như thế rất phiền phước ta cũng không kém tiền hàng năm nên giao thuế giống nhau giao chu khởi nguyên chấn an một chút lâm cảnh h ắ n đến chọn lựa đất phòng đương nhiên muốn dựa theo kế hoạch của mình đi vốn chính là muốn thành lập môn phái khẳng định phải chọn lựa dây núi như vậy linh nguyên thạch rời đi tới về sau liền có thể trực tiếp tại một tòa núi lớn bên trong bố trí tốt về sau môn phái tọa lạc tại mỏ linh thạch phía trên linh khí nồng độ cũng không thiếu hụt có thể nói là so tu c h â n giới những môn phái đó sơn môn đều tốt hơn so ra mà vượt động thiên phúc điện a hầu ra ngài muốn lựa chọn một cái dây núi như vậy sao được dây núi bên trong mặc dù hoang dại dược liệu cùng động vật rất nhiều chân quý vật phẩm cũng nhiều nhưng là cái kia cần người đi khai hoang có nhiều thứ khai thác về sau liền không có cái này không có lời a hầu ra ngài vẫn là chọn lựa một cái g i à u có thành tốt một chút như thế thu hoạch tài phú sẽ nhiều hơn một chút lâm cảnh nhưng không biết chu khởi nguyên muốn làm gì hắn chỉ có thể hết sức k ế liên giải dây núi có cái gì tốt còn không phải hoang tàn vắng vẻ chi địa địa phương như vậy đưa cho những cái kia quý tộc đều không ai muốn bây giờ lại còn có bên trên cột chính mình chọn lựa dây núi quý tộc hắn làm sao đều không nghĩ ra được rồi lâm đại nhân ta đều nói ta chỉ cần dây núi những cái kia g i à u có thành trấn với ta mà nói không có tác dụng gì tiền cái gì với ta mà nói chính là đất vàng một đống không thiếu hột chút này thì tài ngươi liền nói cho ta nghe một chút đi có những cái kia dãy núi hiểm trở một chút ta muốn dãy núi bên trong có rất nhiều cao ngất sơn phong địa phương ngươi giới thiệu cho ta một chút cái khác lời nói liền không cần nhiều lời chu khởi nguyên hiện tại cũng có chút phiền cái này lâm đại nhân là rất nhiệt tình nhưng là cái này nhiệt tình có phải là có chút quá đầu rồi mọi thứ quá mức về sau khẳng định cũng không phải là rất tốt chuyện ai thật ra ta cho ngài giới thiệu một chút dãy núi lâm cảnh âm thầm thở dài một cái hắn biết mình đã nói qua tiếp tục thuyết phục sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại chỉ có thể thu hồi mình ý nghĩ vốn còn nghĩ muốn giao hảo cái này nhàn ý hầu Nhập trừ â n Hoàng mắt người, không nịnh bỡ, nịnh mắt bỡ vân lam dây núi còn có ở vào đế quốc phương nam thanh nguyện dây núi đế quốc phương bắc mính áo dây núi đế quốc phương đông thạch phong dây núi đế quốc phương tây vừa thấy dây núi những ngày dây núi bên trong đều có cao phòng rất thích hợp tức ra ngài điều kiện bất quá vân lam dãy núi bên trong sơn phong là nhiều nhất có hai trăm linh sáu ngọn núi đều là ngàn mét phía trên ngọn núi hiểm trở mà cái khác dãy núi bên trong cũng rất ít cao khoảng ngàn mét ngọn núi hiểm trở lâm cảnh đem địa đồ dọn xong về sau chỉ vào trên bản đồ cho chu khởi nguyên giới thiệu ừ m ta biết như vậy cái này vân lam dãy núi ta m u ố n liền lựa chọn nơi này làm ta đất p h ò n g lâm đại nhân không có vấn đề à. nơi này không có người chiếm đi thôi chu khởi nguyên đôi mắt có chút sáng lên hắc cái này vân lam dãy núi rất thích hợp hắn a hai trăm linh sáu tòa cao tới ngàn mét ngọn núi hiểm trở ta đi đây là lâm lợi tinh bên trên h ỉ mã lạp nhã dây núi sao chỗ như vậy vừa vặn làm tu tiên môn phái sơn môn có hay không mà lại chu khởi nguyên còn có thể đem những n à y sơn phong dùng từng t ò a cầu liên tiếp như vậy tất cả sơn phong góc cạnh tương hỗ chi thế gần có thể công lui có thể thủ càng l à c ó thể bố trí trở thành một cái tiên cảnh giống nhau địa phương như vậy chính thức khai sơn thu đ ệ từ thời điểm người khác tới xem xét đây chính là tiên gia thánh địa a q u một chương bốn trăm bảy mươi tám đi tới vân lam dây núi chương bốn trăm bảy mươi tám đi tới vân lam dây núi chu khởi nguyên nghĩ là tiểu thuyết chu tiên bên trong thanh vân môn còn có thuộc sơn kiếm phái như thế sơn môn mới là hàn m u ố n như thế mới là một phái tiên gia thánh địa có hay không ách đương nhiên cùng thiên đình địa phương như vậy khẳng định là không thể so sánh chu khởi nguyên hiện tại ngay cả thuộc sơn địa phương như vậy đều kiến thiết không ra chớ đừng nói chi là thiên đình mặc dù nói có dựng b ă n g lệnh cái gì đều không cần chính hắn đi nhọc lòng thế nhưng là dựng b ă n g lệnh thành lập môn phái về sau môn phái hệ thống là cấp một muốn thiên đình như thế sơn môn có thể đem môn phái hệ thống thăng cấp đi thăng cấp càng cao môn kia phái dáng vẻ liền càng xa hoa càng tiên hiện tại đoán chừng nhiều nhất liền cùng thanh vân môn không sai biệt lắm dáng vẻ đương nhiên này môn phái hệ thống chu khởi nguyên có được cao nhất quyền hạn bên trong sơn môn t ù y tiện hắn làm sao đổi chỉ cần không đem những cái tia chủ yếu kiến trúc cho hủy đi hắn t ù y tiện làm sao dày vò đều được cho nên chu khởi nguyên mới có thể muốn đem tất cả sơn phong đều cho liên tiếp môn phái hệ thống bên trong liền có thể làm được chuyện như vậy ân chỉ cần tốn hao một chút điểm danh vọng liền có thể liên tiếp sơn phong cần vật liệu chỉ là một chút phổ thông vật liệu cũng không cần bao nhiêu điểm danh vọng mà lại chỉ cần cấp một điểm danh vọng là được hầu ra ngài xác định lựa chọn vân lam d ã núi sao lâm cảnh thật là rất buồn b ự c vị này hầu ra thật đúng là không giống bình thường à những thứ khác quý tộc muốn chính mình chọn lựa l ã n h địa cũng không thể mà vị này đâu lại là chính mình chọn lựa một cái không có người ở dây núi quả thực chính là một cái kỳ hoa ừ n xác định cùng khẳng định lâm đại nhân cho ta đ ă n g ký một cái đi chu khởi nguyên nhàn nhạt nhẹ gật đầu vốn chính là môn phái sân môn chẳng lẽ còn lựa chọn một đại thành thị sao này thanh cái gì rồi giang hồ bang phái sao tốt h ta hầu ra hạ quan biết được nhìn chu khởi nguyên nói như vậy lâm cảnh cũng biết không có cách nào thay đổi vị này nhàn ý hầu quyết định đành phải buồn buồn gật đầu đáp ứng sau đó lâm cảnh liền cho chu khởi nguyên đăng ký lên cần quý tộc kim sách còn có chu khởi nguyên tư ấn sau đó liền đăng ký trong danh sách đóng ấn in dấu tay kỳ thật lúc này cũng có phòng ngụy biện pháp tỉ như nói cái này in dấu tay chính là một loại phòng ngụy biện pháp mà lại cũng tránh r a hạn khế ước người khác không thừa nhận bởi vì mỗi người vân tay đều là không giống từ xuất sinh về sau mấy tháng vân tay liền sẽ hình thành sau đó vân tay liền sẽ không biến cho dù là ngón tay thủ thường mọc da mới trên da vân tay cũng sẽ không biến hóa cho dù là huynh đệ tỷ bội ở giữa vân tay cũng chỉ là tương đối tới gần bộ dáng không có khả năng hoàn toàn tương tự cho nên dùng v ân trên a sao y tới tại nhất thức, bắt t biện đại cái làm làm phòng biện pháp, tại cổ đại là phòng pháp, phương hành khả ngụy cũng năng gì cổ có lưu dù ư nhưng trước. ớ c có cách vân không nào là là tay bắt t đi r lâm lợi tinh không có cách nào bắt trước nếu là thủy lam tinh lên vậy liền không nhất định có người muốn bắt trước hoàn toàn có thể lợi dụng khoa kỹ thủ đoạn đạt được ngươi vân tay sau đó khắc lục ra dùng tại người giả trên thân như vậy liền phòng chế ngươi vân tay vân tay phòng ngụy biện pháp trên lâm lợi tinh vẫn rất có tác dụng bởi vì bọn hắn còn không có phát triển công nghiệp cho nên không có khoa học kỹ thuật vật này cũng liền không khả năng làm giả rất nhanh lâm cảnh liền đăng ký tốt rồi tất cả tư liệu mà lại làm ra một phần cùng loại khế đất giống nhau đồ vật thứ này trên thực tế là đất phong chứng minh vật này có tốt mấy phần một phần lưu trữ tại quý tộc đất phong quản lý bộ một phần sẽ lên giao cho hoàng đế còn có một phần là cho quý tộc bản thân có thể nói là một thước ba phần tam phương đảm bảo coi như chu khởi nguyên đem cái này đất phong chứng minh vứt bỏ cũng đừng gấp trực tiếp tới tìm lầm cảnh bù một phần liền có thể chu phủ hậu viện lao công đây chính là quý tộc đất phong chứng minh a không phải liền làm ấy tờ giấy a h ì hỉ còn có vân tay phòng bị đâu trần tử diên cầm một bản trang bịa là ngân làm chứng minh hiếu kỳ lật ra nhìn một chút phát hiện bên trong kẹp lấy mấy t r ư ơ n g khế đất giống nhau đồ vật bên trong viết cụ thể địa phương là ở nơi nào phạm vi lớn bao nhiêu là ai đất phòng cần một năm giao bao nhiêu thuế chờ một chút một vài thứ ừm thứ này làm cũng không tệ lắm trên lâm lợi tinh đến nói không có người có thể ngụy tạo coi như tướng mạo giống nhau chỉ là vân tay cửa này liền không qua được kỳ thật chu khởi nguyên nói cũng đúng giống như là những cái kia phim truyền hình cùng trong tiểu thuyết cố sự nghiêm trọng có chút vấn đề t ỷ như nói những cái kia cái gì thay thế tướng mạo giống nhau người đi ra mắt kết hôn hoặc là người phía trước chết rồi tướng mạo giống nhau nhân vật chính xuyên qua thay thế hắn cái này căn bản liền nói không、thông. coi chẳng lẽ vân là giống như nhau, lẽ v ân tay nhau sao? Khẳng định là giống Khẳng đây ị n không giống,、loại、này thủng cũng quá lớn, căn bản nguy trang không được bất cứ người nào, cho dù là tại cổ đại cũng giống như h cho là loại lỗ là là tại đại vậy, bất được cứ cổ quá dù v n t a là ở cũng h khác phi là mù mới có thể không biết, phi không thông. ỗ này, người người vân này nói Ấn, là tay, đây lưu mới biết, kia lại mới có có c trừ trừ mù qua chính là cổ đại không có nghiệm chứng con ngươi phương pháp không phải vậy phòng ngụy thủ đoạn liền càng thêm nhiều Tiểu diện, ngày mai ta đi vân làm núi đi bố trí một chút, Diên, mai đi núi đi dãy ngày vân đến làm lúc bố sau khi suy nghĩ một chút đối trần tử diên nói hắn cũng là không nghĩ để lão bà của mình mệt mỏi mặc dù là tu chân giả nhưng bây giờ mang thai trong lúc đó tiểu diên linh khí có đại bộ phận đều bị trong bụng hai cái tiểu g i a hỏa cho hấp thu mà lại tiểu diên cũng thời khắc dùng linh khí bảo hộ lấy đứa bé nàng hiện tại khả năng là, là lúc à l yêu đ ớt nhất Ừm. một Trần tử gật tốt ra diên ngây nàng bụng nhẹ nói, công, này ngươi, ngươi phải nhanh lên một chút trở về à? Yên phải lúc, lao sau sau, đầu đó à, về về chỗ chờ chút ở trở trần tử riêng n u nhu tựa ở chu khởi nguyên trong ngực nhẹ gật đầu ánh mắt bên trong tràn đầy ô u nhu siêu v â n l a m d ã núi trên không một đạo màu trắng quang mang từ đằng xa xuất hiện cuối cùng dừng ở vân lam d ã núi phía trên rút ngắn nhìn về sau kia là một bóng người tại gần một chút ân là một người dẫm lên một thanh rộng lớn phi kiếm cuối cùng đến phụ cận hóa ra là chu khởi nguyên ngự kiếm từ hàn dương đế quốc kinh đô đến vân lam d ã núi trên không tại thủy lam tinh bên trên chu khởi nguyên không dùng được dùng ngự kiếm phi hành thủy lam tinh dù sao cũng là một cái văn minh khoa học kỹ thuật tại địa phương như vậy sử dụng ngự kiế làm không tốt sẽ để cho toàn bộ thế giới liền ở vào đại loạn có lẽ có người sẽ hướng trên địa cầu mới xuất hiện xuyên qua tiểu thuyết lúc sau giống nhau n ẻ núi muốn đi tìm kỳ nộ g gì còn có người dẫn đạo xét đánh mình muốn xuyên qua đủ loại kỳ hoa ý nghĩ đều có cũng không biết có người hay không thành công xuyên qua hoặc là đạt được kỳ nộ g nếu là chu khởi nguyên tại thủy l a m tinh bên trên sử dụng ngự kiếm phi hành hắn thật đúng sợ thủy l a m tinh bên trên người chạy vào rừng sâu núi thẳm đi tìm tiên như thế thế giới không phải muốn lộn xộn đoán chừng vô duyên vô cớ tử vong nhân số sẽ tăng vọn như thế mặc dù kiếm lấy điểm danh vọng nhưng có chỗ lợi gì h người hiện đại ý nghĩ nhiều lắm rất tự tư xa xa không có người cổ đại đơn thuần như vậy chu khởi nguyên không có khả năng tại thủy lam tinh bên trên thu đệ tử q một chương bốn trăm bảy mươi chín thông môn kiến thiết một chương bốn trăm bảy mươi chín thông môn kiến thiết một nơi này chính là vân lam dãy núi sao quả nhiên rất hùng vĩ thật nhiều ngọn núi hiểm trở thiên nhiên kỳ tây ta thật sự là quá kỳ diệu chu khởi nguyên chân đ ạ p phi kiếm trên vân lam dãy núi không nhìn xem phía dưới hết thảy hai trăm lẻ sáu tòa thấp nhất ngàn mét cao nhất cùng đỉnh n g vở rẹt đều không kém cạnh mà lại lâm lợi tinh bên trên ngọn núi cao nhất còn không phải vân lam dãy núi những này, còn có ngọn núi cao hơn. chu khởi nguyên không biết này tòa đỉnh núi kêu cái gì kia là tinh trần thông qua vệ tinh phát hiện nơi đó là khu vực không người t r u n g quanh cũng không có quốc gia xem hết cái này để người ta trong lòng sôi sục phong cảnh về sau chu khởi nguyên cũng bắt đầu làm chính sự hắn đắp xuống vân lam dãy núi cao nhất một ngọn núi phía trên sau đó lấy ra dựng b ă n g lệnh sau đó thông qua tinh thần lực kích hoạt l ệ n h bài đinh phải chăng thành lập môn phái phải chăng chu khởi nguyên cảm thấy đây quả thực cùng chơi game online giống nhau chỉ bất quá bây giờ hắn là tại trong hiện thực thành lập môn phái vâng theo chu khởi nguyên dùng tinh thần lực điểm kích là về sau lại một đường tin tức xuất hiện ở trong đầu hắn xin vì môn phái đặt tên nương theo lấy tin tức này đồng thời đằng sau còn có một cái để hắn mệnh danh không chuyên mục c à n k h ô n tiên tông chu khởi nguyên thật sớm liền nghĩ tốt rồi tên nếu hắn tu luyện chính là c à n k h ô n q u y ế t như vậy gọi c à n k h ô n tiên tông cũng có thể ân nhưng thật ra là hắn đối cái gì lấy tên cái gì thực tế là khó mà ứng đ ố i à. đinh môn phái đặt tên thành công mời thiết chí kiến tạo sơn môn phạm vi cùng kiến trúc kiến tạo sở tại đ i ệ môn phái hệ thống nhắc nhở đặt tên sau khi thành công Trực tiếp tại t điện, điện một một đương nhiên chu khởi nguyên cũng có thể trực tiếp ở trong đó tăng thêm môn phái hệ thống bên trong không có kiến trúc bất quá mặt khác tăng thêm vậy sẽ phải thu phí mà lại thu là điểm danh vọng cấp một điểm danh vọng là được dù sao chỉ là một cái kiến trúc mà thôi không có cái khác công năng nếu là mang trận pháp kiến trúc vậy sẽ phải dựa theo trận pháp cấp bậc mà tính điểm danh vọng tỷ như nói cấp một trận pháp giống như là sơ cấp tụ linh trận sơ cấp kim một thủy hỏa thổ năm loại đơn độc trận pháp đều là cấp một trận pháp cần cấp một điểm danh vọng mới có thể bố trí muốn bố trí cấp hai trận pháp nghĩ đương nhiên cần chính là cấp hai điểm danh vọng những này trận pháp gì đều là nói sau hiện tại chu khởi nguyên chủ yếu là tại thiết trí kiến tạo sơn môn từng cái kiến trúc địa phương v â n l a m dãy núi bên trên khắp nơi đều là các loại cây cối hoa cỏ còn có các loại tảng đá những vật này cũng không cần chu khởi nguyên đi xử lý chỉ cần hắn lựa chọn kỹ càng kiến tạo địa phương môn phái hệ thống sẽ đem những vật này hoàn bị r đặt tên núi về sau ba dê trong địa đồ cảnh tượng liền biến đầu tiên là hắn ở chỗ đó chủ phong tên biến hóa thành càng khôn phòng sau đó một tòa khổng lồ tông môn đại điện xuất hiện ở bên trên đương nhiên hiện tại thay đổi chỉ là môn phái hệ thống hình chiếu ra địa đồ phải chờ tới chu khởi nguyên đem tất cả mọi thứ đều thiết lập tốt rồi về sau mới có thể thay đổi trong hiện thực hết thảy chủ phong bên trên trừ tông môn đại đ i ệ n bên ngoài đương nhiên còn có tông chủ ở sân bổ sung phòng luyện tông quảng trường cái gì đều là đầy đủ hết bất quá này môn phái hệ thống đưa tặng kiến trúc cái gì công năng đều không có t h như nói trận pháp một cái trận pháp đều không có muốn trận pháp liền cần chu khởi nguyên trả giá điểm danh vọng hoặc là liền chính hắn học được bố trí trận pháp chính mình bố trí cũng là có thể môn phái này hệ thống chu khởi nguyên bản thân liền là quyền hạn tối cao muốn làm sao chơi chính hắn quyết định môn phái hệ thống bản thân là một cái sắp giống cái gì cũng không có trên lý luận là không có trận pháp vậy tại sao có thể tốn hao điểm danh vọng bố trí trận pháp đâu kỳ thật môn phái hệ thống cùng vạn giới ngẫu nhiên mua sắm hệ thống là liền cùng một chỗ là vạn giới hệ thống thuộc hạ hệ thống bởi vì dựng bang lệnh bị c h u khởi nguyên mua được cho nên vạn giới hệ thống liền liên tiếp đến môn phái hệ thống có thể nói là một loại đồng bộ hóa đem bên trong công năng đều cho danh vọng hóa nguyên bản công năng cần thăng cấp hoặc là sử dụng điều kiện đều biến thành sử dụng điểm danh vọng cho nên môn phái hệ thống có thể tốn hao điểm danh vọng bố trí chất pháp trên thực tế là kết nối tại vạn giới hệ thống bên trong. Chu khởi nhưng g u y ê n môn tại p á pháp, phái i điểm lại giới tới hệ thống hao danh hệ thống lại thông qua vạn giới hệ thống trong tốn trí trật bố bên vọng môn vạn qua mà làm ơ ứng chuyển Nhưng trật tay trí tốt rồi trật pháp, pháp. mới mới đạo sau, về bố là cũng chỉ có môn phái hệ thống công năng mới có thể làm như vậy nếu là chu khởi nguyên muốn công pháp hoặc là muốn pháp bảo vẫn là đan dược là không được môn phái hệ thống bên trong không bán những vật này chỉ có công năng tỷ như thiết t r í t r ậ ợ pháp vật thật lợi nói khẳng định là mua không được chỉ có thể thông qua vạn giới hệ thống dùng điểm danh vọng ngẫu nhiên mua chu khởi nguyên nhìn xem cái này khí thế rộng rãi tông môn đại điện hắn đều cảm giác được một loại chưa bao giờ cảm giác được nhiệt huyết sôi trào đoán chừng đứng tại cái này cửa đại điện nhìn xem phía dưới lít nha lít nhít người mặc thống nhất tông môn trang phục các đệ tử vung tay lên từng cái văn minh t r ô n vùi tại trong tay mình cái này giống như thật là hắn muốn có chút khống chế một chút tâm tình của mình về sau chu khởi nguyên tiếp tục bố trí cái khác s â n phong kế tiếp là hộ pháp s â n phong chu đ ạ i bọn hắn khẳng định phải cùng một chỗ tới bọn họ tám người đó chính là bát đại hộ pháp hiện trên lâm lợi tinh cũng liền có chu đ ạ i bọn hắn tám cái tương đối mà nói lợi hại thủ hạ n g chu khởi nguyên đương nhiên muốn lợi dụng mà lại bọn hắn hiện tại sức chiến đấu cũng không yếu mà lại học tập tình quan g luyện thể thuật chờ chuyển tới môn phái sơn môn về sau chu khởi nguyên quyết định chuyển thụ cho bọn hắn càng khóc quyết cứ như vậy sức chiến đấu còn biết cấp tốc tăng lên làm hộ pháp vẫn là đúng quy cách dù sao phổ thông đệ tử chu khởi nguyên cũng không dự định chuyển thụ cho bọn hắn tình quan g luyện thể thuật cùng càng k h quyết cũng chỉ có bị cáo thần thuật khống chế thủ h ạ chu khởi nguyên mới có thể chuyển thụ cho bọn hắn đỉnh cấp công pháp nếu không hắ Đầu t i ê n là c h u đ ạ i h ộ p h á p s ơ n p h o n g â n l i ề n g ọ i tiềm l o n g phong tốt rồi về sau cũng có thể để chính hắn đi chọn lựa đệ tử nhập phong người đều là về sau tiềm l o n g a chu khởi nguyên định về sau trực tiếp đem cản khôn phong t r u n g quanh gần nhất một ngọn núi cao mệnh danh là tiềm l o n g phong tiềm l o n g phong cũng chỉ so cản khôn phong hơi thấp như vậy hơn trăm mét cũng tính được là là một tòa ngọn núi hiểm trở Quy chương Chương Thiết, Thiết, Thiết hộ pháp thứ Tông Môn Kiến Tông Môn Kiến ngọn núi trí tốt một Ti rồi đây chính là tiềm lòng phong chủ điện về sau thu đệ tử về sau còn muốn kiến tạo một chút đệ tử ở lại sơn tiềm lòng trên đỉnh đương nhiên cũng có phòng luyện công còn có luyện công quảng trường kỳ thật đây đều là nguyên bộ mà lại chu khởi nguyên thành lập chính là tu tiên môn phái trên cơ bản đệ tử tu luyện cũng sẽ ở viện tử của mình bên trong dù sao tu tiên đều là lấy pháp lực cao thấp làm chuẩn tắc ai tu vi cao ai là l ã o đại thật có thể vượt cảnh giới đánh bại kẻ địch có thể có mấy cái t ân tu luyện tinh quang luyện thể thật đồng thời lại người tu tiên khẳng định là có thể vượt cấp đối chiến tu tiên giả nhục thân mạnh mẽ cận thân chiến đấu lực vô cùng mạnh mẽ nhất lực phá vạn pháp không phải chỉ là nói xuông sau đó chu khởi nguyên theo thứ tự thiết trí tốt rồi hộ pháp sơn phong lấy chu phong vì hộ pháp phong tốn phong chủ điện phong tốn điện lấy chu lôi vì hộ pháp lôi trấn phong chủ điện lôi trấn điện lấy chu kim vì hộ pháp kim tiên phong chủ điện kim tiên điện lấy chu mục vì hộ pháp sâm mục phong chủ điện sâm mục điện lấy chu thủy vì hộ pháp trạch thủy phong chủ điện trạch thủy điện lấy chu hỏa vì hộ pháp ly hòa phong chủ điện ly hòa điện lấy chu thổ vì hộ pháp liệt thổ phong chủ điện liệt thổ điện những này hộ pháp sơn phong đều là tại c ả n khôn phong t r u n g quanh giống như là một cái thiên nhiên bắt quái đem c ả n khôn phong vây vào giữa giống nhau cái này nếu là tại tu chân giới lời nói đoán chừng đều sớm hình thành một cái thiên nhiên trận pháp đáng tiếc là trên lâm lợi tinh lâm lợi tinh bên trên không có linh khí tự nhiên cái gì thiên nhiên trận pháp cũng không có tin tức thiết trí tốt rồi hộ pháp sơn phong về sau chu khởi nguyên cũng l ờ i cho cái khác sơn phong đặt tên tuy ý tuyển lựa một chút tương đối cao sơn phong liền đem điện trưởng lao cho thu xếp ở bên trên còn có tại hộ pháp sơn phong chung quanh thiết lập như là thí luyện phong truyền công điện chấp phát điện tàng thứ cát ách kỳ thật tàng thư các còn có bảo tàng lâu đều chỉ là che giấu thai mắt người môn phái hệ thống bên trong đều là có chức năng này chu khởi nguyên chỉ cần đem đồ vật phóng tới môn phái hệ thống bên trong tự nhiên mà vậy các đệ tử nhóm liền có thể thông qua môn phái hệ thống đổi công pháp tương ứng pháp bảo đan g d ư ợ c linh thạch ách môn phái sơn môn cuối cùng là thiết t r í tốt rồi chu khởi nguyên nhìn xem trước mặt mình ba dê địa đồ vui vẻ nợ nụ cười toàn bộ sơn môn hiện tại toàn bộ đều biến hóa hai trăm linh sáu ngọn núi mỗi một ngọn núi phía trên đều có một cái đại điện cùng nguyên bộ đồ vật ba dê trên bản đồ toàn bộ vân lam dãy núi đa bi từng cái ngọn núi bên trên toàn bộ đều là từng cái đại điện cùng p h o n g ở những kiến trúc này đều tràn ngập một loại đặc biệt phong cách để người một chút nhìn qua liền rất rung động cảm giác đây là một phái tiên gia cảnh tượng giống nhau những tòa đại điện này bên trên hoa văn đồ án đều là chu khởi nguyên cố ý lựa chọn môn phái hệ thống bên trong có thể lựa chọn kiểu kiến trúc đây là vừa mới thành lập môn phái thời điểm đưa tặng sơ cấp kiến trúc là không cần bỏ ra điểm danh vọng có thể tùy ý lựa chọn kiểu kiến trúc đồ án hoa văn chu khởi nguyên nhìn thấy toàn bộ vân lam dãy núi bên trong sơn phong toàn bộ đều sau khi bố trí xong sử dụng tinh thần lực xác định một chút. Đinh. phải t r ă n g xác định kiến tạo môn phái phương án môn phái hệ thống cảm thấy chu khởi nguyên xác định ba dê địa đồ phương án bắn ra một cái hỏi thăm cửa sổ vâng chu khởi nguyên xác định cái phương án này dù sao cái này cơ sở kiến trúc cũng chỉ có như vậy mà thôi tối đa cũng chính là kiểu dáng không giống bắt đầu kiến tạo môn phái sân môn môn phái hệ thống xác định về sau thoáng qua ở giữa toàn bộ vân lam dãy núi liền bị một tầng đồng đậm sương mù màu trắng bao trùm sau đó từng tòa kiến trúc tại sương mù màu trắng bên trong đột một liền xuất hiện ta đi cái này hoàn toàn chính là chống rông xuất hiện a môn phái hệ thống cũng rất trâu bọ a chu khởi nguyên nhìn xem một màn này. rất rung động lòng người cái này sử dụng trong thế giới game dựng bang lệnh tại thế giới hiện thực bên trong kiến tạo môn phái sân môn nhìn qua cũng là một n á y mắt cả môn phái liền tạo dựng lên mặc dù nói kiến trúc đều là sơ cấp phiên bản nhưng là không nên nhìn là sơ cấp nhưng là công năng vẫn là không thiếu hụt cũng tỉ như nói thí luyện tháp sử dụng thí luyện tháp là cần linh thạch nhưng là đệ tử tiến vào bên trong về sau liền có thể cùng chính mình chiến đấu đây chính là thí luyện tháp chỗ đặc thù đồng thời cái này thí luyện tháp trên lý luận là vô hạ tầng coi như ngươi đạt tới tiên nhân thánh nhân đều có thể đi vào thí luyện bất quá lúc kia Thí thắp thạch, tiên tiên thạch, thanh thanh thạch. không phải là linh luyện là là cần cũng giới thiên thạch, thánh giới mà đợi đến sương mù màu trắng toàn bộ biến mất về sau chu khởi nguyên ngự kiếm đến thiên bên trên nhìn một chút toàn bộ vân lam dãy núi bên trong cảnh sắc gần ngay trước mắt hiện tại vân lam dãy núi bên trong hai trăm l i sáu tòa ngàn mét trở lên cao phong toàn bộ đều tọa lạc từng cái đại điện tại trên đó mà lại một điểm nhân công vết tích cũng không tìm tới thật giống như những tòa đại điện này nguyên bản là ngọn núi bên trên đồ vật giống nhau cùng sơn phong môi trường tự nhiên dung hợp rất là hòa mỹ để ngươi tìm không thấy một chút kẽ hở Đương nhiên, vẫn làm dãy núi bên trong cũng không chỉ hai trăm linh sáu ngọn núi chỉ là ngàn mét trở lên sơn phong có hai trăm linh sáu tỏa ngàn mét trở xuống sơn phong vẫn là có rất nhiều dù sao cũng là một cái trăm vạn khoảnh d ã y núi không có khả năng chỉ có hai trăm linh sáu ngọn núi mà thôi xen lẫn tại những này cao vút trong mây sơn phong ở giữa còn có một số tiểu nhân sơn phong có hơn trăm mét vài trăm mét ngàn mét tả h ư u đ ề u có cái này cũng liền lâm lợi tinh có tình huống như vậy dù sao lâm lợi tinh muốn so địa cầu đại mười lần đi lên đây là đoán sơ qua số liệu cũng không tệ lắm này môn phái kiến trúc đ ề u chỉnh cổ hương cổ sắc tiến vào bên trong tự nhiên mà vậy liền sẽ cảm giác được một loại đặc biệt vật vị chu khởi nguyên dẫm lên phi kiếm nhìn xem hai trăm linh sáu tòa trên đỉnh núi cao từng tòa đại điện còn có cửa đại điện quảng trường mà lại dọc theo quảng trường mãi cho đến dưới núi có một đầu bàn đá xanh cầu thang cái này cầu thang cái khác trên ngọn núi chính là bàn đá xanh càn khôn phong là môn phái chủ phong cũng là tông chủ một mạch đại diện sân phong cho nên cầu thang chu khởi nguyên lựa chọn là hán bạch ngọc giai bậc thang toàn bộ trên cầu thang c n g có từng đạo đường vân từ dưới núi đến đỉnh núi nhìn lên trên đó chính là một đầu hiện ra bạch sắc quang mang tiên lộ có hay không mà lại càng khôn phong đỉnh núi chủ điện quảng trường bên cạnh còn có một cái hồ nước nơi này còn có lưu một cái khe hở là chu khởi nguyên dùng để bố trí cầu địa phương cái này vượt ngang sơn phong cầu cần điểm danh vào mua còn muốn bố trí trận pháp ở phía trên nếu không cao như vậy địa phương gió thổi một chút sập vậy cũng không liền xấu hổ rồi sao mà lại đệ tử tu vi thấp thời điểm đi ngọn núi này ở giữa cầu làm không tốt rất nguy hiểm có bị gió thổi rơi xuống nguy hiểm chu khởi nguyên nghĩ cũng không sai trận pháp là nhất định phải tỉ như nói kiên cố trận dùng để để cả tòa cầu càng thêm kiên cố đồng thời còn muốn tại mặt cầu bố trí một cái thông khí trợn như vậy người đi tại trên cầu coi như bên ngoài là một mươi tám cấp bao tại trên cầu đều không cảm giác được ầ u một những này chất liệu cầu chỉ cần tăng thêm trận pháp về sau chỉ cần không phải người vì hư hao có thể sử dụng là năm thậm chí vạn năm lâu cầm thạch chất liệu một tòa mười triệu liền muốn cái này muốn làm liền làm tốt nhất nếu không phải linh thạch quá ít ta đều muốn dùng linh thạch đến trải cầu chu khởi nguyên nhìn một chút chính mình điểm danh vọng một tuần lễ đi qua dâng lên mấy trăm ước muốn kiến tạo cái này giá không cầu vẫn là có thể hơn hai trăm cây cầu cũng liền hơn hai tỷ cấp một điểm danh vọng Trận tại thể tr hắn hiện pháp, chỉ có bố trong tông môn bố trí cấp một trận pháp cần một thứ cấp một điểm danh vọng bố trí một bộ trận pháp thì như nói cái này liên tiếp đến từng cái sơn phong giá không trên cầu trận pháp một cây cầu chính là một bộ trận pháp đinh phải t r ă n g lựa chọn bạch ngọc cầu chu khởi nguyên trực tiếp tại môn phái hệ thống bên trong lựa chọn tăng thêm kiến trúc từng cái bạch ngọc cầu tọa lạc đến ba d trên bản đồ sau đó xác nhận tăng thêm về sau môn phái hệ thống bắn ra một cái nhắc nhở xác nhận tại chu khởi nguyên sau khi xác nhận thoáng qua liền có từng đoàn từng đoàn xương trắng bao khỏa tại từng tòa sơn phong ở giữa xuất hiện những xương trắng này hình dạng chính là từng tòa cầu dáng vẻ mấy giây m à t h ô i xương trắng t ắ n đi từng tòa bạch ngọc cầu liền xuất hiện tại những cái kia sơn phong ở giữa ánh mặt trời chiếu sáng tại những n à y bạch ngọc trên cầu phát ra ấm bạch sắc qua n g mang chu khởi nguyên đây là chính mình kiến tạo một cái kỳ cảnh á ha ha bộ dáng này không tệ cái này nếu là cách xa nhìn cái này từng cái sơn phong giống như là bị từng đầu vầng sáng cho nối liền với nhau giống nhau hùng vĩ khoan hay nói thật là như vậy cái này hai trăm linh sáu ngọn núi dùng bạch ngọc cầu nối liền với nhau những này bạch ngọc cầu nhìn qua rất như là từng đầu vàng sáng nhìn qua rất là mỹ lệ trói lọi sau đó chu khởi nguyên lại tiêu tốn hơn bốn mươi tỷ cấp một điểm danh vọng tại mỗi một cây cầu bên trên đều thiết trí hai cái trận pháp một cái kiên cố trận một cái thông khí trận đều là cấp một trận pháp mỗi một cây cầu bên trên đều thiết trí trận pháp này kỳ thật chu khởi nguyên tại vạn giới hệ thống bên trong mua được cơ sở trận pháp đ i ệ n tịch nhưng là mình bố trí rất phiền thức trận pháp không có đơn giản như vậy cũng không phải trong tivi k i cái gì mấy cái tảng đá bảy một chút chính là một cái trận pháp căn bản liền không khả năng Quang bày một cho á i ì gì? n dạng này có tác dụng、gì? Trận pháp cần h pháp khắc hỏa có tác đủ l ạ i t r ậ nên pháp phế những như mạch nhau, hơi Cho đường đường điện đường điểm, vân, vân này giống như là mạch điện, tuyến đường giống liền n vậy là sai một điểm, vậy liền bỏ. Cho nên hiện tại chu khởi nguyên không có khả năng chính mình từng chút từng chút đi khắc họa trận pháp đây không phải một ngày hai ngày có thể làm tốt chuyện một cây cầu ít nhất cũng làm ấy trăm hơn ngàn mét dài nhất thậm chí đến hơn vạn mét dài như vậy cầu hắn không có khả năng đi từng chút từng chút khắc họa trận pháp chính mình đi bố trí trận pháp này muốn tới năm nào tháng nào đi tình huống hiện thực cũng không phải những cái kia trong tiểu thuyết tình huống cái gì thần n i ệ m khẽ động một cái trận pháp liền xuất hiện cái gì trận bản hướng xuống ném một cái lại là một cái trận pháp những này chu khởi nguyên cũng sẽ không có lẽ vạn giới bên trong có tương đối cao cấp tu chân giới sẽ có bố trí như vậy trận pháp phương pháp nhưng là hiện tại chu khởi nguyên cũng không có mua được như vậy trận pháp đ i ệ t tịch tự nhiên hắn cũng sẽ không đơn giản bố trí trận pháp phương pháp cơ sở trong trận pháp chỉ có khắc họa trận pháp đường vân phương pháp h ô tốt rồi còn có cuối cùng hộ tông đại trận ta muốn cao cấp một chút trận pháp a bất quá này môn phái hệ thống thật hố còn hạn chế cấp bậc b ạ chu Ngọc trên c ầ trận pháp sau khởi i bố trí xong, Chu h k nguyên nói tới dung hợp hình trận pháp nhưng thật ra là thuộc tính phối hợp với nhau sinh ra càng thêm lớn uy lực một loại trận pháp tỷ như nói phong thuộc tính cùng lôi thuộc tính trận pháp liền có thể dung hợp thành một loại phong lôi đại trận đồng thời mang theo phong hỏa lôi công kích hai loại thuộc tính dung hợp về sau lực công kích cũng không phải một một hai đơn giản như vậy còn có kim một thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính trận pháp cũng có thể dung hợp trở thành đại trận có thể xưng là ngũ hành trận ngũ hành trận tương đối vu phong lôi đại trận lực công kích lại muốn cao mấy cái cấp độ ừ m cái này ngũ hành trận cũng không thể lắm còn có cái này mê tung trận cũng rất tốt chu khởi nguyên quan sát một chút chính mình có thể bố trí trận pháp về sau phát hiện ngũ hành trận cùng mê tung trận rất không tệ ngũ hành trận công kích phòng ngự đều c h i ế u cố mà mê tung trận tắc có thể mê hoặc bao quát luyện khí kỳ trở xuống tu chân giả trên thực tế trận pháp này chủ yếu là châm đối với người bình thường bởi vì trong tu chân giới luyện khí kỳ là tầng dưới c h ố t tồn tại ai cũng sẽ không sợ luyện khí kỳ xâm nhập lãnh địa của mình bên trong mà người bình thường chính là cần đề phòng đối tượng bất quá bố trí bao trùm toàn bộ vân lam dãy núi trận pháp có chút ít qa u lúc này mới cấp một trận pháp mà thôi bố trí một loại liền cần mười tỷ điểm danh vọng ngũ hành trận tăng thêm mê tung trận cùng một chỗ muốn hai mươi tỷ điểm danh vọng làm điểm danh vọng sử dụng hết tại kiếm chu khởi nguyên nhìn một chút bao trùm toàn bộ vân lam dãy núi trận pháp cần giá cả về sau thật đúng là có chút giật mình đây là ngũ hành trận d không phải vậy tách ra thành năm cái t r ấ t pháp vậy liền cần năm mươi tỷ điểm danh vọng mặc dù nói cần chỉ là cấp một điểm danh vọng nhưng cũng không y tá hiện tại một tuần lễ chu khởi nguyên có thể hay không kiếm được năm mươi tỷ vẫn là cái vấn đề cấp một điểm danh vọng hai ba tỷ hai một trăm chín mươi mốt vạn chu khởi nguyên nhìn một chút chính mình điểm danh vọng thật sự là một đêm trở lại trước giải phóng a một tuần lễ trước đó còn có hơn vạn ức cấp một điểm danh vọng tiêu hết ngàn tỷ về sau một tuần lễ cũng t r ư ớ n g mấy trăm ước hiện tại lại tiêu tốn mấy trăm ước tương đương với nói một điểm, điểm danh vọng cũng không có c h ư n g còn lấy lại một chút đi vào cũng không biết lúc nào mới có thể nhìn thấy quay đầu tiền đâu t ô n ừm quên một chuyện linh nguyên thạch muốn rời đi tới nhất định phải bố trí lên khóa linh trận mới được nếu không linh khi chẳng phải toàn bộ đều đi ra ngoài sau lâm lợi tinh bên trên cũng không cần phải có cái thứ hai âm t h à n h chỉ có thể có ta thành lập môn phái một cái tù tiên tông môn liền đủ chu khởi nguyên kém chút liền quên đi linh nguyên thạch còn muốn rời đi tới linh khí nhất định phải trói buộc tại vân lam d ã y núi bên trong q một chương bốn trăm tám mươi hai rời đi linh nguyên thạch chương bốn trăm tám mươi hai rời đi linh nguyên thạch chu khởi nguyên kém một chút liền quên bố trí khóa linh trận trước kia trên đảo phi ngư thời điểm hắn bố trí khóa linh trận nhìn qua tựa như là ném mấy khối linh thạch nhưng trên thực tế cũng là khắc họa trận văn về sau đem tất cả môi giới cùng trận nhãn núi liền cùng một chỗ mới có thể xem như một cái hoàn trình tr sau đó hắn lại tốn hao mười tỷ cấp một điểm danh vọng bố trí một cái bao phủ toàn bộ vân lam dãy núi khóa linh trận khóa linh trận ngũ hành trận mê tung trận cái này ba cái bao t r ù m toàn bộ vân lam dãy núi trận pháp trận nhãn đều là phía trên cản khôn phong dù sao cản khôn phong là trung tâm nhất khu vực mà lại cũng có chung quanh hộ pháp sơn phong cùng nhau trông coi trận nhãn đặt ở cản khôn phong là không còn gì tốt hơn chuyện tốt rồi như vậy là được bố trí tốt trận pháp về sau chu khởi nguyên bốn phía quan sát một chút toàn bộ vân lam dãy núi hiện tại toàn bộ dãy núi đều biến cùng bắt đầu hoàn toàn không giống hoàn toàn chính là một bộ tiên gia chi đ i ệ giống nhau Tinh đến đảo phi ngư căn cứ đem linh nguyên thạch lấy ra lấy tốc độ nhanh nhất đưa đến lâm lợi tinh đi lên cho ta đúng trước điều động một không tinh làm chiến cơ tới lấy cái hộp này dùng cái hộp này trang linh nguyên thạch đảo phi ngư bên trên mỏ linh thạch đều lưu tại phía trên không nên động tốt rồi cứ như vậy chu khởi nguyên sau khi suy nghĩ một chút hắn cảm thấy muốn lập tức rời đi linh nguyên thạch mà lại hắn còn chuẩn bị một cái hộp cái hộp này phía trên bị hắn khắc h ỏ a khóa linh t r ợ linh nguyên thạch thả sau khi đi vào linh khí sẽ không tiết lộ ra ngoài hắn ôi xanh đậm hộ h o n cùng tinh trần nói một lần rời đi linh nguyên thạch chuyện vâng chủ nhân Tinh chiến cơ còn có một phút đến ngài trên chiến ngài còn đến h Lam cơ có k ông Tinh t rất ầ n liền đáp ứng xuống, hành động lập đáp tức r nhanh Tinh Trần tại nghe xong chu khởi nguyên yêu cầu nháy cầu m ắ trên sau đó liền hành động liền lên. hành Ông, ấ t nhanh n Chu Khởi u g y trên không liền xuất hiện tinh lam chiến cơ này lõe tinh quang hậu làm thân máy bay tiến tinh lam chiến cơ chu khởi nguyên đem tỏa linh hộ bung ô xuống về sau để tinh trần đem hắn đưa đến hàn dương đế quốc kinh đô tinh lam chiến cơ tốc độ so quan g còn phải nhanh một chút hoàn toàn có thể nói là vượt tốc độ ánh sáng trong nháy mắt liền đến kinh đô phủ đệ của hắn trên không hiện tại còn có một k h u n g chiến cơ dừng ở chu phủ trên không đâu đây là chu khởi nguyên sợ tiểu diên xảy ra nguy hiểm cho nên cố ý an bài đến chu phủ trên không về sau chu khởi nguyên dùng tinh thần lực quét một chút tiểu diên vị trí cho tiểu diên chuyển một cái âm về sau hắn liền thông qua tinh làm chiến cơ trực tiếp liền truyền tống đến tiểu diên trước mặt dù sao trần tử diên đang có mang hắn muốn nhắc nhở một chút nàng nếu không bạn nhất kinh lấy vậy liền là hắn không đúng lão công ngươi trở về à nha nhanh như vậy liền kiến tạo tốt môn phái sơn môn sao đây có phải hay không là quá nhanh rồi Chân、tử riêng ừng thế tay, vật, hóa giới game liệu mua đến số chuẩn t không c bị xong cái kia dựng ban g lệnh rất thần kỳ giống như là đ a n g chơi trò chơi giống nhau lựa chọn kỹ càng kiến tạo kiến trúc địa điểm về sau trong nháy mắt liền có thể kiến tạo ra được Hiện tại ta để tinh trần đi đảo Phi ngư lấy Linh、nguyên、Thạch, chờ Linh tại đi trần Ngư Nguyên Nguy ta để đảo lấy rất màn chập phái chính thức khai sơn lập phái thu đệ tử về sau chúng ta liền xuất phát đi khắc tình cầu chơi đ ù a chu khởi nguyên nhẹ gật đầu cho tiểu diên giải thích một lần lão công chỉ cần cùng với ngươi ở nơi nào đều như thế cũng không phải thế nào cũng phải khắp nơi đi chơi linh nguyên thạch muốn chuyển rời đến lâm lợi tinh đi lên sao nay đảo phi ngư linh khí có thể hay không đều biến mất rời a trần tử diên không có cân nhắc đi cái nào chơi đối với nàng mà nói chỉ cần có chu khởi nguyên địa phương mặc kệ là ở đâu đều rất vui vẻ nàng lo lắng chính là đảo phi ngư về sau có thể hay không lại khôi phục lại trước kia dám vẻ đảo phi ngư nàng vẫn là rất thích mà lại hiện phía trên đảo phi ngư sản xuất một chút nguyên liệu nấu ăn phẩm chất đều rất không tệ có số ít hoang dại đều đã tiến hóa trở thành yêu thú thịt của yêu thú càng thêm ăn ngon à hơn nữa còn có thể thuần hóa trở thành linh sủng thuần hóa về sau yêu thú chính là linh thú tiểu diên không cần lo lắng linh nguyên thạch rời đi sau khi đi ra đảo phi ngư bên trên còn có linh nguyên thạch đạn sinh ra mỏ linh thạch đầu này mỏ linh thạch bên trong hiện tại lại góp nhặt rất nhiều c ự c phẩm linh thạch có thể cam đoan linh khí không suy sụp xuống chúng ta hiện tại không khai thác đảo phi ngư bên trong linh thạch hiện tại đảo phi ngư bên trong những chuyển biến kia vì linh thực thực vật đã có thể sinh ra linh khí. chỉ cần không tiếp xúc hóa linh trợn đảo phi ngư bên trên sinh thái liền sẽ không thoái hóa đảo phi ngư là chu khởi nguyên thứ một cái căn cứ hơn nữa còn là một cái nguyên liệu nấu ăn căn cứ ẩn chứa linh khí nguyên liệu nấu ăn ăn thật ngon hơn nữa còn có thể tăng cường tố chất thân thể mà lại đến bây giờ chu khởi nguyên hai bọn chúng đều còn tại ăn đảo phi ngư bên trên sinh ra thịt bò thịt dê các loại rau quả chỗ như vậy cũng khó trách trần tử diên sẽ nhớ thương vậy là tốt rồi ta còn chuẩn bị đứa bé xuất sinh sau khi lớn lên mỗi ngày ăn đảo phi ngư bên trên đồ ăn đâu trần tử diên nhẹ gật đầu sau đó cúi đầu sờ sờ chính mình có chút nô ra bụng ánh mắt bên trong tràn đầy tình thương của mẹ ách tiểu diên cái này linh nguyên ngựa đá bên trên liền chuyển rời đến lâm lợi tinh đi lên đến lúc đó cả môn phái đều là chính chúng ta thế lực đứa bé xuất sinh về sau thứ gì cũng sẽ không thiếu hụt ngươi yên tâm tốt rồi chu khởi nguyên cũng không lo lắng mẹ chiều con hư tiểu diên cũng không phải là người như thế nàng khẳng định sẽ đem đứa bé giáo dục tốt bất quá tiểu diên nhìn qua làm sao có chút ngốc hề hề dám vẻ thật chẳng lẽ chính là một mang thai ngốc ba năm hay sao a t h hỉ cũng đúng ta kém chút liền quên đi trần tử diên nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau có chút mẩn ngơ đúng à coi như không có đảo phi ngư nhưng là trên lâm lợi tinh lại là có được càng lớn địa bàn vừa rồi chu khởi nguyên cũng từng nói với nàng lựa chọn là một cái diện tích có trăm vạn khoảnh lánh địa vân lam dây núi trong đó hơn ngàn mét cao phong đều có mấy trăm tỏa ngàn mét trở xuống sơn phong đếm m ã i không hết cái này linh nguyên thạch đặt ở bên trong về sau muôn cái gì đều có thể tự mình đi nuôi dưỡng nồng độ linh khí đi lên còn thiếu khuyết thiên tài địa b ằ n sao thủy lam tinh bên trên tinh môn hiện tại trừ ma quỷ vùng châu thổ bên ngoài cái khác đều bị chu khở tinh Lam, Lam, Lam, Lam c là là trần làm rất tốt ta rất hài lòng chu khởi nguyên cũng không keo kiệt khen ngợi của mình mặc dù tinh trần chỉ là trí tuệ nhân tạo đa tạ chủ nhân khích lệ tinh trần sẽ không ngừng cố gắng tiểu diên hôm nay ngươi trước nghỉ ngơi một chút ta để vương giáp thu thập một chút trong phủ đồ vật sau đó ngày mai chúng ta liền đi đi chính chúng ta địa bàn chu khởi nguyên cầm tới linh nguyên thạch về sau mặc dù muốn lập tức xuất phát đi tới vân lam giai núi nhưng là hắn mục đích thực sự là vì kiếm lấy điểm danh vọng hiện tại khẳng định phải cùng triệu khiêm triều sâu tiếp xúc một chút mà lại hắn cũng chuẩn bị ủng hộ triệu khiêm thống nhất toàn bộ lâm lợi tinh như vậy có lợi cho hắn kiếm lấy điểm danh vọng cho nên hắn muốn đi cùng triệu khiêm nói một chút mục đích của mình thì như nói chủ động bại lộ chính mình là tu chân giả sau đó lấy thân phận của tu chân giả hợp tác với triệu khiêm có hoàng thất tuyên truyền chính chu khởi nguyên hoàn toàn có thể rộng mở tuyển nhận tư chất thượng g i a đệ tử chu khởi nguyên cũng không muốn tuyển nhận những cái kia vớ va vớ vẩn hắn thành l không ở chỗ nhiều mặc dù hắn cũng muốn rất nhiều đệ tử bất quá một cái tinh cầu bên trên người nhiều đi lâm lợi tinh so thủy làm tinh phải lớn mười lần trở lên nhân khẩu cơ số trên thực tế so thủy làm tinh muốn nhiều rất nhiều thủy làm tinh bên trên hiện tại đại khái có hơn mười tỷ nhân khẩu nhưng là lâm lợi tinh bên trên hiện tại ít nhất cũng có ba mươi tỷ nhân khẩu lớn như vậy nhân khẩu cơ số nếu là hàn dương đế quốc có thể thuận lợi thống nhất lâm lợi tinh nhiều người như vậy bên trong còn chọn lựa không ra những cái kia tư chất thượng gia đệ tử sao hơn trăm vạn không chọn được mấy chục vạn còn tiền không ra mấy vạn tư chất thượng gia đệ tử luôn luôn có a k h ô nhưng là có hoàng thất trợ giúp lời nói liền không giống chỉ cần hoàng đế đem mệnh lệnh truyền thừa toàn bộ đế quốc rất nhanh liền sẽ biết tin tức như vậy một cái tu tiên môn phái hơn nữa còn là hoàng thất thừa nhận không có người sẽ hoài nghi hoàng thất nói là giả cứ như vậy liền càng thêm tốt rồi vương giáp thông báo một chút người Tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian nắm gian trong phủ đem đồ vâng ậ thập t toàn thu ta ngày mai liền xuất phát xong, ngày chúng liền tiến đến bộ đều mai v Lam dây núi, n ư ờ i lao o g i ta đất lựa chọn h p n chính nguyên g chỗ、đó. Chu khởi là đó. t ra o dạo n g phủ q u một vòng, tìm một trí thứ vòng, vài Vương Vâng, đang nhân Giáp. được chỉ huy hạ nhân bố trí một vài thứ vương giáp. Vâng, lão Gia, Láo nô biết được vương giáp liên tục gật đầu đây là chuyện tốt ta lao g i a hiện tại là h ầ u tước mà lại cũng có đất phong vương giáp trong lòng rất là vui vẻ mặc dù không biết mình lao g i a vì lựa chọn gì một cái dây núi làm đất phong nhưng là vương giáp biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi an bài tốt trong phủ chuẩn bị xuất phát tiến đến vân lam dãy núi chuyện về sau chu khởi nguyên liền đi ra ngoài đi hoàng cung đi hoàng cung đương nhiên không có dễ dàng như vậy chu khởi nguyên tại ngoài cửa đông liền bị hoàng cung cấm vệ ngăn lại vị công tử này hoàng cung chính là cấm địa không được tự tiện xông vào một cái cấm vệ trong tay nắm chặt bên hông treo đao thật giống như chu khởi nguyên là cái gì nguy hiểm phần tử giống nhau ta là hoàng thượng mới phong nhàn ý hầu đi bẩm báo một tiếng ta muốn gặp hoàng thượng chu khởi nguyên vẫn là không quen cổ đại những cái, kia cái gì chi hồ giả giả phương thức nói chuyện tự xưng vẫn là ta mà không phải cái gì bản đại nhân bản h hắn không có cảm thấy tức vị này có gì đặc biệt hơn người hóa ra là nhàn ý hầu hầu ra mời ngày sau đó hạ quan cái này đi bẩm báo phúc tổng quản một tiếng cấm vệ nhìn một chút chu khởi nguyên trong tay kim sách tất cả cấm vệ đều thở dài một hơi bung xuống trong tay cầm cán đao tay được chu khởi nguyên nhẹ gật đầu sau đó cùng một người thị vệ đến cửa đông bên cạnh trong một cái phòng ngồi xuống nơi này kỳ thật liền cùng thủy l a m tinh bên trên cái kia cổng là giống nhau hoàng cung bốn đại môn đều có cổng hoàng cung trên tường thành còn có ca trực thủ vệ binh sĩ cấm vệ cũng là muốn huấn luyện nơi này tuần tra chống coi người là một nhóm người còn có mặt khác đều tại nơi khác huấn luyện thỉnh thoảng còn biết kéo ra ngoài một nhóm người đi gặp máu t h như tiêu diệt sơ tập cái gì dù sao phải gìn giữ cấm vệ sức chiến đấu vậy thì nhất định phải làm như vậy quá an nhàn nếu là xảy ra chiến đấu giết người đều không có can đảm này còn thế nào bảo đảm nhà vệ quốc tại môn này trong lầu ngồi uống một chút đắng chắc nước trà chờ đợi mười lăm phút chu khởi nguyên mới nhìn đến phúc công công vội vã đi theo lúc trước đi qua thông báo cấm vệ đi đến nhàn ý hầu mạnh khỏe nô tài cho ngài thăm hỏi phúc công công cũng có người một gương mặt mo cởi cùng hoa cúc còn không phải sao với hắn mà nói chu khởi nguyên thế nhưng là quý nhân a nếu không phải vị này mới phong nhàn ý hậu thất hoàng tử sao có thể đăng cơ lên làm hoàng đế triệu khiêm làm không được hoàng đế phúc công công địa vị cũng liền không cao tối đa cũng liền thân vương phụ thái giám tổng quản trên cơ bản cũng liền gia đình b ả o ngược bên ngoài ai cũng sẽ không chìm hắn mà bây giờ phúc công công thế nhưng là trong hoàng cung thái giám tổng quản trong hoàng cung tất cả thái giám cung nữ còn có rất nhiều việc vặt vãnh hắn đều có thể còn đến chỉ là nhìn chính hắn có muốn hay không quản đương nhiên những này đều không quan trọng hắn chỉ phải chiếu cố tốt hoàng thượng là được không có chu khởi nguyên Phúc Phúc Phúc gặp Phúc tiếp không cho hiện nhìn thấy Chu Khởi nguyên về sau. Đương nhiên là thật cao hứng, chứ chi là Hoàng thượng cùng Chu Khởi nguyên quan hệ rất không、tệ. Chu Khởi thẳng như không nhanh hạ chuyện hạ chỉ hầu hạ chuyện, cho Công Công cũng có Công Công cao cùng Công Công cần có cùng Công Công nên Nguyên đương đừng nói Nguyên quan Nguyên nói, dẫn muốn nói. ngài đến nên nô đến giờ, địa đa đi đi, đã để đây vị sau, ta ta tay ra, ra ra. về bây bệ bệ bệ biết tại mời, mới tài tệ. rất Tốt! hầu là là lễ, cố ý để nô tài đến đây tiếp hầu ra. Tốt. chu khởi nguyên nhẹ gật đầu sau đó cùng phúc công công tại trong hoàng cung rẽ trái một chút rẽ phải một chút cuối cùng đem hắn đưa đến trong ngự hoa viên ân nơi này trong hoàng cung đương nhiên cũng có ngự hoa viên bên trong trồng đủ loại kỳ hoa dị thảo còn có đủ loại cây ăn quả các loại chân quý g i a thú tại trong ngự hoa viên một cái cái đình bên trong chu khởi nguyên nhìn thấy triệu khiêm n ô tài khấu kiến hoàng thượng nhàn ý hầu đến phúc công công đầu tiên là đi đến triệu khiêm trước mặt đến một cái quỳ lệ tiền chiết khấu sau đó về nói gặp qua bệ hạ chu khởi nguyên rất tùy ý, hướng phía triệu khiêm ô q u y n trước tiên nên như thế nào hiện tại còn là thế nào nhàn ý hầu không cần đa lễ phúc công công đứng lên đi triệu khiêm làm hoàng đế về sau thời gian còn thiếu còn không có dưỡng thành loại kia đế vương khí thế hiện tại y nguyên vẫn là cái kia tính cách rất tốt thất hoàng tử bộ dáng không biết hôm nay nhàn ý hầu làm sao lại tới gặp chấm là có chuyện gì sao kỳ thật triệu khiêm đã biết chu khởi nguyên lựa chọn vân làm dãy núi làm đất phong truyện nhưng là hắn không có ý định hỏi thăm chu khởi nguyên muốn vân làm dãy núi làm cái gì theo triệu khiêm cũng chính là một cái vân làm dãy núi mà thôi cũng không phải cái gì giàu có địa phương người đều không có một cái coi như núi rất cao này có c h ố lợi gì triệu k i ê m còn chuẩn bị chu khởi nguyên nếu là về sau chưa đóng nổi thu thuế bạc liền cho hắn đem thu thuế cho miễn hết dù sao chu khởi nguyên đầu tiên là cứu hắn m ệ n h sau đó lại cứu t ỉ n h phụ hoàng n à y mới khiến hắn đạt được hạ o à vị bằng không hậu quả thật đúng là khó lường Quy một chương 484, Triệu sợ. Chương 484, Triệu sợ. Triệu nhìn xem chu khởi nguyên, suy muốn dãy vậy đứng dậy chương Chương có tác nhìn khởi thật không hắn nghĩ nhìn như hoàn không lãnh đang vân núi đứng toàn dụng gì, gì rất rõ kiêm kiếp kiêm kiếp kiêm lại kỳ xem làm làm sợ. sợ. sao địa chu ó t ể nghĩ tượng sơn bên trong chân gì mạch cho dù có cái dù q ý đủ vận, nhưng khởi ẳ n g nguyên ý nói làm sao c gặp c h một câu về sau liền ngược lại nhìn một chút chung quanh thái giám cung nữ cùng thị vệ một chút hắn ý tứ rất rõ ràng mặc dù về sau lâm lợi tinh bên trên người đều sẽ biết hắn chu khởi nguyên đều sẽ biết càn k h ô n tiên tông nhưng là hiện tại cũng phải cố lấy triệu khiêm mặt m ũ i các ngươi còn có các ngươi toàn bộ tất cả lui ra triệu khiêm cũng không phải người ngu trong nháy mắt liền rõ ràng chu khởi nguyên ý tứ chỉ vào những cái kia chung quanh thái giám cung nữ thị vệ liền bắt đầu đổi người vâng hoàng thượng tất cả thái giám cung nữ thị vệ toàn bộ đều túi người hành lễ sau đó hướng phía nơi xa lui quá khứ đại khái lui một hai trăm em mở khoảng cách xa sau đó nhìn xa xa bên này mặc dù biết rất rõ ràng hoàng thượng không có gì nguy hiểm nhưng bọn hắn ý nguyên cẩn thận nhìn xem bên này dù sao nếu là hoàng thượng xảy ra chuyện gì này không riêng gì chính bọn họ xui xẻo toàn cả gia tộc đều sẽ đi theo xui xẻo không biết chu công tử có lời gì muốn nói với c h ấ m đợi đến không ai về sau triệu khiêm cũng không có xưng hô chu khởi nguyên vì nhàn ý hầu dù sao cũng là chính mình phụ hoàng phong mà lại hắn cũng phát hiện chu khởi nguyên tịnh không để ý tức vị này nếu người khác đều không để ý này làm gì còn xưng hô tức vị này xưng hô đâu làm không tốt còn ngược lại làm cho chu khởi nguyên tiếng lòng chắn ép cho nên không ai về sau triệu khiêm liền đổi một cái xưng hô dù sao vừa rồi trong những người này cũng không c h ố n g chân là thái giám c u n g nữ thị vệ còn có mấy cái là sử quan là ghi chép hoàng đế nhất cử nhất động quan viên mặc dù nói hoàng đế có tuyệt đối quyền lợi muốn không ghi lại lời nói hoàn toàn có thể không ghi chép nhưng là bình thường mà nói như cái gì hôm nay cùng ai gặp mặt đ à m thứ gì quyết định mấy thứ chính sách chờ một chút đều sẽ ghi lại trong danh sách một chút chuyện bí ẩn liền sẽ không để sử quan ghi chép tỷ như chỗ hoàng đế sinh hoạt cá nhân liền sẽ không bị sử quan ghi chép những cái kia đều là hoàng hậu quản lý chu khởi nguyên nhìn thoán qua triệu kiêm sau đó chậm g i i nói v ậ hạ Chắc h ẳ nơi n g ư rất nghi hoặc ta nghi chọn vân núi hoặc lại sao lựa vì làm làm dãy đó ấ t thực, chu công tử phong không? chú đúng công n Xác i đúng l ắ mặc chấm cái chọn đất làm làm m dứt kỳ quái ngươi núi làm đất phong. Nơi vì vân gì phong? dãy đó mặc dù có núi có nước rừng rậm cũng tươi tốt tính không được là núi hoang nhưng thủy chung là khu vực không người không có người liền không có kinh tế đế quốc quy định muốn nộp thuế chu công tử ngươi cái này lựa chọn vân làm d ã y núi giống như có một chút thua thiệt mặc dù toàn bộ hàn dương đế quốc đều là triệu k i ê m nhưng hắn vẫn là nói thẳng ra cái nhìn của mình lấy hắn ý nghĩ đến xem chu khởi nguyên cách làm không thể nghi ngờ là thua thiệt chu khởi nguyên nói v ậ hạ ta lựa chọn vân lam dãy núi khẳng định là có chính mình nguyên nhân ta muốn tại vân lam dãy núi thành lập một môn phái cho nên mới sẽ tuyển nơi đó chỉ có nơi đó phù hợp một chút triệu khiêm hơi m e o mắt lại chu công tử là muốn thành lập một cái giang hồ môn phái sao cái kia cũng có thể lựa chọn thành thị a không phải có thể tốt hơn phát triển sao đúng chu khởi nguyên vỗ tay phát ra tiếng một đạo vô hình kết giới trong nháy mắt đem toàn bộ đ ỉ n h nghỉ mát bao phủ đây là một loại huyễn thuật kết giới có thể để tất cả nhìn qua người đều coi là chu khởi nguyên y nguyên cùng hoàng thượng ngồi tại trong lương đình vui sướng cho chuyện mà trên thực tế bọn hắn lại là đang làm sự tính khác、ừ. triệu k i ê m nhìn thấy chu khởi nguyên búng tay một cái hắn liếc nhìn chung quanh không có phát hiện thứ gì cũng không phải muốn ám sát chính mình ám hiệu vậy vị này chu công tử đang làm gì triệu k i ê m rất nghi hoặc b ậ y hạ không cần nghi hoặc xin chú ý xem trọng chu khởi nguyên trong hai tay trong nháy mắt ngưng tụ ra một cái h ỏ a cầu một cái thủy cầu hơn nữa còn là nỗi lơ lửng cái gì đây đây là cái gì là pháp thuật sao triệu k i ê m lập tức có chút mắt trợt tròn hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái này vậy mà là pháp thuật khó trách khó trách chu công tử thủ hạ nhiều cao thủ như vậy hơn nữa còn rất giàu có thì ra chu công tử là người trong trốn thần tiên triệu khiêm ngược lại là không có cho rằng chu khởi nguyên sử dụng chính là yêu thuật mà lại cảm giác được này to bằng đầu người hỏa cầu thượng chuyển tới từng đợt sóng nhiệt hắn trừ phi là ngốc mới có thể cho rằng đây là giả Bệnh. chu khởi nguyên đem phi kiếm của mình phóng ra sau đó tại cái đỉnh bên trong dạo qua một vòng về sau rừng ở chính hắn trước mặt ngự Ngự kiếm thuật chu công tử cái này người là tiên nhân sao triệu khiêm lập tức kích động sắc mặt đều thông đỏ lên tựa như điên cùng giống nhau khiếp sợ hưng p ấ n e ngại đủ loại cảm xúc phun lên triệu k i ê m trong lòng nhưng chính là không có lý bởi vì triệu khiêm bị cáo thần thuật cho k h ô n g chế đối chu khởi nguyên hắn lên không được bất luận cái gì ý xấu bệ hạ đây đúng là ngự kiếm thuật nhưng ta vẫn còn không tính là tiên nhân tu vi của ta khoảng cách tiên nhân cảnh giới còn kém xa lắm đâu ta là tu chân giả ân khả năng bệ hạ không hiểu cũng có thể nói là luyện khí sĩ chu khởi nguyên chính mình cũng sẽ không nói mình là tiên nhân khoảng cách tiên cảnh giới này hắn xác thực còn kém xa lắm hắn hiện tại mới vừa vặn đạt tới tu chân giả tầng thứ hai giai đoạn chúc cơ kỳ mà thôi có thể nói mới vừa vặn bước vào tu tiên cánh cửa luyện khí kỳ cũng không tính là ngưỡng cửa dù sao có một chút giang hồ môn phái người đều có thể tu luyện tới luyện khí kỳ luyện khí kỳ cũng chính là tiên tiên cảnh giới bất quá võ công cao thủ cùng tu chân giả không giống tiên thiên cảnh giới võ công cao thủ rất lợi hại nhưng là bọn hắn không biết pháp thuật mà tu chân giả liền không giống cho dù là luyện khí kỳ tu chân giả đó cũng là biết mấy cái tiểu pháp thuật tu chân giả luyện khí sĩ sao chấm ngược lại là biết luyện khí sĩ bất quá những cái kia luyện khí sĩ không phải liền là biết một chút dưỡng sinh nội công sau đó luyện chế một chút đan dược mà thôi căn bản không có chu công tử ngươi như vậy pháp thuật còn có thể ngự kiếm đây quả thực quá thần diệu triệu k i ê m hiện trong sự hưng phấn còn hai mắt sáng lên nhìn c h ầ m c h ầ m chu khởi nguyên trước mặt phi kiếm chu công tử ngươi nói ngươi là luyện k h í sĩ xin hỏi ngươi có thể tu luyện thành tiên sao trên thế giới này có tiên giới sao ngươi tuổi thọ có phải là rất dài triệu k i ê m hỏi đoán chừng chủ yếu nhất vẫn là tuổi thọ vấn đề gì khác tu luyện về sau có mạnh mẽ pháp thuật cái gì đoán chừng đều không bị hắn để ở trong mắt đi tại hoàng đế trong mắt chỉ cần có tuổi thọ này nghĩ muốn cái gì không có b ậ y hạ tu luyện muốn nhìn tư chất cũng phải nhìn cơ duyên có thể tu luyện thành tiên nhưng là rất khó mười vạn tu sĩ bên trong c ó thể có một phần trăm người có thể thành công phi thăng tiên giới thành tiên này cũng rất không tệ có đôi khi khả năng sát xuất sẽ càng thêm thấp kỳ thật chu khởi nguyên cũng không biết cái này tu luyện thành tiên phải bao lâu tỷ lệ thành công lớn bao nhiêu hắn chỉ là căn cứ đạt được một chút trong tư liệu nói một chút đồ vật q u y một chương bốn trăm tám mươi lăm càng k h ô n tiên tông một chương bốn trăm tám mươi lăm càng k h ô n tiên tông một tu tiên là nghịch tiên mà đi không có thẳng tiến không lùi ý chí vậy liền sớm làm từ bỏ có thể nói tại tu tiên con đường này bên trên cuối cùng có thể phi thăng tiên giới mười không còn một đây là một đầu thông hướng đại đạo con đường nhưng cũng trải rộng bụi gai cựu tử nhất sinh có lẽ đều không đủ để bày tỏ đ ạ t trong đó t r ậ t vật vật nhất chu khởi nguyên ngồi tại triệu khiêm trước mặt trầm rãi nói đến ách là lừa dối triệu khiêm chu khởi nguyên đem hắn nhìn trong tiểu thuyết thiết lập đều lấy ra dùng hắn không có thật cho rằng tu tiên là cái gì cựu tử nhất sinh cái gì với hắn mà nói không tồn tại chuyện này triệu khiêm mang trên mặt một tia khiếp sợ thở dài một hơi về sau mới lên tiếng thì ra tu tiên cũng là sẽ có nguy hiểm hơn nữa còn là cựu tử nhất sinh khó trách khó trách chấm cho tới bây giờ chưa thấy qua như chu công tử như vậy thần thông quảng đại luyện k h í sĩ triệu k i ê m cho là mình không thể lại hạ quyết định đi theo chu công tử tu tiên dù sao hàn dương đế quốc là bọn hắn triệu gia tạo dựng lên hơn 2.000 n ă m nội t ì n h không thể nói bỏ liền bỏ mà lại cũng không biết mình tư chất thế nào có thể thành hay không tiên vẫn là một vấn đề đến nỗi nói tuổi thọ phương diện tu sĩ đến cảnh giới nhất định về sau tự nhiên mà vậy sẽ gia tăng tuổi thọ giai đoạn trước cảnh giới gia tăng mấy trăm năm càng về sau gia tăng tuổi thọ thì càng nhiều mấy ngàn mấy vạn mấy chục vạn năm cũng có thể cuối cùng sau khi thành tiên tuổi thọ trên cơ bản là không cần lo lắng cảm giác được triệu khiêm có hơi thất vọng chu khởi nguyên tiếp lấy còn nói chỗ tốt thần thông quảng đại cái gì ngược lại là chưa hề nói dù sao triệu khiêm vốn chính là đế quốc hoàng đế toàn bộ hàn dương đế quốc lấy hắn vi tôn đối lực lượng thu hoạch được triệu khiêm cũng không phải là quá nóng lòng không phải vậy võ công cũng sẽ không như thế thấp nghe được chu khởi nguyên triệu khiêm lập tức lại tinh thần tỉnh táo mấy trăm hơn ngàn năm tuổi thọ đều đủ rung động lòng người mấy vạn năm thậm chí là mấy chục vạn năm tuổi thọ kia là cỡ nào dài ràng g ặ c thời gian a triệu khiêm trong lòng thậm chí nghĩ đến chính mình nếu là có lâu như vậy tuổi thọ vậy liền có thể nhìn xem hàn dương đế quốc lan tràn đến vô số đời về sau. chu công tử ngươi nhìn c h o m tư chất thế nào có hay không khả năng tu tiên triệu khiêm mặc dù biết chính mình không có khả năng từ bỏ phụ hoàng truyền thừa hoàng vị nhưng hắn vẫn là mang theo tưởng nghiệm hỏi thăm một câu cái này chu khởi nguyên cố ý dừng lại một chút sau đó mới tại triệu khiêm thấp phỏng bên trong lại dẫn ánh mắt mong đợi ở trong mở miệng nói ra bậy hạ cái này tu tiên là nghịch t i ê n mà đi mặc dù nghịch tiên nhưng cũng không phải là không có một tia sinh cơ nhưng là ngài là một nước c h i đế vương thân có đế vương c h i khí dòng máu chân long mang theo là thiên mệnh sở quy đế hoàng ngài hiện tại đã đăng cơ làm đế cho dù là có tư chất có thể tu tiên cũng là không thể đế vương không thể tu tiên xưa nay có chi vì sao lại chuyển thừa câu nói này tất cả đều là bởi vì tu tiên về sau đế vương không chiếm được kết thúc yên lành đế quốc cũng có có thể tại trong nháy mắt sụp đổ đây chính là thiên mệnh trừ phi ngài có thể từ bỏ cái này đế vị từ đây rời xa thế tục n à y còn có khả năng này tu tiên bằng không trời phạt phía dưới thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không chu khởi nguyên chứng trạc đàng hoàng điên c u ầ n lừa dối triệu khiêm cái này tiểu bạch hoàng đế đúng vậy cái này cái gì thiên mệnh sở quy cái gì dòng máu chân long cái gì đế vương chi k h í khụ khụ chu khởi nguyên cũng không biết đến tột cùng có hay không những đồ chơi này h ắ n chỉ là từ trước kia nhìn qua trong tiểu thuyết theo dệt vô cớ một câu tới lừa dối triệu khiêm mà thôi ân theo dệt vô cớ cũng là một cái việc cần kỹ thuật có người còn không thấy phải sẽ lừa dối người đâu lừa dối người học được về sau đây chính là rất ăn ngon mặc kệ đi đâu chỉ cần biết lừa dối liền không sợ không có cơm ăn cho dù là đi tu t i ê n liên giới cái kia cũng có thể lừa dối người khác cho tài nguyên tự mình tu luyện có thể nói lừa dối là cấp độ cao việc cần kỹ thuật đi khắp vạn giới đều không man sợ cái này chu công tử hoàng đế thật không thể tu luyện được trường sinh sao thật sự có t r ờ i phạt triệu k i ê m rất không cam tâm thật vất vả biết thiên hạ này lại còn có luyện khí sĩ tồn tại hơn nữa còn là có thể chân chính tu tiên đắc đạo tu chân giả hắn làm sao có thể dễ dàng như vậy liền từ bỏ đầu nhưng là hắn cũng không thể vứt xuống toàn bộ đế quốc đi thẳng một mạch đây là lưỡng nan lựa chọn không đến vạn nhất hắn thật không muốn đi lựa chọn không được cho dù là không nói t r ờ i phạt cái này trong thế tục cũng không có linh khí tồn tại cho nên cũng không cách nào tiến hành tu luyện v ậ hạ giữa hai cái này ngài chỉ có thể lựa chọn một hoặc là tu tiên hoặc là liền lưu tại thế tục làm hoàng đế liền nhìn ngài lựa chọn thế nào chu khởi nguyên thản nhiên nói lúc đầu thế giới này là không thể nào có tu chân giả tồn tại thậm chí ngay cả người tu luyện cũng không thể tồn tại có lẽ có loại kia khoa học kỹ thuật thủ đoạn đề cao tố chất thân thể đề cao tuổi thọ nhưng đây không phải là tu luyện chu khởi nguyên cũng không sợ có người biết tu tiên giả tồn tại sự thật đầu tiên là mình thực lực ở đây hoàn toàn có thể chấn áp hết thể k h ô n g phục thứ hai tại toàn bộ vũ trụ hoặc là thế giới làm không tốt cũng chỉ có trong tay hắn linh nguyên thạch mới có thể sinh ra linh khí đến vậy coi như tất cả mọi người biết có tu tiên truyện này vậy thì thế nào không có linh khí Coi như chu khởi nguyên đem thần cấp tu c h â n công pháp ném cho n g ư ơ i n g ư ơ i cũng tu luyện không được ân thật giỏi giang nhìn xem đương nhiên chu khởi nguyên cũng không phải cố ý để người khác thấy tu luyện không được loại tình huống này hết thể vì điểm danh vọng đang nói đem người khác hố lại có thể như thế nào đây hắn liền có một loại ngươi hận ta cũng không dám đến đánh tao ý tứ Cái này. sắc chọn A, quốc cho có có triệu khiêm điểm, giao hiện tại ngồi này, đến lưỡng nan hoàng à, là mặt đều khó phụ mình đế lựa hoàng không vị vững một cái đế hoàng tại vừa mới đăng cơ liền chạy đây không phải đối quốc gia bất trung là cái gì đây là bất nghĩa đối người dân bất nghĩa một quốc gia bên trong hoàng đế đều chạy cái này để người ta dân thấy thế nào nghĩ như thế nào làm không tốt quốc gia sẽ lâm vào trong hỗn loạn vì c ư ớ p đoạn h o à n g vị chiến tranh không thể t r á n h né làm đến cuối cùng khổ vĩnh viễn là lao bách tính đây là bất hiếu đối phụ hoàng bất hiếu triệu tông trước khi chết đem hàn dương đế quốc giao cho triệu khiêm kết quả triệu khiêm nếu là quay đầu liền theo chu khởi nguyên p h ủ mông một cái chạy này triệu khiêm cũng không chính là bất hiếu a tự mình đem tổ tông lưu lại cơ nghiệp đều cho mất đi đây không phải bất hiếu là cái gì nhưng là triệu khiêm lại có chút không nỡ tu tiên cơ hội đang ở trước mắt đây là cơ duyên cơ duyên to lớn nếu là bắt lấy vậy bọn hắn triệu ra lập tức liền biến thành một cái tu tiên thế g i a mà không phải tại trong thế tục hưởng thụ cái gọi là vinh hoa phú quý cuối cùng ngắn ngủi mấy chục năm liền qua đời đây là hắn không cam lòng ý nghĩ chu khởi nguyên nhìn một chút triệu khiêm tựa như là phát hiện cái gì sau đó hắn di bồi thêm một câu nói b ậ y hạ nếu là ngài thực tế là không cách nào lựa chọn kỳ thật có thể tại ngài bồi dưỡng được người nối nghiệp về sau tiến đến tìm ta ta cam đoan sẽ đích thân truyền thụ ngài tu luyện công pháp ngài thấy thế nào chu khởi nguyên nói lời vừa vặn liền ngăn chặn triệu khiêm muốn lựa chọn trong lòng triệu khiêm vừa mới thật là có muốn từ bỏ hoàng vị ý nghĩ bởi vì tu tiên tu tiên a nếu là hắn tu tiên này triệu ra toàn bộ đều có thể một bước lên trời được hưởng vô tận số tuổi thọ vậy nên là tươi đẹp đến mức nào a q một chương bốn trăm tám mươi sáu cản khôn tiên tông hai chương bốn trăm tám mươi sáu cản khôn tiên tông hai triệu khiêm vừa mới nghĩ lấy chính mình từ bỏ hoàng vị hẳn là là một chuyện tốt coi như phụ hoàng tại thế vậy khẳng định cũng sẽ ủng hộ hắn từ phạm nhân hoàng thất gia tộc lắc mình biến hóa biến thành tu tiên thế ra chắc hẳn ai cũng sẽ minh bạch lựa chọn thế nào một cái là ngắn ngủi t à i phú một cái là có vẻ như có thể vĩnh tồn tu tiên giả đương nhiên cái này là chính hắn ý nghĩ bất quá tại triệu khiêm còn chưa làm ra lựa chọn thời điểm chu khởi nguyên liền đánh gây hắn ý nghĩ b ậ y hạ ngài có thể về sau bồi dưỡng tốt rồi chính mình con trai tiếp vị sau đó tới t ì m ta ta có thể c h u y ể n thụ cho người công pháp nhưng là hiện tại ngươi đã đăng cơ làm hoàng đế muốn g á cùng tay gấu đều chiếm được sợ rằng sẽ hai cái cũng không chiếm được cho nên chỉ có thể lựa chọn một cái này đều chỉ có thể nhìn chính ngài lựa chọn bất quá v ậ hạ ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngài một câu coi như hiện tại ngài lựa chọn tu tiên đi nhưng là tại còn không có kiểm tra tư chất tình hùng dưới có thể hay không tu luyện có thành tựu vẫn là một cái không thể biết được cho nên còn mời thận trọng cân nhắc chu khởi nguyên lời nói không phải là không có đạo lý đương nhiên đều là ngụy biện là hắn lừa dối người hiện tại chu khởi nguyên cần muốn triệu khiêm làm vị hoàng đế này mà lại muốn một mực tiếp tục làm không có triệu khiêm hắn còn muốn khống chế một cái khác tiếp ban như vậy lại muốn lãng phí một cái không thần thuật danh lệch mặc dù nói không thần thuật danh lệch còn có hơn bảy trăm cái nhưng là có thể ít dùng một cái vậy liền ít dùng một cái dù sao hiện tại thăng cấp một lần khống thân thuật c â n điểm danh vọng k i a là một cái con số thiên văn đặc biệt hiện tại chu khởi nguyên cũng không có thu hoạch cấp hai trở lên điểm danh vọng chắc biết chu công tử ngươi là ý nói về sau chấm tuổi tác lớn cũng có thể tu tiên đúng hay không triệu khiêm có một chút h i ể u chu khởi nguyên ý tứ nếu tu tiên cũng không hề hạn chế tuổi tác về sau đợi đến hắn đem hoàng vị chuyển xuống về sau lại đi đi theo chu khởi nguyên tu tiên như vậy hai mặt đều cố kỷ đến cá cùng tay gấu đều chiếm được bất quá chỉ là cẩn chờ đợi thời gian dài một chút hiện tại hắn mới hơn hai mươi tuổi đã có chính mình con trai nhưng là muốn bồi dưỡng lên đoán chừng ít nhất cũng phải mười mấy hai mươi mấy năm mới được vậy hạ còn mời yên tâm tuổi tác lớn không sao trong tông môn có tẩy thủy phạt mạch đan dược có thể sử dụng tuổi tác lớn cũng có thể để thân thể của ngài bài trừ t ạ p chất lại lần nữa để thân thể khôi phục lại anh nhi trạng thái bên trong đối tu luyện cũng không ảnh hưởng chu khởi nguyên nói cũng không phải giả là thật có như vậy đang dược nhưng là hắn nói lời này chính là muốn ổn định triệu khiêm không để hắn sinh ra bỏ xuống đế quốc tưởng niệm triệu khiêm thế nhưng là hắn tại lâm lợi tìm kiếm lấy điểm danh vọng nhân vật mấu chốt triệu khiêm thật không chịu nổi chức trách lớn chu khởi nguyên vẫn là sẽ từ bỏ hắn chuyện này chu khởi nguyên nghĩ rất thấu triệt hắn đến lâm lợi tinh mặc dù là đến hưởng tuần trăng mật nhưng là hiện tại trần tử diên đã có bầu hưởng tuần trăng mật lựa chọn địa phương liền thiếu đi tối thiểu nhất cũng phải hiểu rõ đi địa phương có hay không nguy hiểm mang thai về sau trần tử diên mặc dù là tu c h â n giả nhưng đã không có bao lớn năng lực tự vệ toàn bộ thực lực đều dùng tại bảo hộ trong bụng bảo bảo trên thân mà chu khởi nguyên lại không thể thời khắc đợi tại tiểu diên bên người chắc chắn sẽ có không có ở đây thời điểm tiểu diên mang thai chu khởi nguyên mới nghĩ đến tại lâm lợi tinh t r ờ lâu một hồi sau đó phát triển ra một cái tu tiên môn ph vừa lúc lại ngẫu nhiên mua được một cái dựng ban lệnh như vậy hắn hoàn toàn có thể tại kiến lập môn phái về sau tuyên bố nhiệm vụ để các đệ tử đi công lược cái khác văn minh hắn chỉ cần ngồi mát ăn b á t vàng là được tốt vậy là tốt rồi chu công tử không biết ngươi cái này đất phong chọn lựa tại vân lam d ã núi bên trong có phải là có thâm ý gì triệu khi mặc dù nói rất chú ý tu tiên chuyện nhưng đối chu khởi nguyên lựa chọn vân lam d ã núi làm đất phong vẫn là rất nghi ngờ hắn không biết chu khởi nguyên muốn làm gì lại vì cái gì muốn để lộ ra chính mình là tu tiên giả nhưng cái này đều không quan trọng v ậ hạ đây chính là ta sau đó phải nói chuyện sở dĩ lựa chọn vân lam dãy núi làm đất phong là bởi vì ta muốn ở phía trên thành lập một môn phái một cái tu tiên môn phái cho nên mới sẽ lựa chọn vân lam dãy núi như vậy một cái tại toàn bộ hàn dương đế quốc sơn phong nhiều nhất cao nhất một cái d ã y núi tiếp xuống ta sẽ sửa tạo toàn bộ vân lam dãy núi sẽ để cho vân lam dãy núi biến có linh khí về sau sẽ tại toàn bộ đế quốc bên trong chiêu thu đệ tử lần này tiến hoàng cung ta chủ yếu là đến cùng bệ hạ tới nói chuyện này chu khởi nguyên một chút cũng không có che giấu mình tâm tư dự định trực tiếp liền nói hắn tính toán chu công tử thì ra ngươi là muốn thành lập một cái tu tiên môn phái sao châm thật rất chờ mong triệu khiêm bị chu khởi nguyên lời nói lập tức liền cho k i n h sợ không nghĩ tới chu công tử vậy mà lại nghĩ đến thành lập một môn phái sau đó rộng t r u y ề n tiên pháp đây chính là một việc lớn ừng bậy hạ kế tiếp còn muốn để t r i ề u đình phương diện tạo điều kiện dễ dàng cùng ủng hộ để tránh lao bách tính không rõ ràng tu tiên môn phái thật giả đây cũng là sợ có người ở giữa dợ trò quỷ lừa bịp dân chúng chu khởi nguyên lo lắng vấn đề cũng không phải là không có đạo lý dù sao không phải người, người đều biết bản lãnh của hắn muốn tận mắt thấy cảm nhận được người mới sẽ tin tưởng chu tiên sinh yên tâm c h â m sẽ bàn giao số giới để người dẫn đạo lần này sự kiện sẽ không để cho người giả mạo tiên môn triệu khiêm nhẹ gật đầu đáp ứng xuống chuyện này đối bọn hắn hai bên đều có chỗ tốt vậy hạ ta muốn thành lập môn phái gọi là càn k h ô n tiên tông về sau gặp mặt hướng toàn bộ hàn dương đế quốc chiêu thu đệ tử bất quá có một cái điều kiện kia chính là ta tông môn sẽ chỉ tuyển nhận đệ tử tinh anh cũng chính là tư chất tốt mới có thể được tuyển chọn dù sao hàn dương đế quốc nhiều người như vậy cũng không có khả năng mỗi cái bái sư người đều nhận lấy thuyết pháp này ngược lại là chính xác thử hỏi ai không muốn trường sinh bất lão ai không muốn thành tiên chỉ sợ không có người không nghĩ a hắn à này là là càng n Dương đế quốc lớn như vậy, nhân khẩu tối thiểu nhất cũng lên, nguyên nhân, cổ đại y học không phát đạt. Mặc dù sinh con sinh nhiều, thế nhưng là có thể nuôi sống người thật không chẳng nhẹ khôn tiên dù mười ước gật tông đế đi đại đại đạt, đầu, thế biết. quốc khẩu thiểu Triệu tối Tốt, có cái cổ cổ học mặc có có cái. hay phát thể thật khiêm h vậy, vì mấy y mấy bởi sao.、Hắn、trong lòng suy nghĩ về sau có thể để người của hoàng thất đi trước bãi sư nếu là trong hoàng thất có mấy cái tư chất đạt tiêu chuẩn vậy liền không còn gì tốt hơn như thế coi như chính hắn tạm thời không có tu tiên hàn dương triệu ra cũng sẽ chuyển biến trở thành tu tiên thế ra hắn không thể để cho tiểu diên một người đợi quá lâu lao ra ngài trở về vương giáp mới vừa ở cổng chỉ huy hạ nhân thu thập một vài thứ trang đến trên xe ngựa liền phát hiện vừa vặn cưới ngựa trở về chu khởi nguyên ừ n trở về vương giáp đem tất cả mọi thứ thu thập xong chúng ta buổi sáng ngày mai liền xuất phát đi tới vân lam dây núi chu khởi nguyên sau khi xuống ngựa thuận miệng cùng vương giáp nói một câu vâng lao ra lao nô biết vương giáp vội vàng gật đầu một cái đáp ứng lao công trở về a thế nào hoàng đế có phải là rất giật mình trần tử diên biết hắn đi, đi làm cái gì mặc dù không biết tại sao phải trên lâm lợi tinh thành lập m ô n phái còn muốn tại toàn bộ tinh cầu bên trên chiêu thu đệ tử nhưng nàng biết mình lão công làm như vậy khẳng định là có hắn nguyên nhân mà lại trần tử diên cũng không trách chu khởi nguyên không có đem tu chân công pháp chuyển cho trần gia kết hôn thời điểm chu khởi nguyên liền đã đem tinh thần luyện thể thuật tầng thứ nhất công pháp chuyển cho trần gia n Tông,、3. Chương 487, Cản Tiên Tinh n luyện thể thuật thế nhưng g thuật thể thế loại không đơn giản công pháp, hoàn toàn chính là thế giới bá chủ cấp bậc tồn tại muốn so tu chân công pháp cường đại hơn nhiều lần chu khởi nguyên hiện tại nắm giữ tu chân công pháp tu luyện tới cuối cùng chỉ có thể thành tiên mà thôi khả năng tại chu khởi nguyên hiện tại vị trí huyền hoàng trong vũ trụ càn khôn quyết rất lợi hại hoàn toàn chính là một loại vô địch công pháp nhưng đặt ở thế giới khác lời nói khả năng liền hoàn toàn không đáng giá nhắc tới tinh quang luyện thể thuật liền không giống mặc dù chỉ tu luyện độc thân nhưng cũng là một loại có thể tu luyện tới đỉnh phong về sau vượt qua thánh nhân công pháp cùng tu chân công pháp hoàn toàn liền không cùng một đẳng cấp đồ vật bên trong trần tử diên cũng là tu luyện qua tinh quan g luyện thể thuật môn công pháp này mặc dù là cường hóa nhục thân một loại công pháp nhưng sẽ không đem thân thể luyện được so hợp kim còn cứng hơn ân cũng không thể nói như vậy tinh quan g luyện thể thuật tu luyện về sau thân thể sẽ trở thành chính mình vũ khí mạnh mẽ nhất thân thể nghĩ mềm liền có thể mềm thân thể nghĩ cứng rắn liền có thể cứng rắn có thể nói là cương nhu cùng tồn tại cho nên nữ nhân cũng là có thể tu luyện không phải vậy chu khởi nguyên cũng sẽ không để trần tử diên tu luyện hắn cũng không muốn nữ nhân của mình biến thành sắt thép nữ đàn ông mà lại tiểu diên tư chất tu luyện rất khủng bố hiện tại tinh quan luyện thể thuật đã tu luyện tới tầng thứ, nhất, thứ cấp còn kém mấy cấp liền có thể đột phá đến tầng cảnh giới thứ hai cái này tốc độ tu luyện không có ai nếu không phải chu khởi nguyên có hệ thống trong người lời nói cái này tốc độ tu luyện hoàn toàn bị tiểu diên treo lên đánh tiết tấu đang nói tu chân hiện tại tiểu diên càng k h ô n quyết cũng tu luyện tới luyện khí kỳ bảy tầng cảnh giới đây là nàng mang thai về sau liền không có tu luyện thế nào nguyên nhân nàng sợ làm bị thương đứa bé cho nên mang thai về sau cũng chỉ là dùng linh thạch bổ sung thân thể một cái bên trong linh khí không có tu luyện trần tử diên cũng là biết tinh quan luyện thể thuật là cấp bậc gì công pháp nàng cảm giác muốn so c à n k h ô n quyết lợi hại hơn nhiều mặc dù nói càng khôn quyết bộ này tu chân công pháp nhìn qua giống như rất lợi hại là nhục thân cùng tinh thần song trọng tu luyện mà lại tu chân công pháp cũng có thể gia tăng tuổi thọ mặt ngoài nhìn có vẻ như càng khôn quyết so tinh quang luyện thể thuật lợi hại hơn h ơ nhiều n nhưng trên thực tế không phải chuyện như vậy tinh thần luyện thể thuật là một loại có thể tăng lên sinh mệnh cấp độ công pháp cũng không phải là đơn thuần gia tăng n ụ c thân cường độ cũng không phải đơn thuần gia tăng tuổi thọ nói như thế nào đây sinh mệnh cấp độ đại biểu cho sinh mệnh chiều sâu tăng lên sinh mệnh cấp độ chỗ tốt nhiều không kể siết t h như nói về sau tu luyện sẽ càng thêm dễ dàng vẫn còn so sánh như nguyên bản ăn một viên linh quả tăng lên một điểm lĩ lực hiện tại tăng lên sinh mệnh cấp độ về sau ăn một cái linh quả liền sẽ tăng lên hai điểm linh lực còn có rất rất nhiều đ ế n không hết chỗ tốt mà sinh mệnh cấp độ tăng lên rất khó bình thường chỉ có những cái k i ê n lịch thiên bảo vật mới có có thể khiến người ta thuế biến đ ể cao sinh mệnh cấp độ tu chân công pháp đâu có thể đ ể cao sinh mệnh cấp độ nhưng đó là cựu tử nhất sinh nói thế nào tu chân cảnh giới muốn đạt tới độ k ế t kỳ vượt qua thiên kiếp phi thăng tới tiên giới về sau tiến hành tẩy lễ thân thể lột sắc thành vì tiên thể như vậy mới xem như một lần sinh mệnh nhảy vọt tiến vào một tầng khác như vậy xem xét liền rất rõ ràng sáng tỏ tinh quang luyện thể thuật có thể không có cái gì dối loạn lung tung độ kiếp cái gì trực tiếp tìm kiếm tinh quang nồng đậm địa phương đi tu luyện liền có thể kỳ thật tại thủy lam tinh bên trên tinh quang cũng rất nồng nặc đặc biệt là ban đêm ban ngày không phải là không thể tu luyện thái dương quang mang cũng là tinh quang nhưng là ánh mặt trời bên trong ẩn chứa đại lượng thái dương chân hỏa muốn dưới ánh mặt trời tu luyện trừ phi đột phá đến t ầ n g cảnh giới thứ hai t ầ n g thứ nhất là tuyệt đối không thể tại dưới thái dương tu luyện không phải vậy hấp thu ánh mặt trời bên trong chân hỏa chỉ sợ cả người sẽ bị t i ê u chết tinh quan g luyện thể thuật mỗi một t ầ n g đều sẽ để đề cao một lần sinh mệnh cấp độ lấy tiến hóa thành mục đích cuối cùng nhất trên lý luận tới nói tinh quan g luyện thể thuật là không có giới hạn nói cách khác có thể vô hạn tiến hóa nhưng cần năng lượng vậy cũng không biết muốn bao nhiêu tinh quan g luyện thể là lợi dụng trong vũ trụ rất nhiều hàng tình cùng tình cầu quang mang đến tiến hành luyện thể mà lại là cấp độ sâu rèn luyện như vậy mới có thể sinh ra tiến hóa lực lượng có thể nói tinh quan g luyện thể thuật là không có quy tắc tính chất bất kỳ cái gì thế giới đều sẽ không cấm tinh quan luyện thể dù sao mỗi một cái thế giới đều có tinh quang cho dù là những h ắ cám thế giới đó cái kia cũng có tinh quang chỉ là không có ban ngày mà thôi Chân chính m thế thế ộ chân chân trở c h về hoàng đế là rất kinh ngạc còn muốn cùng ta đi tu chân cái này hàn dương đế quốc đều không muốn xem ra chỉ cần là hoàng đế đều trốn không thoát tuệ thọ dụ hoặc ca chu khởi nguyên nghe được trần tử diên hỏi thăm về sau mở miệng nói ra trong đó còn có một k i a cảm khái người này đều chạy không thoát muốn trường sinh bất lao mặc sức tưởng tượng đối mặt trường sinh bất lao đang ở trước mắt có mấy người có thể nhịn được dụ hoặc là người đều sẽ nhịn không được a kỳ thật chu khởi nguyên nói là nói như vậy làm trường sinh bất lao đặt ở chính hắn trước mặt thời điểm hắn cảm thấy mình cũng sẽ không thờ ơ có thể còn sống lâu dài ai nguyện ý mấy chục năm về sau biến thành một đống đất vàng lão công chỉ sợ không phải như vậy hoàng đến à y xem ra nghĩ rất xa hắn đoán chừng là muốn mang theo hoàng thất cùng một chỗ ưu tiên toàn cả gia tộc đều chuyển biến trở thành tu tiên thế gia cứ như vậy chỉ là thế tục đế quốc lại đáng là gì chỉ cần trở thành tu chân giả muốn bao lớn đế quốc không có trần tử diên lập tức liền phát hiện triệu khiêm mục đích nàng còn có chút kinh ngạc cái này triệu khiêm vậy mà nghĩ như thế thấu triệt sâu như vậy xa vị hoàng đế này xem ra rất có t h ế xa ồ thật là có loại khả năng này triệu khiêm tâm tư thật đúng là nhiều a ta vẫn thật không nghĩ tới cái này một góc dạng chu khởi nguyên bị tiểu diên nhắc nhở về sau hơi tưởng tượng thật đúng là như vậy hắn sở dĩ không nghĩ tới nguyên nhân hay là bởi vì hắn là một người coi như hiện tại cùng tiểu diên kết hôn cũng không có cái không gì đầu tiên chính là chu gia không có trợ giúp cho chu khởi nguyên một chút sự tình coi như hiện tại có lẽ có trợ giúp thế nhưng là thân thể trong trí nhớ không có môn này thân thích cho nên tình cảm bên trên khẳng định là không chịu nhận chu khởi nguyên kỳ thật cũng không làm sai dù sao hắn hiện tại là một cái hai mươi lăm tuổi người trưởng thành đã có gia đình của mình cũng có tư tưởng của mình không có khả năng cùng một mấy tuổi mười mấy tuổi đứa bé giống nhau nhìn thấy thân nhân mặc kệ tốt xấu liền lên đi nhận không có chuyện như vậy tình cảm cơ sở đều không có nói thế nào nhận thân húng chi chu khởi nguyên vốn chính là một cái hồn xuyên tới tên giả mạo để hắn đi nhận một cái người xa lạ làm thân nhân hắn chỉ sợ còn không có như thế p h ạ m tiện q u y một chương bốn trăm tám mươi tám c à n k h ô n tiên tông bốn chương bốn trăm tám mươi tám c à n k h ô n tiên tông bốn vẫn làm d ã núi lôi vào một cái xoay quanh mà xuống bậc đá xanh bậc thang xuất hiện tại ở dưới chân núi đây là 206 n g ọ n núi một t r o n g bị chu khởi nguyên mệnh danh là nên khách phong cũng là ngoại môn một tòa duy nhất cao tới ngàn mét phía trên sân phong nên khách phong tên như ý nghĩa chính là đón khách sân phong tới chơi cản k h ô n tiên tông khách nhân đều sẽ an bài ở trong đó còn có chính là lần này mở sơn môn chiêu thu đệ tử cái này nên khách phong cũng sẽ làm cản k h ô n tiên tông khảo hạch địa điểm kỳ thật cũng không phải cái gì rất đặc biệt khảo hạch đầu tiên cửa thứ nhất trực tiếp khảo thí tư chất rất đơn giản khảo thí chu khởi sờ lên đều sẽ sáng lên cái này sáng tầng độ không giống tư chất liền không giống kỳ thật chỉ cần là nhân loại liền không khả năng không có tư chất hoặc là liền không phải nhân loại hoặc là không phải người của thế giới này thủy tinh tự nhiên sẽ không tỏa sáng nếu không khảo nghiệm này thủy tinh đều sẽ tỏa sáng đến nỗi cửa thứ hai chu khởi nguyên chuẩn bị một loại huyết trận tất cả mọi người sau khi đi vào đều sẽ kinh nghiệm một đoạn gia nhập môn phái về sau sẽ làm sao cho tông môn làm cống hiến tình tiết tỷ như có chiếm được cái nào đó di tích truyền thừa công pháp đệ tử cái này đệ tử là trộm đạo lấy tự mình tu luyện đâu vẫn là lấy ra cống hiến cho tông môn đổi lấy điểm cống hiến đâu đây là một loại trên tâm lý khảo nghiệm còn có tỷ như nói tông môn gặp được kẻ địch tập kích sân môn tông môn ngăn cản gian nan các đệ tử chuyện kiên thủ sân môn vẫn là thoát ly tông môn mà đi còn có đối địch tông môn dùng đại lượng tài nguyên dụ hoặc đệ tử làm gian tế các đệ tử là lập tức thông báo tông môn vẫn là sẽ nhận lấy những vật này làm gian tế còn có tông môn điều động đệ tử đi chấn giữ một phương đệ tử đi chấn giữ địa phương có đại lượng tài phú cùng tài nguyên đây đều là tông môn đồ vật đệ tử này thời gian dài có thể hay không xâm chiếm tông môn tài sản còn có rất rất nhiều khảo nghiệm trên thực tế đây là cửa thứ hai cũng là cửa ải cuối cùng chu khởi nguyên mặc k nhân phẩm không quá quan hắn là vạn vạn sẽ không mớn nhân phẩm thấp kém đệ tử gia nhập tông môn về sau đó chính là thái họa hoa đây chính là vân lam dãy núi sao núi thật là cao phong chu khởi nguyên đem tiểu diên đỡ xuống xe ngựa về sau nàng nhìn xem nên khách phong cảm giác cao v ú t trong m â y một chút không nhìn thấy đỉnh tiểu diên đây là vân lam dãy núi lối vào chỗ ngọn núi này hay là nhỏ qua nên khách phong đằng sau còn có mặt khác hai trăm lẻ năm ngọn núi lớn nhất một tòa bị ta mệnh danh là cản c ô n phong là lúc sau môn phái chủ phòng so thủy lam tinh bên trên đỉnh ệ vợ rẽ cũng còn m ừ n cao một hồi an bài tốt hạ nhân về sau ta mang ngươi bay đi lên quan sát một chút toàn bộ vân lam dãy núi phong cảnh chu khởi nguyên cười ha hả nhìn thoáng qua nên g khách phong đây chỉ là một bắt đầu mà thôi c à n k h ô n tiên tông cũng sẽ không liền vẹn vẹn chỉ là chiếm cứ một cái lâm lợi tinh vân lam dãy núi mà thôi hắn ý nghĩ thế nhưng là dùng tông môn quản lý phương thức đến chinh phục từng cái văn minh để c à n k h ô n tiên tông đứng ở vũ trụ tối đ ỉ n h phong sau đó đánh vỡ toàn bộ vũ trụ hàng rào giống này atlantis văn minh giống nhau đi vào một cái khác cao cấp hơn vũ trụ hoặc là chiều không gian bên trong thân cấp văn minh a kia là cỡ nào rực rỡ một cái văn minh ngẫm lại liền có chút say mê Atlantis không hổ là hiện tại y nguyên còn tại lưu truyền một cái truyền thuyết một cái thần thoại ừm tốt cái này vân lam dãy núi thả nơi này cũng sẽ không chảy mất ngươi trước tiên đem bọn hắn an bài một chút đi trần tử diên rất là thông t ì n h đ ặ t lý nàng cũng biết vương giáp bọn hắn những n à y hạ nhân có thể không biết mình hai người là tu tiên giả lão công mình còn muốn cho bọn hắn nói rõ ràng còn muốn đem công pháp t r u y ề n xuống mặc dù không biết lão công vì sao lại cảm thấy những người này sẽ không phản bội nhưng nàng tin tưởng chu khởi nguyên sẽ không làm viếng ốc thật muốn có người coi là chu khởi nguyên là kẻ ngu đoan chừng ngược lại là chính người khác mới là kẻ ngu lớn nhất vương giáp làm cho tất cả mọi người đều tới chu khởi nguyên nhìn xem một bên nghe được hắn cùng tiểu diên đối thoại mang trên mặt mê hoặc chi sắc quản gia vương giáp nói vâng lao g i a lao n ô cái này để bọn hắn đều tới vương giáp vội vàng xoay người gật đầu đáp ứng mặc dù không biết lao g i a muốn nói gì chuyện nhưng hắn cảm thấy khẳng định là một kiện đại sự đợi đến vương giáp đem tất cả bọn hạ nhân đều tập hợp cùng một chỗ về sau chu khởi nguyên cùng trần tử diên đứng tại trên cầu thang nhìn xem tất cả hạ nhân kỳ thật chu khởi nguyên bọn hắn mang tới hạ nhân vẫn là từ phong nguyện thành bên trong mang tới người vương giáp một nhà bốn người chu đại phong lôi kim một thủy hai cái lão m ụ tử phan thẩm t r ị n h thẩm cuối cùng còn có lý gia ba huynh n ộ i lý tử lâm lý tử an lý tiểu tuyết ba người cũng chính là trừ chu khởi nguyên cùng trần tử diên bên ngoài tất cả hạ nhân cộng lại hết thệ có hai mươi mốt người nói đến lý gia ba huynh n ộ i thủ cũng đã báo qua mà lại ai cũng không có xuất thủ lý gia c ử u nhân liền đã cả nhà chết hết nhắc tới cũng xảo lý gia vốn là hoàng thương trong nhà tài phú quá nhiều mặc dù có hoàng thất ở phía sau nhưng vẫn là có người dám hướng bọn họ đưa tay lý gia liền bị tể tướng trần quyền trần gia nhìn chúng muốn kéo lũng lý gia đầu nhập trần ra nhưng là lý gia cũng là hoàng thương m cuối trên cùng tế t vụ r lý gia liền bị lấy thông đồng với địch bán nước tội danh cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội không phải triệu tông không nghĩ để lý gia thoát tội mà là tất cả chứng cứ đều chỉ hướng lý gia thông đồng với địch bán nước cái gì cùng địch quốc thư tín còn có thương đội thường xuyên đi quốc gia khác còn có một số tội danh nói lý gia âm thầm rời đi tài sản nhưng là lý gia là hoàng thương lẽ ra đại bộ phận tài sản đều là triều đình mới đúng còn có rất nhiều việc đều là chỉ hướng lý gia thông đồng với địch chứng cứ đương nhiên những này cái gọi là chứng cứ trên thực tế đều là trần gia làm chứng dạ theo cô ý v u hãm lý gia không có cách lý gia mặc dù là hoàng thương có thể cuối cùng chỉ là thương nhân mà thôi tại triều đình một điểm thế lực đều không có lấy cái gì cùng trần quyền cái này tệ tương đấu chớ đừng nói chi là trần quyền còn có một cái làm hoàng hậu nữ a nhi làm đến cuối cùng triệu tông mặc dù cảm thấy lý gia tuyệt đối không có khả năng phản bội hắn nhưng là chứng c ứ này toàn bộ đều ở nơi này bày biện lý gia tất cả mọi người chiều cao đầy miệng cũng vô dụng nói là hoan uồng cái kia cũng muốn chứng cứ nhưng là lý g i a có chứng c ứ gì chẳng lẽ lấy ra cùng hoàng thượng triệu tông vụng trộm điều tra đại thần thư tín ra hay sao như vậy đ o á n chừng người thứ nhất phải diệt bọn hắn người của lý g i a chính là hoàng thượng kỳ thật triệu tông cũng không phải không có làm chuyện gì lý g i a ba huynh m g ụ y chính là hắn sắp xếp người cố ý đem thả đi làm trước kia chủ tử hắn cũng chỉ có thể vì lý g i a làm được mức này lúc đầu triệu tông còn muốn bảo hộ lý g i a ba huynh m g ụ y thẳng đến bọn hắn lớn lên nhưng là đằng sau phát sinh một ít chuyện dẫn đến triệu tông tách ra tâm thần về sau liền đem chuyện này cho quân đi triệu tông an bài người bảo vệ nhìn thấy hoàng thượng không thèm để ý về sau bọn họ cũng liền không. cũng ó âm thầm bảo hộ h bảo Ba Lý Gia u là nên trần quyền một nhà xui xẻo gặp chu khởi nguyên kết quả liên tiếp dẫn ra đến một đống lớn đủ loại chuyện trần gia cuối cùng cũng rơi vào cái cửa nát nhà tan kết cục lý gia thủ cũng kết thúc đương nhiên lý ra ba huynh m g ộ i thủ trên thực tế còn không có báo xong bởi vì bên ngoài còn có một cái trần gia người chính là vị kia an thân vương hiện tại thời gian còn không có bao lâu an thân vương đã thu được trần gia người một nhà toàn bộ đều xét nhà chém đầu ti tức hắn đã phản nhưng là điều động đi qua bộ đội còn chưa tới nơi an thân vương đất phong dù sao bộ đội tốc độ không có nhanh như vậy lại không thể toàn bộ đều là kỵ binh còn có một bộ phận bộ binh hơn nữa còn có lương thảo muốn đi theo đi an thân vương trong tay thế nhưng là có số lớn cao thủ ngụy đồng cái này đại tướng quân dẫn đầu mười vạn đại quân tiến đến bắt an thân vương hắn chắc chắn sẽ không như thế mãng hắn cũng không cảm thấy an thân vương sẽ thúc thủ chịu c h ó i cho nên đánh một trận là không thể tránh được nếu muốn khai chiến này thủ đoạn gì cũng có thể sử dụng cái này lương thảo nếu là không cùng bộ đội cùng đi ngụy đồng lo lắng an thân vương lại phái phái đại lượng cao thủ đến đây tập kích lương thảo không có lương thảo quân đội sẽ quan tâm bất ổn một trận chiến tranh không riêng gì đánh người cũng là đánh lương thảo cho nên mặc dù hơn một tuần lễ thời gian trôi qua ngụy đồng dẫn theo đại quân còn trên đường đi đâu lộ trình ít nhất còn cần nửa tháng trở lên thời gian mới được mặc dù rất lo lắng phía trước chiến sự đã rất khẩn cấp an thân vương lòng lang dạ thú tại chiếm lấy đất phong về sau còn tại hướng phía đế quốc biên cảnh bên kia công chiếm đi qua gia hỏa này khẳng định là nghĩ đến chiếm lĩnh một cái đế quốc biên cảnh cửa ả i như vậy tiến có thể công lui có thể thủ lập tức liền có thể đứng ở thế bất bại kỳ thật triệu tông vẫn là đề phòng những n à y ngoại phóng đi ra thân vương không có đem bọn hàn phóng tới biên cảnh phụ cận cũng là bởi vì sợ những thân vương này lên không nên có tâm tư Các bất ạ n nhắc nếu là tạo phản, chiếm linh biên cảnh cửa ải, vậy liền không riêng gì nội loạn, không còn biên này toàn chiếm địch cửa quốc quốc coi như nguy hiểm, làm không tốt còn nguy quốc là làm vào tạo tốt biết tốt ải, đối gia giới, hiểm, đem làm bộ đưa vậy nguy không gì đế như hiểm. có diện quốc nguy hiểm. Bất quá cái này đều mặc kệ chu khởi nguyên sự tình gì hàn dương đế quốc bên trong ra chuyện như vậy đương nhiên muốn chính bọn họ xử lý hàn dương đế quốc hơn hai nghìn năm nội t ì n h cũng không phải cho không chỉ là võ công cao thủ liền nhiều không kể x i ế t cũng không phải mặc kệ chu khởi nguyên chuyện mà là hắn sẽ không xuất thủ hiện tại nếu thành lập tiên môn này hàn dương đế quốc xảy ra điều gì chuyện không giải quyết được hoàn toàn có thể tại môn phái hệ thống bên trong tuyên bố tông môn nhiệm vụ để các đệ tử xác nhận nhiệm vụ đi t r ợ giúp hàn dương đế quốc giải quyết một chút phiền thoái như vậy đã có thể t r ợ giúp triệu khiêm nhanh chóng trưởng khống toàn bộ hàn dương đế quốc còn có thể tiếp tục ra bên ngoài khuyết trương địa bàn có lợi cho nhanh chóng nhất thống toàn bộ lâm lợi tinh lao r a tốt phu nhân tốt tất cả mọi người tập trung đến bậc thang đá xanh phía dưới về sau toàn bộ đều xoay người cùng kêu lên gọi một tiếng chu khởi nguyên quan sát một chút người ở chỗ này mặc dù có người ở chỗ này mặc có lẽ có người rất n g h i hoặc chúng ta tại sao phải đem đến như thế một cái không có nơi có người ở tới cũng rất kỳ quái l a o ra các người ta vì sao lại lựa chọn vân l à m dãy núi làm đất phong sau đó phải nói chuyện chính là liên quan tới chuyện này hugh chu khởi nguyên nói hai ngón một dẫn sau đó một đạo b ạ c h sắc quang mang từ trên người hắn bay ra vây quanh chúng quanh dạo qua một vòng sau đó lơ lửng tại trước mặt hắn lại là một thanh phi kiếm mũi kiếm hướng lên trên lơ lửng đây là vương giáp sắc mặt lập tức liền lâm vào ngốc liếc bên trong chẳng lẽ lao ra là thần tiên tất cả hạ nhân đều há to miệm nhìn một chút chính mình lao ra cùng phu nhân sau đó lại nhìn một chút cái kia đem trôi nổi kiếm không thể tưởng tượng nổi bất quá có lẽ là bình thường điều giáo rất tốt nguyên nhân tất cả hạ nhân một tiếng đều không có phát ra tới mặc dù rất khiếp sợ nhưng bọn họ vẫn là duy trì yên tĩnh điểm này ngược lại để chu khởi nguyên cùng trần tử diên đều rất hài lòng bình thường để vương giáp quản lý thời điểm dựa theo quân đội kỷ luật nghiêm minh tới quản lý hạ nhân xem ra hiệu quả rất không tệ lão ra các người ta còn có phu nhân dùng ngạn ngựa để nói kia cũng là luyện khí sĩ không phải loại kia chỉ biết luyện đan luyện khí sĩ mà là có thể chân chính tu đạo thành tiên luyện khí sĩ có thể có lâu dài tuổi thọ cùng trời đồng thọ đối với chúng ta như vậy luyện khí sĩ đến nói cũng không phải là xa không thể c h ạ m sở dĩ lựa chọn vân lam dãy núi làm đất phong đó là bởi vì các ngươi lão gia ta chuẩn bị thành lập một cái tu tiên môn phái về sau sẽ mở rộng sơn môn tiến hành thu đồ mà các ngươi về sau cũng không không phải ta hạ nhân mà là trong môn phái đệ tử trưởng lão hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng chu khởi nguyên mang theo một tiêu nghiêm túc nói vâng l ã o gia thuộc hạ biết vâng l ã o gia lão nô biết được lao gia nô tì phía dưới tất cả mọi người còn không có toàn bộ đều hồ đồ vâng giáp chu đại bọn hắn tám người dẫn đầu liền lớn tiếng đáp ứng trong thanh âm tràn ngập kích động dựa theo chính mình lao ra nói về sau bọn hắn sẽ trở thành tiên nhân giống nhau tồn tại b ị thế nhân cùng b ái sao có thể không kích động tốt không tệ tiếp xuống chu đại ngươi dẫn đầu bọn hắn bảy cái cùng phan thẩm hai người bọn họ còn có lý tử lâm ba người bọn hắn tại cái này nên khách phong tạm thời ở lại thu xếp tốt về sau ngày mai ta sẽ truyền thụ cho các ngươi phương pháp tu đạo vương đáp các ngươi một nhà còn có mai lan trúc cúc một cái đi theo hầu hạ ta cùng phu nhân chu khởi nguyên trực tiếp liền ăn bài tốt chuyện kế tiếp bây giờ cùng thủ hạ của hắn đương nhiên là thuộc về tâm phúc một loại khẳng định phải h ủy thác trách nhiệm bất quá cũng phải nhìn bọn hắn năng lực đến năng lực không được vậy cũng chỉ có thể làm một cái hư trước hoặc là dẫn đầu các đệ tử ở bên ngoài trình chiến đi vạn nhất chỉ huy không được sông pha chiến đấu khẳng định là có thể đi là lao ra chu khởi nguyên dặn dò xuống tới về sau đám người phía dưới tập thể lớn tiếng đáp ứng xuống mà lại trong thanh â m đều tràn đầy sinh động c u n g kích tình tình cảm ở bên trong có thể muốn lấy được tất cả mọi người rất hưng phấn tu tiên à ai không muốn mới là đồ ngốc đi tốt rồi mỗi người đều đến chỗ của ta lĩnh một khối đệ tử lệnh bài cái lệnh bài này muốn nhỏ máu nhận chủ nhận chủ về sau coi như mất đi cũng sẽ tự động trở lại chủ nhân bên người cho nên không cần lo lắng lệnh bài mất đi mà lại lệnh bài nhận chủ về sau vĩnh viễn chỉ có một người chủ nhân trừ phi là lao ra các ngươi ta thu hồi lệnh bài đều hiểu chưa chu khởi nguyên sau khi suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy đem môn phái đệ tử lệnh bài cho phát hạ đi được rồi dù sao đều là người một nhà sớm muộn cũng phải phát hiện tại phát hạ đi về sau còn thuận tiện làm sự t ì n h dù sao môn phái hệ thống công năng là rất cường đại q u các ngươi đều nhớ rõ ràng môn phái này lệnh bài chu ũ khởi ô n g h nguyên một bên từ môn phái hệ thống bên trong lấy ra từng cái đệ tử lệnh bài một bên giới thiệu lệnh bài công năng chu khởi nguyên cầm trong tay đặt vào hai mươi mốt khối đệ tử lệnh bài mâm gỗ tử đưa cho vương giáp vương giáp ngươi trước tiên đem những lệnh bài này phát hạ đi ta sẽ nói cho các ngươi biết làm sao dùng được rồi lao ra lao nô biết vương giáp vội vàng từ chu khởi nguyên trong tay tiếp nhận mâm gỗ tử chờ trong chốc lát về sau chu khởi nguyên nhìn thấy vương giáp đều đem lệnh bài phát đến mỗi người trong tay về sau các ngươi đều cầm tới đệ tử lệnh bài đi toàn bộ đều nhỏ máu nhận chủ tại chu khởi nguyên mệnh lệnh phía dưới tất cả mọi người lấy ra một cây trùy thủ trên tay cắt một chút tiến hành nhỏ máu nhận chủ nói đến cái này hàn dương đế quốc cùng thủy lam tinh hơn ngàn năm trước đó cổ đại rất giống mỗi người đều thích mang một cây trùy thủ ở trên người cái này không riêng gì vì phòng thân còn vì bị địch nhân bắt được về sau tự sát sử dụng thói quen như vậy trên thực tế cũng không chỉ là thủy lam tinh cùng lâm lợi tinh chu khởi nguyên ở địa cầu thời điểm nhìn qua một ít lịch sử cùng chuyện ký b cái nào đó thời kỳ triều đại bên trong không riêng gì nam nhân cho dù là nữ nhân mỗi cá nhân trên người đều mang theo truy thủ coi như không phải truy thủ đó cũng là lợi khí t ỉ như nói kim loại chế tác cây t r â m tích huyết chi về sau các ngươi đều đem lực chú ý tập trung đến trên lệnh bài liền sẽ cảm giác được lệnh bài công năng chu khởi nguyên nhìn thấy tất cả mọi người nhỏ máu nhận chủ đệ t ừ lệnh bài về sau hắn liền nói cho bọn hắn làm sao sử dụng lệnh bài gia nhập môn phái hệ thống bên trong bởi vì người phía dưới bây giờ còn chưa học được tu chân công pháp cho nên không biết tinh thần lực là vật gì chu khởi nguyên cũng chỉ có thể nói đem toàn bộ lực chú ý tập trung đến trên lệnh bài như vậy tất cả mọi người nghe hiểu. Các ngươi hẳn là đây ề đề, đều u trung sau luyện phát phụ tập pháp pháp nhập pháp, pháp hiện mình hình chú thương thành, chọn thể nhận khí cho nhận cái các các trước mặt một một cột, trong tử toàn ngươi đổi mới ngươi đệ đến công công bên môn công công có của lực có đem đem đó bộ vô đ ý lựa lấy lấy. kỳ cũng là chu khởi nguyên thiết trí tốt mỗi một cái đệ tử mới nhập môn đều có thể nhận lấy đến luyện khí kỳ công pháp đương nhiên cũng không phải là c à n khôn quyết c à n khôn quyết tại trong tu chân giới mặc dù không tính là cao cấp nhất công pháp nhưng cũng là đình cấp không có khả năng miễn phí để các đệ tử tu luyện hắn cho tiểu diên cái lệnh bài này là quyền hạn gần với chính mình hạn chế công năng không phải quá nhiều có thể nói có thể lớn nhất tầng độ điều động môn phái hệ thống bên trong tài nguyên cái lệnh bài này hạn chế không phải quá nhiều tiểu diên ngươi cần gì trực tiếp tại hệ thống bên trong cầm là được không cần điểm c ô n g hiến mà lại ngươi còn có thể bên trong tùy ý tuyên bố một chút nhiệm vụ điểm c ô n g hiến ngươi là vô hạn bất quá muốn phát nhiệm vụ tốt nhất điểm c ô n g hiến không muốn cho quá nhiều dù sao đây cũng là môn phái bên trong tài chính hệ thống nếu là điểm c ô n g hiến tràn lan chúng ta thành lập môn phái cũng sẽ sụp đổ lao bà của mình nha muốn cái gì để chính nàng cầm chính là được rồi lao công bất quá cái này muốn nhỏ máu sao rất đau trần tử diên tiếp nhận lệnh bài về sau nàng từ chính mình trong không gian giới chỉ lấy ra một cây truy thủ vừa đi vừa về trên tay khoa tay một chút cảm giác chính mình không xuống tay được đây nhất định rất đau ách tiểu diên cái này nhận chủ không riêng gì nhỏ máu nhận chủ một loại bọn họ là bởi vì còn không có tu l ệ c qua không hiểu tinh thần lực sử dụng cho nên mới dùng nhỏ máu nhận chủ ngươi liền trực tiếp dùng tinh thần lực đạo nhập vào khối này lệnh bài bên trong trực tiếp liền có thể khóa lại chính mình linh hồn ba động vật luận hoàn toàn không cần lo lắng lệnh bài bị người khác đạt được về sau sử dụng chu khởi nguyên lắc đầu ngăn cản trần tử diên muốn dùng trùy thủ cắt ngón tay cử động nói đùa cái gì hiện tại tiểu diên mang b ầ u sao có thể thụ thương thấy màu à? thì ra còn có mấy loại phương pháp nhận chủ n h a vậy ta thử một chút trần tử diên nghe vậy nhẹ gật đầu sau đó điều động chính mình tinh thần lực thăm dò vào lệnh bài trong tay bên trong lập tức liền thông qua nhận chủ sau đó liền thấy r ấ t h o a h u y ế n một màn thật giống như có một cái hình chiếu ba d màn hình ở trước mắt giống nhau trần tử diên gia nhập môn phái hệ thống về sau ngược lại là không có đi nhận lấy công pháp cơ bản nàng tu luyện chính là cản khuyết cùng mới nhập môn tu luyện công pháp so ra phải mạnh mẽ hơn nhiều mặc dù miễn phí cho các đệ tử tu luyện công pháp là đặt nền móng công pháp nhưng cũng sẽ không phá hư các đệ tử căn cơ ngược lại sẽ đem cơ sở đánh rất kiên cố khi thế hiện tại này môn phái hệ thống bên trong cũng không có thứ gì duy nhất có thể sử dụng chỉ sợ cũng chỉ có thanh nhiệm vụ cùng đội thương thành chu khởi nguyên tại nhiệm vụ c ộ tuyên t bố một chút nhiệm vụ t h như tại toàn bộ vân lam dãy núi xây dựng một chút sân mỗi một cái viện đều giá trị một trăm điểm công hiến không nên xem thường một trăm điểm công hiến cái này đã rất nhiều tại đội trong thương thành đội vật phẩm một khối hạ phẩm linh thạch chỉ cần một điểm công hiến giá trị bất quá chu khởi nguyên thiết chí đồ ăn vật giá tiền là rất cao hạ phẩm linh thạch một điểm cống hiến giá trị trung phẩm liền biến thành một vạn điểm cống hiến một khối thượng phẩm linh thạch còn m u ố n quý hơn cần một ước điểm cống hiến mới có thể đổi một khối đương nhiên kỳ thật chu khởi nguyên là không ủng hộ các đệ tử đổi linh thạch linh thạch vật này chỉ là sau khi ra khỏi sơn môn mang theo trong người bổ sung linh khí bên trong sơn môn linh khí nồng đậm tu luyện căn bản cũng không cần linh thạch vật này linh thạch chính yếu nhất tác dụng kỳ thật chính là bổ sung linh khí còn có bố trí trận pháp sử dụng còn có chính là một chút cỡ lớn tàu cao tốc một chút cần linh thạch làm nguồn năng lượng pháp khí đều cần linh thạch cũng tỉ như nói môn phái hệ thống bên trong thí l u y ệ n tháp còn có nên g khách phong bên trong khảo hạch hỗ trợ đều cần linh thạch làm giữ gìn những này vật này vận chuyển đổi trong thương thành sử dụng điểm c ô n g hiến mua khẳng định giá tiền là rất đắt còn có mấy loại phương pháp có thể đạt được linh thạch một l à tấn thăng làm nội môn đệ tử này tông môn tự nhiên mà vậy liền sẽ bồi dưỡng đệ tử mỗi tháng đều sẽ có bồi dưỡng đệ tử tài nguyên phát hạ đến một tháng trên cơ bản mỗi cái nội môn đệ tử đều có mười khối hạ phẩm linh thạ đãi nộ g liền sẽ càng nhiều hai muốn có được linh thạch có thể hoàn thành tông môn phát ra nhiệm vụ thì như nói c h ú khởi nguyên cùng trần tử diên tự mình ban bố nhiệm vụ liền có khả năng xuất hiện linh thạch dù sao các đệ tử tuyên bố nhiệm vụ trừ phi là không có linh thạch ở trên người không phải vậy đều chỉ sẽ trả giá điểm công hiến bởi vì vừa đến vừa đi tại trong thương thành mua linh thạch là cần phí thủ tục môn phái hệ thống viễn trình mua vật phẩm mỗi một lần đều cần một chút điểm công hiến nhìn vật phẩm lớn nhỏ cùng khoảng cách môn phái sơn môn xa gần đến thu lệ phí hiện tại đổi trong thương thành đồ vật còn rất ít có một chút công pháp còn có sơ cấp gen cường hóa dịch một chút vũ khí、ơn. so lâm lợi tinh bên trên vũ khí mạnh hơn còn có đủ loại đồ dùng hàng ngày t ỷ như phạm nhân quốc gia bên trong sử dụng tiền bây giờ còn chưa ra lâm lợi tinh cho nên bên trong có bạc cùng vàng rất rẻ một điểm điểm cống hiến liền có thể đổi được một trăm lượng q một chương bốn trăm chín mươi mốt cản khôn tiên tông bảy chương bốn trăm chín mươi mốt cản khôn tiên tông bảy vương giáp ngươi an bài một chút tất cả mọi người lên núi sau đó đến cản khôn phong đến bố trí một chút trụ sở của ta chu khởi nguyên nhìn tất cả mọi người đã nhận lấy công pháp về sau hắn hướng phía vương giáp nói vâng lao ra lao nô biết được vương giáp nguyên bản vẫn còn nhớ trong óc công pháp nghe được chu khởi nguyên âm thanh về sau vội vàng đáp ứng được thiểu diên vậy chúng ta đi chu khởi nguyên nghe được vương giáp đáp lời về sau đáp ứng sau đó đem trần tử diên vị liền chuẩn bị bay thẳng đến càn k h ô n phong đi phi kiếm cũng trực tiếp dừng ở trước mặt bọn hắn chu khởi nguyên ôm trần tử diên thả người nhảy một cái vững vàng đứng tại trên phi kiếm một đạo lưu quang hiện lên chỉ chốc lát sau hai người bọn họ liền xuất hiện tại vạn mét trên không trung đương nhiên mặc dù là đứng tại trên phi kiếm trên thực tế một điểm gió đều không cảm g i á được cũng không có chút nào lạnh đây mới thực sự là ngự kiếm phi hành Phi hành t h linh lực vòng bảo hộ hộ ờ i điểm có lực vòng vệ bảo t r ê n phi chính kiếm người. Lao công, đây chính là người công, Lao là đây tử h h phái nhà, thật thật khiến thấy như cảnh nhau. Chân à là n môn người tiên giống lập là cảm tại ta tựa t đồ sộ, diên nhìn xem vân lam dãy núi bên trong mấy trăm tòa sơn phong dùng từng tòa bạch ngọc cầu n ú i liền cùng một chỗ đỉnh núi bên trên còn có từng tòa hùng vĩ đại điện mỗi một tòa đại điện bên ngoài đều có một mảnh quảng trường những n à y sơn phong đều tại ngàn mét phía trên nhìn qua mây mù quân quanh rất tiên cảm giác kỳ thật đây là chu khởi nguyên không có điểm danh vọng môn phái hệ thống không có thăng cấp đi lên nguyên nhân đợi đến môn phái hệ thống thăng cấp đến bốn cấp trở lên chu khởi nguyên cho là hắn hoàn toàn có thể làm một tòa thuộc sơn kiếm phái như thế nổi bồng b ề n h giữa không trùng sơn m ô n ra này mới gọi tiên chu khởi nguyên đứng tại trên phi kiếm ôm tiểu diên chỉ vào phía dưới vân lam d ạ y đuôi nói ừ m những phòng ốc này cùng cầu đều là ta bố trí bất quá còn có một số vật nhỏ liền bố trí không được tiểu diên nhìn ngươi thích gì chúng ta từ từ sẽ đến bố trí là được còn không phải sao địa bàn của mình muốn làm sao chỉnh liền làm sao chỉnh không giống như là tại thủy lam tinh gi càng khôn phong vốn là rất cao so đỉnh nghệ vợ dẹp còn muốn cao mười hai n g m tăng thêm cao tới hơn trăm m c à n khôn điện tại vân lam dãy núi bên trong đó chính là số một mang tính tiêu chí công trình kiến trúc bất chi bất giác nửa tháng lại qua tại cái này trong nửa tháng không riêng gì chu khởi nguyên điểm danh vọng lại có một chút tăng lên toàn bộ c à n không tiên tông cũng biến hóa rất lớn đầu tiên là điểm danh vọng dâng lên một chút cấp một điểm danh vọng hai mươi ba tám tỷ năm bốn nghìn ba trăm chín mươi mốt vạn càng k h ô n tiên tông chung quanh mặc dù không có cái gì làng cùng thị trấn tồn tại nhưng có một chút đi ra ngoài săn thú thợ săn lên núi đốn tuổi tiểu phu cũng đều nhìn ra vân lam dãy núi có chủ nhân vừa mới bắt đầu còn có người tiến đến nên khách phong bên này bởi vì nên khách phong bên này mới là tới gần nơi có người ở vân lam dãy núi xung quanh địa phương khác có rất nhiều vách núi treo leo có rất nhiều hoang tản vắng vẻ thâm sơn nếu là có người tiến vân lam dãy núi từ nên khách phong đi mới là con đường duy nhất từ nơi khác đi rất nguy hiểm có người tiến đến nên khách phong bên này về sau đều bị chu đại bọn hắn cho đổi người khác cũng biết vân lam dãy núi trở thành nhàn ý hầu đất phong khoảng cách gần nhất làng cùng thị trấn bên trên quan viên đều bị chào hỏi cũng đều từng nhà đi báo cho để người không muốn đi vân lam dãy núi cái này địa phương tư nhân cũng không thể tùy tiện đi làm tiền không phải vậy bị đánh chết đều là chết vô ích ân mặc dù nói chu khởi nguyên mệnh lệnh chu đại bọn hắn không được tùy ý đả thương người nhưng là người khác không biết ta cho nên hiện tại vân lam dãy núi có chủ nhân về sau phụ cận dân chúng cũng đều không đến vân lam dãy núi đi săn đốn tuổi cái này trong nửa tháng vân lam dãy núi bên trong biến hóa cũng rất lớn chủ yếu nhất là này hai trăm linh sáu tòa ngàn mét trở lên sơn phong biến hóa rất lớn chu đ ạ i bọn hắn tám cá nhân tu luyện sau khi ngay tại trên núi xây dựng từng cái tiểu vệ i tử t vân lam dãy núi bên trong cây rất nhiều nham thạch cũng nhiều bọn họ liền lợi dụng những tài liệu này kiến tạo từng cái tiểu vệ i tử t kỳ thật cũng chính là nên khách phong bị thay đổi rất nhiều ngắn ngủi trong nửa tháng chu đ ạ i bọn hắn tám người mỗi một ngày mỗi người đều kiến tạo một cái tiểu vệ i tử t trong hơn mười ngày trên nên khách phong liền xây dựng mười mấy cái tiểu vệ tử nửa tháng trước chu khởi nguyên dẫn người đi tới vân lam dãy núi về sau hắn liền đem linh nguyên thạch trôn ở cản sau đó khởi động toàn bộ vân lam dãy núi trận pháp trong nháy mắt toàn bộ cản khôn t i ê n tông mới thực sự trở thành tiên môn hiện tại từ vân lam dãy núi hướng bên trong nhìn là không nhìn thấy thứ gì toàn bộ đều bị mây mù che kín đây là mê trận công lao nếu là không có đệ tử lệ n h bài muốn cưỡng ép tiến vân lam dãy núi là không thể nào người bình thường tiến mê t r ậ n sẽ chỉ mơ mơ màng màng chuyển ra vân lam dãy núi nhưng là người tu luyện đi vào vân lam dãy núi bên trong về sau liền sẽ phát động ngũ hành đại trận tiếp nhận ngũ hành công kích tây lễ chu khởi nguyên bố trí cái này ngũ hành đại trận chính là dung hợp đại trận rất khủ kim đan kỳ trở xuống tu vi tu chân giả muốn phá t r ư ợ n đó chính là cựu tử nhất sinh có thể nói không biết trận pháp vậy liền ngoan ngoan trở chết đi có linh nguyên thạch về sau vẫn lam dãy núi bên trong lập tức liền có linh khí hoa cỏ cây cối các loại động vật toàn bộ đều tại hướng yêu thú biến chuyển chỗ tốt tất nhiên là rất nhiều đặc biệt là c à n khuất phong biến hóa là lớn nhất hoa c ỏ cây cối toàn bộ đều càng ngày càng cao hiện tại có hơn trăm mét đại thụ đi ở trong đó chỉ sợ còn biết tưởng rằng xuyên qua đến cái nào đó thời đại thượng cổ bên trong đương nhiên linh nguyên thạch đến nơi này về sau được lợi lớn nhất người vẫn là chu đại bọn hắn bọn họ tám người đã toàn bộ muốn tu luyện đến luyện khí kỳ một tầng tính đ ư ợ c là là thiên tài trong tu chân giới nhưng không có tu luyện nhanh như vậy người bất quá chu đại vương giáp còn có từ phong n g u y ệ t thành theo tới bọn thị nữ tu luyện không phải nhanh nhất tốc độ tu luyện nhanh nhất người vẫn là lý gia ba huy ngội trong đó lý tử lâm là lý gia đại ca hắn thể chất là tiên thiên linh thể trời sinh liền thân hòa linh khí tính đ ư ợ c là, là một loại thiên phú rất cao thể chất tốc độ tu luyện là người bình thường mấy chục hơn trăm lần hiện tại lý tử lâm tu vi là luyện khí kỳ ba tầng liền ngắn ngủi nửa tháng hơn mười ngày liền tu luyện tới cảnh giới này rất là kinh người lý tử an là lý gia lão nhị hắn thể chất là tiên thiên m ộ c linh thể trời sinh cùng một thuộc tính linh khí thân hòa cũng là một cái siêu cấp thiên tài tốc độ tu luyện rất nhanh bất quá bởi vì chỉ là đơn độc m ộ t linh thể cho nên tốc độ tu luyện so đại ca hắn phải kém một chút hiện tại lý tử an tu vi là luyện khí kỳ tầng hai phóng tới tu chân giới cũng là không được thiên kiêu nhân vật cuối cùng là lý gia lao tam lý tử lâm cùng lý tử an tiểu nội lý tiểu tuyết nàng thể chất cũng rất là thủ là tiên thiên thủy linh thể trời sinh liền cùng thủy thuộc tính linh khí rất là thân hòa nghe nói bọn hắn bên ngoài lang thang thời điểm Lý t q một u y t chương bốn trăm chín mươi hai càng không tiến tông tám chương bốn trăm chín mươi hai càng k h ô n t i ê n tông tám hiện tại lý tiểu tuyết tu vi cùng nàng nhị ca giống nhau cũng đến luyện khí k ỳ tầng hai giống nhau là một thiên tài chu khởi nguyên đều có chút cảm thán cái này lý ra mặc dù gặp nạn nhưng là bọn hắn cái này lưu lại huyết mạch đích thật là bất phảm từng cái toàn bộ đều là thể chất đặc thù đợi đến về sau bọn họ thành tựu không thể đoán trước ca đi ra lâm lợi tinh đứng tại vũ trụ đỉnh cao nhất lấy tư chất của bọn hắn hoàn toàn không có vấn đề làm không tốt còn có thể siêu thoát vũ trụ trở thành gạt lan tìm văn minh như thế thần cấp bất quá lý ra ba huynh n ộ i sở dĩ có tu vi như vậy cũng không c h ố n g chân là thể chất thiên phú nguyên nhân còn có bọn hắn đầy đủ cố gắng đầy đủ khắc khổ sẽ vượt qua thường nhân mười lần thậm chí gấp mấy chục lần thiên phú vẫn còn so sánh thường nhân muốn khắc khổ bọn họ tu vi tăng lên rất nhanh cũng không kỳ quái. cùng chu đại bọn hắn cùng so sánh rất dễ dàng liền nhìn ra phổ thông thiên mới cùng siêu cấp thiên tài khác biệt ở đâu chu đại bọn hắn không đủ cố gắng sao không vừa vặn trái lại bọn họ rất cố gắng bọn họ cũng muốn để cho mình càng thêm cường đại để cho mình tại lao ra trong mắt lộ ra không giống cho nên trừ ăn cơm ra đi ngủ cùng một chút việc vặt vánh bên ngoài bọn họ đều tại tu luyện chu khởi nguyên cũng là nói qua tu luyện có thể tu chân công pháp không có gì cấm kỵ sẽ không hướng võ công như thế thời gian tu luyện giải tổn hại thân thể tu chân cùng võ công có khác nhau rất lớn trước nói tu chân tu chân từ vừa mới bắt đầu tu luyện chính là hấp thu linh khí nhập thể tiến hành đối thân thể toàn diện cường hóa cái này có thể nói là đang gia tăng nhân thể tiềm lực không phải đang đ à o móc tiềm lực cho nên tu chân không có cái gì thời gian tu luyện dài sẽ để cho thân thể chịu không được nói chuyện mà võ công lời nói liền không giống nhìn qua nội công tu luyện có vẻ như cùng tu chân không sai b i ệ t lắm nhưng trên thực tế kém xa nội lực là trong thân thể sinh ra trên thực tế đây chính là đang đ à o móc tự thân tiềm lực mặc dù nói cũng có thể ăn những cái kia đại bộ dược liệu bổ sung nhưng tiềm lực chính là tiềm lực không phải phổ thông dược liệu có thể bù lại cho nên võ công tâm pháp không thể thời gian dài tu luyện thời gian tu luyện dài liền sẽ tổn hại thân thể căn cơ từ lâm tự an chu đ ạ i các ngươi ba cái hiện tại tu luyện sơ bộ có một điểm thành công cũng học xong một loại pháp thuật ta c ả n k h ô n tiên tông tại đoạn thời gian gần nhất liền muốn mở rộng sơn môn thu đồ các ngươi ba cái dẫn đầu người xuống núi đi đi để hàn dương đế quốc người đều biết tiên môn thu đồ để bọn hắn đều đến vân lam dãy núi tiếp thu khảo hạch thông qua người liền c ó thể trở thành tiên môn đệ tử chu khởi nguyên nghĩ, nghĩ đến lâm lợi tinh cũng có hơn một tháng lâu cũng nên đem kế hoạch đ ấ lên hiện tại từ lâm tự an chu lại bọn hắn đã tu luyện nhập môn đi chiêu thu đ biểu diễn một lượt chính mình pháp thuật dễ dàng liền có thể để rất nhiều người đến đây bài sư vâng tông chủ lý tử lâm ba người bọn họ đáp ứng hiện tại nếu sáng tạo tiên môn vậy khẳng định liền không thể lấy lao ra s ư n g hô muốn đổi thành trưởng môn hoặc là tông chủ t ố t các ngươi đi thôi chu khởi nguyên nhẹ gật đầu để bọn hắn đi chu khởi nguyên không riêng gì muốn bồi dưỡng thực lực cường đại đệ tử còn muốn có thể làm việc đệ tử không phải vậy sự tình gì đều chính hắn làm n à y còn thu đệ tử làm gì cho nên để lý ra ba huynh đệ cùng chu đại bọn hắn ra ngoài tuyên truyền tiên môn để người đến vân lam d ã núi tiến hành khảo hạch đây cũng là đối bọn hắn một sự rèn luyện đương nhiên chu khởi nguyên cũng nói cho chu đại bọn hắn chiêu thu đệ tử điều kiện năm tuổi trở lên hai mươi tuổi trở xuống đều có thể tới tham gia tiên môn khảo hạch tại sao phải có số tuổi hạn chế bởi vì người đều là có kích tình thời hạn trên cơ bản vượt qua ba mươi tuổi người liền bị hiện thực san bằng củ hấu không có người trẻ tuổi sức sống cho nên tuyển nhận người trẻ tuổi làm đệ tử đây là tiên môn về sau tôn trị có lẽ sẽ tuyển nhận những cái kia đối chu khởi nguyên hữu dụng người lớn tuổi nhưng là bình thường chiêu thu đệ tử đều là có giới hạn tuổi tác khả năng có người sẽ cảm thấy không công bằng nhưng trên thế giới không có tuyệt đối công bằng giàu nghèo t r i n h lệch địa vị t r i n h lệch mặc k ệ tại niên đại nào bên trong đều có không có khả năng biến mất mà lại chu khởi nguyên mới sẽ không quản người khác thấy thế nào đâu tiên môn là hắn thành lập hắn muốn làm sao chiêu đệ tử liền làm sao chiêu bất kỳ người nào đều không xem vào cũng không có tư cách đến quản hoặc là liền n g oan n g oán dựa theo quy củ đến tiến hành khảo hạch thông qua sau gia nhập tiên môn hoặc là chính là có thể cho chu khởi nguyên kiếm lấy đại lượng điểm danh vọng như vậy người có thể không hạn chế t u i tác hơn nữa còn là tiên môn tự mình tới mời gia nhập tiên môn cuối cùng nếu không nghĩ ngoan ngoan khảo hạch lại không có kiếm lấy điểm danh vọng giá trị còn muốn ở chỗ này bíp bíp cái gì không công bằng như vậy vậy liền có thể trực tiếp xéo đi thiên môn không kém ngươi một cái tiếp tục kích động dư luận chu khởi nguyên không ngại phái người chơi chết như vậy thai họa lao công bọn họ thật không có vấn đề sao trần tử diên nhìn xem đang theo dưới núi đi chu đại bọn hắn đối một bên chu khởi nguyên nói t i ê n tâm tốt rồi mặc dù bọn hắn hiện tại mới luyện khí kỳ thế nhưng là đối lâm lợi tinh đến nói bọn họ mấy cái này hoàn toàn chính là tồn tại cường đại nhất nếu là tuyên truyền một chút tông môn đều làm không được vậy cũng không cần trở về chu khởi nguyên cũng không cho rằng chu đại bọn hắn làm không được mấy tên này bây giờ trở nên rất tinh đặc biệt là chu đại chu đại cũng không phải một cái đèn đã cạn dầu đây chỉ là một sự tình đơn giản mà thôi nếu là cái này đều xử lý không được về sau còn thế nào đi hoàn thành tông môn nhiệm vụ chu đại bọn hắn sau khi xuống núi không có dừng lại trực tiếp sử dụng khinh công hướng phía gần nhất thành trấn m à đi bọn họ hiện tại cũng tu chân khinh thân công pháp tiêu không hao bao nhiêu linh khí lại nói bọn hắn cũng không có sử dụng linh khí đi ra ngoài bên ngoài linh khí dùng một điểm ít một chút chu đại bọn hắn xuống núi thời điểm chu khởi nguyên mỗi người đều cấp cho một cái túi được đồ một người có mười khối hạ phẩm linh thạch hoàn toàn liền đủ bọn hắn dùng lâm lợi tinh lại không có uy hiếp coi như đụng phải tiên thiên cảnh giới cao thủ cũng có thể rất nhẹ nhàng liền giải quyết hết như là chu khởi nguyên nói giống nhau chu đ ạ i bọn hắn hoàn toàn liền không có đụng phải phiền b á i gì bọn họ sau khi xuống núi gặp được cái thứ nhất thành trấn sau đó làm một cái đài về sau liền sử dụng ra pháp thuật đem tất cả hàn dương đế quốc dân chúng đều cho kinh ngạc đến n gây người toàn bộ đều quỳ xuống gọi t h ầ n tiên hơn nữa còn có nha môn người làm bảo đảm chu khởi nguyên đều sớm cùng triệu khiêm nói qua triệu khiêm vị hoàng đế này ra lệnh nha môn có thể không nghe sao chỉ là ngắn ngủi mấy ngày trôi qua lục tục ngao ngoe vân l à m dãy núi bên ngoài liền đến từng đoàn từng đoàn người chu khởi nguyên không có để người t i ề n đến chỉ là tại n ê n khách phong phía dưới làm một cái cự đại sàn gỗ tử sau đó phía trên treo c ả n k h ô n tiên tông sắp mở ra sơn môn chiêu thu đệ tử xin chờ đợi đây cũng là muốn chờ đợi đầy đủ người tới khảo hạch mặc dù bây giờ cũng có mấy ngàn người nhưng trong đó có thể phụ họa yêu cầu người chỉ sợ không phải quá nhiều chờ chu đại bọn hắn về tông môn về sau chu khởi nguyên mới có thể chính thức tuyên bố khảo hạch bắt đầu cũng là càn k h ô n tiên tông khai sơn lập phái thời điểm các vị cái này c à n k h ô n tiên tông thật là có thể tù tiên có thể khiến người ta trường sinh bất lao môn phải sao q một chương bốn trăm chín mươi ba c à n k h ô n tiên tông chín chương bốn trăm chín mươi ba c à n k h ô n tiên tông chín lao trương cái này c à n k h ô n tiên tông là thật hay giả lần trước ta không có ở trong c h ấ n cho nên không thấy được ngay lúc đó kia cái gì tiên môn đệ tử sử dụng pháp thuật tình huống một người trung niên trên mặt vẫn có chút n g h i hoặc hắn mang theo con trai mình đi theo lao trương cùng một chỗ tới hắn cũng không muốn làm đến cuối cùng là lừa đảo lao lý không cần lo lắng cho bọn ta nhiều người như vậy đều nhìn thấy không có giả Mà lại vừa rồi mấy à lại rồi vừa m người b ọ này hắn đều từ cái kia cầu thang bên kia leo đi lên qua. Kết quả ngươi đoán đều đi cầu qua, quả từ kết cái kia kia leo l m mình gì? chẳng giác Bọn bất bất họ liền nào nhập chính trên khác chi phía h lại c đã A, từ u ể n xuống dưới. quả dưới, t hiện ự c quá dị. Mấy n g ư ờ này h i tại còn q u ỷ ở nơi đó dập đầu đâu lao trương chỉ chỉ nên khách phong cầu thang sau đó vừa chỉ chỉ còn q u ỷ gối dưới cầu thang mặt dập đầu mấy người đối lao lý nói lao trương ngươi nói là thật vậy cái này càng không tiên tông liền thật là tiên môn a đây chính là để chúng ta phạm nhân cũng có chờ đợi a lao lý nhìn một chút phía trước còn quỵ người sắc mặt lập tức liền biến nghiêm túc cái này đều là cơ hội thay đổi số phận a trần h tha nhân không nhân không Thần tha nhân nhân không Thần hạ cho ngài dập đầu, xin tha tha thứ tại hạ bất kính. Lao công, những không như hắn phía ầ đầu, n tiên mạng, cũng cũng tiên, cũng tiên, ngài xin công, người này ngươi còn bọn núi loạn. tiểu tiểu tiểu tiểu tại tại bất t lại, lại. đi, lại. dưới Lao sao. dám dám dám làm để dập Cứ vậy tử diên nhìn xem trước mặt hình chiếu ba dê bên trong kêu loạn một đám người n h ư mày nàng nhìn xem những người cổ đại này thật có chút đau đầu khu khụ không phải người cổ đại hẳn là lâm lợi tinh người coi như những người này tổ tiên là thủy làm t i n h nhưng bây giờ di dân lâm lợi tinh đã có mấy ngàn năm lâu những người này thật là không có gì tố chất đáng nói đi đầu đến đây đều là một chút phụ cận nghe nói hoặc là từng theo hầu đến lão bách tính nhiều nhất ở giữa kẹp lấy một ít gia tộc phái tới thám tử mà thôi lão bách tính nói nao h nao h một chút cũng coi là bình thường bất quá ở trong đó có một số người là bản s ứ du côn lưu manh một bộ không sợ trời không sợ đất ráng vẻ trên thực tế đều là một chút l ớ n yếu sợ mạnh rác rời cặn bã giống nhau đồ vật này mới khiến trần tử diên phiền chán bọn hắn nàng không phải chán ghét lão bách tính tiểu diên không cần để ý mấy tên cặn bã này ta một hồi để vương giáp đi xử lý một chút đem những này quay q ố i không tuân quy củ toàn bộ đều đuổi đi. chu khởi nguyên cũng là rất chán ghét những này du côn lúc đầu hắn không có đem những này coi ra gì dù sao những người này cũng không có khả năng thông qua khảo hạch mà lại hiện tại một ít hàn dương đế quốc đại nhân vật đều không có tới những này du côn làm ầm ĩ cũng làm ầm ĩ không được bao lâu đợi đến hàn dương đế quốc con em thế ra tới về sau những này du côn sẽ bị bọn hắn thu thập hết bất quá bây giờ như là đã gây tiểu diên không cao hứng vậy liền sớm đem những này người giải quyết được rồi vương giáp đạt được chu khởi nguyên sau khi phân phó hắn mang theo chính mình mười ba tuổi con trai vương khôn từ càn khôn phong bạch ngọc trên cầu một đường thẳng đến nên khắc phong k h ô n nhi chờ một lát xuống dưới mấy cái kia ý đồ không thông qua cho phép liền bỏ lên trên nên khách phong người dùng điểm n g o a n thủ đoạn tội chết có thể miễn tội sống khó tha giao hấn một chút những này du côn để bọn hắn biết đây là địa phương nào cũng dám làm cản vương giáp vừa cùng nhi tử chạy vội tại từng tòa sơn phong ở giữa vừa nói hắn thấy qua việc đời nhiều đi giống như vậy du côn rất dễ dàng đối phó bọn họ chính là lân yếu sợ mạnh mặt hàng đối phó người như bọn họ nên muốn hung á c một chút vâng phụ thân hải nhi biết được vương khôn không ngừng bước miệng bên trong đáp ứng cha mình bàn giao tốt đừng để vi phụ cùng lao ra thất vọng vương giáp gật gật đầu Hắn vương giáp còn không có da nên khách phong mê trận liền nghe được dưới núi ồn ào mà lại nên khách phong hạ còn quỳ một đám xem xét liền không là đố tốt người đi chúng ta xuống dưới vương giáp ánh mắt khinh bỉ nhìn thoáng qua quỳ gối phía dưới những này du côn lưu manh một chút sau đó mang theo nhi tử vương không hướng phía cầu thang đi xuống rất nhanh vương giáp liền đi ra mê trận bị phía dưới tất cả mọi người phát hiện thân ảnh của hắn mọi người mau nhìn phía trên có người xuống tới đúng vậy a có người xuống tới vẫn là hai người chẳng lẽ bọn hắn chính là những tiên nhân kia sao thần tiên khẳng định là thần tiên thần tiên xuống núi cầu thần tiên lão gia nhận lấy đệ tử thần tiên lão gia cầu ngài nhận lấy con trai của ta tên đồ đệ này thật nhiều người nhìn thấy vương giáp phụ tử về sau toàn bộ đều quỳ xuống đập lên đồ tới tốt rồi chư vị đều đứng dậy đi thần tiên ta chờ vẫn còn không tính là chỉ có thể coi c thể một là vâng a tại tu tiên đại tu thôi, nhân nỗi phía dưới quỳ người không dám phản bác vương giáp nếu không để xưng hô tiên nhân vậy liền gọi đại nhân đi hàn dương đế quốc thế nhưng là phong kiến thời đại hiện đại người đều có một cái đủ loại khác biệt chớ đừng nói chi là xã hội phong kiến không nhi trước tiên đem vừa rồi sông sơn muôn mấy người xử lý một chút vương giáp nhìn tất cả mọi người yên tĩnh về sau hắn không có tiếp tục cùng phía dưới những người này nói chuyện trực tiếp để vương k h ô n xử lý những cái kia du côn vương k h ô n nhẹ gật đầu tỏ vẻ tự mình biết Bạch vương k h ô n thân pháp mở ra hắn trong nháy mắt xuất hiện tại mấy cái kia còn quỳ trên mặt đất dù côn nhóm trước mặt a đại nhân tha mạng đại nhân tha mạng tiểu nhân không phải cố ý muốn lên núi tha mạng a đại nhân còn mời tha tiểu nhân tiểu nhân trong nhà trên có tám mươi tuổi mẹ già mù có ngao ngao đợi nhũ tiểu nhi còn mời đại nhân thả tiểu nhân một con đường xuống đi vương khôn lập tức liền đem những n à y du côn dọa cho t thẹ ra quần dập đầu không ngừng mà lại miệng bên trong hô to tha mạng m còn đã có người tiểu trong quần nghe được nước tiểu khai khí vương k h ô n n h ớ n g mày lui về sau mấy bước đứng tại n ề n khách phong trên cầu thang mới cảm giác không có nghe được mùi nước tiểu khai tiên tĩnh cho ta nhắm lại miệng của các người ai đang gọi cẩn thận tiểu ra ta đập vỡ một n g ư ờ i vương khôn cũng có chút chịu không được những người này miệng đầy bên trong đều là ăn nói linh tinh, nói láo cũng không nhìn đối tượng cái gì tám mươi tuổi mẹ già ngươi mẹ nấu vẫn chưa tới hai mươi tuổi chẳng lẽ mẹ ngươi sáu mươi tuổi còn sinh ngươi hay sao dù sao vương k h ô n cảm thấy mình chưa từng thấy nữ nhân có sáu mươi tuổi còn sinh bé con đây không phải là tìm đường chết sao bốn trăm năm mươi tuổi sinh bé con nếu ít mà lại coi như lớn tuổi như vậy còn sinh bé con khẳng định cũng sẽ vứt bỏ nửa cái mạng làm không tốt sống không được mấy năm Quy một chương Càn Chương Càn Khôn Khôn Tiên Tông, chương 494, khôn Tiên Tông,、mới. là là thiểu nhân ngầm miệng ngầm miệng dù côn nhóm bị dọa toàn thân thẳng phát run vừa rồi vương k h ô n tốc độ nhanh đến mức cực h ạ n chỉ là trong nháy mắt liền xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn mà lại tại chỗ còn để lại một đạo tàn ảnh cái này so tiên thiên cao thủ đều muốn lợi hại những này du côn mặc dù cũng không biết tiên thiên cao thủ cường đại c ỡ nào nhưng bọn hắn biết mình đây nhất định là đắc tội đại nhân vật có lẽ thật là tiên nhân cũng không nhất định các ngươi những người này bởi vì không tuân quy củ ta c ả n g k h ô n tiên tông không thu các ngươi những này phẩm tính ác liệt người làm trừng phạt một trong vòng mười năm nhưng phạm là các ngươi thân thuộc đều không cho phép đến đây tham dự ta tiên tông k hảnh hai trừng phạt đám các ngươi tại cái này nên khách phong hạ kiến tạo phong úc thẳng đến kiến tạo hoàn thành một cái chấn nhỏ mới thôi các ngươi có không có điều gì dị nghị nguyên bản vương k h ô n muốn giết một người dăn trăm người tới nhưng là nghị, nghị cảm thấy không ổn hiện tại lao ra cùng phu nhân chỉ sợ đều nhìn đâu hắn không thể làm như thế phu nhân đang có mang huyết tinh vẫn là không muốn thấy lại nói mấy người này cũng chính là du côn còn không đáng phải đọc thủ không đáng vì mấy người này t ặ n bạ phá hư tiền tông hình tượng đại nhân t i ể u nhân đều không có dị nghị nghe được vương khôn lời nói về sau mặc dù trong lòng bọn họ một mảnh đ ắ g chát nhưng là mình làm nhiệt cho dù là bò cũng phải đi đến con đường này tốt không nghị liền có dị tốt. vương khôn nhẹ gật đầu sau đó trong tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh hợp kim bảo đao một tay hướng phía một bên rừng cây vung lên một đạo đao khí bay ra ngoài ầm ầm đao khí bay qua về sau một loạt cao mấy chục mét đại thụ toàn bộ đều bị chém đứt ngã trên mặt đất phát ra nổ thật to thanh âm địa bên trên c h o bùi cũng mạn thiên phi vũ đao này khí uy lực quả thực chính là không gì s á n h kịp tốt rồi các ngươi đi qua đem những cái tia thần cây thanh lý ra sau đó bắt đầu làm việc tuyệt đối không được nghĩ đến lười biếng ngoan ngoãn ở đây cho ta kiến tạo phòng ở không phải vậy lần tiếp theo tiểu g i a thủ đoạn coi như sẽ không như thế ôn hòa đều nghe hiểu chưa vương khôn cũng không để ý tới bị đao khí của hắn cho kinh hãi sắc mặt trắng bệnh những người khác phối hợp cùng mấy cái chân phát dùn dù c ò nói là là đại nhân kiểu nhân cái này đi d u côn nhóm liên tục đáp ứng xuống quay người liền hướng phía những cây to kia ngã xuống địa phương chạy tới dừng lại vương k h ô n nhữ mày gọi một tiếng đại nhân tha d u côn nhóm vội vàng dừng lại coi là vương k h ô n đổi ý muốn xử lý bọn hắn vừa chuẩn bị cầu xin tha thứ mấy người các ngươi trong tay công cụ đều không có làm sao tạo phòng ở cầm vương k h ô n từ chính mình trong túi chữ vật lấy ra mấy thứ công cụ có bơ lớn có cái cưa có khả n đao, dù sao thợ mộc dùng đồ vật đều lấy ra nhét vào những này dù côn trước mặt những vật này vẫn là bọn hắn ở trên núi kiến tạo nhà thời điểm sử dụng da hòa thợ là là đa tạ đại nhân dù côn xem xét trên đất đồ vật vội vàng toàn bộ đều nhặt lên đối công cụ này bọn họ vẫn là sẽ sử dụng dù sao mặc dù nói là du côn nhưng bọn hắn trước tiêu kỳ thật đều là bản xứ nông dân không có điểm tay nghề ở trên người đều sớm chết đói t ố t làm không tệ vương giáp đi xuống cầu thang nhìn xem chính mình con trai hắn rất là hài lòng hắn không có nói cho vương k h ô n làm thế nào hiện tại vương k h ô n làm rất không tệ đã không có để t i ề n tông biểu hiện rất bá đạo vô lý lại đem tất cả mọi người ở đây đều cho trấn trụ vương k h ô n làm rất đơn giản đầu tiên là cho thấy mình thực lực chấn áp lại mấy cái du côn sau đó phóng đại chiêu một đao xuống dưới hơn trăm mét phạm vi đại thụ đều bị một đao chặt đức thực lực như vậy xa xa không phải tiên tiên c a o thủ có thể so sánh phụ thân vương khôn không có ý tứ sờ sờ đầu của mình kỳ thật từ khi tiến chu phủ sau đó chu khởi nguyên cho tất cả hạ nhân đều sử dụng gen cường hóa tể còn tu luyện tinh quan g luyện thể thuật về sau thân thể tốt rồi học tập hiệu suất cũng đề cao có thể nói trí thông minh tăng lên rất nhiều không cần không có ý tứ ngươi hoàn toàn chính xác rất có tiến bộ về sau tiếp tục cố gắng muốn hồi báo lao ra bồi dưỡng vương giáp vô vỗ chính mình con trai Cổ vũ một lần này cũng ta càng h h mình không tiên tông chuẩn bị mở rộng sơn môn chiêu thu đệ tử mặc dù không có hạn chế nhân số nhưng là sẽ có khảo hạch hết thể có hai đóng khảo hạch đệ nhất sẽ kiểm tra tư chất của các người nhưng phàm là tư chất không có đạt tới yêu cầu cũng sẽ không cho thông qua điểm này không có thương lượng cái thứ hai khảo hạch vậy liền cần giữ bí mật chỉ cần thông qua thứ người của một cửa đều sẽ biết cửa ải vấn đề tốt rồi không nói nhiều nói nơi này là vân lam d ã y núi mà nơi này chắc hẳn các ngươi cũng nhìn thấy nơi này là nên khách phong mặc kệ trước kia tên cứ gọi là gì về sau nơi này liền cứ gọi nên khách phong còn muốn cảnh cáo các ngươi m ộ t câu đừng tự tiện đi vào vân lam d ã y núi bên trong không có dẫn đầu người nhẹ sẽ từ bên trong tự đi ra ngoài nặng có thể sẽ chết còn mời chư vị dân chúng tuân thủ ta tiên tông q u ý củ vương giáp nói đây đều là chu khởi nguyên nói qua đồ vật trong đó cũng gia tăng một chút chính hẳn ý nghĩ nói xong nói về sau vương giáp từ chu khởi nguyên cho hắn trong không gian giới chỉ lấy ra hai cây cây gỗ tử mặt trên còn có một tấm b à i treo hắn đem cái này từ cho cắm ở n ề n khách phong h ạ càn k h ô n tiên tông mở rộng sơn môn chiêu thu đệ tử báo danh này bảy ngày sau đó đúng vậy một tuần lễ về sau chu đại bọn hắn liền trở lại bọn họ đi ra thời điểm chu khởi nguyên cho người thiết bị đầu cối u chu đại bọn hắn cầm người thiết bị đầu cối u đều là tinh trần chế tạo ra dù sao xanh đầm hộ hoạn số lượng vẫn là rất ít dù một cái liền thiếu đi một cái tại lâm lợi tinh lại không có nguy hiểm gì cho nên chu khởi nguyên liền không cho bọn hắn chúng ta đi vương Giáp sau khôn i nói xong, cũng k h g người miệng mang Vương hướng có chờ người phía dưới mở miệng hỏi thăm, liền mang theo vương Khôn liền trên núi dưới mở đi Mấy người các người không nên nghĩ các đào theo ẩ u tiểu ra tự có biện ra có p á các các p phải phòng tìm tới các người, lúc tạo ở, há há, loại, ta biết thể tìm tới t mình muốn mấy người, kia coi kiến loại, liền việc đi, lại người người. đi lúc hắc hắc, có cứ chạy ngược chính có có như không không Vương Khôn là hay h ở, vương giáp đi nhưng là hắn sử dụng truyền âm chi thuật trong n g á y mắt đem thanh â m của mình chuyển đến mấy cái tia du côn bên hai là là đại nhân tiểu nhân không dám tiểu nhân không dám mấy cái du côn bị vương k h ô n â m thanh d ọ a cho lắp một cái sau đó quỳ trên mặt đất hướng phía nên khách phong phương hướng thẳng dập đầu ha ha tiểu tử này còn rất thú vị vương giáp đứa con trai này không tệ a chu khởi nguyên nhìn xem hình chiếu ba d bên trên phát sinh sự t ì n h hắn cảm giác vương khôn cũng không tệ lắm làm việc có trật tự hơn nữa còn không cho tiên tông môi đen không sai uy tuổi này trường tiên tông,、11. Trường 495, khôn tiên tông, thế vương như càng khôn càng khôn công, khôn nhỏ, còn cái việc làm Lao Nàng người, nhưng gặp qua đủ loại chu ũ n g cảm t ấ y v ư ơ n khởi ô n đáng nguyên mặc dù là cô nhi nhưng là hắn mặc kệ là ở địa cầu vẫn là tại thủy lam tinh cũng chưa ăn khổ gì thủy lam tinh tiền thân l à i ăn một đ i a m khổ Bị gia gia nhặt sau khi trở về tiền thân ngay tại đi học bên trong vừa qua về sau gia gia chết về sau mới đi làm công mà chu khởi nguyên xuyên qua tới lúc sau đã vào cấp ba mà lại tiền thân đi qua mấy năm làm công cũng góp nhặt mấy vạn khối tiền hoàn toàn đầy đủ lên đại học chi phí đương nhiên muốn bất an mới được về sau vương k h ô n bọn hắn những hải t ử này vẫn là muốn cho thêm chút vốn nguyên bồi dưỡng lên về sau chính là chúng ta trợ lực vũ trụ quá lớn chỉ là dựa vào hai chúng ta cũng không có khả năng đi k h ắ p chu khởi nguyên cũng không có tự đại đến toàn bộ nhờ chính mình liền có thể chinh phục toàn bộ vũ trụ hắn mặc dù không có xương bá vũ trụ g a tâm thế nhưng là vì kiếm lấy điểm danh vọng chuyện này hắn không thể không làm muốn thực lực càng mạnh hơn cùng lâu dài hơn sinh mệnh vậy sẽ phải tranh không tranh tuổi thọ liền rất ngắn hắn không muốn chết mà lại cho dù có c ả n k h ô n quyết cùng t i n h quan g luyện thể thuật cường đại như vậy công phát tại nhưng là hệ thống mang theo chu khởi nguyên không thể tự kiểm chế tu luyện mặc dù hắn có chút không hiểu vì cái gì mình không thể tu luyện nhưng đạt được hệ thống bản thân liền là một loại lịch thiên kỳ n ộ hắn không có bất mãn một cái chớp mắt một tuần lễ đi qua một ngày này chu đ ạ i bọn hắn một một người cũng đều trở lại vân lam dây núi lao ra chuyện đã làm tốt hàn dương đế quốc thành phố lớn bao quát một chút tiện đường thị trấn chúng thuộc hạ cũng đã làm cho bọn hắn biết c à n k h ô n tiên tông s ắ p mở rộng sơn môn chiêu thu đệ tử đã có thật nhiều người đều tại qua trên đường tới chu đ ạ i trở về về sau liền trực tiếp đến c à n khôn phong đến cùng chu khởi nguyên báo cáo tình huống bọn họ một một người là cùng một chỗ hành động vốn là muốn tách ra hành động nhưng chu đ ạ i cho rằng bọn họ không nên tách ra trực tiếp tập hợp cùng một chỗ có thể để người ta càng rung động càng thêm tin tưởng bọ không phải đi lừa gạt người đương nhiên chu đại bọn hắn một chuyến cũng không phải mỗi lần sau khi vào thành đều thuận lợi như vậy mặc dù nói có triệu khiêm vị hoàng đế này sớm chào hỏi nhưng y nguyên còn có cầm hoàng đế mệnh lệnh không xem ra gì thành chủ đặc biệt là một ít nơi đó sĩ t ộ c nhóm đều không cầm hoàng đế mệnh lệnh coi ra gì tất cả chu đại bọn hắn cũng gặp phải rất nhiều phiền phức ân cũng chỉ là phiền toái nhỏ mà thôi chu đại bọn hắn gặp một số người làm k h ó dễ nhưng là làm sơ bộ bước vào trong tu chân bọn hắn đ ế nói n những này bình thường võ lâm nhân sĩ căn bản là không làm gì được chu đại bọn hắn nhẹ nhóm liền bị giải quyết、hết. tốt làm không tệ như vậy chu đ ạ i mấy người các ngươi chính mình tại lệnh bài bên trong cầm ban thường đi đã cho các ngươi hiện tại nếu là thành lập m ô n phái vậy sẽ phải có công tất thường có tội tất phạt chu khởi nguyên tại biết chu đ ạ i bọn hắn trở về về sau ngay tại môn phái hệ thống bên trong cho bọn hắn phát một chút ban thường mỗi người một vạn điểm công hiến tăng thêm một vạn khối hạ phẩm linh thạch đây đã là rất nhiều cũng chỉ có tông môn vừa mới thành lập thời điểm mới có thể có nhiều như vậy ban thường cấp cho đi ra vâng đào t ạ lao ra chu đ ạ i bọn hắn sắc mặt tưng ơ bừng vui sướng chính mình lao ra cũng không phải người hề hỏi lúc đầu còn tưởng rằng là nghĩa vụ lao động kết quả còn phải một bút không nhỏ bán thường、ừ. Các về, khác, tốt, cho á c ngươi vừa về, trở ô nên chu ũ khởi nguyên đối chu đại bọn hắn đi địa phương nào làm một ý chuyện gì này rõ như lòng bàn tay tinh trần mỗi ngày đều sẽ cho hắn báo cáo tình huống đây cũng không phải là giám thị chu đại bọn hắn không có giám thị tất yếu hắn nuôi không thần thuật rất yên tâm sở dĩ dùng vệ tinh giám sát chu đại bọn hắn chu khởi nguyên đây là đối bọn hắn một loại khảo nghiệm đi dù sao phải hoàn thành chinh phục văn minh nhiệm vụ không thể một mực dùng người máy hắn cũng không có ý định làm như vậy chu khởi nguyên cũng không muốn suốt ngày cùng người máy cùng một chỗ nếu không có ý định hoàn toàn dùng người máy n à y chu khởi nguyên khẳng định liền phải nghĩ biện pháp hắn nghĩ đến biện pháp chính là bồi dưỡng được chúng đệ tử tỉ như chu đại liền rất có quản lý bên trên thiên phú rất thích hợp làm một cái quan chỉ huy bồi dưỡng càng k h ô n tiên tông không riêng gì dùng để chinh phục lâm lợi tình vẫn là vì chu khởi nguyên bồi dưỡng nhân tài địa phương chu khởi nguyên cũng không có trông cậy vào tiên tông đệ tử dùng thực lực đi nghiền ép những cái kia văn minh khoa học kỹ thuật trừ phi chu khởi nguyên điên mới có thể làm như vậy. mặc dù bây giờ chu khởi nguyên đem linh nguyên thạch cho chuyển rời đến vân lam d r y núi bên trong linh khí là rất nồng nặc thế nhưng là tu chân cần thời gian kia là đại lượng hắn không có khả năng chờ cái mấy chục mấy trăm hoặc là mấy ngàn thậm chí mấy v ạ n năm tốn hao thời gian dài như vậy đến chế tạo một cái thế lực chu khởi nguyên không biết có đáng giá hay không phải thật tốn hao thật ta dài thời gian vậy hắn còn không bằng trực tiếp để tinh trần chế tạo một đống lớn bảy cấp tám văn minh khoa học kỹ thuật vũ khí đi chinh phục vũ trụ sau đó tiêu tốn rất nhiều thời gian đi để bị chinh phục người đến sùng bãi hắn tín ngưỡ hắn như vậy không phải càng đơn giản sở dĩ tốn hao thời gian thành lập càn k h ô n tiên tông chu khởi nguyên là m u ố n khoa học kỹ thuật cùng tu luyện đem kết hợp tỉ như nói tiên tông đệ tử đại lượng đều là luyện khí kỷ lúc này lực chiến đấu của bọn hắn cũng là rất cường đại hoàn toàn có thể để bọn hắn ăn mặc cơ giáp đi chiến đấu năng lực phản ứng cùng sức chiến đấu có thể vượt xa khỏi trong vũ trụ văn minh k h á c chiến sĩ mặc dù nói cái khác văn minh cũng có sử dụng các loại thủ đoạn cường hóa đứng dậy chiến sĩ nhưng khẳng định kém xa tít tắp tu chân g i lợi hại như vậy điểm này không thể nghi ngờ đông đông đông chín tiếng chung cổ âm thanh vang lên về sau chu khởiên bọn hắn Chính chế tinh trần là t ạ q một loại phi hành chương n kiểu bốn trăm chín mươi sáu càng không tiên tông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 ngũ hành phong thủy mỹ thuật tinh thần dị năng cấp s đọc tâm thuật tinh thần thôi miên tinh thần sung kích tinh thần phòng ngự tinh thần đâm xuyên tinh thần điều khiển tinh thần c h ấ n nhiếp băng hệ dị năng cấp s điều khiển băng tuyết thi t r i ể n ra mạnh mẽ băng hệ dị thuật rs miễn dịch cấp s trở xuống tất cả băng nguyên tố công kích pháp bảo không gian giới chỉ, một vạn mét khối kim nham phi kiếm cấp tháng hai năm một hai vạn sức chiến đấu công pháp không t h ầ n thuật cấp tám t i n h quan g luyện thể thuật cấp bảy phệ hôn đại pháp cấp bốn càn khúc huyết trúc cơ kỷ một tầng tài sản 4.380 t ỷ công nhân tệ cấp một điểm danh vọng 33.8 t ỷ năm 4 3 9 b m ộ t vạn chu khởi nguyên nhìn thấy những người này biểu hiện về sau hắn khỏe miệng mỉm cười hắn muốn cũng không liền là tình huống như vậy sao lâm lợi tinh người nhưng không biết chu khởi nguyên d ư ớ i chân bọn hắn chính là một loại có thể phi hành máy móc tất cả mọi người tưởng rằng tiên nhân pháp khí bao quát vương giáp bọn hắn hiện tại cũng rất khiếp sợ bọn họ cũng không biết thiếu gia nhà mình lấy r a vật này là cái gì hoan n ê n mọi người đi tới ta càng không tiên tông tham gia khảo hạch nói nhảm ta không muốn nhiều lời trực tiếp bắt đầu khảo hạch đi thông qua trở thành ta tiên tông đệ từ người tự sẽ biết được hết thả chu khởi nguyên không nói nhảm hạ sơn về sau hắn liền để chu đại bọn hắn bắt đầu ở trước đó đã sớm xây dựng tốt sàn gỗ từ bên trên bắt đầu khảo hạch chuẩn bị gia nhập tiên tông đệ tử chu đại các ngươi xuống dưới bắt đầu khảo hạch những người này đi thôi chu khởi nguyên không có hạ sàn bay trực tiếp lấy ra một cái ghế cùng bàn trà liền uống trà để chu đại bọn hắn xuống dưới chiêu thu đệ tử đi tốt rồi đều an tĩnh hiện tại bắt đầu khảo hạch tất cả mọi người xếp thành hàng đi lên vượt qua hai mươi tuổi người cũng không cần đi lên xấu nói trước không muốn quấy dối không phải vậy xui xẻo chính là chính các ngươi chu đại phong lôi kim một thủy h hiện tại cũng ở phía dưới sàn gỗ từ bên trên bọn họ mỗi người đều có một cái khảo thí tư chất pháp khí, chỉ cần nắm tay đặt ở phía trên rất nhẹ nhàng liền có thể kiểm c h ắ c bỏ vốn c h ư t mà lại chu khởi nguyên còn kết hợp khoa học kỹ thuật trực tiếp liền có thể biểu hiện ra mỗi người thể chất. hiện tại người tới trên thực tế đều là phụ cận người chu khởi nguyên cũng không có ý định chỉ tuyển nhận một ngày đệ tử lần này chiêu thu đệ tử tối thiểu nhất cũng phải tốn hao một tháng lâu bởi vì cái này c ổ đại giao thông xác thực không thế nào thuận tiện hàn dương đế quốc phạm vi lại lớn so thủy lam tinh bên trên công nhân quốc phải lớn nhiều tối thiểu nhất cũng có công nhân quốc năm lần lớn như vậy nếu là từ xa nhất biên cảnh đến vân lam dây núi coi như cưỡi ngựa cũng phải đi nửa tháng dù sao ngựa cũng là huyết đ ụ c chi khu nếu là không có ngựa thay đi bộ đi đường tới chỉ sợ mấy tháng thậm chí nửa năm có thể đi hay không tới vẫn là một vấn đề cho nên chu khởi nguyên quyết định đại lượng chiêu thu đệ tử thời gian tại một tháng đương nhiên nếu là đằng sau còn có người muốn tới gia nhập tiên tông chỉ cần tư chất cùng phẩm tính cũng có thể đạt tới yêu cầu của hắn này chu khởi nguyên cũng sẽ không cự người tại bên ngoài kim thổ song thuộc tính linh khí thân hòa năm mươi lăm không có ý tứ không có thông qua kế tiếp chu đ ạ i nhìn thoáng qua trên mặt bàn pháp khí sau đó nói cho người trước mặt này cái này đến khảo hạch sắc mặt người một trận khó coi hắn hoàn toàn không biết cuối cùng là làm sao khảo hạch nhưng là nếu tiên tông người nói hắn không có thông qua vậy khẳng định là không có thông qua phong thuộc tính linh khí thân hòa tám mươi chín chúc mừng ngươi thông qua kế tiếp còn có một quan ngươi từ cái này trên cầu thang đi chỉ cần có thể đi đến đỉnh núi như vậy liền chúc mừng ngươi trở thành ta càng không tiên tông một viên chu lôi cái kia một đội vận khí tương đối tốt lập tức liền phát hiện một cái còn tính là tư chất tốt đẹp người người này cùng tuổi của bọn hắn cũng kém không nhiều hơi lớn một chút có mười lăm tuổi đại nhân liền từ nơi này đi lên là được rồi không có yêu cầu khác sao mười lăm tuổi nam hải tử một mặt không thể tưởng tượng nổi cái này leo núi có khó khăn gì hắn là trong sơn thôn đến tìm v ậ n may leo núi hắn bỏ nhiều mặc dù trước mắt ngọn núi này có c h ú t cao nhưng cũng không là vấn đề ha ha không có đơn giản như vậy chính ngươi leo đi lên liền biết chu lôi mang trên mặt một tia thần thần bí bí biểu lộ hắn không có khả năng thấu lộ ra ngoài nếu không chính mình lao ra cũng sẽ không tha chính mình a thốt u a vương tiểu nhị là vân lam dãy núi chung quanh một cái sơn thôn đứa bé lần này hắn tận mắt thấy vương khôn phát u y cho nên đối tiên tông chuyện không có chút nào hoài nghi vương tiểu nhị nghe được chu lôi lời nói về sau hắn nhìn một chút nên khách phong cầu thang nhẹ gật đầu hướng thẳng đến bên kia đi qua chu khởi nguyên tại sàn bay bên trên nhìn xem vương tiểu nhị cái này vẫn là thứ nhất thông qua đứa bé nên khách phong bên trên cầu thang đương nhiên không đơn giản hiện tại tông môn đại trận nên khách phong bên này đã bị chu khởi nguyên tạm thời đóng lại mà lại cái này trên cầu thang đã bị hắn bố trí một loại huyết trận sau khi đi vào bất chi bất giác liền sẽ lâm vào trong ảo cảnh đối với người bình thường đến nói lập tức liền có thể đem bọn hắn cho mê hoặc huyết trận bị chu khởi đều sẽ bị kẻ địch dụ hoặc mặc kệ là mỹ nữ tiền tài vẫn là quyền thế còn có một loại h u y ễ n cảnh chính là cùng một chỗ cùng đồng môn mạo hiểm gặp được nguy hiểm về sau là cùng nhau đối mặt vẫn là một mình thoát đi gặp được kỳ ngộ về sau là cùng đồng môn cùng một chỗ chia sẻ vẫn là hạ sát thủ một mình đạt được kỳ ngộ có thể nói chu khởi nguyên bố trí cái này h u y ễ n cảnh chính là một loại đối nhân tính khảo nghiệm thông qua vậy liền có thể gia nhập tiên tông không thông qua n à y hết thể đừng nói kỳ thật mọi thứ đều có song m ạ n tính dù sao mỗi người theo lịch duyệt gia tăng tâm tính đều sẽ biến hóa hoặc là tốt hoặc là xấu chu khởi nguyên mặc dù không cho là nên một gậy đem tất cả mọi người đánh chết nhưng là phương pháp như vậy là đơn giản nhất vương tiểu nhị đi vào huyễn trận về sau hắn liền lâm vào trong ảo cảnh trong ảo cảnh vương tiểu nhị rất đơn giản liền leo đến đỉnh núi bên trong hơn nữa còn bị chu khởi nguyên thường t h ứ c thu làm đệ tử sau đó vương tiểu nhị liền trở thành trưởng môn đại đệ tử nhất thời phong quang vô lượng vương tiểu nhị tại tiên trong tông tu luyện hai mươi năm tu vi trở thành vẹn vẹn tại dưới trưởng môn tông môn cao thủ sau đó đi ra ngoài rèn luyện tại rèn luyện quá trình bên trong gặp một cái nào đó ma giáo yêu nữ trải qua trong đánh nhau sau đó vậy mà bất chi bất giác hai người lẫn nhau đều có cuối cùng lâm vào bể tình bên trong nhưng trên thực tế ma giáo yêu nữ là bị điều động tới đón gần vương tiểu nhị chính là vì lôi kéo hắn cuối cùng vương tiểu nhị vậy mà lâm vào cái bẫy này bên trong không thể tự kiềm chế tông môn điều động đệ tử ra tìm hắn chất vấn hắn tại sao phải cùng ma giáo yêu nữ cùng một chỗ để vương tiểu nhị về tông môn lĩnh tội không nghĩ tới chính là vương tiểu nhị không nghe đồng môn k h u y ê n giải vậy mà ra tay đánh nhau không cẩn thận liền đem đồng môn cho đánh chết thoáng một cái liền không được vương tiểu nhị cuối cùng bị tông môn truy nã trong ảo cảnh tình huống cũng đã đến tối hậu quân đầu vương tiểu nhị ngươi bị đào thải chu lôi khá là đáng tiếc nói thì ra bất chi bất giác vương tiểu nhị liền đi ra huấn y trận bất quá xuất hiện địa phương lại là tại n ê n khách phong phía dưới q một chương bốn trăm chín mươi bảy c à n k h ô n tiên tông mười ba chương bốn trăm chín mươi bảy c à n k h ô n tiên tông mười ba trên thực tế vương tiểu nhị mặc dù tại trong ảo cảnh qua mấy chục năm nhưng là hiện thực là chỉ có chỉ là vài phút mà thôi liền có vẻ như là một giấc mộng giống nhau tỉnh lại về sau trong ảo cảnh hết thể đã mơ hồ không biết mình tại trong ảo cảnh đến tột cùng làm cái gì nói cái gì kỳ thật cái này huấn y trận cũng không phải cỡ nào cao minh đồ vật người ở vào trong đó thời điểm là không biết mình là trong hiện thực người cũng không biết mình là ai hoàn toàn sẽ đi theo chính mình tiềm thức làm việc mà lại trong ảo cảnh thời gian là rất nhanh n h o á n một cái một năm n h o á n một cái lại là một năm tư duy có bao nhanh trong ảo cảnh thời gian liền có bao nhanh cái này vương tiểu nhị mặc dù nhớ kỹ không rõ ràng lắm cụ thể tại trong ảo cảnh làm ộ t chút cái gì nhưng là cuối cùng đi ra h u y ễ n trận thời điểm hắn mơ mơ hồ hồ còn nhớ rõ chính mình tựa như là lựa chọn sai cái gì vương tiểu nhị sắc mặt rất khó nhìn không nghĩ tới cuối cùng là kết quả như vậy nhưng là hắn cũng biết tại sao mình lại bị đào thải bị loại cũng không có ồn ào cả người đổi phế hướng phía bên ngoài đi đến lúc đầu có thể thay đổi tương lai của mình kém một bước chính là sai chi ngàn giảm g chu khởi nguyên ngồi tại sàn bay bên trên lắc đầu mặc dù sơn thôn ra người trẻ tuổi nếm qua rất nhiều khổ thế nhưng là lịch duyệt phương diện vẫn chưa được đặc biệt là không chút thấy qua việc đời đối mặt dụ hoặc bọn họ năng lực chống cự thấp đáng t h ư ơ n g a cũng không trách chu khởi nguyên nói như vậy nông thôn đi ra người hoàn toàn chính xác rất có thể chịu được cực khổ nhưng là có thể chịu được cực khổ không có nghĩa là liền nhất định là trung thành mà lại thấy qua việc đời ít đối một vài thứ cách nhìn rất đơn thuần hoàn toàn không biết tiếp nhận một vài thứ về sau vậy người khác nhìn chính mình khẳng định chính là một loại khác cái nhìn phía ngoài dụ hoặc quá lớn Đoán có h khác hơi hoặc, họ thành thị không chưa khổ, ừ n người bọn liền Ngược bên trong người liền giống, ăn lớn g gì lại tuổi cái quá mắc mặc c một trẻ dụ dù bị lửa lửa. sẽ qua lẽ sẽ có m ộ thể đoạn t ờ đời người i gian việc nhiều, đối một vài thứ cũng có chính mình kiến giải, sẽ không hứng, nhưng cũng sẽ không dễ dàng cũng không dàng qua lửa. bọn hắn chính mình thích thấy thứ hoặc, một t có mắc Có là bị sẽ sẽ dễ dụ dễ nói thành thị bên trong người trẻ tuổi từ nhỏ đã đối một ít chuyện đại phương hướng có chính mình nhận biết đây là tư tưởng bên trên khác biệt nông thôn người trẻ tuổi cùng thành thị người trẻ tuổi có thể nói tại chỉnh thể phương diện là đều có h u k h u t nếu nói nông thôn người trẻ tuổi có chịu khổ nhọc nghị lực còn có sẽ không bị dụ hoặc ý chí này người trẻ tuổi này tiền đồ là không cần phải nói khẳng định là rộng lớn dù sao ai cũng thích chịu khó không lười biếng người tăng thêm tính cách còn vượt lương vậy thì càng là để người thích kỳ thật chuyện như vậy ở nơi nào liền có tỷ như nói thủy làm tinh bên trên nông thôn cùng thành thị đứa bé tiếp nhận hoàn toàn chính là hai loại giáo dục một cái là thả rông thức nuôi thả đây là nông thôn cơ bản luận điệu đứa bé phụ mâu ở bên ngoài làm công mà trong nhà ra ra cùng m ã m ã đều không quản được đứa bé hoặc là rất sùng tô nhi như vậy là không được nông thôn đứa bé trên cơ bản như vậy có lý rất lớn bộ phận đứa bé sau khi lớn lên hoàn toàn không có ý thức nguy cơ mà lại cũng không có bồi dưỡng đúng chỗ tự thân không có một chút duy sinh thủ đoạn không có kỹ thuật ở trên người mà thành thị đứa bé liền không giống từ nhỏ phụ mẫu liền sẽ để đứa bé đi học tập mấy thứ đồ t ỷ như nói piano khiêu vũ v a tranh luyện chữ cờ vây cờ tướng luyện võ ca hát biểu diễn trung y thợ mộc chờ một chút một hệ liệt đủ loại tài nghệ cùng tay nghề có lẽ một phần nhỏ giữ lại truyền thống nông thôn còn biết từ nhỏ giáo sư chính mình đứa bé hoặc nhiều hoặc ít đồ vật nhưng đại bộ phận nông thôn truyền thống tay nghề đoàn tuyệt mà lại phụ mẫu lại không có thời gian cho nên bọn nhỏ đều bỏ bê quản giáo cho nên nông thôn đưa bé tầm mắt bên trên so r a kém thành thị đứa bé mà tại tài nghệ bên trên cũng so r a kém cái này hoàn toàn cũng là bởi vì chỗ ở bên trên khác biệt chu khởi nguyên cũng không phải t r ư ớ n g mắt nông thôn đứa bé mà là loại này khác biệt tại về sau hoàn thành chinh phục trên đường có thể là sẽ muốn nhân mạng chính hắn chết cũng liền thôi làm không tốt còn biết liên lụy đồng môn đây là chu khởi nguyên không thể tiếp nhận cho nên chu khởi nguyên mới phải ưu chúng tuyển ưu tình nguyện thiếu tuyển nhận mấy người đệ tử cũng không để một viên cất chuật hư rồi một nồi nước ồ đây là tình huống như thế nào chu phong ngay tại cho một người khảo thí tư chất thời điểm ồ đi ta đi xem một chút chu khởi nguyên còn đang suy nghĩ chuyện gì liền bị chu phong cho gọi tỉnh lại ngay đổi chuyện đã xảy ra về sau lập tức liền hứng thú đến nắm tay đặt ở phía trên c h vậy mà là không gian thuộc tính quá hiếm có chu khởi nguyên âm thầm đích thì thầm một tiếng trong lòng có chút kinh ngạc cái này không gian thuộc tính rất là khó được là một loại thể chất đặc thù không phải nói bản thân hắn liền không có khác thuộc tính nhân thể cũng có ngũ hành thể chất đặc thù quả thực chính là ước vạn giảm ra một cái Một cái đồng h thời tìm một cái này kiểm c h tra tư chất pháp khí rất hữu dụng có thể đem người nổi bật nhất thuộc tính cho kiểm tra quốc gia như vậy liền có thể cụ thể hóa đi tu luyện đơn nhất thuộc tính như vậy tốc độ tu luyện là rất nhanh đương nhiên muốn ngũ hành đồng tu cũng không phải không được nhưng là độ khó cũng không phải một bốn tương đương năm đơn giản như vậy mỗi gia tăng một loại thuộc tính này phải bỏ ra cố gắng cùng thời gian thế nhưng là lật không biết bao nhiêu lần độ khó gia tăng thật lớn như không tất yếu chu khởi nguyên không đề nghị ngũ hành đồng tu không riêng gì độ khó rất lớn tốn hao thời gian dài còn có nguy hiểm ở bên trong tỷ như nói một người thuộc tính ngũ hành trong đó hỏa thuộc tính muốn so cái khác thuộc tính tư chất muốn cao vậy cái này hỏa thuộc tính chính là áp đảo người này một cọng dơm ngũ hành đồng tu muốn cân bằng mới được một cái nào đó thuộc tính tu vi quá cao về sau liền sẽ trở thành một cái hậu hoạn chớ đừng nói chi là còn có cái khác thuộc tính tư chất đều không giống có cao có ngọn n g u ồ n muốn làm đến tuyệt đối cân bằng có chút rất không có khả năng trừ phi trời sinh chính là thuộc tính ngũ hành tư chất toàn bộ đều là đều đều phân bố mỗi cái thuộc tính đều là giống nhau tư chất như vậy liền có thể ngũ hành đ ồ n g tu hoàn toàn có thể làm được cân bằng Quy một 498, tông, 498, tông, Chu nguyên này chương Cản Chương Cản cái chắc hạch khôn khôn khởi hiện khảo Tiên Tông, Tiên Tông, kiểm tại làm có thể đem người nổi bật nhất thuộc tính cho kiểm c h ắ c ra như vậy về sau gia nhập tiên tông về sau liền có thể có nhằm vào tiến hành nuôi dưỡng mà thuộc tính đặc biệt người vậy liền hoàn toàn chính là siêu cấp thiên tài cấp bậc cũng tỷ như nói lý ra ba huynh m g ộ i bọn hắn chính là trời sinh tiên thiên thể chất thể chất như vậy rất thích hợp tu chân mà có được thuộc tính đặc biệt người cùng tiên thiên thể chất là không sai b i ệ t lắm có lẽ còn muốn càng thêm lợi hại cũng tỷ như nói chu khởi nguyên trước mặt cái này mười tuổi tiểu hải tử là không gian thuộc tính cái này hoàn toàn chính là trăm tỷ tỷ bên trong chọn một thiên tài thời gian không gian sinh mệnh tử vong sáng tạo hủy diện tinh thần n u ố t trừng ánh sáng ám âm dương phong lôi băng huyên chờ một chút đông đảo thuộc tính đặc biệt có cùng ngũ hành dình dáng có rời rạc tại ngũ hành bên ngoài cấp cao nhất thiên phú thuộc tính không ai q u a được sáng tạo hủy d i ệ t thời gian không gian sinh mệnh thử vong cái này sáu đại thiên phú thuộc tính là lợi hại nhất cũng là cấp cao nhất thiên phú thuộc tính chỉ cần có được một vậy liền có thể đứng ở toàn bộ thế giới đỉnh cao nhất thậm chí tùy tiện liền có thể siêu thoát thế giới này đến nỗi chu khởi nguyên là làm sao biết càng k h ô n quyết bên trong cũng không phải chỉ có tu luyện công pháp những này tu luyện kiến thức căn bản bên trong đều có ghi chép càng k h ô n quyết thế nhưng là đến từ một cái đỉnh cấp tu luyện thế giới bên trong không riêng gì tu chân giới tiên giới thần giới còn có trong truyền thuyết thành giới thành giới mặt trên còn có không có cao cấp hơn thế giới hắn cũng không biết mà lại chu khởi nguyên suy đoán trừ cái này sáu đại thiên phú thuộc tính bên ngoài khẳng định còn có cao cấp hơn thuộc tính cũng tỷ như nói hỗn độn â đây cũng là hắn nhìn những cái kia huyền huyễn tiểu thuyết bên trong miêu tả chu khởi nguyên cho rằng cái này hỗn độn rất có thể là tồn những này bây giờ nói đều q u á sớm chu khởi nguyên cũng mới chúc cơ kỳ mà lại vừa mới bắt đầu tu hành thời điểm là luyện k h í còn tiếp xúc không đến thuộc tính tu hành cụ thể thuộc tính tu hành muốn đạt tới nguyên anh kỳ mới là sơ bộ tiếp xúc tạm thời không đ ể cập tới không tệ người tên gọi là gì năm nay bao nhiêu tuổi rồi chu khởi nguyên khắp khuôn mặt là nụ cười nhìn xem trước mặt cái này mười tuổi đứa bé hỏi một câu không gian thuộc tính a đây chính là yêu nhiệt cấp độ thiên tài ai biết về sau còn gặp không gặp đ ư ợ c bất quá chu khởi nguyên không có ý định nói ra đứa bé này thiên phú mặc dù rất không tệ nhưng vẫn là muốn thông qua hạo cảnh khảo nghiệm chu khởi nguyên không có ý định trực tiếp để thiên phú tốt thông qua khảo hạch hắn thấy phẩm tính mới là trọng yếu nhất thiên phú ngược lại là đệ nhị trọng yếu hắn không nghĩ bồi dưỡng một cái bạch nhãn lặng ra mặc dù có k h ô n g thần thuật nhưng là về sau chiêu thu đệ tử nhiều hắn nào có nhiều như vậy danh lạch đi không chê à, chỉ có thể lựa chọn thiên tài nhất tâm tính cũng tốt nhất hiện tại gặp được cái không gian này thuộc tính chu khởi nguyên có chút t â m động bất quá hắn không có nói thẳng để đứa bé này thông qua khảo hạch chuẩn bị trước hết để cho đứa bé này đi vào huyễn cảnh tiếp nhận khảo nghiệm nếu có thể thông qua vậy hắn cũng không cần đi làm tiểu động tác không thể thông qua lời nói chu khởi nguyên sẽ trực tiếp dùng không thần thuật khống chế lại tên t i ê n tài này sau đó điều chỉnh huyễn trận để đứa bé này trực tiếp thông qua hồi đại nhân ta gọi hà văn hiển năm nay có mười tuổi hà văn hiển ánh mắt bên trong mang theo hưng phấn nhưng trên mặt hắn lại là không thay đổi chút nào đích thật là tâm tính t h ậ dai ừ n không sai tốt rồi ngươi từ cái này trên cầu thang đi thôi chỉ cần ngươi có thể lên đỉnh vậy ta liền thu ngươi làm đồ đệ nhìn chính ngươi biểu hiện đúng vậy chu khởi nguyên chuẩn bị thu cái này hà văn hiển làm đồ đệ không gian thuộc tính là rất đặc thù thiên phú coi như tại những cái kia có thể tu luyện thế giới bên trong đó cũng là đỉnh cấp tiên phú hắn không có khả năng trực tiếp cứ như vậy bỏ qua mà lại trong thế giới này thế nhưng là không thể tu hành nếu không phải hắn có linh nguyên thạch là không thể nào xuất hiện người tu luyện vâng đại nhân hà văn hiền hai tay khép lại b á i sau đó hướng phía cầu thang đi tới một điểm do dự đều không có liền trực tiếp bên trên nên khách phong cầu thang vừa đạp lên liền tiến vào trong ảo cảnh mà lại rất nhanh liền từng bước một đi lên đi xem ra ý chí rất kiên định ồ thú vị đứa nhỏ này là ai nhà biểu hiện này rõ ràng không là người nhà bình thường có thể bồi dưỡng được đến a chu khởi nguyên trong lòng rất là hài lòng cái này hà văn hiền rất đúng khẩu vị của hắn có lễ phép mà lại tâm tính rất kiên nghị có mình ý nghĩ mặc dù trong lòng cũng rất e ngại hắn cái này cái gọi là tiên nhân nhưng hà văn hiền lại là mặt ngoài một điểm e ngại d á n g vẻ đều không có biểu hiện này rất không tệ hà văn hiền lai lịch hoàn toàn chính xác rất lớn mà lại còn không phải bình thường tiểu gia tộc hắn đến từ hàn dương đế quốc kinh đô hà gia hơn nữa còn là dòng chính thiếu gia là hà gia đương đại gia chủ nhỏ nhất tô nhi n vì cái gì nói là nhỏ nhất tô nhi bởi vì hà gia gia chủ đã có hơn tám mươi tuổi hắn con trai nhóm cũng đều có năm mươi hơn sáu mươi k hà ô n g hảo c h hợp sinh n là hà gia gia chủ hà hồng tính được là là lao niên có con hơn năm mươi tuổi được hà hồng à h phu người sinh ra phu nhân ngay lúc đó tuổi tác cũng rất lớn mặc dù so hà hồng nhỏ nhưng cũng không nhỏ hơn bao nhiêu cho nên lão lưỡng khẩu già mới có con đem hà hạo nhìn rất nặng mà hà văn hiền tự nhiên mà vậy chính là hà gia bên trong nhỏ nhất tôn thiếu gia mặc dù hà hảo là lao bát nhưng hà văn hiền tại hà gia vẫn là rất thụ c o trọng mà lại hắn những cái tia cắt ca ca cũng đều rất bảo vệ hắn hà văn hiển những cái k i a đường ca nhóm tuổi tắc đều so hắn lao tử hà hạo đều m ư n lớn cái này cổ đại mười mấy tuổi liền kết hôn sinh ra sớm từ rất bình thường hiện tượng hà gia là thư hương thế gia đương nhiên nếu là thế gia này không có khả năng không luyện võ hàn dương đế quốc vốn là có luyện võ phong tục mặc kệ là thư sinh cũng tốt vẫn là võ tướng cũng được văn võ đều là bất ly thân mà lại dân rằn cũng là cho phép bội kiếm cái này không riêng gì vì phong thân vẫn là loại này thượng võ phong tục lực ảnh hưởng rất lớn cùng trước kia công nhân quốc giống nhau mỗi người trên cơ bản đều phối hữu vũ khí lạnh nhưng là hiện đại về sau quản chế rất nghiêm ngặt ngược lại từ từ đem b ộ i kiếm như vậy truyền thống cho tiêu diệt cho nên hà văn hiền rất hiểu lễ phép mà lại cùng những cái k i a ăn chơi thiếu ra lại khác biệt hắn cho rằng người với người ở chung nhất định phải chân thành đối đ ã i mà lại đều là người hắn không cho là mình so những bình dân đó chăm họ cao quý đi nơi nào thân phận cao thì thế nào còn không phải như vậy muốn ăn uống ngủ nghỉ ngủ thân phận yêu cầu cao đạo liền không ăn không uống rồi nhiều lắm là cũng chính là ăn uống tốt một chút thôi hà văn hiền còn tu luyện nhà mình võ công võ học phương diện thiên phú cũng là nhất lưu hà gia kiếm thuật rất cao minh cho dù là trong trốn võ lâm hiện tại cũng còn có hà gia truyền thuyết tương truyền mấy trăm năm trước một vị hà gia dòng chính không nguyện ý đi vào triều đình cho nên lang thang đến trong trốn võ lâm nương tựa theo trong tay một thanh t r ư ở n g kiếm trên giang hồ chiếm được một cái kiếm thánh danh hiệu vị này hà gia dòng chính người trong võ lâm cũng không biết hắn tên gọi là gì chỉ biết cuối cùng là bị hà gia phái người mang về nhà tộc cho nên được xưng hô vì hà gia kiếm thánh q một chương bốn trăm chín mươi chín càn khôn tiên tông mười lăm chương bốn trăm chín mươi chín càn khôn tiên tông mười lăm từ trên người hà văn hiển chu khởi nguyên liền cảm giác cái này bồi dưỡng gia tộc của hắn không đơn giản đương nhiên hắn không biết là hiện tại dưới đài có đông đảo hà gia t ử đệ mang trên mặt kích động cùng biểu tình mừng rỡ hà gia là thư hương thế gia đối nhân xử thế đều rất ôn hòa khiêm tốn từ trên người hà văn hiền liền có thể cảm giác được cái này hà gia rất không tệ có thể kéo dài thời gian dài như vậy hà gia thật không đơn giản đối một ít chuyện bọn hắn nhìn rất thấu triệt cho nên cho tới bây giờ đều không tham dự cái gì mấy long đoạt b í c h chuyện cho nên gia tộc mới có thể một mực lan tràn đến hiện tại Ồ, tiểu gia hỏa này không tệ à ý chí kiên định không bị ngoại vật chỗ dụ h o một mực kiên định chính mình nhận định chuyện mặc dù nói rất cứng nhắc nhưng đây cũng là một cái ưu điểm c kỳ thật đây chính là thư hương thế gia giáo dục nguyên nhân từ nhỏ đã bồi dưỡng được chúng quân ái quốc tư tưởng mặc dù tông môn không phải quốc gia nhưng tôn sư trọng đạo cũng là lạc ấn tại hà văn hiền thực chất bên trong đồ vật nhìn xem hà văn hiền cái này vừa mới mười tuổi đứa bé liền có thể biết hà gia là một cái dạng gì gia tộc có lẽ tư tưởng của bọn hắn rất ngoan cố rất phong kiến nhưng là trung quân ái quốc tôn sư trọng đạo chờ một chút một chút truyền thống tư tưởng và văn hóa vẫn là rất nặng cái này cũng có thể nói là ưu điểm của bọn hắn cũng có thể nói là chuyển thừa nhiều năm như vậy gia tộc không suy sụp tăng cơ trung thành hai chữ này nói đến đơn giản thế nhưng là làm lại là không đơn giản có một chút nguyên bản rất trung thành người có lẽ thời gian lâu dài loại này trung thành tư tưởng liền sẽ bị một thứ gì đó ăn mòn rơi mặc kệ là cổ đại cũng tốt vẫn là hiện đại cũng được trên xã hội dụ hoặc đều là rất nhiều đủ loại dụ hoặc tiền tài mỹ nữ quyền thế bảo vật đặc thu nhu cầu thậm chí bao gồm tình cảm đều có thể trở thành dụ hoặc người thẻ đánh bạc t i ể u g i a hỏa này không tệ vậy mà thật bị hắn cho đi ra chu khởi nguyên một mặt sợ hãi than nhìn xem hà văn h i ề n từng bước một leo lên cầu thang sau đó bỏ lên trên n ê n khách phong đ ỉ n h đại điện trên quảng trường mới mười tuổi mà thôi đứa bé này ý chí lực chỉ sợ so thủy lam tinh bên trên trưởng thành đều còn kiên định hơn không thể tưởng tượng nổi quả nhiên không hổ là tư chất yêu nhiệt g siêu cấp thiên tài bất quá nếu hà văn hiền thông qua huế trận khảo hạch chu khởi nguyên đương nhiên sẽ không làm trái lời hứa l i ề người thông qua khảo hạch có thể gia nhập ta càng không tiên tông còn gọi ta đại nhân chu khởi nguyên mang trên mặt mỉm cười nhìn cái này một mươi tuổi đứa bé hắn cảm thấy hiện tại hà văn hiền mới biểu hiện giống như là một đứa bé dáng vẻ lúc trước quá gia thành rất như là giả vờ có lẽ là gia đình nguyên nhân đứa bé trưởng thành sớm huyễn cảnh dẫn đến hà văn hiền cưỡng ép làm ra dáng vẻ lao thành tới vâng sư tôn đ ỗ n h i hà văn hiền bái kiến sư tôn hà văn hiền dây hiểu lập tức liền quỷ gối chu khởi nguyên trước mặt sau đó liên tục lệ b á i ba cái khấu đầu thư hương thế gia ra, ra đời hắn đặc biệt hiểu lễ nghi mà lại cũng tôn trọng như vậy lễ tiết sư tôn kia là muốn truyền thụ chính mình bản lĩnh người là cùng phụ mẫu giống nhau tồn tại không tồn tại ai cao ai thấp bình thường đến nói phụ mẫu cùng sư tôn là không có mâu thuẫn dù sao làm sư tôn d ạ y đệ tử là vì đệ tử tốt mà đệ tử phụ mâu chắc chắn sẽ không hại con của mình cho nên hai cái này đại đa số là không có mâu thuẫn tồn tại ừng t ố t không sai cầm đây là tông môn lệnh bài ngươi là vì sư cái thứ nhất đồ đệ cho nên lệnh bài là trưởng môn đệ tử quyền hạn mỗi tháng đều có một vạn khối hạ phẩm linh thạch tương đương với một vạn điểm tông môn điểm c ô n g hiến chu khởi nguyên nhẹ gật đầu hắn cũng rất nhanh liền tiến vào sư phụ trạng thái bên trong tiện tay từ môn phái hệ thống bên trong lấy ra một viên lệnh bài cái lệnh bài này đại biểu là trưởng môn nhất hệ lệnh bài nói đến Chu h k bất quá không có việc gì lý ra ba huynh hội đệ, chu khởi nguyên cũng không có ý định bỏ qua đợi đến đệ tử tuyển nhận không sai biệt lắm về sau hắn cũng sẽ thu làm đồ đệ có người khả năng có ý kiến nói lý g i a ba huynh hội còn có chu đại bọn hắn không có đi qua khảo hạch liền thành tiên tông người chu khởi nguyên sẽ không để ý người khác nói thế nào muốn t u tiên được vậy liền thông qua khảo hạch hoặc là chính là bị hắn nhìn t r ú n g không phải vậy cái gì có công bình hay không hắn quan tâm sao công bằng đây chẳng qua là tương đối nếu ngươi không có để người công bằng thẻ đánh bạc vậy ai sẽ quản ngươi ở đây kêu gào cái gì công bằng đâu mà lại tự thân thiên phú tư chất đó cũng là một loại bản sự thiên phú thấp vậy cũng chỉ có thể đoán chính mình đầu thai trình độ quá kém vâng sư tôn đồ nhi biết được mặc dù không biết mình sư tôn nói hạ phẩm linh thạch là cái gì cũng không biết một vạn điểm cống hiến đại biểu cho khái niệm gì nhưng từ nhỏ đã có tôn sư trọng đạo tư tưởng hạ văn hiển tại chu khởi nguyên sau khi nói xong hắn tiếp nhận lệnh bài lập tức liền đáp ứng cái lệnh bài này cần nhỏ máu nhận chủ nhận chủ về sau cái lệnh bài này cũng chỉ có ngươi có thể sử dụng cái này cũng không chống chân là thân phận tượng trưng ngươi hoàn thành nhận chủ về sau liền biết chu khởi nguyên nhìn xem hà văn hiền biểu hiện trong lòng hài lòng nhẹ gật đầu tiếp lấy cho nói một lần lệnh bài tầm quan trọng vâng sư tôn hà văn hiền khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc k h ủ k h ủ chu khởi nguyên nhìn xem cái này nghiêm túc chính thái khuôn mặt nhỏ hắn kém chút cười ra tiếng mười tuổi tiểu thí hài trăng cái gì đại nhân a hà văn hiền đáp ứng về sau hắn tay trái cầm lệnh bài đem ngón trọ tay phải ngả vào miệm trong chính là k h é cán chu khở hà văn hiền liền cắn nát ngón trỏ máu tươi cũng nhỏ tại lệnh bài bên trên hà văn hiền này máu me đầm địa ngón trỏ nhìn chu khởi nguyên n h í u chặt mày lên tay đứt r u ộ t s ó t không phải chỉ là nói xung nếu là dùng đ a o đồng dạng cái lỗ hồng còn không phải rất đau cái này dùng răng cắn nát ngón tay là thật rất đau mà lại thương tích lỗ hồng cũng đại v i sư lúc đầu muốn nhắc nhở ngươi dùng t r ù y thủ vạch phá ngón tay được rồi đồ nhi ngươi tập trung lực chú ý tại cái lệnh bài này phía trên liền có thể biết cái lệnh bài này công năng chu khởi nguyên lắc đầu hà văn hiền tiểu từ này mặc dù tư chất n g ư ờ tiền nhưng là tính cách này thấy thế nào làm sao có chút cổ hủ đầu hắn hiện tại cũng là biết hà văn hiền xuất sinh bối cảnh từ trong ảo cảnh là hắn biết hết thảy q một chương năm trăm càn khôn tiên tông mười sáu chương năm trăm càn khôn tiên tông mười sáu hà văn hiền sinh ra ở thư hương thế gia là rất tốt mà lại phẩm tính thuần lương một chút cũng không có nhiệm đến ăn chơi thiếu ra những vật kia đối người khiêm tốn đây đều là ưu điểm của hắn nhưng là thư hương thế gia giáo sư một chút truyền thống tư tưởng lại là ngoan cô không thay đổi tư tưởng mà lại rất cổ hủ chu khởi nguyên có chút không thích nhưng cũng không phải cái đại sự gì nói một câu thì thôi vâng sư tôn đồ nhi biết được hà văn hiền cung kính đáp ứng sau đó cả người ý thức liền chú ý tại lệnh bài trong tay phía trên chỉ là trong nháy mắt môn phái hệ thống liền xuất hiện tại trong đầu của hắn còn có giới thiệu các loại công năng nói rõ cái này nói rõ là chu khởi nguyên về sau mới cập vào hắn cũng là cảm thấy cái này lâm lợi tinh bên trên không có khoa học kỹ thuật cho nên không hiểu loại trò chơi này bên trong hệ thống là đúng là bình thường cho nên thêm một cái nói rõ vẫn rất có cần thiết cái này cũng thuận tiện đệ tử mới nhập môn chính mình đi tìm tòi hoặc là đi hỏi thăm người khác đi vào hệ thống về sau hà văn h i ể n xem hết hệ thống nói rõ sau đó đầu tiên liền đi nhận lấy phúc của mình lợi có một vạn điểm cống hiến còn có cản k h ô n quyết luyện khí quyển sách tại hắn đạt được công pháp về sau chỉ chốc lát sau liền rõ ràng linh thạch là lấy làm gì đó chính là tài nguyên tu luyện a mà lại ngày một tháng một vạn điểm công hiến cũng không ít có thể đổi được một vạn khối hạ phẩm linh thạch linh thạch trừ bố trí t r ậ n pháp luyện ăn luyện khí muốn sử dụng bên ngoài cũng chính là gia tông môn bên ngoài muốn sử dụng tại trong tông môn tu luyện song toàn không cần linh thạch chu khởi nguyên tại chú ý h ạ văn hiền thời điểm hàn dương đế quốc rất nhiều có quyền thế đại gia tộc cũng phái người tới tìm tòi hư thực bọn hắn có gia tộc là biết chân tướng sự tỉnh bởi vì vụ trộm phái người tới thăm dò qua chu đại bọn、hắn. sau đó bị chu đại bọn hắn sử dụng pháp thuật cho k i n h sợ bọn họ cũng là không nghĩ tới vậy mà thật sự có pháp thuật hơn nữa còn có người t u tiên chỉ bất quá những người này y nguyên vẫn là có chút n g h i hoặc bọn họ có gia tộc đã kéo dài hai nghìn năm lâu ở giữa mặc dù có suy sụp chập trùng nhưng là một ít trọng yếu gia tộc điện tịch cũng không có mất đi trong điện tịch không có ghi chép những này luyện k h í sĩ duy nhất có chính là trên giang hồ lưu truyền một chút giả đạo sĩ, nhưng những cái kia giả đạo sĩ chỉ bất quá biết một chút hạ cựu lưu đồ vật căn bản là không tính là pháp thuật điểm này những đại gia tộc kia người rõ, rõ rằng ràng giả đạo sĩ đồ vật có thể lừa dối bình dân lão b á c h tính có thể lừa dối vừa mới n g o i đầu lên tiểu gia tộc nhưng tuyệt đối lừa dối không được bọn hắn những truyền thừa khác xa xưa đại gia tộc nhưng là chu đại bọn hắn một chuyến nhiều người như vậy xung ra tại từng cái thành thị bên trong tuyên truyền cản k h ô n tiên tông muốn mở rộng sơn môn chiêu thu đệ tử sử dụng từng loại thần kỳ pháp thuật để những đại gia tộc này người hái hùng kết vĩa cái này nếu là bọn hắn không điều động thành viên gia tộc gia nhập tiên môn có phải là qua không được bao lâu nhà bọn hắn tộc quyền lợi liền sẽ bị phân hóa mà lại vì cái gì hai nghìn năm qua xưa nay không ngồi lên chưa nghe nói qua tiên môn muốn đột nhiên xuất、thế. thiên môn xuất thế mục đích là cái gì đối gia tộc của bọn hắn có uy hiếp hay không những chuyện này bọn hắn hết thệ cũng không biết cho nên nhất định phải điều động gia tộc từ đệ gia nhập tiên môn sau đó tìm kiếm tiên môn mục đích đương nhiên nếu là tiên môn chỉ là chiều thu đệ t ử cái này một cái mục đích đó chính là tất cả đều vui vẻ những đại gia tộc này cũng muốn để gia tộc mình biến thành tu tiên gia tộc trở thành tuổi thọ xa xưa tiên nhân loại này sức hấp dẫn so thế tục quyền lợi t à i phú mỹ nhân phải cường đại vô số lần mà bây giờ nên khách phong xuống tới từng bảy quần áo quang vinh đám người số lớn thị vệ bảo hộ lấy bọn hắn tất cả bình dân lão bách tính nhìn thấy những người này về、sau. liên tục tránh né đến đi một bên không q u y ề n không thế lão bách tính có thể không thể t r ê ư vào những n à y con em của đại gia tộc trừ phi bọn hắn có thể gia nhập c ả n k h ô n tiên tông như thế cũng không cần nhìn những đại gia tộc này thiếu ra s á t mặt hà bát ca ngươi tại sao tới đây cũng không gọi huynh đệ một tiếng a ngươi đây cũng quá không có suy nghĩ a sớm như vậy liền đến, đến ngươi tin tức này thật đúng là linh thông a một đám người đưa xe ngựa còn có kỵ tới ngựa đều đặt ở bên ngoài người ở đây nhiều lắm bọn họ không có khả năng ở đây náo ra đại sự đến ai biết nơi này đều có người nào a người tới là hàn dương đế quốc đế đô đại gia tộc a n ra người nói chuyện chính là an gia lao thất cũng c hà í n h l An gia Gia chủ an Hạo nhiên chủ Hạo An thất hạ rất về sau, ra chính là nhãn tỉnh sáng là thấy một cái khác thế ra người. Hà gia rất điệu thấp những người ở nơi này cũng không nhận ra hà g i a người bất quá hà g i a chung quanh cũng không có người nào chen đi qua mà lại hà g i a người không biết từ cái kia tìm mấy cái thợ mộc hiện trường làm một chút cái bàn cùng cái ghế hiện tại cũng liền hà g i a trước hết nhất đến cho nên an g i a người sau khi đi vào liền thấy ngồi hà g i a một đám người mà an nhất long cùng hà hạ vốn chính là hảo bằng hưu lúc còn trẻ liền thường xuyên cùng nhau chơi đùa ân hiện tại cũng rất trẻ trung bọn họ hai cái cũng chưa tới ba mươi tuổi cùng chu khởi nguyên cùng so sánh cũng liền đại chu khởi nguyên mười hai tuổi mà thôi nhiều nhất hai nghìn bảy trăm hai mươi tám tuổi nhất long minh không phải ta không muốn gọi ngươi à mà là ta cũng là đần độ đu mê liền bị phụ thân mang tới bắt đầu cũng không biết là chuyện gì đến nơi này mới biết được hà hạo trên mặt hiện tại tràn đầy hưởng luận không cầm được vui sướng chính mình con trai c u ộ c thử thách đầu tiên thông qua mà lại bên trên cầu thang đều có nửa giờ còn không có xuống tới xem ra hiền nhi là có hy vọng à Hà b á t ca ngươi trước ta mà đến nhưng biết cái này càng không tiên tông chuyện là thật là dạ an nhất long một mặt hiếu kỳ hỏi thăm muốn không là chính hắn đã hai mươi bảy tuổi trở lên thật đúng muốn đi lên thử một chút nhưng là hiện tại c à n k h ô n tiên tông hạn chế t u ổ i tác hai mươi tuổi trở lên cũng không cần đi lên nhất long hinh tuyệt đối không được đi hoài nghi nhìn xem bên kia một hàng kia cây chính là bị phía trên vị đại nhân này một kiếm chém ra đến còn có vừa rồi c à n k h ô n tiên tông tông chủ ra qua hắn đứng tại một cái pháp khí để bay phía trên còn trở đi những n à y tiền tông tiên nhân các đệ tử ra hà hạo cũng không dám nói c à n k h ô n tiên tông nói xấu mà lại con trai mình hiện tại cũng không biết thông qua không có ồ đó chính là thật ai tại sao phải hạn chế tội tác、à? v õ công của ta cũng không kém cũng không có chậm chế à xem ra cái này tiên tông không tốt tiên a an nhất long nói trên mặt cũng có chút đổi phế tiên tông a ai không muốn gia nhập cơ hội đang ở trước mắt thế nhưng là không đạt được người khác yêu cầu nhất long minh ngươi không phải mang theo thư vũ tới sao để hắn đi thử xem cũng có thể thành cũng khó nói xem vận khí đi con trai của ta văn hiển hiện tại thế nhưng là leo lên cầu thang có thể sẽ trở thành tiên tông đệ tử h ắ c hạo ắ c Hà h chỉ chỉ một bên an thư vũ đối an nhất long nói cuối cùng còn khoe khoang một câu cái gì văn hiển chất nhi đã bên trên cầu thang sao nhanh Thư vâng ũ t r phụ thân an thư vũ nghe xong cha mình vội vàng đứng ra đáp ứng ngẫm lại trước kia trong nhà qua bi thảm thời gian hắn liền không nhịn được ở trong lòng thẳng phắt run ân cũng không phải nói an nhất long ngược đại hắn mà là vì để cho an thư vũ thành một nhân tài có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn nào cái gì đọc sách thời điểm không thể đánh chấm mắt còn chuyên môn sắp xếp người nhìn chằm chằm Ngủ nói gật lời nói đối An thư vũ cũng á đoán i đi loại kia đời. Tiên Tiên mong một châm đâm mà một chính xuống, đớn trừng quên chương Cản Khôn tiên Tông,、17. Chương Cản Khôn tiên Tông,、17. An cả được, khó Thư là đau Đều quy v c ũ biết phụ thân của mình là vì tốt cho mình vì để cho chính mình đọc sách mặc dù có chút ngược đãi cảm giác nhưng bình thường ăn uống dùng an thư vũ một chút đồ vật đều không có thiếu hụt qua trên cơ bản làm u ơ n cái gì có cái đó nhưng chính là đối với hắn văn học phương diện cùng võ học phương diện yêu cầu rất nghiêm ngặt muốn đem an thư vũ bồi dưỡng trở thành một cái văn võ song toàn nhân tài cách sử dụng đối một đứa bé đến nói quả thực chính là tạc khốc làm cho an thư vũ nhìn thấy an nhất long liền có bóng ma tâm lý tốt hà văn hiển tiểu tử kia đã bên trên cầu thang làm không tốt đã thông qua khảo hạch thư vũ chúng ta thế nhưng là võ tướng thế ra ngươi cũng không nên bại bởi này văn nhược tiểu tử a tốt rồi lên đi an nhất long vô vô an thư vũ còn cần một điểm tiểu khích tướng cuối cùng liền để hắn đi lên sàn gỗ tử hiện tại mặc dù đều tại xếp hàng khảo thí khảo hạch nhưng là bọn hắn những gia tộc này vừa đến liền chiếm cứ một đầu đội ngũ tru đại bọn hắn cũng không để ý dù sao mặc kệ người phía dưới làm sao làm từ đầu đến cuối đều là muốn khảo hạch chỉ cần không xuất hiện lớn dối loạn thích thế nào điện hà hạo ở một bên đầy đầu h ấ t tuyến g i a hỏa này có thể hay không cố k ị một chút chính mình à, hà văn h i ể n thế nhưng là chính mình con trai an nhất long g i a hỏa này đầu thiếu toàn c ơ b p áp cho tới bây giờ đều không để ý k ị người khác làm sao lại quản hà hạo thấy thế nào hắn à. an thư vũ nhẹ gật đầu về sau liền lên bài đi nhất long h i n h các ngươi an ra cùng bọn hắn cùng một chỗ tới hà hạo nhìn thấy an thư vũ bên trên sàn gỗ tử đi khảo hạch về sau hắn nhìn xem từng cái người hầu vây từng khối địa phương cất đặt một chút bàn đế những gia tộc này tộc trưởng đều đến hiện tại toàn bộ đều tập hợp cùng một chỗ nói chuyện chính mình lao tử hà hồng cũng đi qua lần này cùng an gia cùng một chỗ tới gia tộc có thể không phải số ít hà hạo tùy tiện nhìn thoáng qua đế đô đại gia tộc trừ có mấy nhà không có cùng một chỗ tới hiện tại cùng an gia không sai không phải cùng an gia cùng đi bởi vì hà hạo nhìn thấy triệu gia người triệu gia thế nhưng là hoàng thất mà lại hắn cũng nhìn thấy tân hoàng triệu khiêm mấy con trai hoàng thất triệu gia an gia công dương gia kim gia nam cung gia nô gia nguyễn gia còn có bọn hắn hà gia hàn dương đế quốc đại gia tộc đã tới hơn phân nửa đồng thời hà hảo cũng nhìn thấy những gia tộc này bên trong nhân viên lấy lại đa số đều là trẻ con năm tuổi đến hai mươi tuổi đứa bé trên cơ bản đều mang tới cái này có thể rất là hữu nghị vì gia nhập cái này c à n không tiên tông những gia tộc này khả năng đều điên cùng đi hoàn toàn chính là một bộ không thiết bất cứ giá nào cũng phải đưa một đứa bé đi vào dáng vẻ kỳ thật hà gia cũng giống như vậy đều muốn mình gia tộc thành công truyền hình trở thành tu tiên gia tộc chỉ cần trong gia tộc có một người gia nhập c à n không tiên tông bọn họ mục tiêu liền có khả năng trở thành hiện thực hà bắc ca ông lão muốn cùng bọn hắn những người này cùng đi không có cách nào An nhất long giống như rất không thích một ít người. â Hà hạo lắc đầu, sau đó rời đi chủ đề nhìn thấy an thư vũ đang tiếp tục khảo thí. nhất long minh nhìn đến viên thư vũ tiến hành khảo thí, hy vọng có thể đạt được một cái tốt tin tức. tham gia kiểm tra thiên phú thuộc tính, đương nhiên không chỉ một người hai người, hiện tại nên khách phong phía dưới người ta tấp nập, không nói hơn trăm vạn người, mấy chục vạn người là có, đây là phụ cận người tới, nơi xa tới người lại đa số đều là kẻ có tiền, có cưỡi ngựa, có xe ngựa ngồi, cho nên mới nhanh, còn có một số bình dân bách tính đi đường, nhưng là không còn nhanh như vậy. nắm tay đặt ở phía trên đi. chu mục nhìn xem trước mặt an thư vũ mặc dù hắn rất chán ghét những đại gia tộc này người nhưng là tiền tông chiêu thu đệ tử cũng không c ó n ó i không khai thu những t h ê gia tử đệ này cho nên chán ghét về chán ghét chuyện vẫn là muốn làm an thư vũ mặc dù cảm thấy trước mặt vị này đệ tử đối với hắn không thích nhất thời mặc dù không nghĩ ra nhưng hắn vẫn là dựa theo chu m ụ c thuyết pháp nắm tay đặt ở kiểm trắc thuộc tính pháp khí phía trên tích kiểm trắc hoàn thành thiên phú mục thân hòa một trăm hoàn mỹ đặc tính sinh sôi không ngừng an thư vũ nghe được về sau hắn không hiểu những tài liệu này đại biểu cho cái gì thế nhưng là chu m ụ c lập tức liền bị kinh ngạc đến ngây người hắn trong lòng hiện tại một mảnh mờ mờ t ờ chính hắn cũng là một thuộc tính thiên phú nhưng là hắn thân hòa mới hơn tám mươi mà lại cũng không có đặc biệt đặc tính trước mặt gia hỏa này s o hắn còn nhỏ mấy tuổi liền có thiên phú như vậy quá đả k í c h người người thông qua cửa thứ nhất đi leo bên kia cầu thang chỉ cần leo lên nên khách phong đ ỉ n h liền có thể trở thành ta cản k h ô n tiên tông đệ tử chúc ngươi may mắn kế tiếp chu m ụ c mặc dù chán ghét gia tộc đệ tử không muốn nhiều lời bất quá cũng muốn làm hắn thuộc bùn phận chuyện sau đó hướng phía n g ê n khách phong đi tới hắn không thể phụ lòng cha mình c h ờ mong gia tộc bồi dưỡng mình nhiều năm như vậy cũng là thời điểm hiện ra giá trị của mình nhất long minh chúc mừng thư vũ đứa nhỏ này thiên phú khẳng định không tệ cửa thứ nhất cũng thông qua có cơ hội gia nhập tiên tông a hà hạo cũng là có chút điểm kinh ngạc không nghĩ tới an thư vũ thiên phú cũng rất tốt cửa thứ nhất nhẹ nhõm thông qua hắn vội vàng chúc mừng an nhất long ha ha thư vũ quả nhiên không có để láo tử thất vọng không hổ là lao tử loại hà bắt ca cùng vui cùng vui an nhất long n g a đầu ha ha phá lên cười khắp khuôn mặt là hư vấn bất quá làm sao làm giống như đã gia nhập tiên môn giống nhau an gia người cũng là một mặt im lặng nhìn an nhất lòng một chút mặc dù quen thuộc g i a hỏa này tự đại thô lộ phương thức nói chuyện nhưng là tại trước mặt nhiều người như vậy vẫn là cảm giác rất mất mặt bất chi bất giác một ngày trôi qua chiêu thu đệ tử cũng chưa từng xuất hiện chuyện phiền phái gì mà lại ngày đầu tiên liền t u y ể n nhận đến một chút thiên phú rất không tệ đệ tử bất quá trong này những cái kia con em của đại gia tộc vẫn là dính đại đa số nói cho cùng vẫn là giáo dục vấn đề bình dân lao bách tính không có cái gì giáo dục cho nên đứa bé tố chất cao thấp không đều thiên phú thông qua huyên trận khảo thí không có thông qua này cũng giống như vậy bị đào thải đối tượng đương nhiên đây là lâm lợi tinh tình huống lâm lợi tinh bên trên đều là từng cái đế quốc vẫn là vũ khí lạnh thời đại phương thức giáo dục cũng cùng loại với thủy lam tinh bên trên triều nhà tần triều hán đường triều cho nên tôn sư trọng đạo trung q u â n ái quốc phương diện này giáo dục vượt xa thủy lam tinh hiện đại có lẽ hiện đại tư tưởng yêu nước vẫn phải có nhưng là đối tôn sư trọng đạo phương diện này liền rất quyết h i ế u bởi vì trường học phổ cập lao sư số lượng rất nhiều mặc dù ra trường khả năng rất xem trọng những cái kia lao sư tốt nhưng là những học sinh kia chỉ sợ đối lao sư liền không nhiều lắm tôn trọng bất quá cái này có nhiều phương diện nguyên nhân học sinh không tôn trọng những lao sư kia đại đa số nguyên nhân là lao sư không có tôn trọng học sinh tại hiện đại đó chính là hai bên tôn trọng ngươi không tôn trọng ta vậy ta vì cái gì còn muốn mặt nóng đi r á n ngươi m ư n g lạnh mà lại học sinh còn có nghịch phản tâm tính có đôi khi lão sư giáo huấn làm không tốt còn biết rước lấy học sinh thêm chắn còn có chính là thủy lam tinh bên trên hiện đại có một chút lão sư già mà không tính đặc biệt là đại học một ít giáo sư thường xuyên có bị lộ ra ra nói uy hiếp nữ học sinh làm chính mình chuyện không muốn làm không riêng gì hủy nữ học sinh còn kéo thấp giáo sư đại học tư tưởng trình độ hoàn toàn chính là lao sư bên trong đại hoại nhưng cái này lâm lợi tinh liền không giống học sinh không tôn trọng lao sư hoàn toàn không có khả năng nếu là cái nào đó học sinh không tôn trọng lao sư không riêng gì sẽ bị học đường xóa tên còn biết bị công bố ra ngoài mà lại nha môn sẽ ghi chép cái này học sinh tư liệu tuyên bố đến toàn đế quốc cái này học sinh cả một đời liền xong trực tiếp đoạn tuyệt khoa cử phương pháp coi như đi kinh thường người khác cũng sẽ khinh bị hắn là một cái không tôn trọng lao sư bại hoại q một chương năm trăm linh hai c à n k h ô n tiên tông một mươi tám cho nên lâm lợi tinh bên trên giáo dục cùng thủy làm tinh bên trên giáo dục nhưng à y o thật ô n nguyên n g phải chu khởi h、no、điểm, đi là điểm này ngược lại là cùng thủy làm tinh bên trên không sai b t lắm công nhân quốc mỗi một lần đổi những trưởng lão kia cũng là như vậy lão bách tính sẽ không quản là ai làm cái này trưởng lão bọn họ chỉ cần mình cuộc sống tốt tiền lương mỗi năm tăng lên vậy bọn hắn liền vui vẻ liền sẽ không náo sự trở lại chuyện chính càng k h ô n tiên tông chiêu thu đệ tử vậy khẳng định là muốn tiên phú tâm tính đều xuất chúng đệ tử không thể chỉ muốn tiên phú tốt cũng không thể chỉ cần tâm tính tốt mà lại chu khởi nguyên cảm thấy trong vũ trụ này tu tiên vậy cũng chỉ có hắn cái này duy nhất càng k h ô n tiên tông vậy tại sao liền không thể chọn lựa thiên phú cùng tâm tính tốt đệ tử đâu hắn cũng không muốn về sau càng k h ô n tiên tông bên trong đệ tử phẩm tính t r a n lệ một đồng lớn mặc dù như vậy cũng không có việc lớn gì dù sao môn phái hệ thống cũng không phải nói đùa cái đồ chơi này phát hạ đi đệ tử lệnh bài công năng là nhiều nhưng là muốn thoát ly tiên môn thoát ly tiên môn cũng không phải không được có thể chỉ cần đệ tử đem tại trong tiên môn đạt được hết thể trả lại tiên môn này tự nhiên có thể thoát ly khỏi đi rất bá đạo là đệ tử muốn thoát ly tiên môn thứ gì đó đều muốn trả lại không nghĩ còn n à y là không thể nào môn phái hệ thống sẽ cưỡng ép thu hồi đệ tử hết thể tỷ như nói công pháp trực tiếp bóc ra đệ tử tu vi cùng công pháp hết thể ký ức liên đối lấy tại trong tiên môn có được đồ vật đều sẽ bị thu hồi rất bá đạo mà lại công pháp không có tiên môn tông chủ cho phép này là không cho phép t r u y ề n ra ngoài nếu là không trải qua cho phép t r u y ề n ra ngoài lời nói môn phái hệ thống sẽ đi đầu cho cảnh cáo không nghe khuyến cáo thậm chí sẽ bị xóa bỏ cho nên môn phái hệ thống là rất bá đạo kỳ thật chu khởi nguyên thiết chí h u y ễ n trận khảo nghiệm cũng là có nguyên nhân này ở bên trong nếu nói gia nhập tông môn đệ tử phẩm tính không được chỉ sợ đến lúc đó có đại lượng đệ tử sẽ bị môn phái hệ thống trừng phạt thậm chí xóa bỏ bồi dưỡng đệ tử là khó khăn sự tình mặc dù có linh nguyên thạch trong tông môn linh khí rất đ ồ n g n ặ n g trong thời gian ngắn sẽ xuất hiện đại lượng luyện khí kỳ đệ tử thế nhưng là chu khởi nguyên y nguyên không nghĩ lãng phí thời gian đã có biện pháp đi phân biệt đệ tử phẩm tính như thế nào vậy hắn vì cái gì còn muốn rộng tung lưới đâu trực tiếp lựa đi ra tốt hơn đệ tử đây chẳng phải là hoà n mỹ chu khởi nguyên cũng coi là biến tướng tránh đến lúc đó đại lượng đệ tử bị xóa bỏ kết cục đi phẩm tính người không tốt khẳng định là sẽ bị trừng phạt bởi vì mỗi một cái lệnh bài liền tương đương với môn phái hệ thống chi nhánh hệ thống cũng có thể nói là m môn phái hệ thống không có ý thức của mình chỉ là một loại trí năng cơ chế điểm này chu khởi nguyên rất rõ ràng môn phái hệ thống chỉ sợ còn không bằng tinh trần ân tinh trần là trí tuệ nhân tạo mà môn phái hệ thống chỉ là một loại trí năng cơ chế môn phái hệ thống sẽ chỉ dựa theo thiết lập vật chuyển mà tinh trần liền không giống nó có thể thôi diễn các loại đồ vật có thể tại trong mệnh lệnh khai phát mới đồ vật ra môn phái hệ thống liền rất cứng nhắc sẽ chỉ dựa theo cố định mệnh lệnh vận hành tóm lại chính là gia nhập càn k h ô n tiến tông về sau phản bội rời khỏi tiên môn ha, ha chu khởi nguyên tỏ vẻ những vật này đều là không tồn tại muốn phản bội chơi chết ng rời khỏi tiên môn có thể đem tất cả tiên môn đồ vật trả lại liền có thể rời khỏi càng k h ô n tiên tông ở cái thế giới này đó chính là bọ cạp thịt thịt phần độc nhất chu khởi nguyên không sợ chiêu không đến đệ tử hắn chỉ sợ lãng phí thời gian cùng tài nguyên bồi dưỡng được bạch nhã lang cuối cùng bị xóa bỏ cần gì chứ cho nên cái này khảo nghiệm phẩm tính huyễn trận là nhất định thông qua cái kia có thể gia nhập tiên tông không thông qua hết thể đừng nói l ã o bà ngươi đến xem những đại gia tộc này thật đúng là gia nhân tài a hôm qua tuyển nhận đến mười ba người đệ tử trong đó tám cái đều là hàn dương đế quốc đại gia tộc dòng chính còn lại năm người trong đó ba cái là hàn môn sĩ tử hai cái là thiếu niên ở sân thôn ai xem ra dân chúng bình thường mặc dù có thể chịu được cực khổ thế nhưng là đối mặt các loại dụ hoặc sức chống cự cũng quá kém chu khởi nguyên mở ra xanh đậm hộ hoạn phía trên tư liệu cho trần tử diên nhìn một chút hắn không phải không nghĩ cho dân chúng bình thường cơ hội mà là chính bọn họ không có bắt lấy đối mặt dụ hoặc không chống đỡ được có thể chắc ai lao công trên lâm lợi tinh tình huống như vậy hẳn là rất bình thường a cho dù là thủy lam tinh bên trên dân chúng bình thường trong nhà đứa bé học tập đồ vật cũng cùng nhà có tiền đứa bé học tập không giống ta trước kia khi còn bé cũng là các loại nghệ thuật chương trình học đều học tập piano vũ đạo cầm kỳ thư họa trên cơ bản đều học tập có một đoạn thời gian còn học qua nữ công c h â n tử diên ngược lại là cảm thấy cái này rất bình thường đặc biệt là trong đại gia tộc từ nhỏ đã có lao sư dạy bảo các loại tri thức mà lại kiến thức cũng nhiều sống phong túng cái gì đều được chứng kiến cho nên thế gian dụ hoặc phản mà đối với bọn hắn đến nói không tính là gì có lẽ trong tu luyện đồ vật có thể dụ hoặc đến bọn hắn nhưng là phẩm tính thượng dai y nguyên dụ hoặc không được bọn hắn ngược lại là người nhà bình thường đưa bé cái gì đều không biết đến đối cái gì đều cảm giác h i u kỳ mà lại tâm tính đơn thuần rất dễ dàng liền sẽ bị người xấu chỗ dụ hoặc điểm này đến nói có chỗ tốt cũng có chỗ xấu chỗ tốt là lâm lợi tinh bên trên người bình thường đ ứ a bé đại đa số đều tâm tính đơn thuần không có gì ý đồ xấu chỗ xấu là dễ dàng mắc lửa bị lửa mà chu khởi nguyên sở dĩ hạn chế chiêu thu đệ từ tuổi tác cũng cũng là bởi vì tuổi tác càng lớn kinh nghiệm chuyện càng nhiều phẩm tính thì càng cao thấp không đều trên giang hồ kẻ già đời nhóm này đều c h â n trượt vô cùng bọn họ thậm chí có thể muốn làm người tốt thời điểm liền làm người tốt muốn làm người xấu thời điểm liền làm người xấu h u y ê n trận cái đồ chơi này mặc dù rất tốt nhưng cũng có khuyết điểm nếu là cái này đi vào khảo nghiệm người là một kẻ lọc lõi này hoàn toàn có thể ở bên trong diễn kịch làm không tốt sẽ bị như vậy người lẫn vào trong tiên môn mặc dù sẽ không phản bội tiên môn nhưng là nếu có thể tránh khỏi vẫn là tránh một chút tốt miễn cho buồn nôn chính mình không phải kỳ thật chu khởi nguyên lo lắng hoàn toàn có chút hơi thừa trong ảo cảnh là khảo nghiệm cái này lâm lợi tinh người lại không biết bọn họ không tiếp xúc qua t u chân khẳng định là không rõ trong này đạo đạo cho nên hoàn toàn không cần lo lắng có người sẽ tại trong ảo cảnh diễn kịch、ừ. ta cũng cho rằng là như vậy lâm lợi tinh bên trên dân chúng bình thường chỉ sợ nghiêm trọng hơn người bình thường đưa bé chỉ sợ đi học đều là việc khó đại đa số chữ cũng không nhận ra có thể thông qua khảo nghiệm người bình thường chỉ sợ là ngàn dặm mới tìm được một chu khởi nguyên lắc đầu nhìn một chút một bên hình chiếu ba d bên trên sáng sớm nên khách phong phía dưới lại bắt đầu khảo hạch thông qua thứ người của một cửa rất nhiều trên cơ bản mười người bên trong liền có một nửa người thông qua cửa thứ nhất kỳ thật cái thiên phú này khảo hạch căn bản chính là đưa phân trên cơ bản chỉ cần thuộc tính thân hòa vượt qua sáu mươi điểm liền có thể thông qua khảo hạch bởi vì chỉ có vượt qua sáu mươi điểm thân h mới có tu luyện tới nguyên anh kỳ trở lên tư chất mới có thể thu được lâu đời tuổi thọ bằng không này còn tu luyện làm gì q một chương năm trăm linh ba c à n k h ô n tiên tông mười chín chương năm trăm linh ba c à n k h ô n tiên tông mười chín sáu mươi điểm thuộc tính thân hòa liền có tu luyện tới nguyên anh kỳ tư chất mà nguyên anh kỳ tuổi thọ là lâu đời nguyên anh kỳ nhiều nhất có thể đạt tới vạn năm tuổi thọ dạy như vậy tuổi thọ hoàn toàn có thể tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn sáu mươi điểm trở xuống thuộc tính thân hòa chu khởi nguyên cảm thấy không cần thiết tuyển nhận sáu mươi trở xuống thân hòa nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới kim đăng kỳ kim đăng kỳ nhiều nhất hai nghìn năm tuổi thọ tu chân không t u y ế n nguyệt có lẽ về sau cảnh giới cao bế quan một lần chính là mấy trăm năm tư chất kém làm không tốt bế quan tu luyện một lần chết tại động phủ của mình đều không ai biết vậy liền xấu hổ sáu mươi điểm nguyên anh bảy mươi điểm xuất hiếu tám mươi điểm phân thần chín mươi điểm hợp thể một trăm điểm độ kiếp độ kiếp kỳ về sau chính là đại thừa kỳ trên thực tế đại thừa kỳ cũng chỉ là một cái chờ đợi phi thăng giai đoạn sau khi độ kiếp liền sẽ đạt tới đại thừa kỳ sau đó tu chân giả thân thể sẽ từ phạm thể dần dần chuyển biến làm bán tiên trí thể thể nội pháp lực cũng sẽ chuyển hóa thành t i ê n lực cho nên thuộc tính thân hòa đạt tới một trăm điểm liền đại biểu cho có được có thể thành tiên tư chất kỳ thật đây cũng chỉ là tương đối thuộc tính thân hòa sáu mươi điểm không có nghĩa là hắn liền không thể thành tiên chỉ cần ngộ tính cao hoặc là đạt được một điểm kỳ ngộ trong tu luyện thu hoạch được một ít cảng ngộ vẫn rất có khả năng thành tiên lão công đây cũng là chuyện không có cách nào khác coi như chúng ta công nhân quốc cổ đại thời điểm cũng là như vậy nhà cùng khổ không có tiền đưa đứa bé lên học đường chứ cũng không nhận ra rất bình thường bởi vì trong nhà một quyển sách đều không có sách quá đắt lao bách tính cái nào mua nổi à? coi như mua nổi đó cũng là phải tốn phí ra bên trong một số lớn tổn n h â n mà lại cổ đại lao bách tính hơn phân nửa đều không có gì kiến thức cảm thấy có được chính mình thổ địa mới là tốt nhất tình nguyện đem tiền cầm đi mua đ ị a đoán chừng cũng sẽ không đi mua sách t r â n tử diên nói rất đúng đại đa số cổ đại lao bách tính đều không có đọc sách cái này thấy xa mà lại cũng cảm thấy mình đứa bé đọc sách đoán chừng cũng sẽ không trở thành người trên người cho nên đại đ ố i số người đều sẽ không tốn hao tiền tài đi cung cấp đứa bé đọc sách đa số nguyên nhân là cung cấp không dạy nổi cũng đúng Chu khởi nguyên nhẹ hắn cũng không thể đặt vào ưu tú con em thế ra không muốn tuyển chọn ý chí không thế nào kiên định lao bách t ì n h a chu khởi nguyên sẽ không làm như vậy cái này lại không phải cố định danh lệch hắn không có hạn chế chiêu thu đệ tử số lượng chỉ bất quá cái này khu khu hai đóng rất đơn giản chỉ là khảo thí tư chiết sau đó tiến vào huyện trận đi tiếp thu một lần khảo nghiệm thông qua liền có thể gia nhập tiên môn trở thành đệ tử đơn giản như vậy khảo nghiệm đều thông không qua được vậy hắn còn có thể nói thế nào cả ngày hôm qua tiến hành khảo hạch người chỉ sợ không chỉ năm vạn nhưng là thông qua khảo hạch người lại là lắp đáp không có mấy chỉ có chỉ là m ư ơ i ba người mà thôi Hà Hà c tỷ an an như nói an thư vũ về sau tu luyện một thuộc tính công pháp hắn thể nội linh khí liền sẽ mang theo loại này sinh sôi không ngừng đặc tính hắn có thể hấp thu tất cả thực vật tinh hoa đến khôi phục linh khí của mình nói cách khác hắn về sau tu luyện một thuộc tính công pháp về sau ở bên ngoài liền không sợ không có linh khí có thể hấp thu thực vật tinh hoa chuyển hóa thành tự thân linh khí rất thần kỳ cũng không phải mỗi người đều có đặc tính có người thì một thuộc tính nhưng cũng chính là phổ thông một thuộc tính thiên phú không có đặc tính chỉ có thể tu luyện một thuộc tính công pháp sử dụng một thuộc tính pháp luật là không có sinh sôi không ngừng như vậy đặc tính có thiên phú đặc tính người kia cũng là hoàn mỹ thiên phú cũng chính là thân hòa một trăm thiên tài thấp hơn một trăm cho dù là chín mươi chín cũng sẽ không có đặc tính hà văn hiển cùng an thư vũ đều là thân hòa một trăm thiên tài hà văn hiển càng là siêu cấp thiên tài không riêng gì có được không gian thiên phú còn có được không gian thiên phú toàn bộ đặc tính quả thực chính là yêu nghiệt đương nhiên cái này đặc tính trên thực tế cũng cần chính bọn họ đi lĩnh ngộ chính mình lĩnh ngộ không ra cũng là làm không dùng được cái thứ ba là công dương ra công dương từ m ụ đây cũng là một cái mười tuổi tiểu gia hỏa cùng hà văn hiển vẫn là đế đô học cung đồng học có được hỏa thuộc tính thiên phú thuộc tính thân hòa một trăm đặc tính là bạo liệt tri hỏa đợi đến tu luyện về sau hắn hỏa thuộc tính linh khí có thể sẽ khai phát ra bạo liệt đặc tính ngẫm lại xem nguyên bản phóng gia hỏa cầu thuật liền mang theo bắn nổ hiệu quả nhưng là có được cái này bạo liệt đặc tính tổn thương có thể sẽ tăng gấp mấy lần nhiều xa xa so phổ thông hỏa cầu thuật tổn thương còn muốn cao hoàn toàn có thể vượt cấp khiêu chiến đối thủ cái thứ tư là hoàng thất triệu g i a người hơn nữa còn là con trai của triệu khiêm con trai thứ ba triệu thiên an cũng là mười tuổi mà lại đồng dạng là tại đế đô học cung đi học cùng hà văn hiền bọn hắn là đồng học quan hệ đây cũng là hoàng thất một loại thủ đoạn hoàng thất tử đệ đều muốn đi học cung học tập như vậy có thể kết bạn lôi kéo các đại gia tộc cùng từng cái đại thần đời sau triệu thiên an có được thổ t h u tính thuộc tính thân hòa một trăm đặc tính là hậu thổ cái này hậu thổ cũng là một loại rất không tệ đặc tính nguyên bản thổ thuộc tính liền có được rất cường đại phòng ngự có hậu thổ đặc tính về sau phòng ngự hiệu quả có thể nói là bình thường thổ thuộc tính gấp mấy lần đương nhiên hoàng thất triệu gia không có khả năng chỉ phái phái triệu thiên a n một người đến đây trên cơ bản hai mươi tuổi trở xuống người đều đến bất quá ngày đầu tiên c h ỉ có triệu thiên a n một người thông qua khảo nghiệm chỉ là cái này đã để triệu g i a người mừng rỡ như liên đây chính là tam hoàng tử có thể trở thành t i ê n tông đệ tử này triệu ra về sau khẳng định sẽ có chỗ tốt lớn cái thứ năm cũng là đế đô đại gia tộc kim ra dòng chính kim cản mười tuổi cũng là hà văn hiền học cung đồng học là kim thuộc tính thiên phú thuộc tính thân hòa một trăm có duệ kim đặc tính loại này đặc tính rất đặc thù có thể để binh khí của mình biến càng thêm sắc bén có lẽ về sau còn có thể giao phó cho binh khí của người khác loại này đặc tính cái thứ sáu vẫn là đế đâu người của đại gia tộc nam cung ra dòng chính nam cung t ử khiên mười một tuổi hắn cũng là học cung học sinh cùng hà văn hiền bọn hắn cũng đều nhận biết thân có băng thuộc tính thiên phú thuộc tính thân hòa chín mươi lăm mặc dù không có đặc tính thế nhưng là băng thuộc tính lại là một loại hy hữu thiên phú so với cái kia có đặc tính thiên tài cũng kém không nhiều có lẽ một số phương diện còn muốn càng mạnh loại này băng thuộc tính tính được là là thủy thuộc tính một cái chi nhánh đi cũng có thể xem như xuân hạ thu đông tứ đại pháp tắc một trong đông c h i pháp tắc hạ một cái chi nhánh có băng thuộc tính thiên phu ở trên người về sau tu vi cao đến có thể lĩnh ngộ pháp tắc thời điểm có cực lớn khả năng lĩnh ngộ đông c h i pháp tắc bốn mùa pháp tắc thế nhưng là rất cường đại pháp tắc bên trong không riêng gì bao hàm ngũ hành pháp tắc còn bao hàm một chút biến dị pháp tắc ở bên trong tỉ như nói lôi băng phong đều là bao hàm ở trong đó mà lại bốn mùa pháp tắc thật không đơn giản chỉ là lôi liền có mấy loại sấm mùa xuân hạ lôi thu lôi đâu lôi mỗi một cái đều không giống Pháp phú phán pháp pháp pháp thuộc tính không chương Khôn Chương Khôn Cho hy hữu thiên phú chất tu luyện không thể chỉ xem thuộc tính thân hòa nhiều thỉ như nói cái này, nam cung Khiên, Hán ngộ tính tốt, coi như không lĩnh ngộ được đồng chi pháp tác. chi nhất hại tác đoán, cái tác, tác Tiên Tông, Tiên Tông, một ít tư tu ít Tử tốt, tại tác trong rất một cũng Cản Cản cũng Cung coi được cũng đại để đồng đông đảo đơn loại. biểu giống. nói nói lợi băng bên Quy luyện ngộ ngộ nên này Nam xem là đương nhiên đơn nhất thuộc tính ngũ hành cái thứ bảy thông qua khảo hạch là đế đâu nô ra người nô ra dòng chính ngô chính phong chín tuổi có được phong thuộc tính thuộc tính thân hòa một trăm đặc tính là gió bão loại này gió bao đặc tính tính được là làm một loại cồn bạo tính chất đặc tính đợi đến ngô chính phong tu luyện về sau có tỷ lệ có thể lĩnh ngộ ra gió bao đặc tính để hắn tự thân linh khi tràn ngập phong bạo thức đặc tính lúc đối địch đó chính là cồn phong bạo vũ công kích so ngũ hành đơn nhất thuộc tính phải mạnh mẽ hơn nhiều người thứ tám liền có chút đặc thù mặc dù cũng là đến từ đế đô bất quá gia tộc này có chút đặc biệt n g u y ệ t gia là một cái lây nữ tử vì gia tộc tộc t r ư ở n g gia tộc từ hai nghìn năm trước đó chính là nữ tử vì gia chủ một mực tiếp tục đến bây giờ bởi vì n g u y ệ t gia bên trong cũng có suy sụp thời điểm mất đi rất nhiều biệt tịch cho nên cái này truyền thống vì sao lại như vậy đã không thể kiểm tra mà lại n g u y ệ t gia nữ tử là không gả ra ngoài một mực chỉ tiếp tụ ở rễ đây là gia tộc các nàng tổ hấn rất kỳ quái tổ hấn đương nhiên nguyễn gia nam nhân vẫn là muốn cưới vợ Chỉ nhân bất quá nam lần à làm là m nam không không chủ, nhân hoặc nguyệt liền ngay cả gia tộc trưởng lão cũng gia gia gia được được, cả tộc c lão m t i ề t h ắ này g ngồi rồi chờ chết, tông đường, ăn sinh con nối rồi roi chờ chết, hoặc l ra gia ngoài quản lý gia tộc sản nghiệp. Lần n à lý tộc n g u y ệ t gia thông qua khảo hạch là các nàng dòng chính n g u y ệ t gia gia chủ n g u y ệ t mông lung tam nữ nhi n g u y ệ t hồng tăng nhị nữ nhi n g u y ệ t khuynh tình n g u y ệ t khuynh tình năm nay mười tuổi cũng là đế đô học cung học sinh cùng hà văn hiền bọn hắn đều là nhận biết trên cơ bản những đại gia tộc này người đều biết nhau có quan hệ tốt một chút có quan hệ chẳng ra sao cả dù sao đều muốn nhận biết đi nguyệt huynh tình lớn lên rất xinh đẹp mặc dù mới mười tuổi nhưng là đã có thể nhìn ra là cái mỹ nhân phôi tử sau khi lớn lên khẳng định là một cái huynh quốc huynh thành giai nhân đáng tiếc là nguyệt gia nữ tử cho tới bây giờ đều không gả ra ngoài khoan hay nói cái này nguyệt gia nữ tử tướng mạo đều không kém lớn lên đều là một bộ hại nước hại dân mỹ mạo có nam nhân là cam tâm tình nguyện ở rể đến nguyệt g i a đi đế đô trong đại gia tộc liền có rất nhiều nam nhân bởi vì kế thừa không được gia tộc tức vị cho nên cam tâm tình nguyện ở rể đến nguyệt ra đi mà lại loại người này cũng không ít có thể nói nguyệt gia người ở rể trải rộng từng cái lớn tiểu nhân gia tộc nguyễn Gia, gia, gia khuynh tình khảo thí về sau khoan hay nói nàng thuộc tính rất đặc thù mà lại cực kỳ hy hi hữu thậm chí kinh động trụ khởi nguyên nguyễn khuynh tình là âm thuộc tính mà lại thân có âm mạch mà lại thuộc tính thân hòa là một trăm đặc tính là kiểu ưu hoàn toàn có thể nói là một loại thể chất đặc thù nói là kiểu ưu chi thể không quá đáng âm dương hai cái này thuộc tính thế nhưng là tại ngũ hành phía trên mà lại phong lôi băng chờ một chút biến dị thuộc tính đều thấp hơn âm dương thuộc tính cho dù là đơn nhất âm thuộc tính đó cũng là cực kỳ đặc thù mặc dù so ra kém hà văn hiển không gian thiên phú nhưng âm thuộc tính cũng là một loại cực phẩm thiên phú chớ đừng nói chi là nguyễn khinh tình còn thân có âm mạch thậm chí còn có một loại cực kỳ đặc thù đặc tính cựu ưu loại này đặc tính là chu khởi nguyên đặc tên tại sao phải xưng là cựu ưu cũng là bởi vì có được âm thuộc tính thiên phú người có được loại này đặc tính về sau liền có thể nhìn thấy người linh hồn ân chết đi về sau linh hồn cũng có thể xưng là quỷ hồn đi đương nhiên đặc tính cựu u không chỉ nhìn thấy quỷ hồn đơn giản như vậy bất quá bọn hắn tu luyện y nguyên vẫn là cần nhờ linh khí không có linh khí bọn họ có công pháp cũng tu luyện không được thiên phú thuộc tính là thiên phú thuộc tính linh khí là linh khí đây là hai việc khác nhau không thể nói nhập là một nhưng là không có linh khí coi như thiên phú thuộc tính là định cấp đó cũng là cái giám rẻ mạt chứ những đại gia tộc này đệ tử bên ngoài ngoài ra còn có năm cái là dân chúng bình thường trong gia đình đứa bé t r í n h c ầ u tử là đến từ vân lam dãy núi phụ cận trịnh gia thôn mười lăm tuổi là trong nhà lao đại bình thường đều là trong nhà chợ giúp phụ mẫu nghề nông đi săn mà sống từ nhỏ cùng làng các dân binh học tập một chút q u y ề n cước những cái kia q u y ề n cước hoàn toàn liền bất nhập lưu trừ để thân thể cường tráng một chút đi săn càng thêm dễ dàng một chút bên ngoài hoàn toàn không có tác dụng gì đặc ở hàn dương đế quốc trong g i a hồ những cái kia hạ cửu lưu sơn tặc cũng không sánh nổi bất quá tại gần nhất trịnh cầu tự đi săn về sau đi theo người trong thôn đi trong thành bán con mồi da lông liền nghe nói một kiện để người phân chấn chuyện đó chính là c à n k h ô n tiên tông thu đ ồ chuyện lập tức trịnh cầu tự liền kích động hắn một mực liền không nghĩ như thế ngơ ngơ ngác ngác tại trong thôn cuộc sống cả một đời cho nên trịnh cầu tự cùng cha mẹ mình nói một tiếng về sau hắn liền xuất phát đến vân lam dây núi còn tốt chính là cái này vân lam dãy núi liền tại phụ cận cho nên phụ mẫu cũng không chút phản đối trên đường đi trịnh cầu tự liền phát hiện có thật nhiều người đều là hướng cùng một cái phương hướng tại đi hắn liền biết chuyện này khẳng định là thật nếu không vì sao lại có nhiều người như vậy tiến đến bái sư học n ệ đâu mà lại trong những người này còn có thật nhiều quan lại quyền quý ở trong đó những cái kiếm ngựa còn có đủ loại xa hoa xe ngựa rất nhiều hắn không biết ra tòa huy chương cái này đều đại biểu cho những người này không phú thị quý đợi đến trịnh cầu t ử đến vân lam dãy núi phía dưới thời điểm hắn nhìn thấy quả thực chính là người ta tấp nập c h ẳ n g cảnh nhìn thấy nhiều người như vậy hắn trong lòng đều có chút lo lắng nhiều người như vậy hắn có thể hay không bị cản k h ô n tiên tông nhìn chúng thu làm đệ tử thật đúng khó mà nói trịnh cầu t ử đến thời điểm khoảng cách tiên tông chiêu thu đệ tử còn có một tuần lễ lâu cái này một tuần lễ hắn đương nhiên không chuẩn bị cái gì lương khô hắn đành phải đi địa phương xa một chút đi săn hơn nữa còn thu thập một chút r a u dại quả dại còn gặp được hoang dại mòn chính đừng nói trịnh cầu tử còn tại vân lam dãy núi phía dưới kiếm một khoản tiền hắn đem đánh tới thịt rừng cùng thu thập r a u dại quả dại bán cho những người có tiền kia lập tức trịnh cầu tử liền phát một món tiền nhỏ đợi đến chu đ ạ i bọn hắn chính thức bắt đầu khảo hạch t r i ề u thu đệ tử thời điểm trịnh cầu tử vẫn là sắp xếp rất trước dù sao có một số người muốn nhìn một chút cái này tiền tông là thế nào chiêu thu đệ tử cho nên những người này liền đang chờ đợi người khác đi lên cái này để trịnh cầu、tử、tìm được cơ hội Quy một chương 505, t r ư ơ n g năm trăm linh năm càn khôn tiên tông hai mươi mốt tích lôi thuộc tính thiên phú lôi thuộc tính thân hòa chín mươi mốt điểm khảo hạch thông qua chị cầu t ử dựa theo chu kim nói nắm tay đặt ở kiểm chắc thuộc tính pháp khí phía trên sau đó pháp khí liền bắn ra một cái màn sáng máy móc gâm thanh báo ra thiên phú của hắn cùng thuộc tính thân hòa độ chúc mừng ngươi cửa thứ nhất thông qua ngươi từ bên kia trên cầu thang trèo lên trên chỉ cần đến cuối cùng vậy liền đại diện khảo hạch thông qua có thể trở thành ta càn khôn tiên tông đệ tử chúc ngươi thành công chu kim nhìn thấy kết quả về sau trên mặt cũng là một mảnh nụ cười thiên phú của người này không tệ a có lẽ có có thể trở thành đồng môn đệ tử cảm ơn tạ tạ đại nhân t r ị n h cầu tử lập tức liền vui vẻ bắt đầu cười ngây ngô hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà có thể thông qua cửa thứ nhất kiểm tra thiên phú lúc đầu chỉ là tới thử thử một lần hiện tại có hy vọng có thể trở thành tiên môn đệ tử hắn trong lòng cũng rất hưng phấn t r ị n h cầu tử bên trên cầu thang lâm vào huyện t r ậ n bên trong về sau hắn gặp phải chuyện cùng người khác gặp gỡ đều không khác mấy đều là thuận lợi gia nhập cản không tiên tông về sau một đường thuận bồn xuôi gió tu luyện tới thực lực cường đại từ đó nhảy lên trở thành trong tông môn cường giả hiếm có về sau đủ loại dụ hoặc theo nhau mà đến bất quá trịnh cầu tử người này luôn luôn đều là thiết thực một người xưa nay không lòng tham cũng không có dã tâm gì cho nên đối với mấy cái này d ù hoặc hắn đều rất thận trọng cự tuyệt còn có một lần thậm chí tại trong ảo cảnh đem một cái tông môn gian tế cho vê képton hắn đối hiện trạng của mình rất hài lòng mà lại cũng rất cảm kích tông môn cho hắn hết thảy trịnh cầu tử cũng không có khả năng phản bội tông môn kết quả sau cùng là trịnh cầu tử thành công đi ra huế y trận xuất hiện tại nền khách phong đ ỉ n h phổ thông bách tính bên trong thứ hai là một cái nữ h à i tử đ ế từ đế đô cách đó không xa khánh phong giới thành hạt giàu cấp thôn bạch gia đưa bé bạch t ì n h tuyết tên lên rất thêm hay mà lại bạch gia cũng không phải dân chúng bình thường xem như một cái hàn môn sĩ t ử gia đình đi trong nhà đã từng đi ra một vị cử nhân hiện tại bạch gia mặc dù cũng có người đọc sách nhưng là chỉ có lao gia tử là một cái tú tài cái khác đồng lứa nhỏ tuổi người đều là đồng sinh cũng chính là tại hưng viện học tập học sinh còn tốt chính là bạch gia có một chút đất phần trăm cho nên cuộc sống coi như không tệ có thể cung cấp bắt nguồn từ người nhà đi học tập theo lý thuyết bạch gia bé gái là không thể đi ra bái sư học nghệ coi như học nghệ vậy cũng chỉ có thể tại chính mình trong nhà hoặc là ở trong thôn trong học đường bất quá mọi thứ đều có một cái ngoại lệ bạch tình tuyết cũng là đi theo đại nhân đi ra đến nàng phụ mẫu mang theo hình trưởng của mình còn có đệ đệ bá phụ thúc phụ người của bạch gia trên cơ bản đều đến vân lam dãy núi bọn hắn mặc dù là hàn môn nhưng là ánh mắt rất lâu dài tại biết càn k h ô n tiên tông về sau người của bạch gia thương lượng một chút trực tiếp liền cả nhà xuất động hướng phía vân lam dãy núi xuất phát tiên nhân thu đệ t ử a bọn họ lại không đốc làm sao lại không bắt được cơ hội này đâu mặc dù bạch gia nhân đi tới vân lam dãy núi thời gian rất sớm ngày đầu tiên liền đến phiên bọn hắn bất quá bạch gia vận khí quả thực là không ra、sao. cả nhà đồng lứa nhỏ tuổi đều kiểm chắc qua thuộc tính về sau cũng chỉ có bạch tình tuyết một người thông qua cửa thứ nhất bạch tình tuyết thiên phú rất không tệ là thủy thuộc tính thiên phú mà lại thuộc tính thân hòa là một trăm có được k h ố n g thủy đặc tính có thủy thuộc tính thiên phú cũng không đại biểu lấy liền có thể k h ố n g thủy tại trong tu chân thủy thuộc tính thiên phú chỉ là đại biểu cho ngươi có thể tu luyện thủy thuộc tính công pháp sử dụng thủy thuộc tính pháp thuật m u ố n k h ố n g thủy vậy thì nhất định phải muốn lĩnh nộ g thủy hệ pháp tắc mới có loại khả năng này cái này đ ặ tính nếu là nghiêm ngặt nói lên thật đúng có thể tính được là dính pháp tắc một chút da lông bạch tình tuyết loại này không thủy đặc tính thế nhưng là rất cường đại về sau nếu là lĩnh n g ộ nàng liền có thể khống chế nước cái này lợi hại phải biết toàn bộ thế giới bên trong trừ vũ trụ trong chân không bên ngoài chỉ cần có không khí tinh cầu hoặc là đại lục ở bên trên vậy thì có thủy nguyên tố tồn tại bao quát nhân thân bên trên cũng có nước tồn tại ngẫm lại xem nếu là khống chế trên người địch nhân thủy phân tử này có hay không có thể trong nháy mắt để cho địch nhân mất nước mà chết cái này không thủy quả thực là một loại cường đại đến kinh khủng đặc tính a bạch tinh tuyết đằng sau cũng thông qua huấn y trận k h ả o nghiệm nàng chịu đựng được đủ loại dụ hoặc từ đầu đến cuối không có phản bội tôn h g môn là một cái phẩm tính rất không tệ nữ hài tử hàn môn bên trong không chỉ là bạch tinh tuyết còn có hai cái cũng là thiên phú không tồi tại ngày đầu tiên liền bị kiểm tra ra đồng thời thông qua huấn y trận k h ả o nghiệm chu hạo an là hàn dương đế quốc đế đô hạ hạ tan nông c h ấ n chu gia tử tôn chu gia tại an nông c h ấ n coi như bên trên là một người tốt bất quá chỉ có thể coi là hàn môn chu gia lão gia tử là một cái c ử nhân mấy con trai không nên thân ngay cả tú tại đều không có một cái tôn h i bồi mới có mấy cái tiền đồ cháo người của chu gia tại biết càn k h ô n tiên tông chuyện về sau bọn họ cũng an bài đồng lứa nhỏ tuổi người đến đây nhìn xem cuối cùng chu hạo an thông qua khảo hạch trở thành tiên tông đệ tử hắn thiên phú thuộc tính là lửa thuộc tính thân hòa chín mươi lăm cũng tính được là là một cái tiểu thiên tài đi dù sao một ngày hết mấy vạn người khảo hạch cuối cùng chỉ có một ba người thông qua cái này cùng ngàn dặm mới tìm được một không kém bao nhiêu cái cuối cùng hàn môn ra đời là đế đô ra đời phương nhất bình phương gia lão gia tử chính là tiến sĩ xuất thân bất quá phương gia lão gia tử cũng là bình dân bách tính ra đời cho nên tính không được là quan lại thế ra phương nhất bình khảo thí về sau hắn là thổ thuộc tính thiên phú thuộc tính thân hòa chín mươi b ố cũng coi như còn có thể so phía trước rất nhiều người có lẽ có vẻ không bằng nhưng là về sau phát triển ai biết sẽ là thế nào đâu chứ những n à y hàn môn tử đệ bên ngoài cái cuối cùng bình dân ra đời người gọi phạm hổ tử là phạm gia bảo người phụ thân là thợ săn phạm hổ tử một ư ơ i hai tuổi phạm gia bảo khoảng cách vân lam dãy núi cũng không bao xa cũng liền trăm dặm lộ trình tả hữu phạm hổ tử bị phụ thân hắn mang tới cũng liền nửa ngày không đến chính bọn họ trong nhà có xe bỏ cho nên tới cũng rất nhanh trên đường đi không có dừng lại cuối cùng phạm hổ tử tư chất cũng không t h lắm khảo thí xong sau Hắn chỉ i ê n bất quá loại bảo bối này người bình thường khẳng định là không cách nào đạt được chu khởi nguyên có được hệ thống hắn hiện tại cũng không được đến loại vật này bất quá hắn có càng thêm lợi hại bảo bối tỷ như nói loại tiêu thức tỉnh dị năng bảo vật đây chính là so cái gì gia tăng thuộc tính thân hòa độ đồ vật càng thêm chân quý Kỳ、so、trong bất chi bất giác một tháng trôi qua Khoảng khôn cách càng tại một tháng này trong lúc đó cũng không có ra cái đại sự gì có hàn dương đế quốc hoàng thất giúp đỡ rất thuận lợi liền có một số đông người đến đây gia nhập tiên tông một tháng bên trong tối thiểu nhất có hơn ngàn vạn năm trăm hai mươi tuổi người trẻ tuổi đến đây vân lam dãy núi tham gia khảo hạch muốn nói lâm lợi tinh người thật là có một cái ưu điểm đó chính là đầy đủ trung thành có lẽ là cổ đại tư tưởng nguyên nhân tôn sư trọng đạo trong lòng bọn họ là rất trọng yếu nếu là có người dám phản bội sư môn vậy sẽ bị cả nước người phỉ nổ tiểu diên ngày mai ta sẽ cử hành chính thức thu đồ đại điện đồng thời cũng tuyên bố chúng ta c à n khôn tiên tông chính thức khai sơn lập phái n g ư ơ i lộ không lộ diện chu khởi nguyên đỡ lấy đã có gần tháng ba mang thai trần tử diên đi tại c à n khôn phong bạch ngọc trên quảng trường nhìn xem phía dưới đông đạo ngọn núi bên trên từng cái tiểu hiện tại những cái tia trong sân nhỏ đều có khói lửa toàn bộ đều trụ đầy đệ tử từ không tới có quá trình đây là một loại cảm giác thành tựu thật giống như lúc trước tập đoàn tuế quý vừa mới thành lập thời điểm cũng là không có bất kỳ a i từ không tới có từng bước một m ạ c h lên hắn sở dĩ hỏi thăm trần tử diên cũng là bởi vì mang thai của nàng đã có ba tháng nhưng là bụng đã đặc biệt lớn muốn chú ý nhiều hơn an toàn so người khác ba tháng mới có chút bụng to ra phải lớn nhiều gấp đôi dù sao cũng là song b à o thai mặc dù trần tử diên cũng là tu chân giả nhưng là mới luyện khí kỳ nàng duy trì trong bụng đứa bé hấp thụ linh khí đã là rất gian、nan. Hiện trần ạ i thời nàng t khắc tử diên không một chút nào nghĩ bỏ lỡ lớn như vậy thịnh cảnh cái này về sau thế nhưng là sẽ ghi lại ở tông môn trong lịch sử bọn họ thành lập thế nhưng là tu tiên môn phái chỉ cần linh nguyên thạch không ra sự tình kia là có thể vĩnh viễn truyền t h a tiếp nàng cũng không muốn tông môn khai núi thời điểm không có nàng ở bên cạnh về sau tông môn bọn tiểu bối làm không tốt còn tưởng rằng nàng người tổ sư này phu nhân là về sau cưới vào cửa đây này ừng tốt vậy liền cùng đi chu khởi nguyên sau khi suy nghĩ một chút vẫn là đáp ứng nghĩ đến có hắn tại cũng không đến nỗi sẽ xảy ra chuyện gì mà lại tiểu diên trên thân còn có mấy thứ pháp bảo coi như hắn không tại cũng có thể bảo hộ an toàn của nàng kỳ thật tại bên trong sân môn chu khởi nguyên thật đúng không sợ có cái gì nguy hiểm toàn bộ vân lam dãy núi bên trong đều là trật pháp mà lại đến lúc đó lại không đi nơi khác chính là tại cản khôn phong phía trên c à n khôn phong là ở vào môn phái hệ thống trong sự quản lý chỉ cần có được môn phái lệnh bài tại bên trong sơn môn là chịu bảo hộ không cần lo lắng xảy ra nguy hiểm đây cũng là chu khởi nguyên tại môn phái hệ thống trên hậu trường thiết chí công năng một trong cấp một điểm danh vọng bảy trăm hai mươi tám tỷ năm nghìn ba trăm chín mươi sáu vạn thứ hai trời sáng sớm chu khởi nguyên sau khi rời giường thuận tiện nhìn một chút hệ thống điểm danh vọng mỗi ngày đều có tăng lên mà lại tại hàn dương đế quốc thành lập cản k h ô n tiên tông thu đệ tử trong một tháng này điểm danh vọng rõ ràng có trên phạm vi lớn gia tăng chỉ bất quá lâm lợi tinh không chỉ hàn dương đế quốc mà lại cái này điểm danh vọng gia tăng cũng là không có nhiều Đại đa số y nguyên vẫn là t hàn ủ y dây Lam Lam danh sao điểm mặc tinh núi người người nhiều, dân chúng cung cấp điểm danh vọng. Dù sao chân chính đến Vân vạn Dù dù cấp có .000 .000 .000 nhiều, dương đế quốc có thế ể xa xa không chỉ như h t c h nhưng người. à n d ơ đế quốc thế quốc nhưng là so công nhân quốc phải lớn m ộ ư ơ i lần coi như bởi vì là xã hội phong kiến là vũ khí lạnh thời đại chữa bệnh trình độ rất kém cỏi nhưng là nhân khẩu số lượng cũng không ít hai tỷ nhân khẩu là xoa xoa có thừa như thế vừa so sánh điểm danh vọng biên độ gia tăng không nhiều Làm không tỷ ố t là Thủy t là làm là như nói tương đối nổi danh no gia đạo gia binh gia mặc gia phát gia chờ một chút hắn đều phát ra mời mời trong bọn họ những cái kia danh khí lớn người tới tham gia c ả n k h ô n tiên tông khai sơn đại điển không phải chu khởi nguyên muốn ra cái này danh tiếng những người này trên thực tế không quan trọng nhưng là muốn tại cái này lâm lợi tinh bên trên khai tông lập phái thật đúng muốn cùng những người này liên hệ đặc biệt là chu khởi nguyên hay là hướng về phía kiếm lấy điểm danh vọng đi cái này cổ đại chính là điểm này không tốt tư tưởng phong kiến quá nghiêm trọng đặc biệt là nho ra tư tưởng trên cơ bản nho ra tư tưởng đã xâm nhập đến mỗi cái phe phái bên trong ngoan cố không thay đổi tư tưởng để bọn hắn có địa phương tốt cũng có không địa phương tốt bất quá đối chu khởi nguyên đến ó i đây là một một chuyện、tốt. h ắ tư tư、so、ngược k h h lại là thủy làm tinh người đi qua hiện đại khoa học kỹ thuật tây lễ đối cái này cái gì sư môn cái gì mặc dù y nguyên vẫn là rất coi trọng nhưng xa xa không có trước kia cổ đại nhìn trọng chỉ cần trả nổi đại giới tùy tiện liền có thể vứt bỏ sư môn điểm này người hiện đại kém xa người cổ đại lao ra nên khách phong ngài mời phía dưới hiện tại cũng thay đổi thành một mảnh phồn hoa tiểu chấn nói là tiểu t r ấ n trên thực tế so một tòa thành thị đều mưa lớn đều muốn phồn hoa người ở đều tại mấy trăm vạn thậm chí có đôi khi đạt tới hơn ngàn vạn nhiều bất quá kia cũng là cản không tiên tông chiêu thu đệ từ giờ cao điểm thời điểm hiện tại lui tới khách thương co thật nhiều mỗi ngày lui tới chiếc xe đều là ngàn vạn bởi vì nơi này cũng là chu khởi nguyên địa bàn cho nên mỗi ngày thu thuế kia thật là rất khổng lồ một khoản tiền mặc dù chu khởi nguyên không quan tâm những bạc này cùng vàng thế nhưng ngăn không được số lượng to lớn a kỳ thật thật là có đỏ mắt người b ấ t quá c ả n không tiên tông ở đây bày biện đỏ mắt vậy cũng chỉ có thể làm nhìn xem không gặp hoàng thất triệu r a người đều không dám lên tiếng a q một chương năm trăm linh bảy khai sơn đại điển hai chương năm trăm linh bảy khai sơn đại điển hai nên khách phong hạ tiểu trấn được mệnh danh là triệu dương chấn ý nói là tiền tông đệ tử t ự như này triệu dương giống nhau từ từ bay lên triệu dương chấn dĩ nhiên không phải chu khởi nguyên người kiến tạo ra được Ban đầu c hỗ, hỗ trợ kiến tạo đều là một chút dân chúng bình thường còn có một số người trong võ lâm những cái kia nhà giàu sang chắc chắn sẽ không động thủ hỗ trợ muốn động thủ cũng sẽ không bất quá bọn hắn cũng gọi thủ hạ của mình đi hỗ trợ kiến tạo có tiền thậm chí còn vận đến một chút kiến trúc vật liệu cứ như vậy trợ giúp kiến tạo người càng ngày càng nhiều lúc này mới dẫn đến ngắn ngủi một tháng vậy mà liền kiến tạo ra một tòa khổng lồ tiểu chấn mà lại bây giờ còn tại tiếp tục hướng phía chung quanh xây dựng thêm về sau nơi này nhất định là một tòa khổng lồ thành thị bởi vì có cản k h ô n tiên tồn tại một tuần lễ trước chu khởi nguyên liền để vương giáp cho những hàn dương đó đế quốc bên trong người có mặt mũi phát thư mời cũng là muốn cho bọn hắn mượn thế thu hoạch đại lượng điểm danh vọng dù sao tại cổ đại bên trong bách gia thị phóng bách gia danh vọng tại toàn bộ lâm lợi tinh bên trong đều là rất lớn cái này bên trong bao hàm người đọc sách q u n nhân l à quan công tượng nông dân chăn thả người trên cơ bản bách g i a bên trong bao hàm mọi người tất cả nghề nghiệp cho nên bọn hắn nếu là liên hiệp lại vậy mọi người khẳng định là sẽ nghe bọn hắn chu khởi nguyên nếu là không nghĩ để ý tới bách g i a người nay chỉ sợ đến lúc đó sẽ rất phiền thức coi như chu khởi nguyên thật sự là tiên nhân cái kia cũng không có khả năng ép buộc người khác sùng bái mình thích chính mình a c ổ đ ạ i chính là phiền thoái như vậy bách g i a hy u vọng tại mọi người trong lòng đã kiên cố trong thời gian ngắn căn bản liền không khả năng giao động mọi người loại tư tưởng này t ố t người an bài đệ tử xuống dưới mời những người này đến đây đi hôm nay chúng ta c à n k h ô n tiên tông liền chính thức ở cái thế giới này biểu diễn chu khởi nguyên cũng là dự định v à hôm nay chính thức tại toàn bộ lâm lợi tinh phát ra thuộc về cản k h ô n tiên tông âm thanh để tất cả lâm lợi tinh người đều biết có như thế một cái tu tiên môn phái xuất thế vâng lao ra lao nô cái này an bài xong xôi vương giáp mang trên mặt mừng rỡ đáp ứng sau đó ý cười tràn đầy hướng phía cản khôn phong bên ngoài đi ra ngoài hiện tại toàn bộ cản khôn phong bị bố trí một mảnh màu đỏ lọt vào trong tầm mắt đều là màu đỏ tơ lụa đâm thành đoá hoa còn có đèn lồng c h ỉ giống như kết hôn kỳ thật bên trên đây cũng là có chú trọng trên lâm lợi tinh màu đỏ cũng đại biểu cho có việc mừng không riêng gì kết hôn tỷ như nói lao nhân thọ thần sinh nhật vừa ra đời đứa bé trăng tròn tuổi tròn đều là trong nhà bố trí tràn đầy màu đỏ lộ ra rất là vui mừng toàn bộ càn khôn phong đỉnh bạch ngọc quảng trường hai bên đều mang lên từng t r ư ơ n g cái b à n cùng cái ghế đây là cho đến tham quan khai sơn đại điện người chuẩn bị hiện tại phía trên đều bảy đầy linh quả cùng nước trà những vật này đều là vân lam dãy núi bên trong đ ồ vật đi qua linh khí tẩy lễ mặc dù thời gian còn thiếu nhưng là hương vị cùng lớn nhỏ đã biến không phải là t r ư ớ c k i a phổ thông trái cây cùng trà trái cây biến đại một chút bên trong g ầ n chứa có một tia linh khí lá trà cũng là chứa linh khí ăn xong sớm một chút chu khởi nguyên nhìn một chút thời gian cũng không còn nhiều lắm đỡ lấy trần tử diên nói tiểu diên thời gian cũng không còn nhiều lắm chúng ta đi qua đi trần tử diên ừng t ố t tông chủ buổi sáng tốt lành phu nhân buổi sáng tốt lành trên đường đi đều có người cùng chu khởi nguyên hai người bọn họ chào hỏi c à n khôn phong bên trên cũng không chỉ chu khởi nguyên hai người bọn họ trừ hai người bọn họ bên ngoài còn có mai lan trúc cúc bốn t ỷ nữ còn có trịnh thẩm phan thẩm đương nhiên còn có mới gia nhập tông môn các đệ tử một vạn tên đệ tử có phân phối đến c à n k h ô n tông bên này không phải vậy làm tông chủ phong nơi này quá quặng cư v cũng không đ ú n g đầu cho nên cản khôn phong bên trong hiện tại cũng có mấy trăm tên đệ tử phân phối ở trong đó chu khởi nguyên cũng không muốn đem chính mình làm thành một cái người cô đơn hoàng thất triệu ra đến chúc mừng tiên tông khai sơn thu đồ t ặ n g quà la bàn biện chân châu mười đấu t ử sát san hô một viên thiên nhiên huyết sâm một viên ngàn năm hà thủ ô một viên hoàng kim v à lượng đợi đến chu khởi nguyên cùng trần tử diên ngồi tại quảng trường phía trước nhất đại điện trên bậc thang chuyên môn vì tông t r ụ bảy cái bàn cùng cái ghế nơi đó về sau Liền chu ó người ngoe tiếng bắt tục đầu lục ô n phong, s a đó có đệ đi có châu của Chu tử tới trên. dẫn lĩnh những người này đi tới châu ngồi của bọn hắn bên trên. Chu khởi nguyên làm tiên môn tông chủ đương nhiên ôn hòa cùng bọn hắn lên tiếng c h à o sau đó có đệ tử tiếp nhận bọn hắn tặng lễ vật mặc dù chu khởi nguyên trướng mắt những vật này nhưng là đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười người khác tiếp nhận m ờ i còn tới đưa lên lễ vật làm gì cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa để người khác không duyên cớ chê cười không phải đa tạ triệu ra lễ vật thay bổn tông chủ tạ ơn bệ hạ chu khởi nguyên lúc này cũng đổi miệng trước kia hắn là không quan tâm nhưng là về sau thế nhưng là một tông tri chủ không thể không duy trì uy nghiêm của mình không phải vậy một cái tông môn không có quy củ vậy liền không thành p h ư ơ n g viên đây cũng là trần tử diên khuyên bảo hắn chu khởi nguyên bản thân quật khởi tại không quan trọng hắn không hiểu những vật này tại tập đoàn t u ế quý thời điểm cũng không thế nào còn sự cái này ngự hạ chi đạo vẫn là trần tử diên cái này từ nhỏ đã tại đại gia tộc cuộc sống đại tiểu thư biết đến nhiều một ít chu tông chủ k h á c h khí vậy hạ tại khi ta tới cũng đã nói ngài đối với chúng ta triệu g i a có đại ân nếu không phải ngài triệu g i a hoàng vị chỉ sợ đ ã đ ổ i chủ tại hạ còn muốn cảm tạ tông chủ đại ân triệu ra đến đây dâng tặng lễ vật chính là bọn hắn tông tộc gia chủ triệu vĩ đức nói chuyện vẫn là rất k h á c h khí đối chu khởi nguyên rất tôn kính triệu gia chia làm hoàng thất cùng tông tộc gia chủ không phải hoàng đế đảm nhiệm tông tộc bên trong tộc trưởng chính là gia chủ cùng hoàng thất là tách ra tỷ như nói hiện tại là triệu khiêm làm hoàng đế cái kêu hoàng đế toàn gia liền không về tông tộc quản ngược lại là tiền nhiệm hoàng đế triệu tông những đứa con trai khác đều muốn quy về tông tộc bên trong còn hạt đây chính là phân chia hoàng thất cùng tông tộc ô n g t quan hệ trong đó triệu gia chủ k h á c h khí còn mời n h ậ p tọa chu khởi nguyên lắc đầu hắn không nghĩ nói thêm chuyện này dù sao trong đó hắn còn làm một loại nào đó nhận không ra người thủ đoạn mà lại tiền nhiệm hoàng đế đúng là hắn thấy chết không cứu công dương gia tộc đến chúc mừng tiên tông khai sơn thu đồ tặng quà hoàng kim và lượng đò ô một hộp nhân sâm ngàn năm một viên tuyết liên ngàn năm một gốc người đến là đế đô công dương gia tộc người bọn họ đến chúc mừng cũng không kỳ quái công dương gia có một cái dòng chính thông qua khảo hạch gia nhập tiên tông bọn họ không đến chúc mừng đó mới là cổ quái chúc mừng chu tông chủ khai sơn thu đồ tại hạ công dương h o à n gia quang h ệ n công dương thêm vì g i tộc gia chủ nho nhỏ, nhỏ l ễ m ọ n không thành kính ý công dương hoàng quang tuổi t r ừ n g hơn năm mươi tuổi nhưng là tôn nhi đều có mười mấy hai mươi tuổi lẫm lợi tinh bên này kết hôn sớm m ư ơ i ba tuổi liền kết hôn một năm lớn Quy một chương Khai công dương tử mục tiên phu thật là không tệ mà lại có thể thông qua huấn trận t h ả o nghiệm phẩm tính khẳng định tượng dai chu khởi nguyên cũng không cần thiết lừa dối người nói đều là lời nói thật a vậy liền đa tạ chu tôn g chủ tại hạ vô cùng cảm kích công dương hoàng quang muốn chính là chu khởi nguyên câu nói này có câu nói này về sau hắn liền không lo lắng công dương tử mục tại tiên trong tông sẽ không bị coi trọng kỳ thật đây cũng là công dương hoàng quang cũng không hiểu rõ cản k h ô n tiên tông là một cái dạng gì môn phái chỉ là tu tiên môn phái vậy thì không phải là phạm tục môn phái có thể so sánh chớ đừng nói chi là còn có môn phái hệ thống như thế nghịch thiên đồ vật tồn tại công dương gia chủ không cần k h á c h khí còn mời nhập toạ nói n chu khởi nguyên để đệ tử mang công dương gia tộc người nhập toạ chu khởi nguyên cũng biết những thế lực này người khẳng định phải ở trước mặt mình lộ cái mặt không phải vậy bọn hắn đến chúc mừng liền không có ý nghĩa、gì. coi như hôn cái quen mặt cũng tốt ngày sau nhìn thấy cũng nhận biết để miễn cho tội cái này không nên đắc tội người đế đô an ra đến chúc mừng tiên tông khai sơn thu đồ hạ lễ hoàng kim v à lượng vẫn thạch ngàn cân biển sâu gỗ trầm hương trăm cân nhân sâm ngàn năm một viên đế đô nguyệt ra đến chúc mừng tiên tông khai sơn thu đồ hạ lễ hoàng kim v à lượng băng tầm hạt tuyết hoàn một bình ngàn năm hàn băng một khối hàn thiết trăm cân đế đô hà ra đến chúc mừng tiên tông khai sơn thu đồ hạ lễ hoàng kim v ă lượng ngàn năm linh chi một viên ngàn năm hà thủ ô một viên biển sâu chân châu đen một trăm viên đế đ ô kim ra đến chúc mừng tiên tông khai sơn thu đồ hạ lễ hoàng kim trăm vạn lượng chu khởi nguyên nghe được kim ra hát danh mục quà tặng về sau hơi s ư ơ n g sở người muội gia tộc này là tài đại khí thô à, làm không tốt là cho rằng t i ề n tông không phải phản tục t ô n g môn đối phản tục c h i vật khẳng định không có hứng thú gì cho nên mới đưa hoàng kim đi cái này kim ra thật đúng là g à o hòa ta thật đúng là đoán đúng chu khởi nguyên đối cái này những người nào tham cái gì linh chi hoàn toàn không hứng thú linh khí đều không mang có tác dụng q á i gì a đế đô nam cung ra đến hạ lễ đế đô ngô ra đến hạ lễ mặc gia cự tử đến đạo gia ý thế ra nho ra binh ra theo từng cái thế lực người đến đông đủ về sau khai sơn đại điện cũng chính thức bắt đầu cảm tạ chư vị đến đây xem lễ nói nhảm bùn tông chủ liền không nói nhiều càng k h ô n tiên tông tông quy chư vị các đệ tử cũng đều biết rất đơn giản tôn sư trọng đạo không thể đồng môn tương t à n không thể phản bội sư môn chỉ đơn giản như vậy tông quy hy vọng các vị các đệ tử có thể ghi nhớ đồng thời làm được không phải vậy tông môn có thể cấp cho các ngươi cái gì vậy liền có thể thu hồi đến cái gì tông quy là tuyệt đối không thể phạm không tôn kính sư trường kẻ nhẹ d i bích kẻ nặng h ủ bỏ tu vi trục xuất sư môn không chút lưu tình đồng môn tương tàn người chỉ có một con đường đó chính là chết phản bội sư môn người giết các đệ tử đều nhớ chưa chu khởi nguyên cũng không có nhiều lời h ắ n vốn cũng không phải là rất thích hợp làm lãnh đạo đối lãnh đạo cái kia có thể nói chuyện nói mấy giờ bản lãnh s á t thực rất bội phục vâng tông chủ các đệ tử ghi nhớ trong lòng tuyệt đối không dám vi phạm tất cả đệ tử mới nhập môn nhóm toàn bộ đều xoay người không lưng lớn tiếng đáp lại một tiếng bọn họ hiện tại cũng là biết cản k h ô n tiên tông thần kỳ đệ tử lệnh bài đã tới tay bọn họ có thể không biết sao phản ộ i sư môn nói đùa cái gì duy nhất tu tiên môn phải à ai đầu góc hư mất mới phản bội sư môn đi. bọn hắn gia nhập về sau hoàn toàn không có phản bội sư môn ý nghĩ này tuất hy vọng các ngươi có thể làm đến chu khởi nguyên hài lòng nhẹ gật đầu hà văn hiền lý tử lâm lý tử an lý tiểu tuyết các ngươi bốn cái ra khỏi hàng tiếp lấy chu khởi nguyên kêu lên bốn người tên bốn người này là trong tông môn có thể chất đặc thù bốn người hắn chuẩn bị thu bọn hắn làm đồ đệ b à i kiến tông chủ hà văn hiền còn có lý ra ba huy ngội h từ đệ tử bên trong sau khi đi ra bãi kiến chu khởi nguyên chu khởi nguyên hài lòng nhìn xem trước mặt bốn người nói bốn người các ngươi thiên phú tư chất là đông đảo đệ tử bên trong xuất sắc nhất hôm nay ta muốn thu các ngươi bốn người làm đệ tử thân truyền không biết các ngươi bốn người có thể từng nguyện ý đệ tử nguyện ý đệ tử hà văn hiền bái kiến sư tôn hà văn hiền một điểm do dự đều không có trước đó vốn là đã biết chuyện tốt như vậy hắn không nguyện ý mới gặp quỷ. đệ tử nguyện ý đệ tử lý tử lâm bái kiến sư tôn đệ tử nguyện ý đệ tử lý tử an bái kiến sư tôn đệ tử nguyện ý đệ tử lý tiểu t u y ế t bái kiến sư tôn theo lý d a ba huynh m g ộ i cũng sắc mặt kích động bái xuống dưới về sau chu khởi nguyên tay phải vung lên một cỗ linh lực đem quỷ lệ trên mặt đất bốn người đệ tử toàn bộ đều có lại tốt không tệ về sau hà văn hiền là bồn tông chủ đại đệ tử lý tử lâm là bồn tông chủ nhị đệ tử lý tử an là bồn tông chủ tam đệ tử lý tiểu tuyết là bồn tông chủ tứ đệ tử các đệ tử còn không bái kiến tông môn đại sư h i n h nhị sư h i n h tam sư h i n h còn có đại sư tỷ chu khởi nguyên hướng phía tất cả quảng trường các đệ tử nói một câu hắn sử dụng linh lực để thanh âm của hắn chuyển đến trên quảng trường các đệ tử nhóm bên hai bái kiến đại sư huynh nhị s mặc dù các đệ tử nhóm đều rất ao ước hà văn hiền bốn người bọn họ nhưng là thiên phú của mình là trời sinh vật này ao ước không đến chỉ có thể về sau cố gắng gấp đội tu luyện hy vọng có thể đạt được tông chủ nhìn chúng mà một bên xem lễ tất cả thế lực trong nháy mắt ước ao ghen tị toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào đã bị kinh hỉ sông nốc rơi đế đâu người nhà họ hà trên thân tất cả thế lực đều hận không thể thay vào đó làm sao liền không phải là nhà mình người bị tiên tông tông chủ thu làm đệ tử thân truyền đâu đậu xanh hà b á c ca văn hiền thiên phú thật sự là quá mẹ nấu tốt rồi ai làm sao không phải ta nhà thư vũ đâu chúc mừng chúc mừng a an nhất long thật sự là á o ước à tùy tiện q u e n người hiện tại trong lòng đều có chút á o ước đừng nói những người khác nhất long hinh thư vũ cũng gia nhập tiên tông hắn sẽ không để cho người thất vọng lúc này hà hạo ngược lại là bình tĩnh lại mặc dù mình nhi tử đã gia nhập tiên tông mà lại trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ hà ra sau này đó chính là gà chó lên trời à, nhưng là nhi tử hiện tại vừa mới gia nhập tiên tông còn không thể đắc ý q u y ế n hình hà hạo cũng là biết đến con trai mình là thiên tài từ toàn người đế quốc bên trong chỗ hết tài năng có thể không tiên tại sao nhưng là trưởng thành thiên tài đó mới là thiên tài chết thiên tài nay chẳng phải là cái gì hà hạ o cũng sợ con trai mình bị người âm dù sao hiện tại vừa gia nhập tiên tông coi như tu tiên n à y đoán chừng ban đầu cũng không có nhiều thực lực đi kỳ thật hà hạ o nghĩ sai tại một tháng này chiêu thu đệ t ử ngăn miệng hà văn hiển thực lực kia là thật to dẫn thăng lên hà văn hiển tại một tháng trong tu luyện liên đạt tới luyện khí hai tầng cảnh giới cái này đã vượt qua hàn dương đế quốc trong trốn võ lâm tiên tiên cảnh giới cho nên hoàn toàn không cần lo lắng hắn bị người cho hại Quy một chương Chương Tinh Thống Nhất, một... chương 509, Lâm Lợi tinh thống nhất, một... khai sơn đại điện tổ chức rất thành công không riêng gì để những đại gia tộc kia hưởng thụ được tiên trong tông những cái kia linh quả và rượu ngon món ngon còn chứng kiến tiên trong tông như tiên cảnh bố trí cùng tài đại khí thô trái đất s ử a cầu đều là dùng bạch ngọc bọn họ cho rằng cản khôn tiên tông đích thật là tài đại khí thô khai sơn đại điện kết thúc về sau chu khởi nguyên liền bắt đầu để tông môn đệ tử đi hoàn thành các loại tông môn nhiệm vụ đi có thu thập lâm lợi tinh bên trên các loại động vật cùng thực vật nhiệm vụ cũng có trợ giúp hàn dương đế quốc chinh chiến nhiệm vụ còn có trấn giữ hàn dương đế quốc từng cái thành thị nhiệm vụ văn hiển tiếp xuống những ngày này n g ư ờ i mang theo các sư đệ sư m g ồ i tại tông môn tu luyện là được không muốn đi tham dự tông môn nhiệm vụ các ngươi nhiệm vụ hiện tại chính là tu luyện đợi đến tu vi cao vi sư sẽ an bài cho các ngươi rèn luyện nhiệm vụ biết sao chu khởi nguyên cũng không muốn chính mình thật vất và thu mấy cái thể chất đặc thù đồ đệ ở bên ngoài bị làm hư làm không tốt còn sẽ có nguy hiểm đặc biệt là trong giang hồ loại kia hạ độc hoạt động nhiều lắm mấy cái này đồ đệ nhưng vẫn là người bình thường cho dù có luyện khí kỳ tu vi nhưng là đối loại kia liều lượng cao thuốc mê nguyên vẫn là ngăn cản không được tu chân về sau thể chất hoàn toàn chính xác tăng cường rất nhiều so với người bình thường phải cường đại gấp trăm lần không ngừng thế nhưng là thuốc mê liều lượng tăng lớn về sau vẫn là có khả năng bị mê đảo chu khởi nguyên tại thủy lam tinh thời điểm thế nhưng là thử qua có một lần tại hệ thống bên trong ngẫu nhiên mua được một bao thuốc mê cái này bao thuốc mê liền bị hắn dùng tại ngô đại quân trên thân khoan hay nói chu khởi nguyên bắt đầu sử dụng liều lượng rất nhỏ có thể để người hôn mê hai tiếng liều lượng dùng tại ngô đại quân trên thân về sau vậy mà chỉ làm cho đầu hắn c h o n g vài giây đồng hồ cái này khiến chu khởi nguyên phát hiện thân thể mạnh mẽ hoàn toàn chính xác chống cự những này thuốc mê cùng độc dược năng lực chống cự liền tăng cường. cuối cùng chu khởi nguyên sử dụng có thể mê đảo một đầu voi liều lượng thuốc mê mới đem ngô đại quân cho hôn mê trên mặt đất có thể tưởng tượng đến cần bao lớn liều lượng thuốc mê mới có thể hôn mê thân thể mạnh mẽ người tu luyện nếu đều có thể đem ngô đại quân bọn hắn những n à y tu luyện tinh quang luyện thể thuật người dùng thuốc mê mê đảo n à y có thể nghĩ tu chân giả cũng là có thể bị mê đảo chỉ bất quá sử dụng mê dược tề lượng khả năng cần rất lớn mà thôi hà văn h i ề n mấy người bọn hắn không có cái gì kinh nghiệm ra hồ chu khởi nguyên để bọn hắn tại trong tông môn tu luyện cũng là vì bọn hắn tốt mấy cái này thân truyền đệ tử có được thể chất vâng sư tôn đ ồ nhi biết hà văn hiển thành thành thật thật đáp ứng hắn cũng không dám không nghe chính mình sư tôn tiểu diên ta đi một chuyến đế đô trở về về sau ta dẫn ngươi đi khắc tinh cầu trời ngươi cái này bụng càng lúc càng lớn hiện tại không bốn phía đi xem một chút liền muốn lâm b u ồ n chu khởi nguyên sở sở trần tử diên cái này ba tháng lớn bụng hắn thật có chút lo lắng tiểu diên cái này bụng mới ba tháng tựa như người khác năm tháng lớn bụng tại qua một đoạn thời gian này không càng lớn hơn rồi ừ n tốt lao công ngươi đi đi ta tại tông môn chở ngươi trần tử diên từ khi mang thai về sau cũng trở nên cảm tính lên đặc biệt là mẫu tính mười phần mà lại thỉnh thoảng còn nhìn xem g i anh c h i thức kỳ thật nói đến chu khởi nguyên cùng trần tử diên cũng không có cố ý muốn đ ư a bé đương nhiên cũng không có cố ý đi tránh h a i bọn họ đều là thuận theo tự nhiên có đứa bé vậy liền sinh ra tới thời gian ngắn không có đứa bé cũng không khó qua dù sao hiện tại sau khi thực lực cường đại xác thực rất khó có đứa bé rời đi càn khôn phong về sau chu khởi nguyên trực tiếp tìm được chu đại chu đại cùng ta đi đế đô đi một chuyến có chuyện muốn bàn giao cho ngươi bởi vì chính mình mấy người đệ tử còn nhỏ không phải mười tuổi chính là bảy mươi tám tuổi nhỏ như vậy khẳng định là không thể làm chuyện Chu đại mặc dù cũng mới 15 tuổi, nhưng năng lực của còn thực lực nhưng hắn lanh hiện tuổi, tu Đại đây lại tại mới bài biện, người lợi, mà dù năng rất ở vâng i lại Khởi nguyên đối với tiến cũng cáo chế thuốc tăng trưởng nhanh, thần khống Nguyên hắn rất thuật rất t hạ, Chu là bị m v â lao ra chu đại đối chu khởi nguyên mệnh lệnh từ đến cũng sẽ không chất vấn mặc kệ đúng sai làm liền đúng rồi lần này đi kinh đô chu khởi nguyên không có ngồi xe ngựa cũng không có ngự kiếm phi hành đương nhiên cũng không có sử dụng tinh lam chiến cơ mà là sử dụng tinh trần mới nhất chế tạo loại kia sân bay chính là chiêu thu đệ tử thời điểm biểu diễn cái c h ủ loại kia sân bay loại này sàn bay không riêng gì một loại khoảng cách ngắn phi hành công cụ mà lại phía trên còn có thể lắp đặt vũ khí t h như pháo laser pháo máy chờ một chút một chút vũ khí cứ như vậy liền có thể biến hình trở thành vũ khí bình đại đây cũng là đối tinh cầu đăng lục tác chiến một loại vũ khí bình đại chu khởi nguyên sử dụng sàn bay là cố ý cải tiến qua phía trên có hai môn cỡ nhỏ pháo laser còn có một cái cơ i kho đây cũng là vì để cho hắn ngồi dậy càng thêm dễ chịu không thể vì một cái sàn bay còn chuyên môn thêm một cái vòng phòng hộ hệ thống ở phía trên như vậy cũng quá lãng phí năng lượng cho dù có phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng mở ra vòng phòng hộ y nguyên rất lãng phí năng lượng phản ứng tổng hợp hạt nhân cũng là cần nhiên liệu hạt nhân năng lượng sẽ không chống rông biển đến, đến ra v ề phần tại sao muốn dùng cái này s à n bay n à y cũng là bởi vì sàn bay đã xuất hiện tại mọi người trong mắt vậy cũng không cần cất giấu dù sao những người này cũng không biết sàn bay là cái gì bọn họ còn tưởng rằng đây là một loại pháp khí đâu đội trưởng ngài nhìn một cái trên trời đó là vật gì hàn dương đế quốc đế đô trên quảng trường hoàng cung ngay tại đứng g á c hoàng cung cấm vệ đột nhiên phát hiện bên trên bầu trời s à n bay mang trên mặt vẻ kinh ngạc bẩm báo bọn hắn cái này một đội cấm vệ đội trưởng、ừ. cấm vệ đội trưởng nghe vậy nghi ngờ hướng phía bầu trời nhìn thoáng qua sau đó sắc mặt đại biến địch tập tất cả mọi người đề phòng ngươi đi thông báo những người khác mặc dù cấm vệ đội trưởng không biết có phải hay không là kẻ địch nhưng là ngay lập tức đề phòng khẳng định là không có ma bệnh rất nhanh chu khởi nguyên liền khống chế sàn bay hạ xuống trong hoàng cung hắn cũng nhìn thấy phía dưới một đám đề phòng cấm vệ bất quá hắn không để ý đến những n à y cấm vệ tốt rồi đều buông lỏng vị này là càn k h ô n tiên tông chu tông chủ cùng bệ hạ là bạn bè lúc này thống lĩnh cấm vệ triệu tứ xuất hiện hắn là nhận biết chu khởi nguyên mà lại cũng cùng triệu gia cùng đi tham gia qua tiên tông chiêu thu đệ tử khảo hạch hắn cũng là triệu gia tông tộc người đ ố i cản k h ô n tiên tông h i ể u rất rõ chỉ bất quá tiếc nuối là chính hắn trong nhà mấy thằng nhãi con đều không có thông qua khảo hạch không thể gia nhập tiên tông cái này không thể không nói là một loại tiếc nuối thì gia vị này chính là cản k h ô n tiên tông tông chủ a tháng trước nghĩ ta cũng mang trong nhà bắt con đi khảo hạch bất quá đáng tiếc không có thông qua khảo hạch một cái cấm vệ mang trên mặt sùng bái nhìn xem hạ xuống sàn bay tháng trước ta cũng đi bất quá không thể nhìn thấy vị tông chủ này các hạ không nghĩ tới lần này tại hoàng cung có thể nhìn thấy một cái khác cấm vệ cũng là một mặt cảm thán nguyên bản còn tưởng rằng không có cơ hội nhìn thấy như vậy người trong trốn thần tiên không nghĩ tới chính là tại chính mình trực ban thời điểm vậy mà tại trong hoàng cung nhìn thấy q một chương năm trăm mười lâm lợi tinh thống nhất hai chương năm trăm mười lâm lợi tinh thống nhất hai ha ha hóa ra là triệu thống lĩnh ở đây phiên trực không biết bệ hạ ở nơi nào có thể hay không mang bùn tông chủ đi tới chu khởi nguyên mang theo chu đại hạ sàn bay về sau tay phải vung lên sàn bay bị hắn thu vào trong không gian giới trỉ nhìn thấy triệu tứ về sau hắn cười ha, ha một tiếng hỏi thăm một tiếng chu tông chủ bậy hạ ngay tại phê duyệt tấu trường ngài theo tại hạ tới triệu tứ trên mặt một mảnh cung kính xoay người đi một cái lễ sau đó ở phía trước bắt đầu dẫn đường lần trước chu khởi nguyên chỉ là làm một lang trung tiến đến triệu tứ không có đem hắn để ở trong mắt nhưng là lần này liền không giống lần này thân phận biến thành cản k h ô n tiên tông tông chủ một vị thần tiên nhân vật triệu tứ thật đúng không dám thất lễ chu khởi nguyên không phải vậy ai biết có thể hay không bị trả thù a vậy liền phiền phức triệu thống lĩnh dẫn đường chu khởi nguyên nhẹ gật đầu khách khí một tiếng sau đó mang theo chu đại đi theo triệu tứ sau lưng hướng phía hoàng cung một chỗ cung điện đi đến không phiền phức không phiền phức triệu tứ liên tục lắc đầu nói bệ hạ ngay ở chỗ này phê duyệt tấu trương tại hạ thông báo bệ hạ một tiếng ngài chờ một chút sau một lát triệu tứ mang theo chu khởi nguyên đến ngự a ngoài cửa thư phòng ừ m triệu thống lĩnh một mực đi vào thông báo bệ hạ chính là bù tông chủ trợ ở bên ngoài một hồi không ngại chu khởi nguyên cũng biết đây là quy củ mà lại cũng là triệu tứ chỗ chức trách không trách tội ý tứ kỳ thật trong hoàng cung không phải là không có thái giám nhưng là những cái kia thái giám nhưng không có quyền lợi dẫn người tới gặp hoàng đế thống linh cấm vệ thế nhưng là trưởng quản hoàng cung tất cả cấm vệ tướng quân thả đi ra bên ngoài đó chính là thống lĩnh một phương t h ố n g soái cấp bậc tại nhất phẩm mà lại triệu tứ cũng là có quyền lợi dẫn người gặp mặt hoàng đế ha ha hoan nghênh chu tông chủ đến đây hoàng cung làm khách chớp cái này hoàng cung lại là dòng đến nhà tôn a chỉ chốc lát sau triệu khiêm ở phía trước dẫn theo triệu tứ nhanh bước ra ngoài vừa nhìn thấy chu khởi nguyên liền cười ha hạ lớn tiếng nói bệ hạ khách khí không mời mà tới hy vọng không có q u ấ y giày bệ hạ chu khởi nguyên cũng sẽ không cố ý cầm cao thái độ dù sao về sau lâm lợi tinh thế nhưng là hắn bồi dưỡng nhân tại căn cứ một trong không quái giày chu tông chủ mời phúc công công bên trên tốt nhất trả tới triệu khiêm một bên dẫn chu khởi nguyên hướng trong ngự thư phòng đi vào vừa cùng bên cạnh phúc công công nói chu tông chủ mời ngồi còn có vị này chu đại thiếu hiệp mời ngồi triệu khiêm một chút cũng không có coi nhẹ một bên chu đại nói đùa trước kia là không biết hiện tại biết đều là tu tiên bên trong người hắn mặc dù là hoàng đế nhưng là không thể nào không quan tâm trong tu l u y ệ n người cái này chu đại bản thân liền là n ỗ buộc xuất thần hắn mang trên mặt trần trờ nhìn một chút chu khởi nguyên không dám ngồi xuống tốt rồi chu đại ngồi xuống đi chu khởi nguyên khoát tay áo sau đó để chu đại ngồi xuống hắn cũng là biết chu đại vì sao lại như vậy nguyên bản hắn chỉ là người môi giới bên trong bị bán đi đến nô bột đột nhiên chuyển biến thân phận cho dù ai tại như thế trong thời gian ngắn cũng không chuyển biến được thân phận của mình chu đại còn cần thể c h ớ n g bất quá như vậy cũng tốt ít nhất không có bành trướng nếu là cả người đều phiêu đều bành trướng không còn hình dáng không có đem p h ả m nhân để vào mắt này chu khởi nguyên mới phát giác được hỏng bét vậy hạ xem ra bùn tông chủ cần một lần nữa giới thiệu cho người một chút vị này là ta tiên tông bắt đại hộ pháp một trong đại, chấn giữ tiềm lòng p h n g là tiên tông đại hộ pháp về sau tiên tông tại trong thế tục sự v ậ n bùi tông chủ đều sẽ giao cho chu đại tới làm bậy hạ lần này ta mang chu đại tới chính là vì đem hắn giới thiệu cho ngươi đồng thời tiên tông cũng sẽ tại trong đế đô thành lập một cái trụ sở sẽ trưởng kỳ có tiên tông đệ tử c h ấ n giữ ngươi có chuyện gì liền có thể phái người đến trụ sở thông báo một tiếng c h ấ n giữ đệ tử sẽ đưa tin đến trong tô n g môn chu khởi nguyên mang chu đại tới đương nhiên là có hắn mục đích về sau tiên tông chuyện hắn sẽ dần dần để cho thủ hạ đi làm hắn mới sẽ không để cho mình bị gắt gao kéo tại trong tô môn hắn còn muốn mang theo tiểu diên đi này nó tinh cầu lữ hành không phải vậy về sau đứa bé sinh ra tới về sau tiểu diên chỉ sợ cũng không có thời gian đi trong vũ trụ lữ hành ngẫm lại cũng đúng đến lúc đó đứa bé sinh ra tới tiểu diên liền sẽ đi chiếu cố đứa bé tối thiểu nhất đứa bé tại mười tuổi trước đó trần tử diên là sẽ không yên tâm cứ như vậy chính là mười năm trong vòng mười năm nếu là tiếp tục sinh mấy đứa bé thời gian này liền sẽ bị kéo dài trần tử diên liền sẽ bị đứa bé ngăn chặn ít nhất hai mươi năm chu khởi nguyên chỉ là như thế này tưởng tượng liền say trong vũ trụ đủ loại chưa thấy qua quan cảnh nhiều hắn không nghĩ một người đi xem a hắn muốn tiểu diên cùng chính mình cùng đi nhưng là hiện tại không có cách nào t hóa ra là đại hộ pháp ở trước mặt chân thất lễ triệu khiêm ánh mắt bên trong hiện lên một tia đố kỵ người tông chủ này người bên cạnh chính là không giống lập tức liền chưa từng thu hút tiểu nhân vật biến thành một cái ngay cả hắn đều muốn định bợ tiên tông hộ pháp coi như triệu khiêm là một tính cách ôn h ò a n g ư ờ i cũng miễn không được đ ấ u kỵ tiên tông à, sau này đó chính là một cái quái vật khổng lồ đông đảo tiên tông đệ tử đều muốn nghe hộ pháp mệnh lệnh đi quả thực chính là tiên tông đỉnh tiêm cao tầng loại này thân phận triệu khiêm cho rằng chỉ sợ so hắn vị hoàng đế này cũng cao hơn cái này chu đại mới mười lăm tuổi liền đạt tới như vậy địa vị triệu khiêm không đấu kỵ đó mới là lạ không dám không dám chu đại hiện tại đối thân phận của mình còn không có đảo n ư ợ c vậy hạ ta lần này đến chủ yếu là vì trợ giút hàn dương đế có chu khởi nguyên lần này tới cũng không chỉ là vì giới thiệu chu đại còn có sự t ì n h khác ồ không biết tông chủ nói trợ giúp là có ý gì muốn trợ giúp đế quốc làm cái gì triệu khiêm nghe vậy t r o n g mắt hơi h i ế p hắn trong lòng suy nghĩ một chút có chút đoán không ra chu khởi nguyên đến tột cùng muốn làm gì không biết bệ hạ đối hàn dương đế quốc lãnh thổ có cái gì chờ mong theo ta được biết ngàn năm trước đó hàn dương đế quốc thế nhưng là thống trị toàn bộ đại địa chung quanh những quốc gia kia toàn bộ đều là hàn dương đế quốc địa bản không biết bệ hạ có muốn hay không thu phục cố thổ đâu chu khởi nguyên lập tức liền đột nhiên ném ra ngoài một cái biển sâu bông ra đem triệu khiêm cho nổ chóng mặt Cái chủ gì? Tông chủ ý là, Tiên Tông có thể ý là, có đúng i i ề u động đệ g tử trợ p ta h à d ư ơ n đế q u ố chỉ t u Triệu phục khiêm lập khiếp thổ Khiêm khí tức liền có chút hỏi. cố tức tức có cùng c trên mặt một sao? sộn, mang kia mong liền đợi lộn Đúng, sợ dò cần bệ hạ có thu phục cố thổ hùng tâm vậy ta tiên tông liền có thể điều động môn hạ đệ tử đi tới trong quân đội hiệu lực thẳng đến phiến đại địa này một lần nữa trở về đến hàn dương đế quốc trong l ò n g ngực chu khởi nguyên cũng không có l ừ a dối người hắn bản thân liền là ý tứ này muốn kiếm lấy điểm danh vọng đương nhiên muốn thống nhất toàn bộ lâm lợi tinh trong có quyết tâm này thu phục cố thổ tông chủ xác định điều động đệ tử giúp chấm sao triệu khiêm một điểm do dự đều không có thu phục cố thổ không riêng là chính hắn lý tưởng càng là triệu ra đời đời kiếp kiếp đều muốn làm chuyện hiện tại có c ả n k h ô n tiên tông trợ giúp thu phục cố thổ hy vọng đang ở trước mắt triệu khiêm làm sao lại cự tuyệt cái này trợ giúp đâu bậy hạ b ụ n tông chủ nói tự nhiên là thật tiên tông đệ tử lại phái phái đến trong quân đội trợ giúp đế quốc thu phục cố thổ đây cũng là đối bọn hắn một sự rèn luyện chu khởi nguyên lời nói trực tiếp liền bỏ đi triệu khiêm thấp t h ỏ n tâm để triệu khiêm yên tâm xuống dưới hắn biết chu khởi nguyên sẽ không nói nhảm. bởi hạ bùn tông chủ cũng hy vọng đế quốc binh bộ an bài tốt ta tiên tông đệ tử tại trong quân đội sự vật các đệ tử cũng sẽ dựa theo quân đội chỉ lệnh đến làm việc cần bọn hắn làm cái gì đều có thể mang binh công kích ám sát quân đế quốc đội tướng lĩnh điều tra tình báo ẩn nút đến đế quốc trong thành trì mở cửa thành ra đây đều là có thể mặc dù chu khởi nguyên bản thân liền định tại môn phái hệ thống bên trong tuyên bố trợ giúp hàn dương đế quốc thu phục cương thổ nhiệm vụ như vậy bất quá hắn vẫn là muốn cùng triệu k i ê m nói rõ ràng miễn cho hắn còn cho là mình điều động đệ tử tới là làm mưa làm gió mà lại cũng miễn cho quân đế quốc đội một phương đem các đệ tử làm mặc dù thuyết phục qua huấn y trận khảo hạch đi vào tiên tông đệ tử tâm tính đều là không có vấn đề nhưng này dù sao chỉ là một cái huấn y trận mà thôi không phải hiện thực lòng người là dễ biến ai biết các đệ tử có thể hay không trải qua được lâu dài hấp dẫn chứ đương nhiên đây cũng là các đệ tử rèn luyện chu khởi nguyên có thể tận lực tránh khỏi vẫn là tận lực tránh dù sao hiện tại tông môn t r i ê u thu nhận đệ tử đều còn nhỏ tuổi tác không lớn trải qua cũng ít cho nên có nhiều thứ nên dạy đạo vẫn là muốn dạy bảo kỳ thật chu khởi nguyên vẫn cho rằng thế gian này dụ hoặc đơn giản cũng chính là những vật kia thấy nhiều đạt được nhiều chơi nhiều này cũng không có cái gì cho nên đối đệ tử quản thúc bên trên tông môn cũng không có cái gì quá lớn nước thuốc chỉ cần không mang phản sư môn không đồng môn tương tản tôn kính sư phụ vậy là được không nên xem thường tiên tông cái này ba đầu một quy ở trong đó bao hàm đạo lý thế nhưng là có nhiều lắm một người có thể làm đến cái này ba đầu vậy h ắ n phẩm tính liền đã rất tốt rồi trên cơ bản không có gì có thể bắt b ẻ chu tông chủ còn mời yên tâm chấp sẽ cùng binh bộ đám đại thần thương l ư ợ n g làm sẽ để cho tiên tông đệ tử hào hào rèn luyện triệu khiêm nghe được chu khởi nguyên nói như vậy về sau trên mặt cũng lộ ra vui vẻ thân sắc hắn thật là có chút sợ t i ề n tông đệ tử sau khi đi ra quá cao ngạo mà chính mình một phương này cũng đều là phạm nhân không làm gì được những này t i ề n tông đệ tử này đến lúc đó c h ẳ n g diện liền khó coi ừ m chuyện kế tiếp bùn tông chủ liền không tham dự tiên tông đại diện chính là chu đại về sau các ngươi liên hệ hắn là được chu khởi nguyên vốn chính là cố ý đem chu đại mang tới nói chuyện này lâm lợi tinh quá lớn không cần khoa học kỹ thuật thủ đoạn chinh phục viên này tinh cầu tốn thời gian là to lớn không có khả năng chính chu khởi nguyên tham dự vào đi như thế cũng quá ước hiếp người để các đệ tử thấy chút máu cái tia cũng là một chuyện tốt tu chân giả cũng không phải một mực bế quan tu luyện mà lại giết chóc nhiều cũng sẽ không như trong tiểu thuyết như thế cái gì có trời phạt muốn thật có trời phạt những cái kia cái gì lò sát sinh đoán chừng sẽ cái thứ nhất gặp nạn vì cái gì tại lao thiên gia trong mắt thế gian vạn vật đều là ngang nhau tồn tại đều là có sinh mệnh sinh linh cũng không tồn tại ai so với ai khác cao quý ai lại so với ai khác đê tiện thánh nhân có lời thiên điệu bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu câu nói này đến t ộ n cùng là cái gì hàm nghĩa đâu chu khởi nguyên cho rằng ý tứ của những lời này có rất nhiều nhưng là hắn đơn độc tán thành ý tứ cũng chỉ có một thiên đ i ệ là không có tình cảm vạn vật tại thiên địa trong mắt đều là như mèo chó giống nhau sinh vật tại thiên địa trong mắt thế gian vạn vật đều là đồng dạng đồ vật thiên địa nhìn thế gian vạn vật đều là giống nhau thiên địa sẽ không thiên vị bất luận cái gì sinh linh nói cách khác lao thiên gia đối đãi mỗi cái sinh mệnh đều là công bằng sẽ không đi thiên vị bất kỳ bên nào mỗi một loại sinh mệnh đều có chính bọn nó tiến hóa phương hướng có tiến hóa tốt trở thành thế gian chúa t ể như nhân loại có tiến hóa sai lầm trở thành đồ ăn như heo dê trâu gà vịt n ô cá lao thiên gia là sẽ không quản thế gian vạn vật tiến hóa đây hết thể đều là cần nhờ chính bọn nó kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn không sống nấm chết cường giả vi tôn kẻ yếu làm thức ăn tại toàn bộ thiên nhiên thế giới bên trong biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế cho nên không riêng gì chu khởi nguyên hiện tại trong vũ trụ này không có trời phạt cho dù là hệ thống ngẫu nhiên mua sắm những cái k i a tu luyện thế giới bên trong cũng không có trời phạt thuyết pháp này giết người tự có thiên thu thuyết pháp này hoàn toàn thì không được l ợ i mà lại thể về sau sẽ gặp trời phạt thuyết pháp này đoán c h ứ n g có một chút thế giới quy tắc không giống là có như vậy thế giới nhưng đại đa số thế giới đều không có vi phạm lợi thể về sau bị trời phạt xảy ra chuyện như vậy có tu luyện thế giới bên trong vi phạm l ờ i thế về sau sẽ không bị trời phạt nhưng là người tu luyện là có tâm ma tồn tại vi phạm l ờ i thế về sau có lẽ vừa nhập đạo người tu luyện có tốt tu vi càng cao cái này vi phạm l ờ i thế chẳng cảnh liền sẽ bồi hồi trong lòng bọn họ để bọn hắn đi vào không được tu luyện không minh trạng thái bên trong tu luyện hiệu suất sẽ thay đổi thấp làm không tốt còn biết tàu hỏa nhập ma cho nên bình thường mà nói người tu luyện đều sẽ không lung tung thể người tu luyện thể về sau vậy thì nhất định phải, phải hoàn thành không phải vậy tâm ma sẽ dây dưa cả đời để hắn đau đến không muốn sống đây chính là nhân quả báo ứng nếu không có cái gọi là giết người giết nhiều liền sẽ có trời phạt đến n à y chu khởi nguyên đương nhiên sẽ để cho tiên tông đệ tử đi quân đội rèn luyện tu chân giả vốn là nghịch thiên mà đi mặc dù nói hiện tại tông môn đệ tử tuổi tắc còn nhỏ nhưng là cũng có thể rèn luyện bọn hắn ý chí thấy nhiều thấy máu về sau có thật nhiều chinh phục loại nhiệm vụ sẽ để cho tiên tông đệ tử đi làm nếu là đổ máu liền dùng chân này còn thế nào đi hoàn thành các loại nhiệm vụ cho nên trợ giúp hàn dương đế quốc nhất thống lâm lợi t i n h c h ỗ tốt vẫn là rất nhiều tỉ như nói tiên tông đệ tử đổ máu gia tăng chính mình lịch duyện Thì n vậy ta liền đi trước chuyện còn lại liền từ các ngươi thương lượng với chu đại lấy đến xử lý ta sẽ đem trợ giúp đế quốc thu phục cố thủ tuyên bố nhiệm vụ đến tiên tông bên trong để các đệ tử đến đây trợ giúp quân đế quốc đội chu khởi nguyên thương lượng với triệu khiêm trong chốc lát về sau liền xác định ra lần này chuyện tốt, triệu khiêm cũng là nghĩ đến đoán chừng chu khởi nguyên có chuyện hắn cũng không nhiều giữ lại dù sao tiên tông tông chủ thế nhưng là do、so、hắn vị hoàng đế này thân phận còn muốn tôn quý chu khởi nguyên có đôi khi không tự g ắ á c toát ra khí tức liền để triệu khiêm cảm giác được sợ hãi